chương hai trăm một mươi ba m ậ tiểu hải chương hai trăm một mươi ba m ậ tiểu hải tô trầm cùng lý thư nghi các nàng toàn bộ đều trầm m ặ t xuống đều không nghĩ đến hàn thiên thiên vừa muốn lưu lại còn muốn vây vùng thiên hạ lý thư nghi các nàng lo lắng nhìn xem hàn thiên thiên lấy tô trầm tính cách nếu là không chiếm được chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho người ta rời đi nhưng hàn thiên thiên người cũng không tệ lắm còn có muốn giữ lại ý nghĩ các nàng không muốn tô trầm đối với hàn thiên thiên động thủ thế nhưng là các nàng cũng không dám tả hữu tô trầm ý nghĩ không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói tô trầm đánh giá mắt hàn thiên, thiên con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ trong ánh mắt lập loại hàn thiên thiên dùng mình một cái nhưng vẫn là cứng cổ kiên chỉ nói ta xác định nếu là không thể khoái hoạt cưới mô tô ở bên ngoài thế giới đi dạo ta sống cũng không có gì ý tứ ngươi không sợ chết sao tô trầm trầm giọng nói không sợ hàn thiên thiên âm thanh có chút run dậy nhưng lộ ra kiên quyết tô trầm quệ quệ khoe môi trên thân thanh quang loại lên t r u n g quanh kim loại phía trên tản mát ra thanh quang dần dần tụ tập đến trên tay của hắn tạo thành thanh quang trường kiếm ngươi thật coi ta dễ nói chuyện sao trường kiếm l o ạ sáng trong hành lang bầu không khí lập tức lạnh xuống phản phất tiếng hít thở âm đều biến mất không thấy tô trầm cùng hàn thiên thiên hai mắt trầ lý thư nghi bọn người ánh mắt tại tô trầm cùng hàn thiên thiên giữa hai người lẫn nhau lưu truyền khắp khuôn mặt là lo nghĩ các nàng biết tô trầm cùng hàn thiên thiên ở giữa là hoàn toàn có thể thật tốt ở c h u n g đi xuống nhưng bây giờ lại đối chọi g â y gắt cái này khiến trong lòng các nàng đổ đắc h o ả n g tư thanh định hít sâu một hơi cả gan mở miệng nói trầm ca ngươi tỉnh táo một chút ta nghĩ u n g t ù m vẫn là muốn ở lại chỗ này chỉ có điều nghĩ có một chút đi ra thời gian thôi lý thư nghi cũng nhỏ giọng nói theo trầm ca kỳ thực chúng ta mỗi ngày trong nhà đ ợ i coi như ngươi đã cho chúng ta đầy đủ hoạt động giải trí nhưng không có cách nào tự do xuất hành lúc nào cũng cảm giác có chút gò bó triệu t i ể u tình mấy người cũng muốn r ú t h a n g nhưng lời đến quẹ miệng các nàng vẫn là không có nói ra các nàng cùng tư thanh định cùng lý thư nghi khác biệt không cùng tô trầm đề nghị r ú t khí bất quá các nàng xem lấy tô trầm trong ánh mắt đều đang vì hàn thiên thiên cầu tình tô trầm đánh giá các nàng một mắt kỳ thực trong lòng của hắn cũng không muốn giết chết hàn thiên thiên dù sao hàn thiên Thiên đối với hắn thiện ý còn là rất cao ít nhất không có phản bội hắn khả năng tô trầm cũng không phải giết người lung tung người nếu là đem hàn thiên thiên giết t u y đối lý thư nghi các nàng tới nói chẳng phải là rét lạnh lòng của các nàng hắn nhữ mày chẳng lẽ liền không có biện pháp vẹn toàn đ ô bên hắn à n Thiên Thiên cảm kích mắt nhìn Lý Thư Nghi các nàng, nói cảm m t h Thư ì n n Lý gián h c c à nhẹ g nói một hơi tiếp đó ngừng dùng vạn vật để thuần năng lực trong tay thanh quang trường kiếm trong nháy mắt tiêu tan lập tức trong hành lang bầu không khí cũng h ò a h o a n không thiếu lý thư nghi các nàng thấy thế trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười biết rõ tô trầm đây là từ bỏ đối với hàn thiên thiên độc thủ hàn thiên thiên nhưng là kinh ngạc nhìn xem tô trầm không hiểu hỏi ngươi đây là để cho ta đi ngươi đi là không thể nào tô trầm không chút do dự đáp lại nói vậy ngươi bây giờ là có ý gì hàn thiên thiên hỏi ta vẫn nghĩ để các ngươi ra ngoài đi một chút nhưng bên ngoài phong hiểm quá cao ta sợ các ngươi xảy ra chuyện cho nên vẫn không có nhà ra tô trầm nói khẽ hắn chậm một hơi ánh mắt nhìn về phía phương xa ý vị thâm trường nói bất quá phủ cận cái này một mảnh đã bị tiểu hải dọn dẹp sạch sẽ ta có thể để các ngươi tại trong chu vi ngàn mét tự do hoạt động hàng thiên thiên nhãn t ỉ n h sáng lên kinh thanh hô thật sự sao phương v i ê n một ngàn mét khoảng cách đã đủ ta sống động lý thư nghi các nàng càng thêm kinh hỷ không nghĩ tới tô trầm vậy mà cho phép các nàng rời đi hải cảnh nhất hào ở chung quanh đi một chút mặc dù các nàng sẽ đi chợ đen nhưng chợ đen cũng tại trong đại lâu cảm giác kia đi theo bên ngoài hoàn toàn không giống tô trầm cười nhẹ gật gật đầu ta nói chuyện liền không có không tính sổ thời điểm hắn vung tay lên đi bây giờ ta liền mang các ngươi ra ngoài nói xong hắn theo thói quen mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào lý thư nghi các nàng chớp mắt cười cười lập tức đổi kịp tư thanh định nhìn thấy lăng đầu lăng não hàn thiên thiên đoán ra hàn thiên thiên có thể còn không biết tô trầm năng lực truyền t ố n g g ư ờ i tiến lên giải thích túng tùm, tùm ngươi theo ta đi thôi đây là trầm ca nhảy vọt không gian cửa vào có thể truyền t ố n g đến toàn bộ tiền giang thị bất kỳ ngóc ngách nào cái gì hàn thiên thiên không thể tin nhìn xem tư thanh định tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu cái năng lực a như thế nào liền truyền t ố n g năng lực biến thái như vậy đều sẽ có hơn mười loại a cụ thể bao nhiêu đoán chừng liền hắn đều không rõ lắm thư thanh định nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói này đây cũng quá nhiều a hàn thiên thiên cả người đều sợ ngây người nàng gặp qua cường đại nhất đa có thể lực giác tỉnh giả cũng chỉ có ba cái năng lực nhưng tô trầm vậy mà có thể có hơn mười loại đồng dạng cũng là nhân loại đều sinh hoạt tại tiền giang thị bên trong như thế nào t r ê n lệch sẽ như thế lớn đâu hàn thiên thiên ánh mắt nhẹ c h u y ể n tô trầm đối với nữ nhân bên cạnh coi như không tệ bằng không thì lý thư nghi các nàng cũng sẽ không sinh hoạt thoải mái như vậy húng chi tô trầm năng lực mạnh như vậy đi theo bên cạnh tô trầm nàng có thể cảm nhận được ấm áp cảm giác an toàn không hổ là nàng trong cuộc đời một c h n g sáng thật đúng là có thể chiếu sáng nàng trong cuộc đời mỗi một chỗ trong lòng hàn thiên thiên thầm nghĩ có thể nàng lựa chọn lưu lại bên cạnh tô trầm là nàng đ ờ i này làm lựa chọn chính xác nhất tư thanh định cười một tiếng nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng đi theo ta đi về sau ngươi sẽ phát hiện trầm ca rốt cuộc mạnh cỡ nào nói xong nàng liền dẫn một mặt khiếp sợ hàn thiên, thiên đi vào nhảy vọt trong không gian rất nhanh tô trầm mang theo chúng nữ đi tới hải cảnh nhất hào cửa chính đây vẫn là lý thư nghi các nàng cách thời gian dài như vậy lần đầu tiên tới thực tế trên mặt đất nhẹ ngửi ngửi trong không khí hương hoa cùng bùn đất khí thức cả người đều có chút tâm thần thanh thản hàn thiên thiên càng là đến nàng sân nhà trên mặt rào rạt lên nét mặt hưng phấn tùy ý chạy nhanh cách tô t r ầ m bọn hắn càng ngày càng xa bất quá nàng dùng đến su lợi tị hại năng lực vẫn có thể thấy rõ chung quanh đối với nàng có uy hiếp biến d ị động thực vật đột nhiên hàn thiên, thiên trong h i ê n t ánh mắt xuất hiện một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ quái vật khổng lộ hình dạng như cái ruộ biển lại mọc ra một đôi cánh càng làm cho nàng kinh khục lạ cái k i ế cánh d hàn thiên thiên đầu trong nháy mắt đ ứ n g máy chỉ để lại nguyên thủy sợ hãi không khỏi nhắm chặt hai mắt kêu lên sợ hãi cứu mạng à. có quái vật tô trần bọn người vẫn còn đang không nơi xa đi dạo t hưởng thụ lấy giá ngoại khác biệt hoàn cảnh nhưng bọn hắn nghe xong hàn thiên thiên phải chết tiếng gạo bọn hắn lông mày nhữ một cái chẳng lẽ nói tiểu hải ra hỏa này không có bảo vệ tốt phiến khu vực này để cho bên ngoài sinh vật biến dị tiến vào tới tô trầm lông mày căng thẳng lập tức nhấc mã đương tiên phi tốt vọt tới hàn thiên trước mặt cũng thấy chung quanh một vòng ngoại trừ tiểu hải bên ngoài cái gì sinh vật biến dị cũng không thấy hắn túi lý thư nghi mấy người cũng chạy tới cẩn thận mắt nhìn chung quanh sau cũng không phát hiện chỗ kỳ quái gì hàn thiên thiên hơi hơi mở hai mắt ra đưa tay chỉ phía trước bên kia có chỉ biến dị d ô biển chẳng những lớn còn mọc ra cánh tô trầm cùng lý thư nghi các nàng nhìn nhau một cái trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt cánh dài biến dị đại hải quy đó không phải là tiểu hải sao tô trầm q u a y đầu nhìn về phía tiểu hải phát hiện tiểu hải đây là muốn công kích hàn thiên hắn lập tức nghĩ đến hàn thiên thiên là lần đầu tiên tới hải cảnh nhất hào tiểu hải còn không có quen thuộc hàn thiên mùi còn tưởng rằng hàn thiên thiên là ngoại lai kẻ xâm lấn đâu còn có hàn thiên、tiên. hàn g thiên thiên động trận lóe ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tô trầm lý thư ơ nghi n g các nàng cười nhẹ an ủi hàn thiên thiên sắp nhận tiểu hải thân phận tô trầm ánh mắt nhìn về phía tiểu hải lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ với tiểu hải tiểu hải ngươi đừng tập kích người mới nữ chủ nhân p lý thư nghi các nàng xem đến tiểu hải ngược lại các nàng biết tô trầm dùng đồng bộ truyền thanh năng lực mệnh lệnh ở tiểu hải nhưng hàn tiên thiên không biết tô trầm có đồng bộ truyền thanh năng lực một mặt mở mịt nhìn xem dừng lại tiểu hải nàng kinh ngạc nhìn một chút tô trầm không hiểu hỏi người gái tia tiểu hải như thế nào dừng lại tô trầm kết thúc cùng tiểu hải đồng bộ truyền thanh mỉm cười nhìn một chút hàn thiên thiên ta gọi nó dừng lại còn dặn dò nó không nên thương tổn mới nữ chủ nhân lý thư nghi các nàng cười h í p mắt nhìn xem hàn thiên thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường hàn thiên thiên khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu cắn môi sừng mắt liếc tô trầm t i ể u hư một tiếng nói ai là mới nữ chủ nhân ta chỉ là tạm thời ở chỗ này mà thôi tô trầm nhét miệng lên mỉm cười h í p mắt lại cái này hàn thiên thiên thực sự là m ạ n miệng rõ ràng trong lòng đối với nơi này sinh ra q u y luyến cũng không nguyện ý thừa nhận bất quá bây giờ hắn đã thỏa mãn hàn thiên ti ngươi cũng đừng lừa gạt mình ngươi bây giờ trong lòng cũng định ở lại đây hàn tiên h tiên h khẽ liếc mắt tô trầm khoanh tay không nói gì tô trầm mỉm cười nói khẽ đ ú n g bây giờ cho các ngươi hoạt động sân bãi cũng có ngươi còn có cái gì cần hàn tiên h tiên h nhãn trâu xoay động trong con mắt sáng lên một vệ ánh sáng xe của ta cặp mắt nàng gắt gao nhìn xem tô trầm tràn đầy khát vọng tô trầm sừng suốt một chút lập tức phản ứng hàn tiên h tiên h là b ạ o tàu đoàn đoàn trưởng một mực cưa thích cơi hạ l ư mồ tỏ hấm áp bây giờ có sân bãi không liền cần muốn một cái đạo cụ sao nhưng hắn chỉ là tại sa hành mang đi hàn tiên tiên không có nhìn lấy man tôi trầm khẽ cười nói ngươi là muốn muốn tìm trở về ngươi chiếc xe gắn máy kia phải không ân hàn thiên thiên lập tức trả lời trên mặt đều mang vẻ mắt kích động chiếc xe kia là ta tự mình cải tiến ta đối với nó rất có cảm tình không có vấn đề tôi trầm vỗ ngược nói bất quá xe của ngươi ta lưu lại xe chạy chờ sau đó ta liền cho ngươi đi lấy hàn thiên thiên mặt lộ vẻ cảm kích cám ơn ngươi tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi cuối cùng lại thu đến hàn thiên, thiên cảm tạ cái này q u á để cho hắn ngượng ngủ sau đó hắn dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn chung q u n h phát hiện bốn phía đều mười phần yên tĩ không có một cái sẽ người tập kích sinh vật biến dị xem ra tiểu hải cái này công tác bảo an làm rất tốt đem ở đây thanh lý rất nhiều sạch sẽ bất quá bây giờ thời gian rất muộn bốn phía sinh vật biến dị n g ư ờ i được bọn hắn đám nhân loại k ê u mùi toàn bộ đều r ụ t dịch nếu không phải là tiểu hải c h ấ n thủ tứ phương kinh khủng đã xông tới minh thực tô chấm hít sâu một hơi sinh vật còn bảo lưu lấy trước tận thế tập tính ngày ẩn náu đêm hoạt động đến buổi tối thậm chí có thể ngay cả tiểu hải đều không chấn áp được bọn chúng hắn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vui mừng lý thư nghi các nàng trầm giọng nói các ngươi về sau ban ngày có thể đi ra buổi tối hay là muốn lưu lại hải lý thư nghi các nàng ngược lại không có gì ngược lại tại hải cảnh nhất hào ở đã quen ngẫu nhiên đi ra hóng gió một chút liền rất tốt nhưng hàn thiên thiên có chút bất mãn mắt nhìn tô trầm buổi tối vì cái gì không được trước ngươi tại sa hành đều ở buổi tối đi ra ngoài s a o tô trầm hỏi ngược lại cái đó ngược lại không có bây giờ toàn bộ tiền giang thị đều bị sinh vật biến dị chiếm lĩnh buổi tối ra ngoài ta không muốn xuống nữa hàn thiên thiên đáp lại nói vậy không phải ở đây cũng giống như vậy tô trầm nhẹ giọng trả lời nhưng nơi này có tiểu hải bảo hộ phía ngoài sinh vật biến dị căn bản không dám đi vào hàn thiên thiên dựa vào lý lẽ biện luận tôi trầm cười nhẹ lắc đầu đó là phía ngoài sinh vật biến dị còn không có biến điên cuồng đợi buổi tối những thứ này sinh vật biến dị vì đồ ăn điên cuồng lên tiểu hải cũng gánh không được công kích của bọn nó hàn g thiên thiên chấp chấp mắt c h ầ m rãi cúi đầu ngươi nói đúng bây giờ đã không phải là trước kia biết l i ề n tốt tôi trầm cười cười sau đó hắn mở ra n h ả y vọt không gian cửa vào ra lệnh đều trở về đi lý thư nghi các nàng nhẹ nhàng cười một cái tiếp đó chui vào n h ả y vọt trong không gian hàn thiên, thiên mím mẹ miệng có thể dùng xú lợi tị hại năng lực nhìn thấy chung quanh ác ý tràn đầy sinh vật biến dị nàng cũng cảm thấy có chút s ợ nàng mặc dù không m u ố n nhưng cũng đuổi sát theo chui vào nhảy vọt trong không gian sau buổi cơm tối tô trầm nhớ tới muốn đi giúp hàn thiên thiên lấy xe gắn máy lập tức mở ra nhảy vọt không gian chuyển đến sa hành nhưng mà hắn vừa đến sa hành l ô ngày m không khỏi nhịu chặt lại hàn thiên thiên xe gắn máy không thấy sa hành bên trong chẳng những vật tư đều bị quét sạch sẽ thậm chí ngay cả sa hành bên trong thi thể đều bị n h ặ t đi chỉ để lại một chỗ bờ bộn đây là loạt v à o cấp b ó c a không nghĩ tới hắn mang theo hàn thiên thiên rời đi ba giờ sa hành vậy mà lại biến thành dạng này bất quá tô trầm tưởng tượng cũng liền hiệu rồi trong mặt thế vật tư mười phần khan hiếm bằng không thì gã đeo kính cùng hoàng bao nam sẽ không bí quá hóa liều tập kích hàn thiên thiên cấp xa hành vật tư nhưng cái này vơ vét cũng quá sạch sẽ ngay cả thi thể đều mang đi xem ra là đại bộ đội hoạt động chẳng lẽ nói tiền giang thị có một người viên dư thừa bá đạo tổ chức tô trầm cười nhẹ lắc đầu thực sự là càng ngày càng có ý tứ hy vọng đừng để ta đủ tới đương nhiên tô trầm cũng không quên hắn tới mục đích có thể dùng su lợi tị hại năng lực nhìn một vòng xa hành t r u n g quanh đừng nói là xe gắn máy xe đạp cũng không thấy một chiếc ánh mắt hắn h i p lại những lúc này hàn thiên vừa tới hạ cảnh nhất hào đáp ứng nhân ra thu hồi xe gắn máy cái này tay không trở về không tốt là m à. tô trầm nhãn trâu xoay động cười nhẹ phủi tay đúng xe gắn máy có gì tốt ta tìm chiếc xe thể thao mũi trần cái kia mở không giống như xe gắn máy xoáy nhiều hắn nghĩ tới ở đây mắt nhìn hướng về phía thanh long nhai phương hướng thanh long nhai là tiền giang thị nổi tiếng quán ba một con đường đến mỗi buổi tối xe sang trọng khắp nơi cái gì mcbm e n ú t cũng là buổi chạy h ốt trở cũng coi như là tiêu chuẩn thấp nhất lạm bộ hụa in y mạ dợ dạ tì dùng do sở chờ xe sang trọng mới là nơi này mặt bài đáng tiếc phấn hoa buông xuống sau những thứ này xe sang trọng giống như rác rưởi bị người ném ở trên đường cái thậm chí thân xe đều bị phấn hoa cùng biến dị thực vật bọc lại nhưng mà không có một cái nào chủ xe xuất hiện giải cứu xe yêu có thể chủ xe đã đều không có ở đây đi những người sống sót càng là đối với những thứ này xe sang trọng không quan tâm chút nào bây giờ xe sang trọng cùng cục sắt không có gì khác nhau đoán chừng liền một thùng mì tôm đều đổi không bên trên tô t r ầ m vốn là cũng không cần xe sang trọng hắn đường dài dựa vào truyền thống khoảng cách ngắn dùng người nhẹ như y ế n căn bản không làm khó được hắn nhưng hắn đã đáp ứng hàn thiên thiên thu hồi xe gắn máy cái này tìm không thấy xe gắn máy cũng phải cho người ta tìm chiếc thích phối xe sang trọng mới được hơn nữa cũng không thể bạc đãi lý thư nghi các nàng ngược lại thanh long ngai xe sang trọng khắp nơi vậy thì chọn tốt đều lấy về để cho lý thư nghi các nàng một người lái lên một chiếc xe sang trọng tô trầm rất mau tới đến thanh long ngai thanh long ngai đã trải qua lần trước mân c i ban hủy diệt thảm h n sau trở nên tiêu điều không ít trên đường cái cũng không có người nào cho dù có người cũng đói đến rất gầy đi đường đều là có tô trầm không chú ý bọn hắn phong q u y ể n tàn vân đem chọn đầu thanh long nhai bên trên nhìn không tệ xe sang trọng đều cất vào cơ sở bào khỏa bên trong tiếp đó tại trong ven đường những người sống sót ánh mắt kinh ngạc mở ra bước nhảy không gian cửa vào trả về h ả i cảnh nhất hảo ven đường những người sống sót hai mặt nhìn nhau vây tại một chỗ thảo luận người kia là ai nhìn năng lực rất mạnh a quản hắn là ai bất quá người này không có việc gì cầm vô dụng xe sang trọng làm gì g i á c tỉnh giả thế giới thật không hiểu rõ ta bây giờ ngay cả cơm ăn cũng không đủ no lúc nào có thể giống rác tỉnh giả trong một dạng ngang ngược phân hoa những người sống sót trầm mặc lại tiếp đó cúi đầu riêng phần mình c á c ra tôi trầm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen khe khe lắc đầu thật sự là quá muộn cũng nên mang lý thư nghi các nàng đi chợ đen hơn nữa hàn g thiên thiên là lần đầu tiên tới hải cảnh nhất hào đã là đại gia đình một thành viên cũng nên thật tốt thể nghiệm một chút đại gia đình hoạt động tôi trầm nghĩ tới đây lập tức gọi tới lý thư nghi các nàng dẫn các nàng đi tới vạn hảo cao ốc chợ đen hàn thiên tiên là thường xuyên cưới mộ tỏ đi dạo tiền g i a m thị nhưng cũng là cưới ngựa xem hoa thật đúng là không biết có chợ đen tồn tại không nghĩ tới tôi trầm lại có thể mang nàng đi hơn nữa còn toàn trường miễn phí đây cũng quá để cho người ta kinh hãi cái này tôi trầm đến cùng có thể cho nàng bao nhiêu kinh hỉ hàn thiên tiên nhìn xem tôi trầm bên mặt nhìn không được trong lòng khẽ động khoe miệng nổi lên ý cười có thể cùng tôi trầm ở chung với nhau sinh hoạt là một cái lựa chọn vô cùng chính xác t ô trầm cảm nhận được có người theo dõi hắn theo bản năng quay đầu mắt nhìn một chút liền cùng hàn thiên thiên bốn mắt nhìn nhau hàn thiên thiên gương mặt trong nháy mắt đỏ lên mím khỏe miệng dịch ra đôi mắt t ô trầm không hiểu hỏi n g ư ơ i nhìn ta làm gì hàn thiên thiên người run một cái lòng khẩn trương bẩn đều tim đập b ị c h b ị c h giống như là làm sai chuyện bị bắt hải tử đây vẫn là nàng lần thứ nhất có loại cảm giác này bình thường cũng là nàng nói một không hai có thể đối mặt t ô trầm thời điểm nàng cũng là bị áp chế một cái kia không được không thể một mực bị t ô trầm ép tới không ngóc đầu lên được hàn thiên, thiên hít sâu một hơi nhãn châu xoay động ngẩng đầu lên ngươi không phải nói cho ta lấy xe gắn máy sao ta như thế nào không nhìn thấy đâu tô trầm bình tĩnh nói ngươi xe gắn máy bị người đánh cắp đi bất quá ta chuẩn bị cho ngươi tốt hơn xe sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hàn g tiên h tiên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mất mát khẽ thở dài nói ta đã biết tô trầm hai con mắt h i ế t lại trong lòng không khỏi căng thẳng hắn biết hàn g tiên h tiên đối với chiếc kia hạ lụy mổ tỏ tình thâm nghĩa trọng nhưng ném đi chính là ném đi hắn lại không có đứng yên vị đi đâu đi tìm đâu bất quá hàn tiên tiên nghe lời gây nên hắn ý muốn bảo hộ ánh mắt trợt khẽ hiện lấy đáp lại nói, yên tâm. ta nhớ được ngươi xe gắn máy bộ dáng chờ lần sau nhìn thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm về hàn thiên thiên nhãn tình sáng lên cảm kích mắt nhìn tôi trầm trên mặt lộ ra mỉm cười cảm ơn ngươi trầm ca tôi trầm cười nhẹ đáp lại cuối cùng chịu gọi ta trầm ca hàn thiên thiên khôi phục hiếu thắng mỹ nữ khí chất liếc mắt nói bất kể nói thế nào ta là nữ nhân của ngươi gọi ngươi trầm ca không phải phải sao tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h đây chính là dùng tối cường ngạnh n ữ khí nói yếu nhất lời nói sao hàn thiên, thiên đỏ bừng cả khuôn mặt cắn khỏe miệng đang quay lưng đi qua lý thư nghi các nàng thấy thế nhanh chóng vây quanh giải vây. trầm c a thời gian không còn sớm chúng ta nhanh đi chợ đen a chúng ta sớm một chút đi để cho u n g tùm thật tốt thể nghiệm một chút đi dạo chợ đen cảm giác nói rất đúng ta cũng nghĩ đi thật tốt đi dạo một chút chợ đen hàn thiên thiên nao nao cảm kích mắt nhìn lý thư di các nàng h ả i cảnh nhất hào các nữ nhân thật đúng là hảo lẫn nhau hỗ trợ không có chút nào nội chiến tôi chấm h í p mắt lại cười nhẹ gật gật đầu hảo chúng ta đi nói xong hắn mang theo lý thư nghi các nàng đi tới chợ đen cùng lúc đó tiền giang thị thanh long nay hơn năm mươi cái võ trang đầy đủ nam nhân tay cầm vũ khí nóng mê ngông quần quận đi ở trên đường cái trên mặt bọn họ mang theo theo lên đầu lâu khăn đen ánh mắt bên trong lộ ra h u n g ác giữa đám người là một vị thân hình c a o lớn toàn thân tản ra hắc khí nam nhân đang chỉ huy đám người tiến công hắn tên là trần long sơn trước tận thế là tiền giang thị thế lực ngầm long đầu lão đại thủ hạ nắm giữ hơn năm trăm cái tiểu đ ệ phong quang nhất thời có một k h ô n g hai phấn hoa phủ xuống thời giờ hắn mang theo hơn năm mươi huynh đệ đánh đập đối thủ quá ba bị kính cha bắt vào ngục giam nhưng mà thế giới thay đổi kính cha nhóm bề bộn nhiều việc tiền giang thị tầng tầng lớp lớp quá sự liền phê bình giáo dục trần long sơn mọi người tiếp đó liền thả ra ngoài trần long sơn cũng phát hiện tiền giang thị không thích hợp hắn liền mang theo hơn năm mươi cái huynh đệ giấu ở phụ cận kính t r a cục suy nghĩ chờ có cơ hội đoạt bên trong vật tư là hắn có thể một câu từ dưới đất chuyển tới trên mặt đất trở thành tiền giang thị hoàng đế chân chính về sau phát hiện g i á c tỉnh giả xuất hiện bọn hắn cũng rất nhanh biết trở thành g i á c tỉnh giả phương pháp cho nên bọn họ tìm kiếm khắp nơi biến dị trứng chim toàn viên trở thành g i á c tỉnh giả thậm chí trần long sơn đều thành năm cái năng lực g i á c tỉnh giả cường đại đáng sợ cuối cùng bọn hắn một tháng trước thừa d i ệ kính cha cục r ố n g n h ấ t cử đánh hạ kính cha cục thu được nhiệt hỏa khí các loại vật tư toàn bộ đều võ trang đầy đủ, vũ trang đến tận răng. từ đó bọn hắn bốn phía cướp bóc đốt giết nhất là xuất hiện cường đại giác tỉnh giả bọn hắn sẽ trước tiên tìm được hợp nhất nếu là đối phương dám c ự tuyệt vậy thì toàn quân xuất kích giết chết thanh long nhai vốn là đã tiêu điều không ít nhưng trên đường cái vẫn còn có c h ú t người những người sống sót nhìn thấy bọn này võ trang đầy đủ nam nhân sắc mặt lập tức đại biến run dày đứng tại chỗ sợ muốn rời khỏi có thể đói đến hai chân đều mềm đi không được trần long sơn không có nhìn bọn này người sống sót một mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước n h ữ mày nói cao tân dân ngươi không phải nói ngửi thấy cái kia phá hủy đại truyền hình đại lâu giác tỉnh giả hương vị sao người đến cùng ở đây một cái dáng lùn nam nhân nhanh chóng đi đến trần long sơn trước mặt túi đầu chín mươi độ hèn m t nói trần ca ta đích xác ở đây ngửi thấy cái kia r i á c tỉnh giả hương vị thế nhưng là giống như cái kia r i á c tỉnh giả đã đi hắn chính là cao tân dân đã thức tỉnh văn vị truy tung năng lực hữu r i á c cùng cậu không sai b ị t lắm đi đi đâu trần long sơn m ặ t không thay đổi nói ta ta cũng không rõ ràng giống như h ư không tiêu thất cao tân dân tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ trần long sơn sắc mặt lạnh lẽo phẫn nộ quát ngươi nói ngươi năng lực có ích lợi gì có người báo cáo đài truyền hình đại lâu tình huống ta mang ngươi chính là muốn tìm phá hủy đài truyền hình đại lâu g á c tỉnh giả ngươi còn nói là tại đ ồ n g lai sa hành còn nói là tại thanh long n g a i ta lại bóng người cũng không t h ấ y đến ngươi mẹ nó là đang đùa ta sao cao tân dân toàn thân r u lên bị dọa đến kém chút vì trên mặt đất hắn nơm nớp lo sợ nói ta ta làm sao dám a cái kia giác tỉnh giả đích sắc xuất hiện qua ở đây có thể là cái kia giác tỉnh giả có truyền tống năng lực có thể tại toàn bộ tiền giang thị vừa đi vừa về truyền tống trần long sơn con mắt lập lụẹ kim mang n i t miệng lên nụ cười nghiền n g ấ m tốt tốt tốt cái kia giác tỉnh giả quả nhiên đủ mạnh dạng này người hoặc là thu về tay ta hoặc là chết cho ta cao tân dân thở dài một hơi cuối cùng cùng hắn không có quan hệ bất quá hắn cũng tò mò cái kia giác tỉnh giả rốt cuộc có bao nhiêu mạnh vừa có thể phá hủy đài truyền hình cao ốc còn có thể khắp nơi truyền t ố n g cũng không biết bọn hắn cái đội ngũ này có thể hay không bắt được trần long sơn không có phản ứng cao tân dân ánh mắt rơi vào thanh long nhai người sống sót trên thân hít mắt lại tất nhiên nơi này có cái kia giác tỉnh giả hương vị vậy trước tiên đem ở đây rõ ràng nữ nhân mang về căn cứ nam nhân giết mang lương thực hảo vũ trang đại đội đám người toàn bộ đều hét lớn một tiếng con mắt hiện ra hờ quáng bằng lanh chừng người chung quanh thanh long n a i những người sống sót toàn bộ đều toàn thân đổ mồ hôi m không nghĩ tới ở đây vậy mà từ thế ngoại đ ả o nguyên biến thành hôm nay cái này tận thế cục diện nếu làm ân tôi bang còn tại thanh long ngai căn bản vốn không sợ những phần tử võ trang này bọn này phần tử vũ trang hoàn toàn chính là tận thế thổ phỉ chẳng những muốn c ư ớ p vật tư còn muốn giết người thật sự là quá kinh khủng đi bất quá nhìn xem bọn này phần tử vũ trang khí thế trên người giống như bọn hắn là tới thật sự trần long sơn cười lạnh vung tay lên lớn tiếng ra lệnh toàn bộ đều cho ta giết vừa mới nói xong bọn này phần tử vũ trang lập tức toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ g ơ lên trong tay vũ khí nóng bắt đầu trắng trận đồ sắt lên thanh long nhai người sống só toàn bộ thanh long n g a i bao phủ vũ khí nóng tiếng gào thét nam nhân nữ nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm ánh lửa v a n g khắp nơi khói đặc c u ầ n c u ộ n giống như nhân gian luyện ngục chương hai trăm mười sáu không tệ rất giám chắc chương hai trăm mười sáu không tệ rất giám chắc tô trần bọn người ở tại vạn hảo cao ốc đi dạo chợ đen trên mặt tràn đầy biểu tình vui vẻ h à n thiên thiên càng là cao hứng không ngậm m i ệ n g được tại tận thế phía dưới có thể dạ phố thậm chí còn có thể toàn trường miễn phí đãi ngộ này coi như tại trước tận thế cũng không hưởng thụ được vợ ý cái gì liền có thể lấy cái gì cảm giác này cũng quá sướng rồi đi lý thư nghi các nàng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy cho nên trên mặt hương phấn kình không có m á n h liệt như vậy tô trầm nhìn xem các nàng nhét miệng lên nụ cười n h ạ t nhạt k h í p mắt lại có thể để cho nữ nhân bên cạnh vui vẻ như vậy trong lòng không phải do dâng lên một cỗ cảm giác tự hào chợ đen lão bản vương kiến an khoanh tay đứng tại bên cạnh tô trầm bất quá hơi cúi đầu vị trí cũng tương đối dựa vào sau một chút hắn mỉm cười nói khẽ tô trầm lão đệ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh một cái mới nữ nhân đến đây tô trầm liếc mắt nhìn ngoại vị cười nói như thế nào nhờ một cái toàn trường miễn phí người ngươi sợ phá sản vương kiến an không khỏi l vội vàng định n ọ t cười nói làm sao có thể a ngươi thế nhưng là ta đối tác không có trợ giúp của ngươi ta t r ợ đen cũng phát triển không được nhanh như vậy cái này còn tạm được tô trầm cười nhạt nói vương kiến an xoa xoa mồ hôi trên c h á n khỏe miệng mạnh gạt ra nụ cười nhạt ngươi không tức giận liền tốt tô trầm không có trả lời tiếp tục xem trong sân lý thư n g h i các nàng vương kiến a n trái tim tim đập bịch bịch ánh mắt đều luôn cuống khẩn trương cắn khỏe miệng t r ợ đen tại tô trầm dưới sự giúp đỡ phát triển cực kỳ cấp tốc vật tư nhiều mặt dẫn tới đông đảo người sống sót tới mua sắm cũng làm cho càng nhiều người sống sót tới bảy quầy bán hàng chợ đen đều nhanh chứa không nổi nhiều người như vậy cho nên mặc kệ tô trầm mang đến bao nhiêu nữ nhân dù là đều toàn trường miễn phí chợ đen cũng sẽ không hao tổn nhưng liền sợ tô trầm sinh khí không cùng chợ đen hợp tác đen như vậy thành phố liền sẽ lâm vào đỉnh trệ phát triển giai đoạn lửa nóng trình độ đem yếu đi rất nhiều đúng lúc này một cái thân thể khỏe mạnh trắng hắn vội va chạy đến bên cạnh vương kiến an nằm ở bên thai vội và nói lá bản thiếu gia x ả ra chuyện cái gì vương kiến an biên sắc kinh ngạc nhìn chẳng hán tại cái này chợ đen ai dám động đến nạp ân không phải tại chợ đen thiếu ra trong lòng phiền muộn đi bên ngoài bị bên ngoài người nổ súng bắn đả thương t r ẳ n g h á n lập tức trả lời đạo nghệ i trướng t đó chạy thế nào đi bên ngoài vương kiến a n nhữ n g o ạ đạo tô trầm cũng chú ý tới tình huống bên này quay đầu nhìn lại bên ngoài thế nào vương kiến a n cũng phản ứng lại đúng a buổi tối bên ngoài cũng là sinh vật biến dị nguy hiểm và phần tại sao có thể có người sống xuất đả thương người đâu t r ẳ n g h á n hít sâu một chút vội và nói trên đường cái đột nhiên xuất hiện hơn năm mươi cái võ trang đầy đủ g á c tỉnh giả gặp phải bất luận cái gì người sống sót đều biết đồ sát thậm chí còn lái xe xe hàng lớn đem thi thể đặt vào thiếu ra cũng là không cẩn thận bị đánh trúng một thương vẫn là chúng ta l i ề u mạng mới cứu giúp trở về hơn nữa bỏ rơi đám người kia vương kiến an ánh mắt hoảng sợ lông mày thật sâu nhăn lại bên ngoài bây giờ như thế nào loạn như vậy tô trầm cũng n h ư mày bây giờ thế đạo đều biến thành như vậy sao vương kiến an nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên màu đỏ tía lập tức khẩn trương nhìn xem t r ẳ n g hán ngươi nói bỏ rơi đám người kia ngươi nói là sự thật sao tô trầm cũng lên hứng thú ánh mắt thâm thúy nhìn xem chẳng hán nao nao không khỏi toàn thân lắ không chắc chắn l ắ m nói hẳn là À, lúc đó chúng ta chạy vội vàng không thấy đằng sau có người truy vương kiến an thở một hơi dài nhẹ nhõm hơi híp cặp mắt v ô ngực một cái không có tốt nhất bằng không thì thật sự là quá nguy hiểm tô trầm nhữ mày ngắt lời nói không thích hợp tất nhiên đám người kia dám ở buổi tối đi ra đổ sát người sống sót chắc chắn là không sợ buổi tối sinh vật biến lĩnh dị không chừng có truy tung tìm tòi loại năng lực vương kiến an đột nhiên quay đầu nhìn tô trầm kinh thanh hỏi ngươi nói bọn hắn sẽ giết đến chợ hè tới tô trầm trầm giọng nói ta đi xem một chút tình huống cái này vương kiến an có chút do dự nói đối diện hơn năm mươi cái giác tỉnh giả thật sự là có chút nguy hiểm chúng ta vẫn là không nên đi yên tâm ta có thể chiếu cố tốt chính mình ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vương kiến an tại ta không tại trong lúc đó ngươi cho ta chiếu cố tốt chúng nữ nhân của ta vương kiến an nặng nề gật đầu đó là đương nhiên tôi trầm gật gật đầu tiếp đó lách mình đi tới góc hẻo lánh dùng không gian l ễ u khúc năng lực trốn vào trong bức tường sau đó hắn dùng người nhẹ như y ế n năng lực nhanh chóng đi tới vạn hảo đại lâu dưới mặt đất sử dụng s u lợi tị hại năng lực quan sát đến chung quanh quả nhiên thật sự có năm cái toàn thân tràn đầy ác ý g i c tỉnh giả hướng về vạn hảo cao ốc đi tới tôi trầm lông mày nhữ một cái bọn này giác tỉnh giả vẫn là đa có thể lực giác tỉnh giả vùng đan điền tia sáng hết sức kinh người không chỉ một nhất cấp năng lực lần này phiền thoái cũng không biết đám người này năng lực đến cùng là cái gì đây nếu là đ ạ u thủ nói không chừng hắn phải ăn thiệt thòi năng lực hiện tại của hắn là lợi hại nhưng chân chính có thể năng lực chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay đẳng cấp cũng đều không có đến mắt cấp không chừng thật sự sẽ lật xe bất quá may mắn đám người này cùng nhau đi tới còn một đường chu diệt trên đường người sống sót tốc độ không có nhanh như vậy t ô trầm nhãn châu xoay động lập tức dưới đất nhanh chóng hành động hướng về bọn hắn tới phương hướng đi tới hắn muốn nhìn đám người này đại bộ đội là thế nào sử dụng năng lực dạng này mới có thể làm được biết người biết ta bách chiến bách thắng rất nhanh tô trầm dưới đất đi tiếp một trăm m hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện trên dưới năm mươi cái r i á c tỉnh giả chính đại phạm vi sử dụng vũ khí nóng cùng năng lực giết người bọn này r i á c tỉnh giả trên người tán phát ra nồng đậm á c ý cho dù là hắn thấy được cũng đều có chút không rét mà run tàn nhẫn huyết tinh c u n g cổ đại thổ phỉ đồ thành không có gì khác nhau trong lòng tô trầm thâm than đây cũng chính là phấn hoa b u n g xuống trật tự xã hội hỗn loạn không chịu nổi bằng không thì làm sao có thể có người dám trắng trận đổ xác nhưng hắn cũng không quan tâm những người khác chết sống nhưng bọn này rác tỉnh giả tùy ý cướp bóc đốt giết sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hắn không thể cứ như vậy buông tha tô trầm lập tức hành động nhanh chóng đi tới một tòa cao ốc mái nhà thò đầu ra quan sát bọn này rác tỉnh giả chỉ thấy bọn này rác tỉnh giả võ trang đầy đủ một tay khiên chống bạo loạn một tay kính t r a t h ư ơ n g gặp phải người liền giơ súng xà kích trên đường cái tử thương vô số m á u chạy thành sông nếu có rác tỉnh giả không sợ súng ngắn tổn thương trong đó còn có toàn thân người hồng quang l o ạ lên định lá chắn phi tốc va chạm đối phương trên cơ bản sẽ đem đối thủ nghiến áp tô trầm lông mày nhữ một cái xã hội đã mất đi đạo đức luật pháp danh giới cuối cùng quả nhiên bạo loạn liên tiếp phát sinh phía trước vẫn là tiểu đà tiểu náo h cái này đã ngay cả thổ phỉ đều dùng lên tận thế phía dưới người bình thường người sống sót cơ hồ không có hy vọng sống sót không có năng lực tự vệ chỉ có một cái chết không phải chết bởi đói khát chính là chết bởi biến dị động thực vật thậm chí còn có thể chết ở cùng là nhân loại tàn bạo giáp tỉnh già trong tay tôi chấm hít sâu một hơi con mắt chăm chú nhìn c h ẳ m chăm bọn này võ trang đầy đủ ác ôn bọn này ác ôn trên người trang bị cơ hồ cũng là kinh cha trên người có áo chống đạn đầu đội chống đạn mũ giáp lại thêm khiên chống bạo loạn cùng một hình người xe tăng tự hắn ánh mắt l ó e lên lập tức nâng tay phải lên thả ra kháng hỏa dây leo công kích gần nhất g i á p tỉnh giả kháng hỏa dây leo thế nhưng là có thể dễ dàng đâm xuyên người bình thường đầu ngược lại muốn xem xem là chống đạn mũ giáp c ứ n g rắn vẫn là biến dị tiến hóa sau kháng hỏa dây leo sắp bén kháng hỏa dây leo hiện lên giống cây lao phi t ố c hướng về gần nhất cái kia g i á p tỉnh giả trên mũ giáp đã đâm tới làm kim loại đụng nhau âm thanh v a n g lên cái kia g i á p tỉnh giả còn không có phát tường tới đầu liền bị trọng thường trực tiếp công chín mươi độ trở lên cổ trực tiếp đứt gãy sủi lơ nga xuống tô trầm nhịu, nhịu chân mày khi mắt lại cái kia rác nhưng kháng h ỏ a dây leo cũng không có đánh xuyên chống đạn mũ giáp hắn chắc lưỡi một cái nói khẽ không tệ rất dán chắc đáng tiếc người không dán chắc chương hai trăm m ư ơ i bảy mùi vị quen thuộc chương hai trăm m ư ơ i bảy mùi vị quen thuộc trần long sơn trong đám người hắn đột nhiên phát hiện một tiểu đệ tê liệt ngã xuống trên mặt đất đầu như mị sợi hiển nhiên đã không còn sinh cơ hắn lập tức hai mắt đỏ thấm quát lớn cẩn thận có đi tập vừa mới nói xong tất cả giác tỉnh giả cũng phát hiện người đã chết lập tức cảnh giác lên k i ê n chống bạo loạn gác ở trước người lông mi hồng quang nhìn xem một phía tô chầm không có ham chiến hắn lập tức thu hồi kháng họa dây leo Trốn vào đến trong ố n v à nháy mắt tiếng súng giống như bồn t r ồ n vang lên đem tô chầm biến mất vị trí đánh thành tổ hong võ vẽ thậm chí đều đem cao ốc bức tường đánh ra một cái động lớn nếu không phải là tô chầm dùng không gian mưu khúc năng lực nhanh chóng rời đi hắn đều sẽ bị xạ thành lưới đánh cá chỉ chốc lát tiếng súng dần dần dừng lại tất cả giác tỉnh giả bắt đầu đội đạn ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem ca úc trần long sơn lại hít mắt lại lạnh rên một tiếng nói đều mẹ nó cho ta bỏ bớt đắc ăn g dược không thấy địch nhân đã không còn sao tất cả giác tỉnh giả đồng loạt nhìn về phía hắn tiếp đó nhao nhao c ứ i đầu trần long sơn ánh mắt nhìn về phía chết người kia d ơ khiên chống bạo loạn chậm rãi đi tới những người khác vội vàng bảo vệ lại trần long sơn đi tới người kia bên cạnh trần long sơn kiểm tra một chút người kia thi thể phát hiện người kia nguyên nhân cái chết là cổ chịu đến mánh liệt va chạm đứt gãy trên mũ giáp còn có một cái lớn chừng quả đấm vết lõm hắn hận đến thẳng cắn răng âm thanh lạnh lùng nói n ta không thể không đem hắn thiên đao vạn quả tất cả giáp tỉnh giả yên tĩnh trở lại bọn họ cũng đều biết bây giờ trần long sơn đang b ự i bội nếu ai cho phải cái kia hạ tràng cùng thiên đao vạn quả không có gì khác biệt mà cao tân dân cái mũi giật giật một cỗ mùi vị quen thuộc chuyển vào lỗ m ũ i của hắn bên trong ánh mắt hắn sáng lên vội vàng ngẩng đầu dành công nói trần ca ta biết người kia là ai ai trần long sơn quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cao tân Dân, giống như hồ đói cao tân dân khẩn trương nuốt nước bọn lập tức trả lời là phá hủy đài truyền hình đại lâu cái kia giáp tỉnh giả là hắn trần long sơn sắc mặt ngưng trọng xuống dưới trong mắt đỏ thấm cũng giảm Cao trần long sơn ánh mắt bên trong lộ da nghiêng ngẫm cười lạnh nói muốn thực sự là cái kia giác tỉnh giả ta còn thực sự có chút không nỡ thiên đao vật quả tất cả giác tỉnh giả toàn thân run lên trong nội tâm đều có chút cảm giác khó chịu chết nhưng là bọn họ đồng bạn xuất sinh nhập từ thời gian dài như vậy cũng là toàn tâm toàn ý vì trần long sơn bán mạng nhưng đến cùng tới đồng bạn chết ở trên tay bệnh nhân mà trần long sơn lại muốn thu phục bệnh nhân đối với đồng bạn chết không có bất kỳ cái gì thương tiếc thực sự là gọi người thất vọng đau khổ bất quá bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài nếu là trần long sơn nổi giận lên bọn hắn thế nhưng là muốn bị thiên đào v ạ t quả trần long sơn sở dĩ vẫn là bọn hắn lao đại cũng không phải trần long sơn giảng nghĩa khí để cho bọn hắn t h ầ n phục mà là trần long sơn năng lực tại bọn hắn phía trên thậm chí bọn hắn chung vào một chỗ đều không phải là trần long sơn đối thủ kể từ bọn hắn cầm xuống kính tra cục một mực làm lấy cướp bóc đốt giết hoạt động phát hiện tất cả vật tư bao quát biến dị chứng chim cũng là trước đưa đến trần long sơn trong tay trần long sơn đang tiến hành phân phối lúc mới bắt đầu bọ nhưng về sau bọn hắn phát hiện sự tình không đúng trần long sơn năng lực vượt xa quá bọn hắn bọn hắn đang suy nghĩ tư tàng vật tư trần long sơn đã đã thức tỉnh rõ xét loại năng lực tất cả tư tàng vật tư người lần thứ nhất trọng phạt ba mươi kính côn lần thứ hai xử tử tại chỗ khi bọn hắn biết rõ trần long sơn người này không đáng tin cậy lúc đã muộn cũng có chạy trốn nhưng rất nhanh sẽ bị bắt trở lại ngay trước mặt bọn hắn làm chỉ cũng có phản kháng nhưng sẽ bị trần long sơn một t r ư ở n g m i ệ u sát thậm chí cốt nhục phân ly một dây thể nghiệm thiên đao và quả thậm chí còn có đánh lén nhưng bọn hắn bị chia làm từng cái năm người tiểu đội nếu là một người trong đó đá toàn bộ đội đều phải đi theo cho cùng bọn hắn cũng là bị trần long sơn bàn tay sắt thống trị sợ vỡ mật không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe theo trần long sơn mệnh lệnh bực mình chẳng dám nói ra đúng lúc này trần ca vạn hào trong cao ốc có thật nhiều người sống sót một người đàn ông gấp rút âm thanh từ vạn hào cao ốc phương hướng chuyển đến tất cả rác tỉnh giả ánh mắt sáng lên nhao nhao nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một cái giống như bọn hắn võ trang đầy đủ nam nhân vừa chạy tới bên cạnh báo cáo trần long diện núi sừng câu lên một vòng cười lạnh đi cho ta đổ vạn hào cao、Úc. tất cả rác tỉnh giả lông mi hồng quang bọn hắn đồng b ạ n chết liền muốn toàn bộ vạn hào cao ốc giáp tỉnh giả t r ố n cùng bọn hắn cho tới nay chính là dùng sắt lục tê liệt nội tâm cao tân dân lại tỉnh táo nói trần ca mặc kệ cái kia giáp tỉnh giả trần long sơn b n u môi nói ngươi có thể tìm tới hắn sao cao tân dân đ ộ n g mũi ngửi một cái tiếp đó lắc đầu nói phụ cận không có người kia hương vị trần long sơn h ừ lạnh nói vậy không phải người kia nhất định sẽ ẩn nấp thân thể năng lực chúng ta muốn tìm là không thể nào tìm được hắn nhưng nhưng cái này cùng đồ sắt vạn hào cao ốc lại có quan hệ thế nào cao tân dân không hiểu hỏi đần trần long sơn lạnh lùng trừng mắt nhìn cái k i a giác tỉnh giả vì cái gì tập kích chúng ta còn không phải trong chúng ta đồ sát thị người sống sót chạm đến lợi ích của hắn sao nếu đã như thế vậy chúng ta liền đại sát đặc sát giết đến hắn hiện thân ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn h à o cao úc nằm đâm nằm chặt hư lạnh nói cũng không tin cái k i a đa có thể lực giác tỉnh giả có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta cao tân dân lập tức giơ ngón tay cái lên cao chân ca thật cao đừng mẹ nó vớt m ô n g ngựa ngươi cho ta một mực sử dụng năng lực một khi cái tia giác tỉnh giả xuất hiện trước tiên nói cho ta biết trần long sơn lạnh dọn ra lệnh biết rõ cao tân dân không dám phản kháng lập tức đ á ứng xuống sau đó trần long sơn mang theo đại bộ đội mê ngông quần c u ộ n hướng về vạn hào cao ốc s ô n g tới giết ven đường người sống sót ngược lại là may mắn không thiếu quay người chạy trốn không có bị vũ khí nóng đánh chết tại chỗ đều sống tiếp được trần long sơn mục tiêu chính là đồ sắt vạn hào trong cao ốc tất cả người sống sót nhiều như vậy người sống sót không giống như trên đường cái số ít người sống sót càng có thể gây nên cái kia r i á c tỉnh giả chú ý rất nhanh trần long sơn đội ngũ đã đến vạn hào cao ốc dưới lầu bọn hắn còn không đợi lên lầu liền phát hiện dưới lầu nằm bốn cỗ võ trang đầy đủ nam nhân thi thể chính là trước kia năm người trong tiểu đội bốn cái lưu lại người một người trong đó nắm giữ dò xét loại năng lực phát hiện bạn hào t r o n g cao ốc có số lớn người sống sót thế là để cho bốn người khác lưu lại tự mình trở lại báo cáo không nghĩ tới lưu lại bốn người đều mất mạng ở đây trần long sơn c h o mày vung tay lên đều mẹ nó bảo vệ tốt ta mang ta tới xem tình huống tất cả giáp tỉnh g i ả lập tức giơ lên khiên chống bạo loạn đem trần long sơn bảo vệ chật như nêm c ố i trần long sơn chậm rãi dạo bước đi tới bốn người kia bên người hắn ngồi sổm người xuống nhìn bọn họ một chút thi thể phát hiện bọn hắn trên mũ giáp đều có lớn chừng quả đấm vết lõm nguyên nhân cái chết là cổ chịu đến mãnh liệt va chạm bị v ậ gãy thậm chí trên người bọn họ áo c h ố n g đạn còn bị xuyên tấu h khiên chống bạo loạn cũng vỡ thành từng khối miệng thủy tinh tạm bã hắn một chút liền hiểu tới đây tuyệt đối là phá hủy đài truyền hình đại lâu cái kia giác t ì n h giả làm mà hư hại áo c h ố n g đạn cùng khiên chống bạo loạn chính là vì khảo thí vũ trang n g ư c điểm không nghĩ tới còn là một cái tâm tư kín đáo đa có thể lực giác t ì n h giả đây nếu là thu về hắn dùng quả thực là như hổ thêm cánh cao tân dân cũng lập tức báo cáo trần ca ta ngửi thấy cái kia giác tỉnh giả hương vị trần long sơn mẩng đầu cười lạnh nói ta đã biết xem ra chúng ta thực sự là chạm đến cấm kỵ của hắn và không thì bốn người này cũng sẽ không chết ở chỗ này. ánh mắt hắn bên trong mang theo sát khí nhìn về phía vạn hào ca úc trầm giọng ra lệnh cho ta đổ ở đây chương 218, vẫn là hòa nhanh chương 218, vẫn là hòa nhanh theo trần long sơn tiếng nói rơi xuống tất cả giác tỉnh giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó giống như đàn sói muốn xông vào vạn hào ca úc cao tân dân càng là một ngựa đi đầu hắn liền nghĩ trở thành trần long sơn phụ tá đắc lực như vậy thì có thể tại trong đội ngũ chiếm giữ thủ vị có thể ít một chút trừng phạt còn có thể nhiều chút vật tư hắn có thể người được phá hủy đài truyền hình cao úc cái tia giác tỉnh giả hương vị hơn nữa hương vị tại trong đại lâu càng thêm nồng đ nếu là hắn có thể dẫn đầu tìm tới cái kia r ắ c tình giả nếu là dẫn người trực tiếp giết cái kia trần long sơn liền càng thêm coi trọng hắn trần long sơn đi ở đám người cuối cùng trên lầu nhiều như vậy người sống sót nếu là đánh nhau nhất định sẽ xuất hiện thương vong hắn cũng không muốn thụ thương đây chính là tận thế thụ thương thế nhưng là trí mạng hắn đã đứng ở cao như vậy độ cao năng lực mạnh không tưởng nổi đương nhiên không có muốn chết chút nào trần long sơn ánh mắt nhìn về phía vạn hảo cao ốc trên lầu trong ánh mắt tràn đầy tham lam hắn buổi sáng nhìn thấy đài truyền hình cao ốc tại trước mắt hắn bị phá hủy cả người đều l ê n rồi nhưng mà đài truyền hình cao ốc trong nháy mắt bị người phá hủy hắn mười phần muốn biết là chuyện gì xảy ra cho nên liền phái ra một tổ năm người tiểu đội đi qua xem xét khi xác nhận là rác tỉnh giả làm hắn lập tức mang theo thủ hạ toàn bộ người điện báo xem thời đại lầu điều tra cái kia rác tỉnh giả đến cùng là ai hắn đối mặt cường đại như vậy rác tỉnh giả trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia rác tỉnh giả hoặc là biến thành hắn người hoặc là biến thành hắn quỷ thế là hắn mang theo thủ hạ toàn bộ người đẩy tiền giang thị tìm x a hành thanh long nhai các nơi đều đi qua cuối cùng vẫn không tìm được không thể làm gì khác hơn là vơ vét tiền giang thị mỗi một tất đất cũng muốn đem cái kia giác tỉnh giả tìm ra bây giờ cuối cùng có tin tức hắn làm sao có thể không kích động nhưng mà để cho hắn tâm tâm đọc cái kia giác tỉnh giả cũng chính là tô trầm liền giấu ở bên người hắn trong vết tường tô trầm dùng không gian nữu khúc năng lực giấu ở trong vết tường có thể phòng ngừa dò xét loại năng lực phát hiện đừng nói là cao tân dân văn vị truy tung liền xem như hắn xô lợi tị hại năng lực cũng căn bản không phát hiện được hắn hắn nhìn xem trước mắt tràn ngập ác ý một đám người ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh đám người này nếu là không đụng vào lợi ích của hắn hắn là một m chút đều không muốn cùng bọn hắn sinh ra xung đột nhưng bây giờ đám người này đổ sát tiền giang thị tất cả người sống sót thậm chí đánh tới vạn hào cao ốc chợ đen ở đây vậy hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn chợ đen thế nhưng là cho hắn cung cấp biến dị biến dị t r ứ n g chim nơi tốt thậm chí còn có thể toàn trường miễn phí cung cấp lý thư nghi bọn người dạo phố vui vẻ tuyệt đối không thể bị phá hủy tô trầm trong lòng cười lạnh thực sự là thượng thiên có đường các ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi các ngươi không phải ưa thích cướp bóc đốt giết sao vậy liền để các ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là hỏa diễm luyện ngục hắn hạ quyết tâm ánh mắt lõi lên nếp miệng lên một nụ cười sau đó t ô trầm dùng da niết bàn c h i hỏa năng lực toàn thân hồng quang lõi lên độ ấm thân thể trong nháy mắt lên cao làn da mặt ngoài phát ra chói mắt hồng quang quần áo trên người cũng bị trong nháy mắt tiêu hủy may mắn đây hết thể động tác đều tại trong vách tường hoàn thành bằng không thì đi hết khả năng bị người nhìn thấy ngay sau đó t ô trầm dùng không gian lưu khúc năng lực lao nhanh ra vách tường đi tới đại bộ đội giữa đám người trần long sơn đ ẳ n g đại bộ đội giác tỉnh giả bị đột nhiên xuất hiện tô trầm sợ hết hồn nhất là cái tiêu hỏa diễm nóng rực cách gần đó giác tỉnh giả coi như cách khiên chống bạo loạn đều có thể cảm nhận được nóng bỏng hỏa thiêu đến trên cả mặt toàn thân đều tản ra vị khét toàn bộ giác tỉnh giả đại bộ đội trong nháy mắt sôi trào a thật nóng a n g ư ơ i mẹ nó là ai năng lực này là chuyện gì xảy ra mau mau c ú đi vàng không thì lão tử người thứ nhất giết ngươi thậm chí đã có giác tỉnh giả cầm vũ khí nóng nhắm ngay tô trầm tùy thời chuẩn bị khai hỏa trần long sơn tại đám người đằng sau không rõ ràng trò lắm h ắ n nghiêm nghị chất vấn đội ng trước mặt ánh lượn là chuyện gì xảy ra g ó c rẽ có thể nhìn đến tô trầm g i á c tỉnh giả lập tức trả lời trần ca có cái hỏa nhân chống giông xuất hiện có huynh đệ đã bị p h ỏ n g trần long sơn không nhịn được nói trực tiếp xử lý khúc quanh g i á c tỉnh giả vội vàng giống to trần ca mệnh lệnh nổ súng tô trầm sừng sốt một chút gì tình huống như thế nào trong đám người này còn có gọi hắn t r ầ n ca bất quá hắn cũng không mệnh lệnh nổ súng a phanh nhưng mà đã có rắc tỉnh giả nổ súng xạ kích hắn tô trầm lông mày nhữ một cái trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ k h y thì ra không phải đang gọi ta h hắn meo cặp mắt lại nhìn xem xạ kích hắn đạn vậy mà phát hiện những viên đạn này trong mắt hắn tốc độ chậm kinh người giống như thả chậm gấp trăm lần điện ảnh hình ảnh đây là có chuyện gì tô trầm đột nhiên nhớ tới hắn cường thân kiện thể cùng người nhẹ như y ế n năng lực có thể để thăng tố chất thân thể hơn nữa dùng n h ấ t bản c h i hỏa năng lực đốt lượt toàn thân càng là tăng thêm gấp mười tố chất thân thể những thứ này tăng thêm tố chất thân thể năng lực hợp lại hắn tố chất thân thể thậm chí so siêu nhân còn muốn ngưu bên trên một chút khó trách hắn giống đang bay theo mạ trịt ự như ngươi lai là hắn năng lực quá mạnh mẽ a tô trầm hiễu môi cười, cười một bên né tránh đạn vừa nói xem các ngươi thương nhanh vẫn là hỏa tô trầm thân thể giống như linh hoạt c h i mương đồng dạng phi tốc trên không trùng gián tiếp x ê dịch lợi dụng tự thân hỏa diễm tiếp cận tập kích hắn tất cả giác tỉnh giả hắn đầu tiên là bay đến giác tỉnh giả người đứng đầu hàng tiếp đó từ người đứng đầu hàng phi tốc hướng phía dưới một cái tiếp theo một cái nhóm l ử a bọn này giác tỉnh giả cũng là hắn tố chất thân thể đạt đến mức độ kinh người còn không đợi bọn này giác tỉnh giả phản ứng lại nửa bộ phận trên giác tỉnh giả cũng đã bị ngọn lửa thân vệ cao tân dân cũng tại trong đó hắn như thế nào cũng không hiểu hắn đối mặt người rốt cuộc là ai sao có thể cường đại như vậy trong nháy mắt xuất hiện còn toàn thân mang hỏa tốc độ còn như thế nhanh Cái này cháy,、so、ra, người, chống đạn, chống đạn những à y mẹ nó n siêu trang bị này vì tốt hơn phòng hộ người thân thể một mực gần sắt tại trên người thân thể lai lưng nhiều đến ba chỗ vốn là khó mà giải khai lại thêm ngọn lửa đốt cháy đem lai lưng đốt tan đến cùng một chỗ căn bản là không giải được Cao trần â n long sơn từ phía trên có người kêu thảm bắt đầu hắn liền phát hiện không đúng đời thứ nhất ở giữa liền đoán được là phá hủy đài truyền hình đại lâu cái kia giác tỉnh giả sẽ không thua nhanh như vậy phải biết thủ hạ của hắn đều là trải qua vô số lần cướp bóc đốt giết cường đại giác tỉnh giả bình thường chiến đấu loại g i á c tỉnh giả đều không phải là bọn hắn đối thủ trần long sơn lập tức bước ra rút lui hét lớn một tiếng nói đều lên cho ta cầm xuống cái này g i á c tỉnh giả còn thừa không có bị thiêu đốt g i á c tỉnh giả đều mộng không biết nên hướng vẫn là lui s o n g mà nói người trước mặt thảm trạng đã đặt tại trước mắt bọn hắn căn bản không có hy vọng thắng lợi nói lui trần long sơn còn hạ lệnh coi như bọn hắn thành công đánh bại đối thủ cũng biết lọt vào trần long sơn trừng phạt nhưng trần long sơn lui ngược lại là nhanh đã đi xuống một cái tầng lầu cái này không rõ ràng để cho bọn hắn chịu chết trần long sơn hảo xem tình huống mà định ra sao nếu thật là bọn hắn toàn quân bị diện trần long sơn tuyệt đối sẽ lập tức chạy trốn ngược lại cũng là cái chết chẳng bằng trước khi chết kéo một cái chịu tội thay bọn này giác tỉnh giả vốn là đối với trần long sơn đoán nghiệm cực sâu còn lại giác tỉnh giả lập tức q u a y đầu nâng lá chắn toàn thân hồng quang lấp lóe hướng về trần long sơn liền vào tới bay tới tô trầm đều mộng ngay tại chỗ bọn này điên rồi sao như thế nào chính mình người cùng chính mình người đánh nhau chương 219, n ư ớ n g thị hương khí chương hai t h n ư ớ n g thị hương khí tô trầm không có công kích trần long sơn dùng không gian mưu khúc năng lực giấu ở trong vết tường ánh mắt nhìn chó cắn chó trần long sơn bọn người. Chỉ theo ấ y Trần n Sơn g một tiếng kịch liệt va chạm vang lên khiên chống bạo loạn cũng không có động động trần long sơn ngược lại toàn bộ đều vỡ vụn thậm chí những công kích kia trần l o n g sơn giác tỉnh giả toàn bộ đều đâm vào trần long sơn trên thân phát ra t h a n h âm x ư ơ n g vỡ vụn trần long sơn giống như cột trụ đứng tại chỗ lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm bọn này giác tỉnh giả cẩu vật ta đã sớm để phòng các n g ư ơ i chiêu này chiến thuật của các ngươi cũng là tà giáo thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của các ngươi bọn này giác tỉnh giả toàn bộ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ còn có gây xương đau đớn ngược lại cũng đã vẻ mặt cũng không có sống trung hòa bình cần thiết trần long sơn người cường q u n áp chế chúng ta chúng ta đã sớm muốn đem ngươi mắt lại hôm nay chúng ta đi lên là chết không đi lên cũng chết còn không bằng giết n g ư ơ i n g ư ơ i mới là cầu vật chúng ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu trần long sơn túi đầu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn tức giận hứ nói con kiến lây cây không biết tự lượng sức mình các ngươi chính là phá hôi làm sao lại không hiểu rõ đâu bọn này g i á c tỉnh giả phẫn hận chừng trần long sơn răng cắn lạc lạc v a n g dội trần long sơn nĩu môi cười lạnh nói xem ra các ngươi là buồn ngủ bằng không thì làm sao đều bắt đầu mài răng nếu đã như thế ta liền để các ngươi vĩnh cựu ngủ say tránh gọi các ngươi chậm trễ ta đối phó khắc rác tỉnh giả nói xong hắn ánh mắt lạnh lẽo toàn thân tản mát ra lạnh như bằng kim loại tia sáng. lập tức cơ thể khéo động trong nháy mắt va chạm xuyên thấu bọn này giác tỉnh giả lập tức bọn này giác tỉnh giả tại không cam lòng cùng trong tuyệt vọng bị đè ép thành m ả n h vụn tôi trầm nhìn ở trong mắt k hít mắt lại khoe miệng nhẹ nhàng câu lên thật là ác độc người khó trách trên thân người này ác ý cường đại trước nay chưa từng có trong đan điền năng lực quang đoàn mười phần vào mắt không hung ác cũng không đạt được trình độ này tôi trầm ánh mắt lạnh lẽo loại người này sống sót tuyệt đối là hắn tương lai địch nhân lớn nhất tiền giang thị lớn nhất t h i họa tuyệt đối không thể lưu hắn lập tức sử dụng niết bàn tri hỏa năng lực toàn thân trong nháy mắt lại bốc cháy lên thậm chí vì triệt để đem trần l o n g sơn giết chết đem toàn thân linh luẩn đều dùng đi ra trong chốc lát tô trầm ngọn lửa trên người đạt đến hơn vạn độ cả người giống như thái dương đồng dạng tỏa sáng dù là hắn thân ở trong vách tường vách tường cũng ngăn cản không nổi trên người hắn nhiệt độ cao mặt tường đều quá trình đốt cháy rớt xuống tô trầm vẫn lo lắng bạn hào cao ốc sẽ sập lập tức lách mình rời đi vách tường xuất hiện tại trong hành lang trong hành lang nhiệt độ cũng trong nháy mắt để thăng lửa cháy rác tỉnh giả đã chết mất cũng đã hóa thành sắc chết cháy nhưng vẫn là bị lần nữa nhóm lửa bị trần long sơn đ toàn bộ hành lang bên trong trong nháy mắt tràn ngập khét thơm vị thịt nướng đạo hương vị kia trong tận thế quả thực là câu người phạm tội ma quỷ tô trầm nhưng có chút tận ẩn, ẩn buồn nôn ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách hắn nửa cái tầng lầu trần long sơn toàn thân nộ khí bộc lộ ra sắc cơ trần long sơn lông mày căng thẳng thân thể sắt thép dần dần đỏ lên toàn thân khô nóng khó nhịn giống như là liền bị hòa tan hắn trừng mắt phía trước hỏa nhân hét lớn một tiếng nói vị bằng hữu này người dết ta nhiều huynh đệ như vậy chẳng lẽ muốn đuổi tận dết sạch sao tô trầm khẽ cười nói là ngươi trước tiên đối với toàn bộ toàn bộ tiền giang thị người s trần long sơn cười lạnh hiện tại cũng thế đạo gì ngươi còn đang vì người bình thường trở lệ ta nhìn ngươi năng lực mạnh như vậy nên cùng ta cường cường liên thủ đến lúc đó đừng nói là toàn bộ tiền gián thị toàn bộ tinh cầu cũng là hai người chúng ta tô trầm cười lắc đầu cùng ngươi liên thủ kết quả của ta cũng biết giống như bọn này giáp tình giả ngươi trần long sơn chừng tô trầm ánh mắt lộ ra dữ tợn ngươi đây là muốn theo ta đồng quy vũ tận không không không tô trầm ngoạn vị cười cười là ta muốn h ò a tan ngươi ta làm sao có thể có việc ngươi xem thường ta trần long sơn kim loại trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ ta dù sao cũng là cái đa có thể lực giác tỉnh giả chiến đấu loại năng lực đều lên tới cấp hai ngươi cũng không nhất định là đối thủ của ta tô trầm hữu môi cười cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ vậy ta xem ngươi có thể tại ta cái này hỏa phía dưới có thể kiên trì được vài giây đồng hồ vừa mới nói xong tô trầm lập tức sử dụng người nhẹ như y ế n năng lực mũi chân hư điểm không khí phi t ố c hướng về trần long sơn b a y đi thậm chí trong không khí phát ra âm bạo tiếng vang trần long sơn chỉ là chốc chốc mắt còn không đợi đáp lại tô trầm mà nói hắn liền thấy một đám lửa xuất hiện ở trước mặt của hắn cái tia nóng bỏng nhiệt độ như cùng hắn đối mặt thái dương đồng dạng toàn thân đều đang h hắn muốn đưa tay đi che chắn lại kinh ngạc phát hiện cánh tay căn bản không nghe lời nói túi đầu xem xét vậy mà phát hiện hai tay của hắn đã biến thành kim loại trạng thái lỏng nhỏ xuống tới trên mặt đất trần long sơn cả người đều ngu xong hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo chiến đấu loại năng lực chấn kim chi thân thể đối mặt trên dưới năm cái hỏa diễm loại giác tỉnh giả cũng là nhẹ nhõm m i ệ u sát phát ra hỏa diễm liền giống như cho hắn tamsna căn bản không tạo được thực chất tổn thương nhưng trước mắt này cái giác tỉnh giả lại có thể để cho hắn thân thể bị hao tổn này cái này sao có thể ngay sau đó ngọn lửa kia xuyên thấu lồng ngực của hắn tạo thành một cái to như gương mặt nhỏ lỗ thủng trần long sơn toàn thân từ kim loại chế thành không cảm giác được đau đớn nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân sinh cơ đang chảy mất ánh mắt bên trong thoát ra hối hận cùng tuyệt vọng hắn liền không nên tìm phá hủy ti vi quá nhà lớn hơn năng lực giáp t ì n h giả đối mặt cường đại như vậy định nhân hắn căn bản không có lực đánh một trận chẳng những đem để dành tới nội tình đều tiêu xài không còn một mống thậm chí ngay cả hắn đều không sống được nhưng mà hắn đến chết cũng không có tỉnh lại chính mình hắn đã giết nhiều như vậy vô tội người sống sót chuyện ác không chừa sớm muộn có lật xe một ngày như vậy. kẻ giết người người vĩnh viễn phải g i ế t húng chi hắn chọc phải người không nên chọc chết chỉ là sớm muộn phải chuyện trần long sơn ý thức dần dần trôi đi cơ thể dần dần hóa thành một bãi kim loại trạng thái l ỏ n g trải tại t r o n g trong thang lầu đem toàn bộ trong thang lầu đều thoa khắp kim loại tương đương với đem trong thang lầu trải lên một tầng kim loại sàn nhà tất cả ra vào chợ đen người sống s ó t đều đem từ trên người hắn bước qua tôi trầm dừng lại cơ thể quay người nhìn xem trên sàn nhà trần long sơn toàn thân hỏa diễm dần dần dập tắt hít mắt lại n i ế t bàn chi hỏa năng lực là mạnh đáng sợ lấy phía trước đối với loại này biến thành kim loại chiến đấu loại hắn giải quyết hết sức khó khăn nhưng bây giờ thì ung dung rất nhiều một chút liền có thể đem hắn hóa thành kim loại trạng thái lỏng chỉ là năng lực tiêu hao cũng coi chút lớn hắn cảm giác toàn thân linh ẩn lại nhanh thấy ấ y t ô trầm khoe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ c ư ờ i xem ra lại phải bổ sung linh ẩn hắn ngẩng đầu nhìn n g ụ c giam phía doanh địa lắc đầu nói n g ụ c giam bên kia vẫn là ngày mai đi thôi ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu cười yếu tớt nói đây không phải l ạ i có sẵn người sao trong chợ đen thế nhưng là có hơn nghìn người để cho bọn hắn biết trong hành lang nướng thịt mùi hương nguyên vật liệu chân đạp kim loại trạng thái lỏng tôi trầm phất đã thấy phẳng đã l ê n trầm ụ c không ngừng linh quanh ngừng ẩn quần tại t o n thang g l u sung này ở giữa, để cho hắn linh ẩn trạng thái tốt nhất, chừng hôn loạn ngục ở trở giữa, g thái i a để cho bổ tốt về 220, cảm h hôn n loạn ngục g giam. 220, c Tô trầm cảm thụ được vạn hào cao ốc trong thang lầu lò luyện một dạng cực nóng lập tức dùng độ không tuyệt đối năng lực phát ra hạ khí đến cho trong thang lầu hạ nhiệt một chút trần long sơn kim loại trạng thái lỏng rất nhanh liền đóng băng thành trạng thái cố định kim loại bằng thẳng trải tại trong, trong thang lầu khát đốt cháy nướng thịt cũng ngồi đi bất quá trong thang lầu trong không khí cái kia cô nướng thịt hương khí thật lâu bay hơi không đi t ô trầm xác nhận hào trần long sơn đám người này cũng đã chết hẳn hắn lúc này mới dùng không gian lưu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực trở lại chợ đen hắn tại một góc hẻo lánh hiện thân phát hiện trên thân không được sợi vải mau từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ nam sĩ y phục mặc ở trên thân tiếp đó trầm dãi đi tới bên người vương kiến an vương kiến an vừa chú ý trong chợ đen lý thư nghi bọn người hắn cũng không muốn tại t ô trầm sau khi trở về phát hiện lý thư nghi các nàng chịu đến xâm hại tiếp đó một bên lo lắng nhìn chung quanh chờ đợi t ô trầm trở về hắn sợ vạn nhất t ô trầm xảy ra chuyện hắn chẳng những đã mất đi một cái hoàn mỹ đối、tác. còn có thể chịu đến thể vương ư kiến may m an cười hít mắt nói kỳ thực cũng không ta nói nhẹ nhàng như vậy đưa cho ngươi trong thang lầu tạo thành một chút ô nhiễm chờ sau đó ngươi dẫn thủ hạ đi qua thu thập a t ô trầm nói khẽ cái này không có vấn đề một chút thi thể mà thôi ta thường xuyên xử lý vương kiến an lập tức trở về ứng chợ đen mở hơn một tháng ở giữa xảy ra không thiếu đánh nhau sự kiện đánh lộn bởi vì đại bộ phận cũng là giác tỉnh giả còn không có đạo đức luật pháp đốt t h ú c hạ thủ một cái so một cái h u n g á c mỗi ngày đều sẽ chết trên dưới mười cái vương kiến an đối mặt loại sự tình này cũng sớm đã quen thuộc t ô trầm hiếp cười nói ta phải sớm nói cho ngươi ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đến lúc đó đ ư n g nhà tại trong thang lầu vương kiến an nữa ngược cười nói yên tâm ta chuẩn không có việc gì t ô trầm cười, cười nhãn trâu xoay động nằm ở vương kiến an bên thai nói trong thang lầu bên trong tình huống vương kiến an vốn là kiêu ngạo khuôn mặt c h ầ m rãi trở nên hoảng sợ thậm chí dùng mũi n g ử i phía dưới trong không khí hương vị một cỗ nhàn nhạt, nhạt vị thịt nướng bay vào xoăn mũi hắn chỉ cảm thấy ngực bụng lan lộn nếu không phải là vội vàng dùng tay che miệng lại hắn đều có thể đem cơm tối nhạc không còn một mảnh tô trầm sau khi nói xong lui lại hai bước mỉm cười nhìn vương kiến an nếu m ô i n ó i vương ca ngươi không phải trải qua sóng to gió lớn sao như thế nào này liền không chịu nổi vương kiến an ngượng ngùng nhìn một chút tô trầm trang lần này tốt tô trầm làm chuyện cho dù là hắn đều cảm thấy kinh thế hai tủ trong thang lầu hơn năm mươi cô nương cháy thi thể thậm chí đều có thành than còn có vỡ thành từng mảnh nhỏ bị nướng chín thịt hình ảnh kia coi như suy nghĩ một chút đều cảm thấy vạn phần kinh khủng nhưng kinh khủng hơn là có cái giác tỉnh giả hóa thành kim loại sàn nhà trải tại trong thang lầu ai tại trong thang lầu đi qua thì tương đương với tại người kia trên thi thể đi qua nướng cháy thi thể còn có biện pháp xử lý nhưng cái này kim loại sàn nhà cũng chỉ có thể người người đạp tô t r ầ m lão đệ không đại ca người cũng quá mạnh đi khủng bố như vậy chuyện đều nói nhẹ nhàng như vậy thoải mái nhìn ngươi cái kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội ta ngay cả nhân sinh t r ạ m cuối cùng đều gặp tô trầm nhớ tới ngục giam doanh địa khu đông dưới mặt đất tầng ba cảnh tượng c ủ a bố đây mới thật sự là địa ngục vương kiến an cũng không muốn hỏi nhiều hắn thật sợ cơm tối phun ra hắn hít sâu một hơi lập tức nói ta bây giờ liền kêu người đi xử lý sạch sẽ nói xong hắn liền muốn quay người phân phó tô trầm lại đưa tay ngăn cản hắn chờ sau đó ta muốn cho trong thang lầu chuyện để cho chợ đen tất cả mọi người đều biết cái gì vương kiến an kinh ngạc nhìn xem tô trầm ngươi làm như vậy liền không sợ bọn này người sống xuất không tới chợ đen sao yên tâm nướng thịt hương khí là kinh khủng nhưng đối với đói khát sinh hoạt mà thôi căn bản không đáng giá nhắc tới tô trầm phân tích nói vương kiến an trầm mặc một chút nặng nề gật đầu ngươi nói đúng ta này liền theo lời ngươi nói làm mặc dù hắn không biết tô trầm để cho hắn đem trong thang lầu tình huống tuyên truyền ra là xuất phát từ cái mục đích gì nhưng có thể tới chợ đen người chắc chắn sẽ không điểm ấy sợ hãi liền sẽ không tới chợ đen phải biết buổi tối tiền giang thị là sinh vật biến dị thiên hạ động vật còn duy trì ngày ẩn náu đêm hoạt động đi săn quen thuộc nhưng vẫn là có người bốc lên nguy hiểm tính mạng buổi tối tới chợ đen vật liệu giao dịch cũng là bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ biết là chợ đen cái này cố định điểm giao dịch nếu là bọn hắn không giao dịch vật tư bọn hắn rất có thể bị chết đói chết khác người nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn còn có cái gì có thể sợ hãi rất nhanh vương tiến an liền đem trong thang lầu người chết tình huống truyền lại cho trong chợ đen mỗi người trong chợ đen người sống sót toàn bộ đều sửng sốt một chút người thấy nướng thịt hương khí lập tức dùng mình sợ h ã i k h í tức tràn ngập trong không khí lý thư nghi các nàng đều không khỏi hít sâu một hơi đôi mi thanh tú nhữu chặt tô trầm cảm nhận được trong không khí đại lượng tràn ra linh luẩn lập tức hai mắt tỏa sáng ta đều là của ta t ô trầm lập tức bắt đầu vận chuyển từ cố nhược k hi nơi đó học được nắm giữ linh ẩn công pháp trắng trận hấp thu trong không khí linh ẩn lập tức để cho tinh thần hắn trọng c h ấ n đứng lên toàn thân đều tràn đầy khí lực liền mạch máu đều có sức sống nhưng mà cùng t ô trầm dự đoán một dạng rất nhanh trong chợ đen người sống sót liền khôi phục trạng thái bình thường mặc dù ánh mắt bên trong còn mang theo một tia sợ hãi nhưng vẫn như cũ lấy vật đổi vật vì sinh tốn tiếp sợ hãi không tính thật cái gì t ô trầm cũng đã hấp thu không ít linh ẩn mặc dù thể nội linh ẩn không hoàn toàn tràn ngập nhưng cũng kém không có bao nhiêu lại đi ngục giam doanh địa nháo thượng nhất áo li ngược lại hắn đã đem n g ụ c giam doanh địa xem như bổ sung linh ẩn lựa chọn hàng đầu chi địa không có việc gì liền đi qua hù dọa một chút bên trong người sống sót bên trong thế nhưng là hơn nghìn người bổ sung đầy đủ linh ẩn còn không phải vài phút chuyện thời gian rất nhanh thì đến m ộ ư ơ i hai h khuya tô trầm không có chú ý vương kiến a n là như thế nào xử lý trong thang lầu chuyện hắn mang theo lý thư nghi các nàng đi tới vương kiến a n văn phòng tiếp đó mang theo các nàng về tới hải cảnh nhất hảo hắn cùng chúng nữ nói ngủ ngon tiếp đó đi hàn thiên thiên gian phòng an tính nghỉ ngơi thật tốt cùng lúc đó mục giam doanh địa lại tại phát sinh trước nay chưa có lò lạc Cố n hồ ư như cũ quân phủ, chỉ huy thường hưu vi mấy người ợ c khoắc cũ mặc phục, chỉ giác tỉnh giả thủ hộ lấy khu đông cùng khu vực khác biên giới, một khác hy hôn khuya huy tỉnh thủ hộ khu khu không mấy đêm đông biên một dám vẫn quân cũng vương vi giả giới, lấy lỏng.、Hồ、kiều kiều đã tuyên bố khu vực trung ương mất b ỏ quản ngày xưa bát đại kim cương cũng chỉ còn dư nàng một cái trừ bỏ tôn bất hưu cùng lưu thi mịch năm người khác cũng theo kim như lai chết rời đi n g ụ c giam doanh địa lập tức n g ụ c giam doanh địa rắn mất đầu tứ đ ạ i khu đều muốn trở thành n g ụ c giam doanh trại người đứng đầu cho nên giữa hai bên ma sát không ngừng không phải có người sống sót chạy đến sát vách khu vực chính là có g i á tỉnh già chết ở sát vách khu vực vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tranh ngự lưỡi rất nhanh liền thăng cấp đến sử dụng bạo lực vốn là t ứ bình bắt ổn ngục giam doanh địa bây giờ đã đến dung chuyển bất an thời khắc mấu chốt cố nhược hy cũng là lấy được thường hữu vi đám người hỗ trợ cái này mới miễn cưỡng dự vương tây b ắ t hai cái khu vực liên hợp giác công nhưng nàng không dám buông lỏng dung chuyển lúc này mới vừa mới bắt đầu còn không biết lúc nào triệt để đến đ ỉ n h phong cố nhược hy một bên chỉ huy thường hữu vi b ọ n người một bên trong lòng suy nghĩ tô trầm nếu là tô trầm ở đây nhất định sẽ giúp nàng thậm chí quét sạch ngục giam doanh địa khu vực khác cầm xuống kích động nổi loạn kẻ cầm đầu hồ kiểu kiểu những thứ này cũng không phải nói đùa Mà bây giờ g thời i a nhưng muộn n như vậy, à n hay là trước chịu ngày là lại trước nổi nói, đợi mà a giam doanh i tới trại. Tô Trầm nhất định ngục Đến n đó sẽ lúc n g và tôi Trầm l ê n trầm h doanh địa còn không phải dễ như ủ toàn t ngục còn độ giam địa dễ ở bàn、tay. Trưng 221, nhóm lửa thùng thuốc nổ, trưng 221, nhóm lửa thùng thuốc nổ.、Cố、nhược hy nhớ tay. thuốc thuốc Tô t lửa lửa hy r Cố Nhưng mà Tô tại ô Trầm t hàn thiên tiên trong phòng nghỉ ngơi cả đêm ai bảo hàn tiên h tiên tố chất thân thể tốt bằng không thì t ô trầm sẽ hướng phía trước một dạng trở lại phòng của hắn nghỉ ngơi ngày thứ hai, t ô trầm tỉnh lại ngồi dậy thoải mái xoay xoay lưng tiếp đó quay đầu nhìn xem vẫn còn ngủ say hàn thiên thiên niết miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này h ỏ a nữ thật đúng là không đơn giản cả đêm điên cùng để cho hắn khắc c ố t minh tâm tố chất thân thể hảo chính là không giống nhau tiêu xài không có chút nào mang tàng tư phía trước hàn thiên thiên hôn mê tình huống phía dưới còn có chút thận trọng nhưng thức tỉnh lúc liền hoàn toàn không quan tâm mười phần cùng giã bất quá cái này cũng phù hợp hàn thiên thiên cả tính tranh cường hào thắng thậm chí vẫn muốn làm nữ người cưỡi ngựa đương nhiên tôi trầm không, không muốn để cho lý thư nghi các nàng mẹ cảm hậu cung giai lệ ba ngàn chuyên sủng hàn thiên tiên một người cái này truyền đi đối với hắn hình tượng không tốt thế là hắn xoay người xuống giường dùng nước sạch rửa sạch hạ thân tiếp đó mặc quần áo tử tế dùng không gian lưu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực xuyên tưởng về tới gian phòng của hắn một lát sau tô trầm đi đến trong hành lang hắn h á n g dọn một cái hô lớn đều đứng lên cho ta theo tiếng nói rơi xuống đất lý thư nghi bọn người một cái tiếp theo một cái đi ra cửa phòng xuất hiện tại trước mặt tô trầm hàn thiên tiên người đi ra sau cùng mặc dù cậy mạnh muốn giữ vững không có chuyện gì trạng thái nhưng đi trên đường vẫn là khấm lý thư nghi các nàng đều hiểu là chuyện gì xảy ra không khỏi che miệng cười yếu ớt hàn thiên thiên đỏ bừng cả khuôn mặt lại chỉ có thể hầm hừ tức giận bay tô trầm một cái l ư ớ mắt tô trầm khỏe miệng hơi hơi có rúm cùng lao tử có quan hệ gì không biết tối hôm qua ai cần phải muốn làm nữ người cưỡi ngựa bất quá hắn cũng không để ý hàn thiên thiên tâm tình ho nhẹ một tiếng nói tất cả mọi người tới đ ô n g đủ chờ sau đó chúng ta cùng tiến lên sân thượng ăn nướng thịt tiếp đó ta cho các ngươi một người một chiếc xe lý thư nghi các nàng nháy hai mắt nhìn nhau một cái trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ hàn thiên, thiên lại nhữ mày bất mắn nói ngươi tối hôm qua nói kinh h t ô trầm cười thần bí chờ sau đó ngươi liền biết xe của ta có bao nhiêu lợi hại lợi hại hơn nữa cũng chỉ là xe cùng ta hạ lùi ma tổ bị đứng lên không đáng một đồng hàn thiên thiên b u môi nói vậy nếu là xe tăng đâu t ô trầm khẽ cười nói xe tăng không chỉ là hàn thiên thiên lý thư nghi các nàng cũng là một mặt ngạc nhiên t ô trầm cười gật gật đầu không tệ chính là xe tăng bất quá là xe sang trọng cải tiến xe tăng ta còn không có cải tiến đâu lý thư nghi các nàng che miệng cười cười cũng không có nói cái gì ngược lại các nàng đối với xe đều không phải là rất để ý ra ngoài cũng chỉ là tại phụ cận hải cảnh nhất hào đi dạo có hay không xe đều không khác mấy nhưng hàn thiên thiên lập tức không vui những mày hư lạnh nói ta nếu là sáng hôm nay không lái đi được lên xe ta liền rời đi ở đây tô trầm sao cũng được nhún nhún bay đây là tự do của ngươi bất quá ta hôm nay buổi sáng nhất định sẽ đem xe tăng cải t i ế n hảo nói xong hắn vung tay lên đi đều theo ta lên sân thượng lý thư nghi các nàng cười khanh khách đi theo tô trầm lên sân thượng hàn thiên, thiên tức h i ê n t giận dậm chân một cái bất quá vẫn là không tình nguyện đi theo điểm tâm đi qua tô trầm mang theo lý thư nghi các nàng đi tới hải cảnh nhất hào dưới lầu hắn tìm được một khối đất t được khối ố r nhẹ g tiếp đó từ đó cơ sở bao k dọn t dặn dò tránh a hết ra điểm bằng không thì ta nếu là đốt lên thùng thuốc nổ nổ đến các ngươi ta cũng mặc kệ lý thư nghi nước các nàng mặc dù tin tưởng tô trầm nhưng vẫn là bị tô trầm lời nói hù dọa nao nhao lui lại ra ngoài m ớ i bước thậm chí bạch chỉ vi còn mở ra hoàn mỹ phòng ngự năng lực bảo vệ lại chú nữ g n tô trầm xác nhận hảo bọn hắn sau khi an toàn ánh mắt rơi vào trên cách hắn gần nhất một chiếc xe sang trọng tiếp đó hai tay vươn hướng chiếc kia xe sang trọng trên thân hồng quang sáng lên hội tụ đến trên hai tay hai đạo hỏa diễm trong nháy mắt từ nơi lòng bàn tay của hắn bắn ra thẳng đến chiếc kia xe sang trọng mà đi lý thư nghi các nàng đều thấy c h o n g không nghĩ tô trầm không để các nàng dùng nước rửa ngược lại hắn dùng hỏa tiêu cái này tôi trầm cũng không quay đầu lại đáp đầu ngươi có vấn đề sao chỉ d u n g họa như thế nào cải thán g khắc vậy ý của ngươi là lý thư nghi hỏi đương nhiên còn cần dung luyện kim loại gắn thêm vào a tô trầm nghiêm trang nói lý thư nghi bôn u phía mắt nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu nhưng nhưng không có kim loại a ta có thể tinh luyện kim loại đi ra tô trầm hơi không kiên nhẫn lý thư nghi không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là ngậm miệng không đang hỏi thư thanh định lại nhãn tình sáng lên trong con mắt lập lòe thanh quang nàng chính là để thuần vạn vật năng lực giáp tình giả nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng tinh luyện đi ra ngoài kim loại vật chất tới cải tiến xe sang trọng đương nhiên tinh luyện đi ra ngoài kim loại dùng để tố kiếm mới là không thể thích hợp hơn chỉ tiếp năng lực dừng lại kiếm liền duy trì không được bao lâu nhưng nếu là tinh luyện đi ra ngoài kim loại dùng hỏa thiêu đốt một cái không chừng có thể định hình bất quá cái này cũng có thể chỉ có tô trầm mới có thể làm được tô trầm tại dùng niết bàn c h i hỏa năng lực lúc cũng dùng để thuần vạn vật năng lực hắn đem xe sang trọng mặt ngoài xì sơn tiêu hủy tiếp đó tinh luyện ra xe bên trên kim loại vật chất dùng hỏa diễm tiến hành đắp nạn biến hình Chỉ chốc lát l sau, dùng dùng sau đó tô chầm i dựa theo hắn phương pháp một chiếc tiếp lấy một chiếc cải tiến xe tăng ngược lại xe sang động cơ đều là độ tốt có những thứ này động cơ cung cấp động lực xe tăng tuyệt đối có lực lý thư nghi các nàng xem ở trong mắt trên mặt tràn đầy hưng phấn vui sướng cho dù là hàn thiên thiên cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng nàng là ưa thích hạ l ư mô tô nhưng cùng xe tăng so ra hạ l ư mô tô liền không có ngang ngược như vậy đây nếu là lái xe tăng ra ngoài chỉ cần không đối mặt tiểu hải dạng này biến thái sinh vật biến lĩnh dị tầm thường biến dị con môi ấy, biến dị o n g mật các loại căn bản không phải xe tăng đối thủ an toàn rất ta hàn thiên thiên ánh mắt dừng lại ở trên thân tô trầm con mắt liền không rời ra nam nhân này thật đúng là lợi hại có thể đi theo dạng này bên người nam nhân mới là nàng kết cục tốt nhất tô trầm cải tạo xong mười chiếc xe tăng sau hai tay của hắn chống đầu gối thở h ồ n hộp liên tục dùng niết bàn chi hỏa cùng để thuần vạn vật năng lực cái này linh l u n tiêu hao cũng không nhỏ mặc dù không có t h ấ y đáy nhưng cũng tiêu hao chừng phân lửa tôi trầm ánh mắt nhìn về phía ngục giam phía doanh địa khỏe miệng hơi hơi kích động không được phải đi ngục giam doanh địa bổ sung bổ sung năng lượng lý thư nghi các nàng vây quanh nhìn thấy tôi trầm thở hồng hộp bộ dáng đều không khỏi phát ra lạc lạc tiếng cười tôi trầm mất hồn mất vía hắn bay cái khinh k h ỉ n h có gì đáng cười các ngươi chờ xe lạnh xuống liền lái chơi à ta còn muốn đi cho các ngươi mang một ít xăng trở về trong xe đều vẫn còn chút xăng nhưng m ạ căn bản không được bao lâu thời gian lý thư nghi các nàng không có ngăn cản tôi chấm hít thở sâu hai cái cuối cùng bình phục lại tiếp đó lập tức dùng tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra bán kính một em mở nhảy vọt không gian cửa vào hắn không chút do dự chui vào thẳng đến n g ụ c giam doanh địa mà đến lý thư nghi các nàng xem lấy vòng xoáy màu xanh lục hình dáng qua n g ảnh tiêu thất các nàng liền đem ánh mắt rơi vào xe tăng bên trên trong mắt tràn đầy trời mong tôi chậm lại một lòng muốn bổ sung linh luận rất nhanh là đến n g ụ c giam doanh điệm nhưng hắn xuyên thấu qua vạn vẹo biến hình nhảy vọt không gian nhìn thấy mục giam trong doanh đ i ệ kiếm bản nội trương trả diện khỏe miệng hơi hơi dâng lên không ngh tới ngục giam doanh địa còn muốn nhóm l ử a thùng thuốc nổ vậy l i ề n để ngục giam doanh trại hỏa diễm nổ mãnh liệt hơn chúng ta tôi n c h ế n trầm chú ý tới cố nhược hy trên người nhảy vọt không gian truyền t ố n g điểm đỏ phát hiện cố nhược hy trên người linh l u n ảm đạm mười phần cảm giác hủy hoại hắn nhẹ nhàng nhữ mày nữ nhân này sẽ không một đêm không ngủ đi mặc dù bây giờ ngục giam doanh trại tình huống không tốt cũng không đến nỗi khiến cho mệt mỏi như vậy a t ô trầm hít mắt lại lập tức đi tới một góc hẻo lánh từ nhảy vọt trong không gian đi ra tiếp đó hắn lập tức sử dụng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất phòng ngừa bị nơi này giác tỉnh giả phát hiện nơi này giác tỉnh giả đích xác lấy thường hữu vi bọn hắn những thứ này dòng chính làm chủ nhưng cũng có một chút khác giác tỉnh giả gia nhập vào vạn và nhất bị phát hiện có thể gây nên nơi này hỗn loạn vậy cũng không tốt tôi trầm ẩn nút hảo thân hình sau hắn dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực ý thức kết nối vào cố nhược hy mỹ nữ ngươi cần nghỉ ngơi cố nhược hy đang khẩn trương nhìn chằm chằm cùng tất cả khu chỗ giao giới bị đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn toàn thân không khỏi run lên nhưng nàng lúc phản ứng lại nàng lúc này mới phát hiện nguồn thanh âm tại trong đầu hơn nữa âm thanh vẫn là nàng hồn khiên mộng nhiêu trong một đêm tô、chẩm. nàng vội vàng nhìn bốn phía mắt đừng nói là tô trầm người liền cái bóng cũng không thấy chẳng lẽ là phạm sai lầm cảm giác sao nhưng mà tô trầm âm thanh cùng một chỗ tại nàng trong đầu vang lên không cần nhìn ta tại dùng tâm linh câu thông với ngươi trong lòng ngươi mặc niệm hồi phục liền có thể nói chuyện với ta cố nhược hy không khỏi nhãn tình sáng lên trong ánh mắt lập lọe không thể tưởng tượng nổi đây tuyệt đối không phải là ảo giác tô trầm thật sự cùng với nàng tại dùng ý niệm giao lưu nàng lập tức dựa theo tô trầm phương pháp trong lòng mặc niệm thật là ngươi sao không tệ là ta tô trầm ấm lòng đáp lại ngươi có phải hay không một đêm không ngủ a ân cố nhược hy đối với tô trầm không có dấu diếm hôm qua kim như lai dưỡng nữ hồ kiều kiều trở về bởi vì kim như lai chuyện cùng bốn chỉ là dài triệt để trở mặt bây giờ bốn khu dương cung b ạ t kiếm khu vực trung ương mất quyền bát đại kim cương cũng chỉ còn dư hồ kiều kiều một người hồ kiều kiều tô trầm tới h ứ n g thú nghe là người nữ nhân tên dễ nhìn không cố nhược hy trên mặt biến đổi trong lòng hừ nhẹ nói ngươi liền biết mỹ nữ tô trầm đáp lại ta g i i tính rất bình thường ngươi cố nhược hy thực sự cầm tô trầm không có cách nào trong lòng bất đắc dĩ tính toán bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều như vậy g i i tính bình thường quá mức nàng hít thở sâu hai cái bình tĩnh trở lại h ồ kiều kiều đích xác coi như là một mỹ nữ nhưng đối với ngươi hận thấu xương năng lực lại mạnh ngươi cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống ta liền ngươi cũng có thể cầm xuống nàng còn có thể có nhi có thể lực cường tô trầm hỏi cố nhược hy gương mặt đỏ lên mím mím n g o miệng trong lòng ngược nói ngươi không có đứng đắn tô trầm nhẹ nhàng nở nụ cười t ố t ngục giam chuyện ngươi liền giao cho ta đi ta đến đem nơi này thủy quái đ ủ ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt trở tỉnh lại liền có thể mò cá không được cố nhược hy thần sắc nghiêm túc ánh mắt bên trong lộ ra lo nghĩ làm như vậy quá nguy hiểm hơn nữa ta không muốn để cho ngươi vì trả giá nhiều như vậy tô trầm chân thật đáng tin đáp lại nói ta không phải là thương lượng với ngươi ngươi dựa theo ta nói làm liền tốt hơn nữa ta cũng không mất m ắ t gì ngươi không cần thiết có cái gì gánh b á c cố nhược hy bướng b ì n h bất quá trong lòng than nhẹ hảo ta nghe lời ngươi tô trầm cười yếu ớt nói cái này mới ngon đi nói xong hắn liền cắt đứt cùng cố nhược hy nói chuyện cố nhược hy hơi s ữ n g sở lập tức trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc nam nhân này coi như không tệ ngay cả mạng lệnh đều như vậy xoài khí sau đó nàng tìm đến thường hữu vi an bài thường hữu vi chú ý giao giới tình hôm sau tiếp đó liền trở về văn phòng nghỉ ngơi tôi trầm nhìn ở trong mắt n é t miệng lên nhàn n h ạ t cười cố nhược hy một chút cũng không có đổi hắn dù thế nào cường thế cố nhược hy đối với hắn thiện ý chỉ có thể tăng thêm có nghe lời như vậy nữ nhân quản lý n g ụ c giam doanh địa nơi này chính là hắn hậu phương lớn tương lai h ả i cảnh nhất hào sẽ ra chuyện hắn còn có thể dẫn dắt chúng nữ đi tới n g ụ c giam doanh địa nhưng nếu là xuất hiện uy hiếp toàn bộ tiền giang thị nguy cơ hắn liền chỉ biết mang đi cố nhược hy sẽ không đi quản những người khác sinh tử tại trong hắn kế hoạch mục giam doanh địa chính là hắn bổ sung linh ở chỗ hắn lần này tới mục đích chủ yếu cũng là vì bổ sung linh ở tới t ô trầm ánh mắt nhìn về phía khu vực khác k h í p mắt lại thầm nghĩ trong lòng các ngươi chờ đón chịu sợ h ạ i a nghĩ tới đây hắn lập tức dùng người nhẹ như y ế n năng lực dưới đất cấp tốc hướng về khu nam mà đi t ô trầm trước tiên ở khu nam bắt đầu khảo thí hắn sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực đem khu nam tất cả mọi người kéo vào mộng cảnh của hắn bên trong khu nam tất cả mọi người đều hứng thú cao muốn cùng đông tây hai cái khu phát sinh xung đột đột nhiên toàn viên liền lâm vào trong giấc ngủ say bọn hắn trong nháy mắt cũng cảm giác tiến vào một cái hoang dã trong rừng đầy trời phấn hoa lại trở nên mỏng bột phía lại cất dấu vô số bóng đen tiếng gào thét không ngừng, không khí mười phần hoảng sợ. khu nam khu trưởng kim đại thiên đột nhiên cả kinh hắn minh không rõ chỉ huy tất cả khu nam thành viên cùng khu vực khác rằng có làm sao sẽ tới đến loại địa phương này đâu còn không chờ hắn đã tỉnh hôn lại phấn hoa bên trong bóng đen giống như thủy chiều lao đến tất cả mọi người đều phát hiện cảnh tượng này không khỏi cực kỳ hoảng sợ cậu ơ mơ m thí huyễn cảnh ta mới vừa rồi còn bóp ta một chút cái kêu đau cảm giác căn bản cũng không phải là huyễn cảnh có thể có đừng mẹ nó ở mỹ chung quanh có cái gì đến đây mẹ nó như thế nào có dải con báo chân biến dị cá vàng a ta thấy được thùng đựng hàng lớn nhỏ mọc cánh biến dị rồ biển phải chết giống như núi lớn biến dị cá mập như thế nào sinh vật biển đều chạy đến trên lục địa cái này một số người nhìn thấy cũng là tô trầm chế tạo ra kinh khủng h u y ế t cảnh bất quá hắn cũng là dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện b i ể n cạn biển sâu xung quanh sinh vật biến dị cái này mới đưa những thứ này sinh vật biến dị bắn ra đến hắn trong ảo cảnh tô trầm khi nhìn đến những thứ này sinh vật biến dị thời điểm hắn đều sẽ giật này cả mình tâm sinh sợ hãi húng chi ngục giam doanh địa cái này một số người quả nhiên tính cả kim đại thiên ở bên trong tất cả mọi người đều m ư ờ i phần sợ hãi tình huống hiện tại tô trầm cảm nhận được những thứ này trên thân người linh ẩn tàn ra hắn lập tức dùng cố nhược hy dạy cho hắn phương pháp hấp thu linh ẩn nhưng mà n g ụ c giam trong doanh địa vẫn có ý niệm loại năng lực giả phát hiện đây là một cái h u y ế n cảnh còn có tránh thoát phương pháp rất nhanh liền để cho đại gia thoát ly h u y ế n cảnh khu nam tất cả mọi người sau khi tỉnh lại bọn hắn phát hiện thời gian vừa mới qua đi một giây trên thân cũng đã tràn đầy đại hãn thậm chí có người còn đều ướt k h、hey, a ai mẹ nó đem ta kéo vào hảo cảnh chắc chắn là đông tây hai khu ý niệm loại g i á tỉnh giả thật mẹ nó đủ tiện có bản lĩnh chân ước chân giáo cùng ta liều mạng kim đại thiên trên mặt toát ra phẫn h ậ n hắn chính là ở m ớ c quần một trong số đó khay mẹ nó đừng mẹ nó để cho lão tử bắt được là ai đùa bỡn lao tử lao tử nhất định sẽ hắn chém thành muôn mảnh hắn không thể lấy loại trạng thái này tại chỉ huy bộ đội thật sự là quá mất mặt ở trước mặt thủ hạ ước quần cái này khiến thủ hạ làm như thế nào nhìn a kim đại thiên con ngươi g i ữ t ậ n hết lớn đều cùng ta thủ vững cương vị ta trước về đi nghỉ ngơi một chút chờ ta trở lại chúng ta lập tức đánh vào đông tây hai khu người của khu nam sau khi nghe được trên mặt đều lộ ra hư vấn khẩn trương thậm chí có chút sợ hai biểu lộ ngục giam danh o địa quả nhiên muốn đánh dối loạn chờ kim đại thiên trở về lập tức đại hôn chiến liền muốn bắt đầu cái này tương đương với kiến công lập nghiệp thời khắc bọn hắn đương nhiên cũng rất khẩn trương hưng phấn nhưng hôn chiến liền đại biểu cho thương vong nhất là giáp tỉnh giả ở giữa chiến đấu kia liền càng không thể lấy trước tận thế phương thức chiến đấu đi tìm hiểu vừa mới u y ê n cảnh liền cho bọn hắn g õ cảnh báo nếu là gặp phải cường đại giáp tỉnh giả bọn hắn có thể cũng là phá hôi tử vong đối với nhân loại tới nói vẫn là quá đơn giản chương hai trăm hai mươi ba thành công cầm xuống chương hai trăm hai mươi ba thành công cầm xuống tại khu nam hăng hai chuẩn bị chiến đấu đồng thời tây khu cùng bắc khu cũng bị tô trầm kéo vào đến trong ảo cảnh để cho bọn hắn thể nghiệm một lần bị hải dương sinh vật biến dị tập kích sợ hãi bất quá ngục giam doanh địa tất cả khu đều có cường đại giác tình giả rất nhanh đều phát hiện đây là tô trầm v ế n cảnh đem tất cả t ú m ra trong ảo cảnh kỳ thực tô trầm cũng không định giết chết bọn hắn nếu là tô trầm xuất hiện lợi dụng trong ảo cảnh thượng đến ă n g lực cái này một số người đừng nói là rời đi với cảnh liền không có phát hiện đây là ảo cảnh thời điểm là hắn có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn nhưng những n à y người cũng là tương lai hắn bổ sung linh l u n tài liệu không thể dạng này hồn ph Các loại t à i liệu nhóm trầm à n lẫn nhau sát n hắn linh luận chẳng phải liên tục không ngừng h hợp, phải tục Tô t sao. r b ư ớ c lên k h á c ba khu chiến đấu dục vọng hắn lập tức chi thân sự ngoại ngược lại n g ụ c giam doanh địa đánh thành cái dạng gì cùng hắn không có quan hệ chỉ cần cuối cùng thời điểm là cố nhược hy cầm xuống n g ụ c giam doanh địa là được hắn còn có một cái trọng yếu mục tiêu đó chính là khu vực trung ương cái kia hồ kiểu kiểu cố nhược hy đối với hồ kiểu kiểu đánh giá rất cao cái này không thừa cơ cầm xuống còn xứng đáng năng lực của hắn sao t ô trầm hít mắt lại ngắm nhìn khu vực trung ương phương hướng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong không biết cái này hồ kiều kiều có thể thông qua hay không hệ thống xét duyệt đâu hắn mặc kệ hồ kiều kiều là người nào chỉ cần thông qua hệ thống xét duyệt đó chính là hắn người nhưng nếu là dám phản loạn vậy chỉ có một chết tôi trầm nghĩ tới đây lập tức dùng người nhẹ như hiến năng lực nhanh chóng hướng về ngục giam trong danh o địa khu vực mà đi rất nhanh tôi trầm liền đi đến khu vực trung ương dưới mặt đất hắn ngẩng đầu dùng s u lợi tị hại năng lực liếc mắt nhìn khu vực trung ương đã xưa đâu bằng nay phía trước ở đây tất cả đều là đa có thể lực giáp tỉnh giả mặc dù không gọi được tất cả khu vực tồn tại cường đại nhất nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường nhưng bây giờ khu vực trung ương nhân viên trôi đi mười phần nghiêm trọng chỉ có trước đây một bốn hơn nữa lưu lại giác tỉnh giả năng lực cũng không quá mạnh mà tại kim như lai văn phòng lại có một vị trong đan đ i ể n có ba cái tản ra lóa mắt quan g đoàn hơn năng lực giác tỉnh giả tôi chấm hít mắt lại đây chính là cái kia hồ kiều kiều hồ kiều kiều thế nhưng là kim như lai một trong bát đại kim cương chỉ có người này đan đ i ể n quan g đoàn mới có thể cùng cùng là bát đại kim cương tôn bất hưu cùng lưu thi mịch không sai b ị t lắm cũng không biết vóc người đẹp cỡ nào có thể thông qua hay không hệ thống xét duyện tôi chấm h í mắt lại lập tức dùng người nhẹ như h ế n năng lực phi tốc đi tới kim như lai văn phòng trong cái tường hắn tìm một cái trong phòng người không thấy được phương vị vụ trộm thò đầu ra chỉ thấy trong phòng trên ghế làm việc ngồi một người mặc q u ô n áo khoác lại như cũ hiện lộ ra vóc người hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp môi hồng r n g trắng một đôi mị nhãn mang theo nhàn n h ạ t yêu thương đặc biệt một hương vị tô chầm ánh mắt căng thẳng liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút thật xinh đẹp nữ nhân nhan chị mặc dù không bằng nữ nhân bên cạnh hắn nhưng quyến rũ cảm giác trước n à y chưa từng có thính danh, hồ kiều kiều n i ê n linh hai bảy nhan chị chín hai phân câu tâm xinh đẹp thuộc tính hồ mị mỹ, mỹ nữ cuối cùng cho điểm chín phân cuối cùng đánh giá gợi cảm vũ mị yêu mê hoặc lòng người sướng chết người không đền mạng hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên khoe miệng đỡ dậy ý cười hệ thống cho đánh giá thật đúng là chuẩn cái này hồ kiều kiều đích sắc đạt đến yêu mê hoặc lòng người chỉ tiếp nữ nhân này đối với kim như lai mười phần sùng bái đối với hắn ác ý cao dọa người cũng không biết có thể hay không cam tâm tình nguyện quy thuật hắn tô trầm cũng không để ý nhiều như vậy mỹ nữ nào có trả về bội xuất trọng yếu bất quá hồ kiều kiều nữ nhân này trong đan điền quang đoàn vẫn là rất lỏng lánh không thể lật t u y ề n trong mương a đột nhiên hồ kiều kiều ánh mắt lỡ lên đột nhiên quay đầu nhìn về ph trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh người là ai tô trầm không kịp lui tiến trong vách tường một chút liền bị hồ kiều kiều nhìn vội vặn hắn nao nao lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt như là đã bị người phát hiện vậy thì không cần thiết tận giấu đi ngược lại năng lực hiện tại của hắn mạnh như vậy toàn bộ tiền giang thị cũng tìm không thấy đối thủ của hắn hồ kiều kiều cũng coi như không là cái gì tô trầm chậm rãi từ trong vách tường đi ra m ỉ m c ư ờ i đ á p lại ta là tô trầm phía trước tới ngục giam doanh trại cái kia tập nhân hồ kiều kiều sắc mặt biến phải âm trầm xuống phẫn hận nhìn chằm chắm tô trầm thì ra ngươi chính là cái kia tập nhân phụ thân ta chết là không phải ngươi làm nàng toàn thân cao thấp hoàng quang lấp l õ e góc áo không gió mà bay khí thế trong nháy mắt trở nên cực kỳ hung ác tô trầm sao cũng được khẽ cười nói kim như lai đích thật là ta giết hồ kiều kiều lập tức hai mắt v ằ n vẹn t i ê m máu biểu lộ đều trở nên vặn vẹo dữ tợn nếu là ánh mắt có thể giết người tô trầm đã bị nàng giết vô số lần tô trầm trên mặt hiện lên chân kinh con n g ư ơ i chấn động không nghĩ tới hồ kiều kiều đã vậy còn quá lợi hại tốc độ này cho dù hắn năng lực toàn bộ c h i ế n khai cũng không sánh nổi không hổ là ngục giam doanh trại bát đại kim cương quả nhiên có chút tài năng Bá! bà kiều kiều cái kiếm ánh sáng, máu phát Hồ như Nhưng hiện không sinh gì cả, phản phất nàng đâm vào không phải nhân thể, mà là không khí nheo đồng Kiều Kiều kiếm giống diện, vai, xuyên qua. xuất ngực trắng gì nàng dạng. tốc vốn nên một Trầm mà mà đâm mà Trầm ôm m từ Tô Tô cấp có cả, lấy vậy vào là đỏ không tôi h ể n nói, ngươi làm sao có trầm h ể t á h được. Nhốn nhốn bay, kiều kiều răng, nhiễu nhiễu tưởng, đoạn vị đạo hồ kiều kiều vũ mị trên mặt hiện lên hận ý ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể có không gian năng lực liền ghê gớm ta cũng có chế phục biện pháp của ngươi vừa mới nói xong hồ kiều kiều phía sau đầu hiện lên một đạo thất thải mầm tròn hết sức trói loá mắt sắc mặt nàng đóng băng xuống cũng không còn một tia quyến rũ bộ dáng ngược lại lộ ra mười phần trang nghiêm túc m ụ bất quá cũng đặc biệt phong vị tô trầm nhìn ở trong mắt không khỏi mím mím vai miệng nuốt nước miếng khá lắm cái này hồ kiều kiều thật là một cái bảo tàng mỹ nữ có thể ngọt có thể mặt có hai bước gương mặt cầm xuống vẫn là phải cầm ở dưới chính là có chút không nỡ giết nàng hồ kiều kiều mắt quang lạnh lẽo ngay sau đó ánh mắt bên trong bắn ra một đạo hạt quang thẳng đến tô trầm mặt mà đến tô trầm vừa mới mất hồn mất vía liền bị hàn quang bắn chúng trong nháy mắt cảm giác bốn phía trời đất quay cuồng ý thức dần dần hắn nhũ mày thầm nghĩ trong lòng ân chẳng lẽ là ý thức loại năng lực nghĩ tới đây hắn lập tức tác dụng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực ý thức lập tức thanh tỉnh lại hồ kiều kiều ý thức loại năng lực không tính rất mạnh so với hắn đồng bộ c h u y ể n thanh kém xa bất quá tô trầm vẫn giả bộ trúng chiêu đầu rủ xuống hai mắt nhắm lại đứng tại chỗ phảng phất cùng khôi lỗi hồ kiều kiều con mắt thoáng qua thanh quang trên mặt hiện lên ý cười thừ l ệ n h nói năng lực không gian cũng ngăn không được ý thức tập kích nàng mỉm cười chậm rãi hướng đi tô trầm trên người ánh sáng màu vàng lóng lánh và sáng hồ kiều kiều trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng bất quá nàng vừa nhìn thấy tô trầm mê man đi liền bị báo thủ dục vọng làm choáng váng đầu góc không có đi để ý nhưng làm nàng đi đến tô trầm trước người một m tô trầm đột nhiên ngần đầu nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy nàng cười yếu ớt nói ngươi cũng thử xem ý thức của ta loại năng lực à. hồ kiều kiều đột nhiên cả kinh còn không chờ nàng phản ứng lại một cái chớp mắt liền đi tới một mảnh trong khu rừng rầm nguyên thủy nàng cảm giác nàng chỗ sâu trong một cái s ơ n động bên ngoài rơi xuống mưa to mà chân của nàng cũng nhận trọng thương không cách nào hành tẩu đây chính là nàng ba năm trước đây trong núi lạc đường còn bé bị thương chân trong sơn động lại lạnh lại đói vừa khát khoảng chương á c tử trí hai là Lai Kim Như trăm xuất t k hai nữ mươi bốn ầ i là hoặc là sinh hoặc là chết chương hai trăm hai mươi bốn hoặc là sinh hoặc là chết tôi trầm kém chút đã trúng hồ kiều kiều ý thức loại năng lực chiều đương nhiên phải dùng ý thức loại năng lực để cho hồ kiều kiều tiến vào hắn huyết cảnh thật không nghĩ đến hồ kiều kiều vừa tiến vào huyết cảnh vậy mà sinh thành hoàn cảnh như vậy chẳng lẽ cái này cùng hồ kiều kiều trọng yếu hồi ước sao hồ kiều kiều trong mày kinh ngạc nhìn xem bốn phía gầm nhẹ nói tôi chợm ngươi vậy mà kéo ta tiến vào huyết cảnh thật sự là quá khi dễ người khi dễ người tôi trầm hư lạnh nói ngươi vừa mới kém chút dùng ý thức loại năng lực đem ta làm mê muội ta chẳng qua là lấy gậy ông đập l ư n g ông thôi ngươi hồ kiều kiều cắn răng núng n g u nhẹ nói đừng tưởng rằng ngươi viễn cảnh có thể vây cầu ta xem ta như thế nào phá giải đi ra t ô trầm cười ha ha nói t ố t vậy ngươi mau chóng phá giải à ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể làm được hay không hồ k i ề u kiều mặt trầm như nước lạnh lên một tiếng ngươi có bản lĩnh liền xuất hiện tại trước mắt ta để cho ta nhìn một chút ngươi tại ngươi trong nào cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại t ô trầm trầm mặc một chút khẽ cười nói tại sao ta cảm giác ngươi không xấu hào ý đâu ngươi là sợ hồ kiêu kiều nũng nịu n h ả nói ta không phải là sợ ngươi chỉ là không biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì t ô trầm đáp lại nói ta đã bị ngươi viễn cảnh khống chế chẳng lẽ ngươi còn lo lắng tại ngươi trong nào cảnh thua ta không chịm hồ kiêu kiều lập tức nói u tô trầm cười nhạt một tiếng ta càng là để cho ta xuất hiện ta lại càng cảm giác ta phỏng đoán là chính xác ngươi chắc chắn là tại chuẩn bị cái gì ta ngươi hồ kiều kiều khí hừ hừ toàn thân thằng run c ắ n răng vẫn hận nhìn xem chung quanh muốn biết tô c h ầ m vị trí đừng tìm ta sẽ không xuất hiện tô trầm cười lạnh nói hồ kiều, kiều nặng nề thở dài m ộ t hơi chậm rãi cúi đầu tô trầm âm thanh mờ mịt ta đoán một chút ngươi là cần ta xuất hiện tiếp đó thông qua thân ảnh của ta dùng ánh mắt khống chế hành động của ta đúng không ngươi lại không xuất hiện đúng hay không thì có ích lợi gì hồ kiều kiều bất đắc dĩ nói xem ra ta lại đã đoán đúng tô trầm n h i ề n ngẫm cười nói hồ kiều kiều đột nhiên ngầm đầu quyến rũ trên mặt lộ ra trong trẹo lạnh lùng biểu lộ ngươi đến cùng muốn như thế nào kéo ta tiến vào trong ảo cảnh chẳng lẽ chính là vì vây khốn ta sao không phải tô trầm nhẹ giọng đáp lại kỳ thực ta là nghĩ tâm bình khí h ò a h à n huyền với ngươi trò chuyện thù giết cha không đội trời chung chúng ta không có gì tốt nói chuyện hồ kiều kiều mắt quang trung lưu lộ ra kiên định mọi thứ đều dễ thương lượng ngược lại nơi này một ngày tại thế giới hiện thực chỉ có thể đi qua một giây thời gian còn nhiều rất nhiều tô trầm nói hư hồ kiều kiều dứt khoát ngồi trên mặt đất khép hở lấy hai mắt dưỡng thần tô trầm cũng không tức giận nhiều hứng thú mà hỏi ngươi cùng ta nói nói ngươi cùng kim như lai、like、đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào hắn liền thành phụ thân của ngươi hồ kiều kiều hơi hơi mở mắt tính toán một chút khẽ thở dài hảo vậy ta liền nói cho ngươi nói ta ba năm trước đây tại tiền giang kỳ lần sơn hoang dã du lịch không c ẩ n thận lạc mất phương hướng còn ké bị thương đùi phải bắt kịp trên trời rơi xuống mưa to bất đắc di tiến vào trong sơn động tị nạn kém chút chết ở trong sơn động chính là cái sơn động này sao tôi trầm hỏi không tệ hồ kiều kiều lạnh giọng đáp lại lúc đó ta cảm giác lập tức liền phải ngủ đi qua nhưng phụ thân ta đột nhiên xuất hiện đã cứu ta tính mệnh nàng càng nói càng kích động cho nên kim như lai cho ta sinh mạng lần thứ hai ta một mực coi hắn là thành lại bố mẹ đẻ nhưng ngươi lại tự tay giết hắn trừ phi ta chết bằng không thì ta truy sát ngươi cả một đời tôi trầm b i ể m môi nói không nghĩ tới kim như lai còn từng làm loại sự tình này hắn hiếu kỳ hỏi bất quá ngươi thân bố mẹ đẻ đâu hồ kiều, kiều biến sắc ngầm đầu hư lạnh nói ta không có thân bố mẹ đẻ ân tôi trầm không rõ ràng cho lắm làm sao có thể hồ kiều kiều trận t r ắ n g mắt cha mẹ ta cũng là chính phủ con lớn từng ngày vội vàng m u y n mạng chưa bao giờ quan tâm ta ta mới không có dạng này cha mẹ đâu nàng ánh mắt bên trong lập loẹ p h ấ n luận trầm giọng nói hơn nữa bọn hắn không muốn ta tại n g ụ c giam nhưng phấn hoa buông xuống sau bọn hắn liền không hề có một chút tin tức nào thậm chí đều tới tìm qua ta tô trầm lông mày nhữ một cái ngươi nói là chính phủ của ngươi cao quan con cái có quan hệ gì tới ngươi hồ kiều, kiều hừ n h ẹ nói tô trầm lập tức trả lời nếu là cha mẹ ngươi đột nhiên rời đi không chừng bọn hắn sẽ lưu lại cái gì trọng yếu tin tức cho ngươi hắn nghĩ tới tại mục giam doanh địa kim như còn có trên chợ đen nhận được băng ghi hình nội dung bên trong cùng tận thế có liên quan nếu là hồ kiều kiều phụ mẫu tại chính phủ làm q u n lớn không chừng cũng sẽ có băng ghi hình lưu lại mặc dù chuyện này mười phần trọng yếu nhưng hồ kiều kiều coi như biết cũng không vấn đề gì ngược lại hồ kiều kiều tại hắn ở đây chỉ có hai cái kết cục hoặc là sinh ở bên cạnh hắn vĩnh viễn lưu lại hoặc là chết hồ kiều kiều trầm giọng nói ta ở bên ngoài đi tìm bọn hắn trong phòng đều lật tung rồi cũng là một chút tạp vật đồ vật gì cũng không có lưu lại hắn nói được nửa câu đột nhiên phát tướng tới thư lệnh nói ta như thế nào nói cho ngươi nhiều lời như vậy ngươi giết phụ thân ta ngươi có bản lĩnh bây giờ giết ta đừng lãng phí thời gian tôi trầm khẽ cười nói thật đúng là đủ cá tính ngươi như thế ủng đ ộ n kim như lai、like, biết hắn đều đã làm gì chuyện sao phụ thân ta quang minh lỗi lạc ý chí thiên hạ khai phóng n g ụ c giam danh o địa để cho tiền giang thị tất cả người sống sắp tới chính là nghĩ tại n g ụ c giam chế tạo một mảnh t ỉ n h thổ hồ kiều Kiều trầm giọng đáp lại tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc nhích cười lắc đầu ngươi nói kim như lai、like, cùng ta biết cũng không phải một người ngươi mơ tưởng chân n g o i ta cùng phụ thân cảm tình đừng cho là ta sẽ dễ dàng tin tưởng ngươi hồ kiều, kiều âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi biết kim như lai ma âm mê hoặc năng lực dùng để làm gì sao ngươi biết khu đông d ư ớ i mặt đất tầng ba người sống sót trải qua cái dạng gì sinh hoạt sao tô trầm chất vấn cái này hồ kiều k i ề u trầm mặt lại tô trầm h á n g dọn một cái đúng sự thật nói kim như lai dùng ma âm mê hoặc năng lực khống chế tất cả chỉ là dài để cho hắn sử dụng còn nghĩ ép buộc cùng hắn chọn chúng nữ nhân phát sinh quan hệ hắn ánh mắt lạnh lẽo hơn nữa ngươi nói hắn ý chí thiên hạ có thể tới n g ụ c giam doanh trại người bị hắn chia làm đủ loại khác biệt cái gì cũng không biết người bình thường sẽ làm công việc khổ cực nhất còn không có cơm ăn trước đây khu đông giới mặt đất tầng ba chính là như vậy n g ư ơ i biết khu đông dưới mặt đất tầng ba phía trước bị kêu cái gì sao được gọi là nhân sinh trạm cuối cùng hồ kiều kiều sắc mặt cứng đ g ờ ánh mắt trở nên trống rỗng nửa tin nửa ngờ nói này đây không có khả năng ta dám nói ta liền dám để cho ngươi điều tra tô trầm trong lòng đã có dự tính nói hồ kiều kiều sắc mặt trở nên xanh xám nàng đã sớm đối với kim như lai trong tù làm việc có chút nghe thấy thậm chí còn đi tìm kim như lai lúc đó bị kim như lai hoa ngôn xảo ngữ lửa rồi cũng không còn nói tiếp hơn nữa nàng thường xuyên ra ngoài bên ngoài không thể nào quản lý ngục giam doanh địa rất nhiều chuyện đều mắt đ i thai ngơ bây giờ nghe tô trầm loại ngôn luận này nàng tại kết hợp trước đây một chút manh mối m ả n h vụn còn giống như thật có thể l i ề u mạng ra kim như lai giả tạo một mặt hồ kiều kiều thế giới quan sụp đổ chẳng lẽ tô trầm nói là sự thật tô trầm âm thanh lạnh lùng nói còn có ngươi nói lúc đó ngươi tại trong kỳ lân sơn lâm uy nhưng vì cái gì chỉ có kim như lai tìm được ngươi mà cha mẹ của ngươi cũng không có tìm được đâu cái này hồ kiều kiều trầm m ặ t xuống ta nghĩ kim như lai thân là trưởng n g ư c giam thụ mệnh người thân sinh quan lớn phụ mẫu lúc này mới đi tới kỳ lần sơn liệu mạng tìm ngươi sau đó lại còn lấy ngươi uy hiếp ngươi phụ mẫu cho nên cha mẹ ngươi mới không muốn nhìn thấy ngươi tới n g ụ c giam tô trầm phòng đón đạo hô kiêu kiều triệt để được đầu không nói tô trầm hít mắt lại sấn nhiệt đả thiết nói cho tới bây giờ tình trạng này ngươi thật cảm thấy kim như lai là người tốt sao ta ta không biết hô kiêu kiều ấp đúng đạo tô trầm nhãn tình sáng lên khẽ cười nói vậy ngươi nói ta trong miệng kim như lai có phải hay không bị thiên đạo vạn quả cũng không đủ chương hai trăm hai mươi năm thật lòng khâm phục chương hai trăm hai mươi năm thật lòng k h m phục hô kiều, kiều triệt để không nói nàng túi đầu hồi tưởng lại kim như lai từng ly từng tí giống như cùng tô trầm nói gần như giống nhau bất quá nàng không chút tại n g ụ c giam doanh địa ở qua liền xem như tại n g ụ c giam doanh địa cũng chỉ là ở trung ương khu vực thật đúng là không biết khu vực khác tầng hầm có cái gì bí mật nếu là thật giống tô trầm nói như vậy n g ụ c giam doanh địa làm đối đãi khác biệt cái kia kim như lai chính là một cái khoác lên da người ác m à hồ k i ề u k i ề u hít sâu một hơi n g n g đầu ánh mắt bên trong toát ra nghiêm túc ánh mắt ta muốn tận mắt xem nếu là ngươi nói là sự thật phụ thân ta chết chính là gieo gió gặp bão tô trầm giấu ở viễn cảnh trong không gian h ắ n thông qua xô lợi tị hại năng lực phát hiện hồ kiều kiều trên người ác ý rõ ràng giảm bớt xem ra hồ kiều kiều nữ nhân này còn tính là tình thâm nghĩa trọng hơn nữa còn là có chút đầu não tô trầm nhãn châu xoay động thân hình c h ầ m rãi ngưng kết xuất hiện tại hồ kiều kiều trước mắt trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên không có vấn đề ta có thể dẫn ngươi đi khu đông dưới mặt đất tầm ba xem nơi đó hẳn còn có sắc không thu thập sạch sẽ hồ kiều kiều sửng sốt một chút thu thập ý của ngươi là khu đông bây giờ không có đối đại khác biệt tô trầm có chút tiêu nạo cười nói khu đông bây giờ thế nhưng là nữ nhân hồ kiều kiều sửng sốt một chút tiếp đó nhãn t ỉ n h sáng lên cái k i a cố nhược hy là nữ nhân của ngươi chỉ là ta trong nữ nhân một cái tô trầm đáp lại nói ngươi ngươi còn có những nữ nhân khác hồ kiều kiều kinh ngạc nói đúng a ta chuyên nghiệp thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ tô trầm ngựa đầu nói hồ kiều kiều đáy mắt thoáng qua một vòng k i n h bỉ, ngươi còn nói phụ thân ta dùng năng lực mê hoặc mỹ nữ đi vào khuôn khổ ngươi cũng gần như tô trầm ho nhẹ một tiếng cười nói thế nhưng là nữ nhân bên cạnh ta cũng là thật lòng khâm phục đi theo ta ân hồ kiều kiều đôi mi thanh tú n h í chặt không thể tin nói xã hội hiện đại nữ nhân làm sao có thể nguyện ý dạng này tô c h ầ m con mắt hiếp lại ngươi không tin có thể đi với ta nhà ta xem hồ kiều kiều m í m mỉm khoe miệng thần sắc trang nghiêm gật gật đầu hảo ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngã xuống đất nói với ta có phải hay không lời v ỡ vẩn tô trầm mỉm cười khe khé lắc đầu không nghĩ hệ thống cho hồ kiều kiều phán định là yêu diễm mỹ nữ nhưng trên thực tế hồ kiều, kiều lại là rất đúng đắn nữ nhân chẳng lẽ chờ triệt để chinh phục hồ kiều kiều mới có thể mở khóa hồ kiều kiều chân thực gương mặt bên cạnh tô trầm còn không có một cái quyến r ụ nữ nhân nhiều nhất triệu tiểu tình có chút xu thế hắn thật đúng là muốn thử xem yêu mê hoặc lòng người mỹ nữ tư vị ta mang người ra ngoài h u y ế n cảnh theo tô trầm tiếng nói rơi xuống huyễn cảnh bắt đầu phá thành mảnh nhỏ hồ kiều kiều chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tối sầm ngay sau đó tầm mắt của nàng liền trở về quen thuộc kim như lai văn phòng nàng xem thấy trước mắt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tô trầm sắc mặt cũng biến thành không có lạnh giá như vậy mang ta đi khu đông tô trầm gật đầu nói đi theo ta nói xong hắn liền theo thói quen muốn ẩn giấu vào trong vách tường hồ kiều kiều không khỏi cười yếu ớt một tiếng nhất miệng lên vẻ bất đắc dĩ ngươi muốn dẫn ta đi ngươi có thể đi vào vách tường ta lại vào không được tôi trầm sừng sốt một chút dừng bước lại quay đầu cười cười quen thuộc nói xong hắn lái xe trước cửa đẩy cửa đi ra ngoài hồ kiều kiều khỏe miệng hơi hơi dâng lên con mắt h í p lại quyến rũ động lòng người không nhìn ra tô trầm người này vẫn rất có ý tứ nhưng nàng lập tức sắc mặt trở nên thanh lãnh không đúng thù giết cha còn chưa có giải quyết sao có thể đối với nam nhân như vậy có kiểu khác ý nghĩ đâu vẫn là trước tiên đem sự tình cha ra trắng lại nói hồ kiều, kiều hít sâu một hơi cất bước đi theo t ô trầm đi ra ngoài may mắn khu vực trung ương đã không giống phía trước có nhiều như vậy giáp tỉnh giả tại cho nên tô trầm xuất hiện ở đây ngược lại là không có gây nên quá nhiều người ngăn cản liền xem như có giáp tỉnh giả ngăn cản có hồ kiều kiều đứng ra cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải rất nhanh tô trầm cùng hồ kiều kiều liền đi tới khu đông cùng khu vực trung ương chỗ giao giới hồ kiều kiều nhìn thấy khu đông đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch giáp tỉnh giả nàng nhẹ nhàng kéo lại tô trầm báo cáo đối diện cũng không phải cố nhược hy ngươi liền không sợ đối diện giáp tỉnh giả đối với chúng ta đạo thủ tô trầm q a y đầu mắt nhìn khẽ cười nói không có việc gì cũng là người quen người quen hồ kiều kiều kinh ngạc nói ngươi là ngục giam doanh trại tập nhân như thế nào trong doanh địa còn có ngươi người quen khu đông trước đây giác tỉnh giả không đều chết sạch sao về sau giác tỉnh giả đều là người của ta tô trầm không có dấu diếm cái này hồ kiều kiều trầm mặc lại nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tô trầm bản sự lớn như vậy sớm liền đã sắp đặt ngục giam doanh trại sự tỉnh khó trách ngục giam doanh địa vẫn luôn không là tô trầm đối thủ tô trầm mỉm cười quay đầu nhìn chỗ giao giới giác tỉnh giả mở cửa ta mang hồ kiều kiều đi thăm một chút khu đông hắn sớm dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn thấy đối diện giác tỉnh giả là thường hữu vi người dưới tay cho nên mới dám trắng trận xuất hiện tại chô giao giới khu đông giác tỉnh giả xem xét là quen thuộc tô trầm lập tức mở ra bàn giao cửa vào nên đón tô trầm cùng hồ k i ề u k i ề u đi tới khu đông một cái tóc hối cua người trẻ tuổi sùng kính đi đến tô trầm trước mặt kính cái dấu hiệu lễ hoan nên trầm ca thị sát tô trầm cười nhẹ phất phất tay đừng làm những thứ này lễ nghi phiền thức cũng không phải trước tật thế không cần thiết khách sáo như thế tóc hối cua người trẻ tuổi cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái trầm ca ta đây là quen thuộc tô trầm con mắt h í lại lần sau cũng không thể dặn này hắn mắt nhìn chung quanh nói khẽ ngươi gọi thường hữu vi tới khu đông có hắn d hắn quay, quay đầu mắt nhìn một mặt kinh ngạc hồ kiều kiều khẽ cười nói ta đều nói ta cùng người nơi này rất quen thuộc ngươi còn có cái gì thật kinh ngạc hồ kiều kiều khẽ miệng khẽ nhúc ních h cái này không phải quen thuộc cũng đã chín tốt ta chỉ chốc lát tóc hối của người trẻ tuổi mang theo một cái trung niên nam nhân đi tới trung niên nam nhân trên mặt duy trì trang nghiêm trên thân cẳng là khí thế bức người xem xét chính là thượng vị giả tô trầm cùng hồ kiều kiều quay đầu nhìn lại chính là thường hữu vi thường hữu vi nhìn thấy tô trầm nhanh chóng chạy trầm hai bước trên mặt cũng lộ ra hiền hòa cười tô trầm ngươi đã đến cũng không nói trước nói một tiếng ta cũng tốt nên đón ngươi tô trầm cười n h ạ t nói ngươi còn đang bận cùng khu vực khác rằng có đâu làm sao có thời giờ nên đón ta thường hữu vi cười khổ gật gật đầu ngươi nói đúng tình huống bây giờ gấp gáp ta là không thể phân thân tô trầm thua tay nói yên tâm bây giờ khu vực khác đều loạn thành một b ả tạm thời sẽ không có việc ngươi trước tiên mang ta cùng hồ kiều kiều đi thăm một chút dưới mặt đất tầm ba thường hưu vi sửng sốt một chút lập tức nhũ mày dưới mặt đất tầng ba còn không có dọn dẹp sạch sẽ không có gì để mắt tô trầm lại cười nói dọn dẹp sạch sẽ ta còn không nhìn đâu thường hưu vi hơi nghi hoặc một chút không biết tô trầm trong hồ lô bán là thuốc gì bất quá hắn vẫn nghe theo tô trầm ăn bài mang theo tô trầm cùng hồ k i ề u k i ề u tham quan khu đông dưới mặt đất tầng ba hắn đối với hồ k i ề u k i ề u xuất hiện cũng rất ngạc nhiên nhưng hồ k i ề u k i ề u là tô trầm mang tới cái k i a hết thể trở nên hợp lý tô trầm bản sự lớn như vậy nữ nhân bên cạnh rất nhiều cầm xuống cái hồ kiểu kiểu không phải chuyện dễ như chở bàn tay sao chỉ là địa điểm ước hẹn có chút đặc biệt nhà ai người tốt sẽ đi nhân sinh trạm cuối cùng hẹn họ a tô trầm cùng hồ kiều kiều đi tới n g ụ c giam khu đông dưới mặt đất tầng ba nhân sinh trạm cuối cùng hồ kiều kiều nhìn thấy bên trong đầy đất vết máu thậm chí trên vách tường còn có mang h u y ế t thủ vết trào dấu vết người được trong không khí hôi thúi hương vị để cho nàng kém chút phân l u n ra nàng lập tức quay người đi ra ngoài cửa vỗ ngực thở h ư n g hộp lúc này mới bình ổn xuống hình ảnh mới vừa rồi thật sự là quá kinh khủng thậm chí so luyện ngục đều phải đáng sợ không nghĩ tới mục giam doanh địa lại có loại địa phương này xem ra tô trầm nói đều là thật bằng không thì loại địa phương này sớm an b à i đều an b à i không được chương hai trăm hai mươi sáu vĩnh cựu ngủ say chương hai trăm hai mươi sáu vĩnh cựu ngủ say tô trầm đi theo đi ra nhìn thấy cửa ra vào không lưng vỗ ngực hồ kiều kiều tiến lên vô vô phía sau lưng nàng ngươi cũng là thấy qua việc đời giác tình giả như thế nào như thế điểm huyết tinh tràng diện thì không chịu nổi hồ kiều kiều mở ra tô trầm tay ngồi thẳng lên bay cái khinh khỉnh ta cái nào gặp qua nơi khủng bố như vậy à tô trầm bĩu môi cười nói bên ngoài đều loạn thành g ạ t gì không thiếu chỗ thậm chí so ở đây càng kinh khủng hắn khoanh tay khẽ cười nói ngươi bây giờ biết ngươi cái kia phụ thân kim như lai đến cùng là hạ người gì sao hồ kiều kiều cắn k h o miệng túi đầu giữ im lặng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bình thường ý chí thiên hạ phụ thân kim như lai lại là một dạng này người mặc dù người có phân biệt cao thấp giàu nghèo nhưng cao g i a i cấp người đem cấp thấp cấp người khi dễ sống không bằng chết cái này thật sự là quá mức hơn nữa cao thấp quý tiện là người tới phán xét trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì người chính là người không thể bởi vì nhất thời đắc ý liền t r ả đạp những người khác t ô trầm cười nhạt một tiếng hiện tại còn nghĩ giúp kim như lai báo thù sao hồ kiều kiều hít sâu một hơi chậm rãi ng phụ thân trừng phạt đúng tội ta không muốn báo thủ tô trầm nhìn xem hồ kiều kiều trên người ác y dần dần biến mất thậm chí còn thêm ra một tia thiện ý hắn liền biết hắn không có hồng phí công phu hồ kiều kiều cái này diêm rúa loẹ loẹt tư thái rất có cắm rô ánh mắt không biết phục dịch người sẽ có bao nhiêu sảng khoái đi thôi cùng ta về thăm nhà một chút nếu là thích ta nhà ngươi cũng có thể ở lại ta thế nhưng là chuyên thu tận thế tuyệt vọng mỹ nữ hồ kiều kiều vừa định mở miệng nhưng đánh cái giật mình nhãn trâu xoay động lập tức đổi đề tài nói chờ sau đó ngươi còn có chuyện gì tô trầm nhữ mày hỏi hồ kiều, kiều nói khẽ bây giờ n g ụ c giam doanh địa loạn thành một bảy ta không muốn nhìn thấy n g ụ c giam doanh địa xảy ra chuyện ngươi có thể hay không bình định nơi này loạn tượng tôi trầm trầm m ặ t lại hắn vốn là không muốn chiều sâu nhúng tay n g ụ c giam trong doanh địa chuyện ngược lại lấy cố nhược hy cùng thường hữu vi đám người năng lực bình định ở đây mười phần nhẹ nhõm không có nhúng tay tất yếu nhưng là bây giờ hồ kiều kiều đưa ra để cho hắn nhúng tay này ngược lại là để cho hắn có chút lòng ngưng ỡ ấy ta nhúng tay có thể nhưng ta có ích lợi gì chứ hồ kiều kiều nao nao đôi mi thanh tú cao lại cố nhược hy không phải nữ nhân của ngươi sao ngươi bình định mục giam doanh địa cũng là đang giút nàng nàng bây giờ chỉ có một cái ngục g i a m khu đông cũng không tệ ta giúp nàng làm gì t ô trầm n g h i ề n ngẫm cười nói ánh mắt hắn h í p lại x u ố hồ đây là ngươi nói lên điều kiện cùng như h i nhưng không có quan hệ ngươi ngươi tại sao có thể d ạ n g này hồ kiều kiều dậm chân nói rõ ràng ngươi có năng lực như vậy bình định ở đây dễ dàng vì cái gì không thể trượng nghĩa ra tay đâu năng lực ta như thế nào cùng những người khác có quan hệ gì t ô trầm h í p mắt lại cũng không thể ta có tiền cho khắp thiên hạ tất cả mọi người đều chia đều a cái này hồ kiều kiều bình tĩnh lại t ô trầm nói không sai t ô trầm thực lực như thế nào là t ô trầm mình sự tỉnh bây giờ thế nhưng là t ậ thế t tô trầm không có nghĩa vụ đi không g i ả n g buộc trợ giúp người khác thế nhưng là nàng không thể nhìn thấy ngục giam doanh địa tại trong tất cả khu phân tranh trở nên lung lay sắp đổ mặc dù kim như lai không phải cha ruột của nàng nhưng đối với nàng vẫn là rất không tệ hơn nữa kim như lai đối với ngục giam doanh địa để ý như vậy nếu là ngục giam doanh địa rách nát tiếp chắc hẳn kim như lai chết cũng sẽ không nhắm mắt h ồ kiều kiều đã không muốn vì kim như lai b ả o thủ nhưng vẫn là nghĩ bảo trụ kim như lai cuối cùng một tia sống qua vết tích nàng nghĩ tới đây đột nhiên mẩm đầu nhìn về phía tô trầm ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt kiên định chỉ cần ngươi chịu ra tay ta ta sau này sẽ là nữ nhân của ngươi nói xong trên mặt nàng lập tức dâng lên một đoàn đỏ hừng khẽ cắn môi cúi đầu xuống trong lòng tràn đ ầ y ngựa hồ kiêu kiều a hồ kiêu kiều ngươi là tiền giang thị quan lớn con cái nhận qua tốt đẹp giáo dục xuất sinh đến nay chưa từng nói qua hồ làng c h i tử nhưng bây giờ ngươi đang làm gì a mất mặt bất quá nàng nghĩ lại tô trầm nam nhân này có thể đem ngục giam doanh địa chơi đùa rời sông lấp biển còn có thể đem c ô nhược hy cầm xuống vẫn là rất không tệ tận thế phía dưới nữ nhân có thể dựa vào tại cường đại bên người nam nhân là cái lựa chọn rất tốt huống hồ tô trầm còn có thể giút nàng chiều cố hoàn thành phụ thân nàng kim như lai、like、cái cuối cùng tâm nguyện tô trầm sửng sốt một chút không nghĩ tới hồ kiều kiều cái này quyến rũ nữ nhân triển lộ ra thật chân tình bộ dáng thật đúng là không giống nhau phía trước hồ kiều kiều hận hắn tận xương hiện hiện lạnh lanh thanh thanh mặc dù cũng nhìn rất đẹp nhưng đều khiến người không thích ứng bây giờ hồ kiều kiều xấu hổ đều lộ ra quyến rũ động lòng người để cho người ta hận không thể ăn một miếng đi quả nhiên là một cái yêu mê hoặc lòng người mỹ nữ chỉ là lộ ra một chút liền để hắn có chút tâm động tô trầm mặc dù có chút động tâm nhưng hắn vẫn là nghị nghị hắn động thủ lợi và hại ngược lại hắn muốn đem ngục giam doanh địa xem như hắn bổ sung linh luận căn cứ để cho cố nhược hy tự mình quản lý chẳng bằng hắn nhúng tay hỗ trợ mo một chút bình định ở đây cái này vừa có thể thu được cố nhược hy hào cảm còn có thể cầm xuống hồ kiều kiều nhất cử l ư n g thiện tô trầm mỉm cười khẳng định nói hảo vậy chúng ta một lời đã định ta đáp ứng ngươi hồ kiều kiều vui sướng ngầm đầu một lời đã định vừa mới nói xong thường hưu vi đi tới dưới mặt đất tầng ba vội vã chạy tới khắp khuôn mặt là lo lắng tô trầm không xong k h ắ ba cái khu vực bắt đầu hành động nam bác hai cái khu vực tập trung g i á tỉnh giả cùng chúng ta khu đông xung đột tôi trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút thử nhẹ một tiếng nói tới cũng thật là nhanh hắn nhẹ dõng hỏi nếu h i đâu thường hữu vi chạy đến tô trầm cùng hồ kiều kiều trước mặt không người t h ở không ra hơi khu trưởng nàng nàng vừa tiếp vào tin tức đã lao tới giao giới tiền tuyến tô trầm h í p mắt lại vung tay lên đi ta đi xem một chút tình huống hắn lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực chìm vào trong đất dùng su lợi tị hại năng lực khóa chặt cố nhược hi vị trí dùng người nhẹ như hiến năng lực nhanh chóng chạy tới qua trong giây lát dưới mặt đất tầng ba chỉ còn lại hồ kiều kiều cùng thường hữu vi hồ kiều, kiều nháy nháy mắt nói tô trầm bình thường cũng là d thường hưu vi khẽ gật đầu một cái ta cùng tô trầm tiếp xúc thời gian không dài ta cũng không rõ ràng bất quá tô trầm cho ta cùng ta thủ hạ biến dị trứng chim ngược lại là rất sung sướng cái gì hô kiêu kiều giật nảy cả mình ngươi nói ngươi cùng thủ hạ ngươi thức tính năng lực là tô trầm cung cấp trứng chim đúng à? thường hưu vi gật đầu nói tô trầm trên tay biến dị trứng chim nhiều đến dọn người ta cùng ta thủ hạ tổng cộng một trăm hai mươi người toàn bộ đều l á n h được ba viên biến dị trứng chim đây chẳng phải là ba trăm sáu mươi khỏa hô k i ê u kiều c ò n người chấn động chín châu mất sợi lông thôi ai biết tô trầm trong tay rốt cuộc có bao nhiêu khỏa biến dị trứng chim thường hữu vi khẽ cười nói hồ kiêu kiều người đều t ê chẳng thể trách tô trầm năng lực mạnh như vậy vừa ra tay chính là ba trăm sáu mươi khỏa biến dị t r ứ n g chim cái này chỉ sợ so toàn bộ n g ụ c giam doanh trại đều nhiều hơn húng chi tô trầm lấy ra nhẹ nhàng như vậy trong tay hẳn là nhiều vô số kể tất cả năng lực thức tỉnh đẳng cấp chắc chắn cao t h á i quá hồ kiêu kiều ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất phương hướng lẩm bẩm nói tô trầm ngươi thật là một cái tràn ngập vô số ngạc nhiên nam nhân sau đó nàng đi theo thường hữu vi hướng về trên mặt đất đi đến cố nhược hy đứng tại khu đông cùng khu nam chỗ giao giới nhìn xem cách tường vây lẫn nhau d ù n có thể đấu sức giết giác tình giả mặt lộ vẻ lo lắng khu đông giác tỉnh giả đại bộ phận cũng là tô trầm phải tới không có thức tỉnh chiến đấu loại năng lực sau đó lại còn là bạch thanh sương cùng nàng tìm chút biến dị t r ứ n g chim cung cấp giác tỉnh giả mới khiến cho đám người này có chút năng lực chiến đấu bất quá khu đông giác tỉnh giả cùng khác còn lại giác tỉnh giả so ra sức chiến đấu rõ ràng không đủ đã có thất bại khuyên hướng vẫn là cho nàng ra tay cố nhược hy con mắt lạnh lẽo bắc thị toàn thân cao cao nổi lên như tràn ngập tức giận khí cầu ngay sau đó nàng hai chân chĩa xuống đất giống như một phát đạn pháo nện vào khu nam trong doanh địa chương hai trăm hai mươi bảy vung tay thủ lĩnh chương hai trăm hai mươi bảy vung tay thủ lĩnh theo kim đại thiên ra lệnh một tiếng chung quanh khu nam giác tỉnh giả trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm khu vực trung ương quần quận bùi mù ý thức loại năng lực giác tỉnh giả càng là ánh mắt chăm chú nhìn trong bùi mù trong đôi mắt lập lọe từng cơn ánh sáng xanh bụi mù còn không có tán đi một đạo s i n h s ắ n thân ảnh xông phá bụi mù nhanh chóng hướng kim đại thiên phương hướng vào tới kim đại thiên lập tức kinh hãi sắc mặt đều biến thành màu đỏ tía lập tức dùng r a năng lực toàn thân kim quan g lập lòe cả người như là kim thân la hán cho dù dạng này hắn vẫn là khẩn trương toàn thân thẳng run mặt lộ vẻ hốt hoảng nhanh nhanh cho ta ngăn lại nàng t r u n g quanh khu nam giác tỉnh giả trở lại bình thường nhưng bọn hắn nhìn thấy như đạn pháo cố nhược hy không có một cái nào dám lên phía trước đại gia mặc dù cũng là giác tỉnh giả nhưng cũng là nhục thể phạm thay ai cũng không chịu nổi cố nhược hy công kích huống hồ mục giam doanh địa tranh bá. cùng bọn hắn lại không có quan hệ thế nào nếu là mất mạng cái k i a không đáng giá bất quá một chút ý thức loại năng lực giáp tỉnh giả vẫn là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cố nhược hy ngược lại bọn hắn không cần tiếp xúc cố nhược hy công kích từ xa một chút là được kim đại thiên tránh cũng không thể tránh nhắm mắt cùng cố nhược hy đụng vào nhau Phang nhau thanh thiên Hai chân vạch hai khe dánh hắn bay ra xa ra tiếng đụng văng lên ngược ngoài trên Miệng gối Một kim âm Kim mét mặt một đất đạt loại đại đạo đạo đầu sâu cố nhược hy dừng ở tại chỗ đưa tay chỉ kim đại thiên lạnh giọng nói ta vốn không muốn giết n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i khẩu xuất của nôn ta liền không hạ thủ lưu tình kim đại thiên ánh mắt lạnh lẽo niết miệng lên một tia cười lạnh còn nghĩ giết ta đồ đần ngươi đã trúng chiêu cố nhược hy đôi mi thanh tú như một cái nàng cảm nhận được thân thể dị thường nàng phát hiện bắp thị toàn t thân vậy mà không tự chủ được chậm dai rút lui trở về hơn nữa đầu góc phình to bồi dối dần dần tăng thêm rõ ràng đã nghỉ ngơi một hồi tại sao đột nhiên dặng này người đối với ta làm cái gì kim đại thiên ngửa mặt lên trời cười to biểu lộ vô cùng càng r ặ ta nhường ngươi vĩnh cửu ngủ say đang lúc chỉ là nói một chút mà thôi hèn hạ cố nhược hy lạnh r ê n một tiếng quay đầu mắt nhìn t r u n g quanh hơn ba mươi xong hiện ra thanh quang đôi mắt ý thức dần dần mễ thất không được tiếp tục như vậy nàng nhất định sẽ rơi vào kim đại thiên trong tay kết quả kia sẽ không thể suy nghĩ cố nhược hy lấy tay che lấy cái chán trọng trọng lung lay đầu nhưng khốn ý chẳng những không có chuyện tốt ý tứ ngược lại càng nghiêm trọng hơn kim đại thiên con mắt hèn mọn nhìn c h ầ m c h ầ m cố nhược hy theo bản năng mím mẹ miệng xoa xoa hai tay không thể không nói ngươi thật là một cái nữ nhân xinh đẹp cho ta làm tiểu lao bà vừa vặn trong lòng cố nhược hy gọi là một cái hận nhưng nàng miễn cưỡng duy trì lấy chính mình không nên ngủ gật thậm chí ngay cả chừng một mắt kim đại thiên năng lực cũng không có kim đại thiên n é t miệng lên cười t à đại thủ một hồi đều mẹ nó lạnh nhạt làm gì nhanh chóng cho ta bắt được cố nhược hy ném tới trong phòng ta đi tuân mệnh chung quanh giác tỉnh giả cũng phản ứng lại chen lấn hướng về cố nhược hy phóng đi bọn hắn phía trước sợ cố nhược hy thương tổn tới tính mạng bọn họ nhưng bọn hắn làm sao lại không tranh thủ phần công lao này cố nhược hy lập tức mất hết can đảm xong nàng bây giờ tay trói gà không chặt làm như thế nào đối kháng như lang như hổ giáp tỉnh giả chẳng lẽ nàng thật muốn bị kim đại thiên thai họa còn không bằng để cho nàng chết đi coi như xong nhưng nàng thậm chí ngay cả tự sát khí lực cũng không có cố nhược hy hai mắt nhắm lại chờ mong kỳ tích bông u xuống đúng lúc này tô trầm ấm áp tâm thanh tại bên người nàng vang lên nếu hy ngươi cái này xúc động m a bệnh là một chút cũng không có đổi cố nhược hy toàn thân du lên đột nhiên mở ra mệt mọi hai mắt trong con mắt lập lòe tinh quang nàng cảm thấy trên thân thể mọi mệnh biến mất không thiếu miễn cưỡng có thể làm cho nàng ngầm đầu nhìn thấy trước mắt tô trầm ngươi sao ngươi lại tới đây trong lòng cố nhược hy vô cùng cảm động tô trầm tại nàng lúc tuyệt vọng nhất xuất hiện lại cứu nàng một lần tô trầm hai con mắt h i ế p lại nhìn nàng một cái cười yếu ớt nói ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta chỉ có ta có thể khi dễ ngươi nói xong hắn vung ra trong tay kháng hỏa dây leo đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt xông tới mười cái khu nam giác tỉnh giả cố nhược hy nao nao nàng lúc này mới phát hiện chung quanh khu nam giác tỉnh giả giống như ngủ thiết đi vậy mà đều hai mắt nhắm lại đứng tại chỗ không phải nàng thân chúng vĩnh cựu ngủ say sao như thế nào cảm giác chung quanh khu nam giác tỉnh giả mới là chúng chiêu người đâu nàng theo bản năng nhìn một chút tô trầm nhẹ giọng hỏi là ngươi làm t ô trầm nhẹ nhàng gật đầu không tệ bọn hắn chúng ta đồng bộ truyền thanh bây giờ đã bị ta kéo vào ta trong ảo cảnh đồng bộ truyền thanh cố nhược hy kinh ngạc hỏi chẳng lẽ là ngươi theo ta ý thức nói chuyện điện thoại cái năng lực kia đúng bất quá nhất cấp đồng bộ truyền thanh không thể kéo người tiến vào h u y ế n cảnh lên tới mát cấp mới có thể t ô trầm giải thích nói mát cấp cố nhược hy cơ hồ là dùng hết toàn lực kêu lên sợ hãi nàng tại n g ụ c giam doanh điệu biết năng lực có thể thăng cấp cần tướng ăn cùng biến dị chứng chim mới có thể nhưng lên tới mát cấp phải cần bao nhiêu biến dị chứng chim a tôi trầm đích sắc cường đại nhưng có thể cầm tới nhiều biến dị như vậy chứng chim thăng cấp năng lực còn lên tới m ắ t cấp cái này không phải nhân loại bình thường có thể làm được cố nhược hy hít sâu một hơi c h ầ m g i yên tĩnh trở lại nhìn xem tôi trầm ánh mắt phảng phất như là thấy được thần phật tôi trầm không có trả lời cố nhược hy hắn ánh mắt trong trẹo lạnh lùng dọn dẹp chung quanh khu nam giác t ì n h giả đám hôn đả này cũng dám đối với cố nhược hy đ ộ n thủ đó cũng không có lưu lại cần thiết ngược lại tiền giang thị bên trong còn có vô số người sống sót đến lúc đó tuyên truyền một chút mục giam doanh địa còn sẽ có vô số giao hẹ tới Cố người ợ c hy m cố nhược hy không phản bắt được trong lòng lại bị tô trầm bá khí chết phục có nam nhân như vậy vì nàng hộ giá hộ tống mục giam doanh địa trở thành có yên vui ở trong tầm tay tô trầm thật là làm cho nàng vui vẻ Cố Nhược hy nhìn Hy xem tôi Trầm đ m ắ trầm dần dần tản mát a quang. sùng bái hào、quang. Tô t r c mỉm cười bây giờ cố nhược hy đối với hắn thiện ý là cao nhất hắn hoàn toàn có thể đem mục giam doanh địa yên tâm giao cho cố nhược hy hắn quay đầu nhìn chung quanh chỉ còn lại kim đại thiên không có chút gì do dự dùng kháng hỏa dây leo đâm xuyên qua kim đại thiên đầu toàn bộ khu nam doanh địa máu chạy thành sông tô trầm cũng không phải khát máu thành tính p h à m là đối với hắn có thiện ý người đều giữ lại xuống sau đó để cố nhược hy tiếp nhận sau đó hắn dùng không gian n í u khúc năng lực chui xuống đất đi đến tây bắc hai khu dùng đồng bộ chuyển thanh năng lực đem hai khu người đều khống chế lại tiếp đó giết chết đối với hắn c ó ác ý người không gian nửa giờ tô trầm liền giải quyết xong n g ụ c giam doanh địa cục diện hỗn loạn cố nhược hy chỗ khu đông cơ hồ không có phí một binh một tốt liền thống nhất toàn bộ n g ụ c giam doanh đ ị a hồ kiều kiều đi theo thường hữu vi thu cả khu vực khi biết thi thể khắp nơi cũng là tô trầm làm nàng rất là r u n động nàng thật đúng là xem thường tô trầm không nghĩ tới t ô trầm vậy mà bằng vào sức một mình nhẹ n h ó m giải quyết n g ụ c giam doanh trại ba cái khu vực năng lực này đừng nói toàn bộ tiền g i a n g thị dù là phóng nhãn quốc nội sợ là cũng không có cường đại như vậy hồ kiều kiều thấy được cố nhược hy cười híp mắt đi tới chú ý khu trường chúc mừng ngươi thăng cấp trở thành n g ụ c giam thủ lĩnh cố nhược hy sửng sốt một chút quay đầu mắt nhìn hồ kiều kiều khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng k i ự u nhân giết cha cùng đi tới hồ kiều kiều lung túng nợ nụ cười ta đã biết phụ thân phía trước đã làm chuyện xấu đã tha thứ tô trầm tô trầm âm thanh từ dưới đất b ư c lên ngươi cũng không phải tha t h ứ ta đơn giản như vậy hiện tại thế nhưng là n Đang tôi n trầm lập tức khoát đ tay cự tuyệt tuyệt đối đừng ta còn muốn thu nhận trong mạ thế tuyệt vọng mỹ nữ đâu làm vung tay thủ lĩnh còn tặng được chương hai trăm hai mươi tám vẫn phải chứ chương hai trăm hai mươi tám vẫn phải chứ tôi trầm hai con mắt hiếp lại nhìn về phía cố nhược hy nhết miệng lên nhàn nhạc cười phản p h ấ t vừa rồi cầm xuống n g ụ c giam doanh trại không phải hắn đồng dạng cố nhược hy nhẹ vỗ về c á i chán thở dài ta liền biết ngươi có thể như vậy hồ kiều kiều lại là kinh ngạc nhìn tô trầm không biết bao nhiêu người nhìn chúng n g ụ c giam thủ lĩnh vị trí này ngươi cũng đã bắt lại làm sao còn đẩy ra phía ngoài a tô trầm cười yếu đớt nói thủ lĩnh có gì tốt từ ngày n g vì trong danh o địa sự t ì n h vất vả ta mới không làm đâu ánh mắt của hắn nhìn về phía hải cảnh nhất hảo vẫn là trong nhà hảo thanh nhàn không bị ràng buộc nhiều hồ kiều kiều trong lòng câu lên hiêu kỳ nhà của ngươi còn có thể có mục cố nhược hy nghi hoặc hỏi thịnh hoa tiểu khu điều kiện cùng mục giam doanh địa so ra có thể kém xa ít nhất an toàn phương diện này là căn bản không cách nào so sánh được nàng không biết tô trầm dọn nhà đi hải cảnh nhất hào liền thịnh hoa tiểu khu nhân viên hôn tạp tình huống chuyện gì cũng có thể phát sinh tô trầm cười yếu ớt nói ta bây giờ ở hải cảnh nhất hào hơn nữa còn nuôi cái biến dị rùa biển làm bảo tiêu trong nhà an toàn vô cùng cố nhược hy cùng hồ kiểu kiều ngạc nhiên nhìn xem tô trầm không nghĩ tới tô trầm còn tại cất dấu kinh hỉ hiện nay biến dị động thực vật nam quyền nhân loại không trở thành biến dị động thực vật nô lệ đã là thiên đại tin vui làm sao còn có thể có người nuôi biến dị động thực、vật? cái này không làm phản thiên cương sao nhưng tô trầm mang cho các nàng kinh hỷ thật sự là quá nhiều trong nháy mắt các nàng liền lại cảm thấy tô trầm có thể làm được dưỡng biến dị dụa biện loại sự tình này đi ra tô trầm nhìn xem các nàng n h é miệng lên cười khẽ t ố t ta tại cái này nhiệm vụ cũng hoàn thành cũng gần như cần phải trở về cố nhược hy phản ứng lại nhẹ nhàng gật đầu nói ta cũng nên đi thu phục mỗi cái khu vực nàng quay đầu mắt nhìn ngây người hồ kiều Kiều nhẹ giọng hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồ kiều kiều theo bản năng đáp lại hảo t u t cái gì hảo tô trầm đĩu ngắt lời nói ngươi đã đáp ứng ta đi nhà ta lúc này mới qua nửa giờ n g ư ơ i liền quên cố nhược hy nao nao kinh ngạc nhìn xem hồ kiều kiều ngươi làm sao lại muốn đi trầm ca nhà hồ kiều kiều phản ứng lại trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp thần g thấu lộ ra một c ô vũ mị ta ta chỉ là muốn hoàn thành phụ thân nguyện vọng đồng thời giúp ta phụ thân trả nợ cố nhược hy mắt nhìn nàng khe khẽ thở dài tiếp đó quay đầu mắt liếc tô trầm ngươi thật đúng là hoa tâm tô trầm nhún núi b a i ta chuyên nghiệp thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ cùng hoa tâm cũng không quan hệ cố nhược hy cắn môi bay cái khinh khỉnh ta xem là tận thế cho người cơ hội tô trầm mỉm cười con mắt hiếp lại ta nhìn ngươi là ghét, ghét muốn tới ta liền nhà ta có thể cho ngươi lưu cái phòng chống cố nhược hy gương mặt đỏ lên trứng mắt hạnh o nói bậy bạ gì đó ta còn muốn xử lý ngục giam chuyện đâu nói xong nàng nhẹ nhàng dâng chân tiếp đó nhanh chóng chạy ra tôi chầm cười h í p mắt nhìn xem cố nhược hy bóng lưng thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này rõ ràng thẹn thùng không được còn biểu hiện cự tuyệt như vậy thực sự là có ý tứ hắn nhìn thấy cố nhược hy trên người thiện ý biết cố nhược hy đáy l ò n g vô cùng muốn theo tại bên cạnh hắn nhưng cố nhược hy là cái cố chấp nữ nhân muốn trong tận thế hết khả năng bảo hộ những người khác hắn cũng không lý tới từ ngăn ngược lại ngục giam doanh địa là chỗ tốt dễ thù khó công ngược lại là thích hợp cố nhược h i mở tưởng h u ố n hồ hắn có thể đem ở đây xem như bổ sung linh luận căn cứ với hắn mà nói cũng không lỗ chờ cố nhược h i sau khi rời đi tô trầm bay đầu nhìn về phía hồ kiều kiều k h ẽ cười nói đi thôi cùng ta về nhà hồ kiều kiều mím mím khoe miệng thẹn thùng vũ mịt cúi đầu núng nhịu nói hảo ta đi với ngươi tô trầm hai lòng gật đầu tiếp đó tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn trên không lập tức xuất hiện một cái b á n kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng có ảnh hồ kiều kiều cả kinh con ngươi chấn động này đây là năng lực gì truyền thống tô trầm hai con mắt h i p lại nói Mất trong t quá bên trong là gì là hồ ứ nguyên không gian, tiến ngươi Nói xong, hắn bước vào nhảy vọt trong không gian. sau tiêu hao thể phải chú h vọt vào vào sẽ lực, bước ý. kiều kiều m ắ t quang kinh ngạc không nghĩ tô trầm năng lực lại còn nhiều như vậy hơn nữa năng lực c h u y ể n tống thế nhưng là thần cấp năng lực tô trầm vậy mà cũng nắm giữ cái này tô trầm đến cùng cất giấu bao nhiêu kinh hỷ a hồ kiều kiều mất hồn mất vía đánh giá mắt vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quá a ảnh trên mặt lộ ra biểu tình tò mò cái này tựa như là hiếm hoi không gian loại năng lực còn có tô trầm nói bên trong sẽ tiêu hao thể lực đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu hồ kiều kiều không có quên cùng tô trầm ước định cắn cắn m ô i sừng bước vào nhảy vọt trong không gian tô trầm đang nhảy rực không ở giữa bên trong chờ đợi lấy nàng hai con mắt h i ế p lại cười nói ngươi ngược lại là thành tín hồ kiều kiều nhìn thấy v ạ n b ẹ o biến hình nhảy vọt không gian có chút chóng đầu hoa mắt đỡ cái chán trầm giọng nói nhanh dẫn ta đi tô trầm n g h i ề n ngẫm nợ nụ cười gấp gáp như vậy sao hồ kiều kiều cắn chặt ngôi dùng nghĩ đ a u ánh mắt của người nhìn xem tô trầm ngươi đang nạo bàn ta ta liền không đi nhà ngươi tô trầm cười gật gật đầu đi theo ta đi sau đó hắn mang theo hồ kiều kiều hướng về hải cảnh nhất hào chạ tôi trầm tại hắn trên giường mềm mại ngồi dậy trở về chỗ vừa mới yêu mê hoặc lòng người mỹ nữ phục dịch trên mặt hiện lên hạnh phúc ý cười hắn quay đầu nhìn một chút hồ kiều kiều nữ nhân này mệt mỏi ngay cả con mắt đều không mở ra được nhưng hồng hồng gương mặt vẫn là lộ ra vũ mị diêm d ú a l o ạ i luật đẹp không hổ là hệ thống đánh giá quyến r u mỹ nữ thái độ nghiêm túc phụ trách động tay việc làm nhanh chóng rất nhanh liền nắm giữ việc làm yếu lĩnh cuối cùng thậm chí so lý thư nghi năng lực làm việc của các nàng đều phải n ô ra t ô trầm hài lòng gật đầu con mắt h i p lại thành n g ư nhà thu nhận hồ kiều kiều thực sự là thiên đại chuyện may mắ hồ kiều k i ề u tiêu hao một hộp thuần sữa bò hệ thống trả về 1.900 h ộ p thu nạp t i ế n cơ sở bá o khỏa đinh một ngày trước hồ kiều k i ề u tiêu hao một túi lương khô hệ thống trả về 1.900 t ú i thu nạp t i ế n cơ sở bá o khỏa đinh năm mươi ba ngày trước hồ kiều k i ề u tiêu hao một k h ỏ a biến dị chim b ó i cá trứng hệ thống trả về 1.900 g h ì n t h a thu nạp t i ế n cơ sở bá o khỏa biến dị chim b ó i cá trứng thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực vĩnh cửu ngủ say lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh năm mươi ba ngày trước hồ kiều kiểu tiêu hao một khóa biến dị yến tự đản hệ thống trả về 1.900 k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị y ế n tử đàn thức ăn sau có thể giáp tình năng lực người nhẹ như y ế n lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm chấp trước mắt khó trách hồ kiểu kiểu tốc độ nhanh kinh người nguyên lai là có người nhẹ như y ế n năng lực hơn nữa biến dị y ế n tử đàn không ăn ít còn có biến dị chim bòi c a trứng vậy mà có thể thức tỉnh vĩnh cựu ngủ say năng lực hẳn là hồ kiểu kiểu trong ánh mắt bắn da đạo bạch quang kia kém chút để cho hắn ngủ thiết đi nếu không phải là hắn có ý thức loại năng lực đồng bộ truyền thanh có thể thật đúng là đã trúng hồ kiểu kiểu ki tôi chấm d ự n g mắt thấy nhìn hồ k i ề u k i ề u cười nhẹ lầm bầm nói n g ư ơ i tại lợi hại có ích lợi gì còn không phải rơi xuống trong tay ta hắn nhìn xem hồ k i ề u k i ề u trên thân hiện lộ ra thiện ý thở dài một hơi vốn còn muốn g i ế t nữ nhân này xem ra đã không cần tôi chấm không có quay giày ngủ say hồ k i ề u k i ề u sau khi mặc trình t ề đứng tại bên cửa sổ a n biến dị chim bòi cá t r ứ n g nhìn về phía ngoài cửa sổ vĩnh cựu ngủ say nhất cấp t h ứ c tỉnh t ô c c h ủ có thể thông qua hai mắt không chế ý thức yếu mục tiêu người để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tôi chu không đi tự động tỉnh lại mục tiêu người vĩnh viên sẽ không tỉnh một tháng có thể sử dụng một lần tôi ch nhưng tiếc là vĩnh cựu ngủ say năng lực hạn chế cũng rất nghiêm trọng một tháng chỉ có thể sử dụng một lần bất quá tô trầm ánh t mắt thu về ánh mắt hơi hơi bông xuống nhớ tới hại cảnh nhất hào tầng hầm còn có một cái nữ nhân này hắn mím mím hoài miệng nhẹ dọn g cười nói ba năm ngày cũng không biết mạch thanh sương vẫn phải chứ chương hai trăm hai mươi chín n g ư ơ i như thế nào cũng tại chương hai trăm hai mươi chín n g ư ơ i như thế nào cũng tại tô trầm ánh mắt chất động lập tức sử dụng không gian mưu khúc năng lực xuyên tường đi tới tầng hầm hắn xuất hiện đang đóng bạch thanh sương phòng tối bên trong mượn nhàn nhạt dương quang nhìn thấy trong phòng bận thiệu bạch thanh sương trước mấy ngày còn tại n g ụ c giam doanh địa sất trá phong vân khu đông khu trưởng bạch thanh sương bây giờ lại rơi vào cái này rộn đồng cái này ai cũng nghĩ không ra bạch thanh sương kể từ bị giam tiến phòng tối sau nàng vừa mới bắt đầu còn duy trì đối với tô trầm bắn hận không động vào tô trầm lưu lại thức ăn nước uống lặng lặng ngồi ở xó sình bên trong nghỉ n ơ i nhưng thời gian lớ khát khao vẫn là thứ yếu kinh khủng nhất là đen như mực trong hoàn cảnh cô độc tầng hầm có cái cửa sổ nhỏ bất quá bị thổ địa trôn cất một nửa ban ngày chỉ có yếu ớt dương quang xuyên thấu qua tầng tầng phấn hoa chiếu vào để cho nàng còn có thể cảm nhận được nàng còn sống chơi vừa tối phòng tối bên trong đưa tay không thấy được nằm ngón cái kia tuyệt vọng cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều đang hành hạ nội tâm của nàng bạch thanh sương vốn là cái cao ngạo nữ nhân xưa nay sẽ không giống những người khác túi đầu nhưng nàng tại trong phòng tối dần dần luôn hãm nàng bắt đầu thức ăn tô trầm cho nàng lưu lại thức ăn nước uống trong lòng lần có, có ấn tượng tốt bệnh trạ theo thời gian trôi qua trong phòng tối nhỏ và thiệu nàng toàn thân cũng không như vậy sạch sẽ hai mắt trống rỗng nhìn xem cửa sổ nhỏ chờ mong tô trầm xuất hiện lần nữa phục nàng hoàn toàn phục tận thế đã để nàng đủ đau đớn nhưng mà phòng tối so tận thế đau đớn ngàn v n lần lúc này bạch thanh sương hai tay ôm đầu gối co giúp ở phòng tối một góc đầu trôn sâu ở trước người nơi nào còn có n g ụ c giam doanh địa khu đông khu trường h à n g hái trong miệng nàng không ngừng thì thào nói nhỏ tô trầm chỉ cần ngươi xuất hiện dẫn ta đi các á i gì tất cả nghe theo ngươi tô trầm n ế c miệng lên nhàn nhạt cười sau đó dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn vậy mà phát hiện bạch thanh sương đối với hắn vậy mà không còn đ á c ý thậm chí thiện ý đạt đến giống như hàn thiên thiên trình độ hắn c o i chút động hắn đích sắc muốn dùng phòng tối để cho bạch thanh sương khuất phục tại hắn nhưng chơi đùa không nghĩ tới bạch thanh sương khuất phục triệt để như vậy cũng không biết nữ nhân này hai ngày này đến cùng đã trải qua cái gì làm bao nhiêu tâm lý xây dựng làm sao lại đối với hắn sinh ra nhiều như vậy hảo cảm bất quá cũng không đáng kể su lợi tị hại năng lực sẽ không ra sai bạch thanh sương tất nhiên có thể đối với hắn biểu hiện ra thiện ý chứng minh bạch thanh sương thật sự khuất phục tô chấm hít sâu một hơi đi ra vách tường xuất hiện tại trong phòng tối bạch thanh sương cảm nhận được trong phòng tối thêm một người nàng toàn thân run lên khẽ n g n g đầu ánh mắt bên trong toát ra một vệ ánh sáng tô trầm là người sao tô trầm nao nao bạch thanh sương kích động như vậy sao hắn ho nhẹ một tiếng gật đầu nói là ta quá tốt rồi bạch thanh sương lập tức đứng dậy đ ỗ n g nhiên liền nghĩ hướng tô trầm ôm qua nhưng nàng ý thức được nàng toàn thân đều bẩn lập tức dừng bước hai tay càng không ngừng nuốt thân thể gây nên trên quần áo từng trận bụi mù tô trầm lông mày nhũ một cái vốn là phòng tối bên trong không khí hoàn cảnh liền không tốt lắm sinh hoạt khí tức hương vị mượi phần đồng đậm, người bình thường đều chịu không được lại thêm bạch thanh sương dày vào như vậy phòng tối đã hoàn toàn không có cách nào ở hắn không khỏi lui về sau một bước trọng trọng ho một tiếng nín thở ngươi bây giờ khuất phục sao bạch thanh sương lập tức ngẩng đầu nhìn tô t r ầ m giã tỏi giống như gật đầu ta khuất phục từ giờ trở đi ta chính là chó của ngươi、Bị. bạch ị c h b thanh sương trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay giữ tại trước người chân thành cầu xin chỉ cần ngươi thả ta rời đi căn này phòng tối ngươi vô luận muốn ta làm gì ta tuyệt không cự tuyệt nàng thực sự không muốn tại cái này địa ngục tầm thường phòng tối chung sinh sống muốn nói khu đông dưới mặt đất tầng ba là nhân sinh trạng cuối cùng cái này phòng tối cũng không kém bao nhiêu người sinh sống ở đây thật sự sẽ đi ê n mất t ô trầm h í p mắt lại hài lòng gật đầu hảo ta mang ngươi ly khai nơi này hắn lập tức mở ra nhảy vọt không gian cửa vào lục s ắ c qua n g ảnh trong nháy mắt chiếu sáng phòng tối t ô trầm cũng bởi vậy triệt để thấy rõ trong phòng tối nhỏ tình huống còn có bạch thanh sương trạng thái bây giờ phòng tối bên trong đầy đất âu huế thậm chí so nông thôn chuồng heo hoàn cảnh còn b ế t bắt hơn bạch thanh sương vốn sạch sẽ chỉnh tề quần áo cũng đều rách nước c ắ n đoan khuôn mặt nhỏ cũng bẩn nhìn không ra nguyên sắc cặp mắt xinh đẹp có bệnh trạng chỗ trống xem ra cái này bạch thanh sương không nếu là bạch thanh sương rời đi phòng tối khôi phục bình thường còn tốt nhưng nếu là một mực dạng này vậy thì giữ lại không được hắn cũng không phải cơ quan từ thiện mặc dù thu nhận tuyệt vọng mỹ nữ nhưng lại không thu nhận đ i ê n phê bạch thanh sương nhìn thấy lục sắc quang ảnh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn nhưng vẫn là d ư ơ n g mắt nhìn về phía tô trầm trong ánh mắt lập lòe đáng thương tô trầm ta có thể đi vào sao tô trầm mất hồn mất vỉa con mắt hiếp lại có thể bạch thanh sương nhãn tình sáng lên lập tức đứng dậy k h ô n khéo đi vào lục sắc quang ảnh bên trong tô trầm mỉm cười đầu tiên là dùng nước sạch rửa sạch phía dưới phòng tối chỉ để đem phòng tối bên trong g v ế dọn dẹp sạch sẽ tiếp đó cũng cùng đi theo tiến vào nhảy vọt không gian hắn vừa tiến vào nhảy vọt không gian chỉ thấy bạch thanh sương túi đầu a n t ĩ n h đứng ở một bên hắn khẽ cười nói chờ ta đây ân bạch thanh sương gật gật đầu nhỏ giọng nói ta sợ ngươi đem ta một người lưu tại nơi này t ô trầm cười một tiếng xem ra bạch thanh sương thật sự sợ cô độc yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời ta bảo đảm nhường ngươi đi theo bên cạnh ta bạch thanh sương ngẩm đầu kích động nhìn t ô trầm trên mặt lộ ra g cười ta bảo đảm nghe lời t ô trầm đánh giá mắt âu chọc không chịu nổi bạch thanh sương nhũ nhũ chân mày ngươi trước tiên đi với ta bên ngoài tẩy một chút tiếp đó ta dẫn ngươi gặp bọn t ỷ mội của ngươi bạch thanh sương không có chút gì do dự đồng ý nói ta đều nghe lời ngươi tô trầm cười cười tiếp đó mang theo bạch thanh sương đi tới hải cảnh nhất hào bên ngoài vây hắn lo lắng tiểu hải n ộ nhận là bạch thanh sương là kẻ tập kích đặc biệt cùng tiểu hải giao phó bạch thanh sương làm ớ i nữ chủ nhân tiểu hải cũng là tập mãi thành thói quen nhớ ký bạch thanh sương ngùi không nói thêm gì tô trầm sau đó lại dùng nước sạch rửa sạch phía dưới bạch thanh xương thân thể tiếp đó từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để cho bạch thanh xương ở bên ngoài thay đổi ngược lại hải cảnh nhất hào chung quanh có tiểu hải bảo hộ không có bất kỳ cái gì ngoại lai nhân loại hoặc sinh vật biến dị nhìn lén bạch thanh xương cảm kích còn bên trên quần áo mới lại biến thành thanh lãnh x i n h đẹp đại mỹ nữ chỉ có điều tại trong phòng tối đặc hấn hai ba ngày bộ dáng có chút t i ể u tụy tô trầm cười híp mắt gật đầu một cái nhãn trâu xoay động nhẹ giọng hỏi ngươi cái trạng thái này không thể được ở lại bên cạnh ta sẽ kéo chân sau ta ta bạch thanh sương biểu lộ trở nên kiên định trọng trọng gật đầu nói ta có thể làm đến tô trầm nhẹ nhàng nở nụ cười hảo vậy ngươi trước tiên cùng ta về nhà gặp ngươi một chút người quen biết cũ Người quen biết cũ. bạch i ế t cũ? b thanh sương nghi ngờ nói cố nhược hi sao không phải nhưng cũng là ngục giam trong doanh trại nữ nhân tô trầm lắc đầu bạch thanh sương có chút m ở mịt này sẽ là ai đây lập tức ngươi sẽ biết tô trầm nói xong phất tay mở ra nhảy vọt không gian cửa vào mang theo bạch thanh sương đi vào rất nhanh tô trầm cùng bạch thanh sương đi tới hải cảnh nhất hảo m ư ơ i năm tầng tô trầm g a phòng bạch thanh sương vừa ra nhảy vọt không gian con mắt trong nháy mắt bị trong phòng nguy nga lộng lây trang trí hấp dẫn này đây là thiên đường sao nàng không nghĩ tới tô trầm trong miệng nhà sẽ như vậy xinh đẹp chẳng những so p h ò n g tối mạnh hơn ước và lần ngay cả ngục giam doanh địa cũng không biện pháp so tô trầm cười yếu ớt nói đây là h ả i cảnh nhất hảo tiền giang thị nổi tiếng về hưu cán bộ viện an dưỡng khó trách bạch thanh x ư ơ n g nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó ánh mắt nàng nhất chuyển thấy được trên giường yêu mỹ nữ nhân con mắt trong nháy mắt định trụ hồ kiêu kiều, kiều. ngươi ngươi như thế nào cũng tại chương hai trăm ba mươi nguy cơ từ phía chương hai trăm ba mươi nguy cơ từ phía tôi trầm theo bạch thanh sương ánh mắt nhìn sang chỉ thấy trên giường hồ kiều kiều đã tỉnh lại hai tay chảo mềm ở trên người hai mắt mê mang nhìn xem tô trầm cùng bạch thanh sương khỏi phải nói có nhiều vũ mị hồ kiều kiều đôi mi thanh tú cao lại hỏi bạch thanh sương không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau bạch thanh sương hào phóng khẽ cười nói trước đó chúng ta cũng là ngục giam trong doanh trại một thành viên bây giờ cũng đều trở thành trầm ca nữ nhân thật đúng là hữu duyên thì ra ngươi mất tích là bị trầm ca đưa đến cái này hồ kiều kiều cũng hiểu rõ ra hai con mắt hiếp lại cười nói bạch thanh sương trên mặt toát ra thanh lãnh ta bây giờ cam tâm tình nguyện đi theo trầm ca ngươi khỏi phải nói chuyện lúc trước nàng n o ạ n vị mắt liếc hồ kiều kiều bất quá vẫn là ngươi thông minh vừa đến đã bỏ lên trên trầm ca dường không giống ta biết trầm ca lợi hại sau mới khăng khăng một mực đi theo trầm ca hồ kiều kiều cảm nhận được một cỗ mùi thuốc súng khoe miệng khẽ nhúc ních ta thế nhưng là cùng trầm ca làm ước định hơn nữa trầm ca đối với ta rất ôn đu căn bản vốn không cam lòng khi dễ ta ngươi. Bạch thanh nhiều lần tiếp xúc hồ kiều kiều nhưng các nàng giữa hai bên không để vào mắt đều ở trước mặt kim như lai cãi nhau về sau khu đông xảy ra chuyện kim như lai liền đem bạch thanh sương điều chỉnh đến khu đông lúc này mới lắng xuống các nàng ở giữa ân đ oán thật không nghĩ đến các nàng tại tô trầm ở đây gặp nhau lần nữa hồ kiều kiều ánh mắt nhức câu nhẹ nhàng vẩy vẩy phía dưới phát ngươi liền không có tư cách cùng ta đánh đồng bạch thanh sương đôi lông mày nhữ lại mắt hạnh trừng trừng song quyền nhịn không được nắm chặt chung quanh thân thể tản mắt ra nhàn nhạt bạc khí nàng vẫn luôn bị hồ kiều, kiều đẻ khó chịu nếu là không có tô trầm ở một bên nàng hận không thể đem hồ kiều kiều làm thành băng điêu tô trầm cảm giác nữ nhân ở giữa thuốc nổ lập tức bị nhanh lửa hắn lập tức trầm giọng hòa giải các n g ư y i đều không cho ở mỹ cơ thể của trắng lập tức căng thẳng vội vàng thu hồi chung quanh bạc h khí k h ô n khéo đứng quay lưng về phía tô trầm túi đầu hai tay giữ tại trước người giống làm sai chuyện tiểu nữ sinh hồ kiều kiều thu liếm rất nhiều nhưng nhìn thấy bạch thanh sương vậy mà tại trước mặt tô trầm như con thỏ nhỏ ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc trong ấn tượng của nàng bạch thanh sương thế nhưng là không phục bất luận người nào chủ chưa từng có triển lộ ra khôn khé nhưng t ô trầm một câu nói bạch thanh sương vậy mà lập tức trở mặt thực sự là trước đây chưa từng gặp hồ kiều kiều không biết bạch thanh sương đều đã trải qua cái gì nếu là nàng cũng kinh nghiệm một lần chỉ sợ không giống như bạch thanh sương mạnh bao nhiêu t ô trầm trong suốt đôi mắt tại bạch thanh sương cùng hồ kiều kiều trên thân quay tròn phát hiện các nàng đều yên tĩnh lại hài lòng gật đầu một cái cái này còn tạm được các ngươi cũng là ta tô trầm nữ nhân ta không muốn nhìn thấy nội bộ mâu thuẫn các ngươi minh bạch chưa biết rõ bạch thanh sương lập tức trả lời đạo hồ kiều kiều mờ mịt gật đầu một cái tôi trầm ánh mắt rơi vào trên thân bạch thanh sương hắn phát hiện bạch thanh sương rửa giấy sạch sẽ sau đó thần sắc khôi phục không thiếu không có phòng tối bên trong bệnh trạng cảm giác trong lòng của hắn mừng thầm vốn đang cho là bạch thanh sương không khôi phục lại được cân nhắc có cần giết chết hay không đâu hiện tại xem ra không cần phải vậy tôi trầm trầm mặc một chút nói khẽ rõ ràng sương ngươi bốc lên chuyện ngươi trước tiên bày tỏ một chút cho k i ề u k i ề u xin lỗi bạch thanh sương lập tức giống như là biến thành người khác nhận tình nhìn về phía hồ kiểu kiểu tiếp đó cúc cùng xin lỗi thật xin lỗi ta sai rồi chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ về sau phải thật tốt phục dịch tr h ồ kiêu kiều n g ẩ n ra một chút đây vẫn là nàng nhận biết bạch thanh sương sao tô trầm năng lực có chút đáng sợ chẳng những là đa có thể lực giác tỉnh giả chiến lược tăng mạnh còn có thể thay đổi bạch thanh sương người này thực sự là mang cho nàng quá nhiều kinh hỷ xem ra nàng tới h ả i cảnh nhất hảo là tới đến lúc đó h ồ kiêu kiều trở lại bình thường trên mặt rào rạt lên ý cười chúng ta cũng là tìm muội đương nhiên muốn lẫn nhau hưu á i lấy phục dịch thật trầm ca làm chủ yếu mục tiêu bạch thanh sương ngầm đầu trên mặt hiện lên nụ cười ân liền nên dạng này tô trầm ho nhẹ một tiếng t i ệ t tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ quần áo vung ra trên giường kiều kiều ta chuẩn bị mang các ngươi nhìn một chút chị em gái khác ngươi trước tiên đem quần áo thay xong hồ kiều kiều không tại cùng bạch thanh sương nói chuyện lập tức bắt đầu thay quần áo sau đó tô trầm mang theo thay quần áo xong hồ kiều kiều còn có t r i ể n lộ thanh lanh khí chất bạch thanh sương đi tới trong hành lang hắn đứng vững gót chân hét lớn một tiếng nói đều đi ra a nhận thức một chút mới tỉ m ộ i vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng chen lấn đẩy cửa đi ra ngoài cười nhẹ nhàng đi tới tô trầm cho các nàng cùng hồ kiều kiều bạch thanh sương làm lẫn nhau giới thiệu lý thư nghi các nàng đánh giá mới tới xinh đẹp tỉ mụi biểu hiện trên mặt không có biến c kiều kiều ũ、so、lý thư nghi lần thứ nhất nhận biết hồ kiều kiều cùng bạch thanh sương nhưng bạch chỉ vi đã sớm quen biết bạch chỉ vi nhìn thấy hồ kiều kiều cùng bạch thanh sương thời điểm còn có chút không thể tin nhưng lẫn nhau giới thiệu sau lập tức lộ ra biểu tình không thể tin nàng tại ngục giam doanh trại t r ư ớ c vị cùng hai người mỹ nữ này so sánh không đáng giá nhắc tới bất quá vẫn là gặp qua các nàng không nghĩ tới sẽ có một ngày các nàng cùng phục dịch tô trầm còn có thể tỉ m ộ i xứng đây chính là tận thế sao thật sự là quá ma nguyễn bạch chỉ vi trước tiên cùng hồ kiểu kiểu cùng bạch thanh sương nhắc tới tiên giảng thuật nàng gặp phải tô trầm sự tình lý thư nghi các nàng cũng vây lại chủ động cùng hồ kiểu kiểu cùng bạch thanh sương chào hỏi nữ nhân ở giữa có rất nhiều đề tài chung nhau rất nhanh liền c h u n g đụng mười phần hòa thuận tô trầm nhìn ở trong mắt hít mắt lại khỏe miệng hơi hơi dâng lên lý thư nghi các nàng trong hành lang oanh, oanh hơn nữa còn là khác biệt phong cách đại mỹ nữ thật là khiến người ta nhìn một lần cho thỏa đều nói nhìn mỹ nữ h ư u hích tại con mắt khỏe mạnh vậy hắn hiện tại cũng có thể là thiên lý nhãn một lát sau t ô t r ầ ờ mang theo lý thư nghi các nàng đi tới nóc phòng tới một bữa hải sản đồ n ư ớ n g chúc mừng một chút gia đình thành viên mới gia nhập vào lý thư nghi các nàng còn tốt có thể mới tới hồ kiểu kiểu cùng bạch thanh sương nhìn thấy đếm không hết t ô n hùm bào ngư chẳng những hai mắt trở lên hơn nữa khỏe miệng còn chảy ra nước bọn tận thế ở giới nhân loại đừng nói hải sản tự phục vụ thậm chí ngay cả một bữa cơm no cũng là rất xa xỉ một sự kiện nhưng mà tô trầm ở đây không chỉ muốn ăn no càng phải ăn được như thế con to tôm hùm bào ngư đừng nói là tận thế coi như tại trước tận thế đều không phải là người người đều có thể ăn lấy các nàng ánh mắt nhìn về phía tô trầm đáy lòng càng ngày càng cảm thấy đi theo tô trầm là các nàng đời này làm chính xác nhất lựa chọn tô trầm lại không có chú ý các nàng mà làm ắ t nhìn biện cả phương hướng k h í p mắt lại tinh quang c h ấ p động hắn dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện trong đại dương sinh vật biến dị tiến hóa thật nhanh đã đình chỉ tranh đấu lẫn nhau toàn bộ đều giống như nghe theo mệnh lệnh diên phần mình vội vàng diên phần mình việc làm hơn nữa trong đại dương sinh vật biến dị đều mọc ra chân hoặc cánh trên người tán phát ra ác ý cũng là sóng to gió lớn đồng dạng đây nếu là trong đại dương sinh vật biến dị vọt tới trên lục địa cái kia toàn bộ tiền giang thị không ra một ngày nhất định sẽ l u ô n hãm tô c h ầ m lại ngẩng đầu nhìn một chút phương xa phát hiện phương xa cũng không bình yên phô thiên cái địa sinh vật biến dị chiếm cứ lấy tiền giang thị m ộ i trên thân ác ý mười phần hãn đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng đó chính là trong tiền giang thị còn chưa có xuất hiện thành đoàn lục địa sinh vật biến dị tỷ như đàn sói đàn sư từ các loại tiền giang thị dựa vào núi ở cạnh sông trên núi những cái kia sinh vật biến dị không có khả năng hò đứng tại đỉnh chuỗi thực vật b ọ n chúng sớm liền nên bao phủ tiền g i a n g thị tôi trầm nghĩ tới đây trên tay tôm hùm nướng trong nháy mắt không thơm phấn hoa buông xuống đến cùng sẽ đánh tới dạng nguy cơ gì lục địa cùng biển cả bá chủ sinh vật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu còn có hoa p h ấ n đến cùng kéo dài đến lúc nào các loại hắn đều không có một cái nào kết luận nhân loại vốn chính là yếu ớt bây giờ còn ở vào nguy cơ tứ phía trong mặt thế hắn hẳn là sớm tính toán việc làm tốt đến tận thế cuối cùng chương hai trăm ba mươi mốt ngoài trăm dặm tiếng vang chương hai trăm ba mươi mốt ngoài trăm dặm tiếng vang sáng sớm hôm sau tiền giang thị phương tây bốn mươi dặm long hưng trấn trung tâm một chi hơn nghìn người đội ngũ phân tán tại long hương t r ấ n chủ tuyến đường chính phòng ốc mái nhà võ trang đầy đủ thần sắc khẩn trương dùng vũ khí nóng mang lấy phía tây một người mặc quân phục thiếu tướng trang người cao trung niên nam nhân đứng tại chỗ cao nhất mắt hiện thanh quang nhìn phía xa biểu lộ kiên nghị hắn có thấu thị năng lực có thể xuyên thấu qua đầy trời phấn hoa thấy rõ trong mười g i ả m tất cả đồ vật tại trên long hương t r ấ n tây mặt cách xa ba g i ả m sườn núi nhỏ tụ tập hàng ngàn con biến dị động vật trong đó có lang hổ lợn rừng các loại những thứ này biến dị động vật nghe theo một cái biến dị sư tử mệnh lệnh ánh mắt hung ác nhìn xem long hương chấn nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, một người mặc quần áo thể thao tuổi trẻ nam nhân đi tới nhẹ d ọ n g hỏi lưu vân tiêu thiếu tướng biến dị thú nhóm tập kích đã đến rồi sao trung nhiên nam nhân chính là lưu vân tiêu là chú đóng ở long h ư n g trấn phụ cận 258 binh sĩ thiếu tướng quan chỉ huy phấn hoa buông xuống sơ kỳ 258 binh sĩ nghiêm ngặt nghe theo thượng cấp mệnh lệnh chấn giữ tiền giang thị phương tây yếu đạo long h ư n g trấn phòng ngừa phấn hoa không thể kéo dài tán long h ư n g trấn xảy ra vấn đề lớn nam nhân trẻ tuổi tên là chu cao thăng là long h ư n g trấn chấn, chấn bài đầu ó c linh hoạt trong nhà cũng rất có thực lực tại long h ư n g trấn có thể nói là một tay che trời còn nuôi dưỡng hơn một trăm cái tiểu đệ khi lưu vân tiêu mang theo binh sĩ tới chu cao thăng lập tức nên đón để cho lưu vân tiêu binh sĩ đóng quân tiến vào long h ư n g chấn tất cả mọi người cho là phấn hoa sẽ không kéo dài rất lâu cho nên riêng phần mình đều bảo trì k h á c h khí nhưng qua nửa tháng phấn hoa còn không có tiêu tan thậm chí phía ngoài biến dị động thực vật nhanh trong tiến hóa phương tây còn có một cái cực kỳ cường đại biến dị sư t ử thống linh lên đàn thú đàn thú thường xuyên tập kích long h ư n g chấn khiến cho long h ư n g chấn tử thương vô số liền hai trăm năm mươi tám binh sĩ thành viên cũng tổn thất một ba bất quá vốn là long h ư n g trấn quần chúng cùng 258 binh sĩ cũng đã đoạt lương b à y thú tập kích ngược lại là cho bọn hắn càng nhiều lương thực cũng coi như là có lợi có hại về sau trong bộ đội có người phát hiện biến dị t r ứ n g chim có thể thức tỉnh năng lực lưu vân tiêu cũng không có tàng tư đem sự tỉnh chia sẻ cho chu cao thăng bây giờ long h ư n g trấn có hai cái thế lực một là lưu vân tiêu lãnh đạo hai trăm năm mươi tám binh sĩ còn tại kiên chỉ thi hành thượng cấp nhưng lưu vân tiêu từ đầu đến cuối thủ v ư n g long h ư trấn hai là chu cao thăng vụng trộm phát triển thế lực mặt ngoài còn nghe theo lưu vân tiêu lời nói nhưng trên thực tế thế lực của hắn năng lực cùng hai trăm năm mươi tám binh sĩ tương xứng chu cao thăng lén gạt đi lưu vân tiêu tự mình để cho thủ hạ vụng trộm tìm kiếm biến dị trứng chim hơn nữa không lấy ra chia sẻ dẫn đến thế lực của hắn người người cũng là giác tỉnh giả hơn nữa thức tỉnh năng lực đẳng cấp đều không thấp hắn bén nhạy phát giác được thế giới muốn đại biến dạng góp nhặt thực lực muốn trở thành tân thế giới vương nhưng lưu vân tiêu binh sĩ còn t r ú đóng ở long h ư n g t r ấ n phương tây còn có biến dị thú nhóm hắn tạm thời không có bạo động ý nghĩ chu cao thăng nhìn thấy lưu vân tiêu như bình thường phòng vệ bảy thú tập kích lập tức đi tới hỏi tham lưu vân tiêu hai mắt chăm chú nhìn đàn thú. nhẹ giọng đáp lại nói bọn này x u ấ t sinh tạm thời không có tới nhưng tùy thời có đánh bất ngờ phong hiểm chu cao thăng nháy mắt mấy cái trong ánh mắt thoáng qua một vòng xào trá tiếp tục như vậy không được gai chúng ta mỗi lần chịu đến bảy thú tập kích đều sẽ có nhân viên thương vong sớm muộn chúng ta sẽ kiên trì không ngừng lưu vân tiêu lông mày n h u một cái sắc mặt một chút liền chầm xuống ngươi có ý tứ gì ta chu cao thăng khẩn trương nuốt nước miếng ta là vì long hưng trần lấy nghĩ kỳ thực hắn bây giờ thủ hạ trên trăm cái giác tỉnh giả tiểu lệ hơn nữa trong đó đại bộ phận là chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả đẳng cấp còn rất cao thống trị toàn bộ tiền giang thị hoàn toàn không có vấn đề. hắn cũng không muốn cùng lưu vân tiêu một dạng một mực trông coi long h ư n g trấn toàn bộ thế giới mới là hắn sân khấu cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục g ầ n nhẫn đi xuống thừa dịp long h ư n g trấn còn có thể kiên trì cơ hội mau chóng tiến vào tiền giang thị trở thành tiền giang thị vương lưu vân tiêu đánh giá vòng mắt cao thăng luôn cảm giác người đàn ông trẻ tuổi này không có như vậy đáng tin cậy hắn vừa đến long h ư n g trấn liền bố trí phòng bị nhiệm vụ không có cùng ở đây người sống sót tiếp xúc quá nhiều thật đúng là không biết chu cao thăng làm người đến cùng như thế nào Bất Thăng thủ quả Chu Cao thăng nói không sai, mặc không hắn sai, nói kiên dù lưu o n g h n Chấn, nhưng bây giờ binh sĩ tổn thất nặng nghề, sinh vật biến dị một lần、so、một lần cường đại, kiên trì tiếp đi chỉ có một con đường、chết. Hắn cùng binh sĩ vì bảo hộ Long Hưng Chấn cùng tiền giang thị, hy sinh là không có gì, nhưng cũng dẫn đến người sống sót toàn g giờ gì, chỉ có chết. có thất hộ thị, hy bây bảo bộ đại, tiếp đi sĩ so sĩ sót vật một một trì một ề vì dị là đ chết cái tại này, vân ậ y coi thiên đại tội lỗi như lớn. Lưu là v tiêu nghĩ tới đây hai con mắt híp lại gật gật đầu hảo vậy ta liền đến một cái nhất lao vinh giật biện pháp biện pháp gì chu cao thăng không nghĩ tới lưu vân tiêu thống khoái như vậy đáp ứng hơi kinh ngạc Ta người n lưu vân tiêu nhịu n t nhịu chân mày ngươi lại không biết ta căn cứ ở đâu như thế nào đi chủ yếu là binh sĩ huynh đệ còn muốn bảo hộ long hương chấn chúng ta những thứ này chấn trên người sống sót cũng nghĩ giúp đỡ chút mặc dù đại bộ phận đều không phải là giáp tỉnh giả nhưng vẫn là có thể xuất một chút lực chu cao thăng đề nghị lưu vân tiêu chấp chấp mắt chầm mặc một chút sau nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi nói có đạo lý vậy ta liền phái một lớp binh sĩ mang theo các ngươi đi lấy pháo h ỏ a tiễn các ngươi dọc theo đường đi cũng phải cẩn thận à. chu cao thăng cười h í p mắt gật gật đầu ngươi cử yên tâm đi ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lưu vân tiêu vẫn là có chút không yên lòng thế là gọi tới thủ hạ đắc lực nhất tinh anh ban một dẫn dắt chu cao thăng đi binh sĩ căn cứ sau đó tinh anh ban tháng một năm một không cái binh sĩ mặc lấy chỉnh tề trang bị mang theo chu cao thăng gọi tới trên trăm tên thủ hạ cùng một chỗ hướng về mặt lòng hưng chấn bên ngoài binh sĩ căn cứ mà đi chu cao thăng dọc theo đường bên cạnh đi theo hắn cầu đầu quân sư triệu khánh triệu khánh không hiểu hỏi chu cao thăng chu ca chúng ta tại long h ư n g trấn có binh sĩ bảo hộ không đả thương được mệt mỏi không được không có việc gì ngươi để chúng ta đi binh sĩ căn cứ làm gì chu cao thăng nhìn chung quanh mắt phát hiện tinh anh lớp một binh sĩ không có chú ý hắn sau đó mới nhỏ giọng đối với triệu khánh nói ngươi nói nhỏ chút ta mang các ngươi đi lấy pháo hỏa tiễn tiếp đó chúng ta giết tinh anh lớp một người cầm pháo hỏa tiễn đi chiếm lĩnh tiền giam thị triệu khánh giật này cả mình nhưng mà lập tức ánh mắt bên trong toát ra kinh hỉ nhỏ giọng nói chu ca ngươi đây là khai khiêu a chúng ta đã sớm đáng chết tiến tiền giang thị chiếm đất làm vua nhưng hắn lông mày n h u một cái nhưng minh đệ chúng ta chiếm lĩnh tiền giang thị có ích lợi gì cũng sẽ không có người sống sót cung cấp chúng ta nô dịch vui vừa chu cao thăng hiếp mắt lại g à o hoa khẽ cười nói cái này phá o hỏa tiễn chẳng phải có thể dùng tới sao ý của ngươi là triệu khánh giống như đã hiểu cái gì khi mắt nhìn về phía chu cao thăng ngươi hẳn là đ o á n được ta định dùng phá hỏa tiễn d o n h tạc tiền giang thị đem tất cả người sống sót đều đuổi đi ra tiếp đó tại doanh tạc chung quanh vùng núi xua đổi biến dị động vật vây quanh tiền giang thị cuối cùng cho người sống sót lưu lại một con đường chúng ta ngay tại trên đường tiếp ứng người sống sót chu cao thăng đơn giản giới thiệu kế hoạch d i ệ u a triệu khánh giơ ngón tay cái lên không hổ là chu ca biện pháp này ngay cả ta cũng không nghĩ ra tới chu cao thăng hiếp mắt nghiền ngẫm nợ nụ cười bất quá ta không thể để cho lưu vân tiêu có động tác ta dự định đệ nhất pháo liền nổ lòng hưng chấn tây mặt đàn thú để cho lưu vân tiêu căn bản không có thời gian quản chúng ta triệu khánh tiếp lấy nhỏ giọng cười nói chờ lưu vân tiêu đưa ra tay chúng ta đã sớm bắt được đầy đủ người sống sót thống nhất toàn bộ tiền giam thị không tệ chu cao thăng cười gật gật đầu tiếp đó ánh mắt nhìn đàn thú phương hướng là nên để cho tiền giang thị ngoài trăm dặm tới một tiếng vang thật lớn chương 232, t i ề n giang lớn rút lui chương 232, t i ề n giang lớn rút lui chu cao thăng dẫn theo thủ h ạ đi theo 258 binh sĩ tinh anh ban một rất mau tới đến binh sĩ căn cứ binh sĩ căn cứ tọa lạc tại trong một ngọn núi đại sơn nhìn xem không có vấn đề gì nhưng trên núi đã bị móc sạch thôn phóng số lớn vật tư trang bị đầy đủ để cho chu cao thăng cùng thủ hạ hơn một trăm người trang bị đến tận răng chu cao thăng đi theo tinh anh ban một biết được binh sĩ trong căn cứ tình huống biết đại khái tất cả trang bị cất giữ địa điểm lập tức hắn cũng không ở trang lập tức gọi thủ hạ nhân đ ộ n thủ giết tinh anh lớp một tất cả binh sĩ tinh anh ban một đối mặt chu cao thăng bọn thủ hạ đánh lén đầu tiên là s ư n g sở nhưng rất nhanh phản ứng lại tiến hành phản kháng nhưng để cho tinh anh ban một binh sĩ không nghĩ tới chu cao thăng bọn thủ hạ vậy mà đều là đa có thể lực giáp t ị n h giả hơn nữa mỗi năng lực đẳng cấp đều cao hơn bọn họ bọn hắn rất nhanh liền thua trận nhưng không có một cái bị bắt sống toàn bộ đều chết trận hy sinh chu cao thăng vỗ vỗ tay đi tới tinh anh ban một chiếc thi thể của các binh lính hơi hơi cúi đầu trong ánh mắt tràn đầy khinh thường các ngươi thực sự là thẳng thắn đều đã đến lúc nào rồi còn nghĩ tận trung cương vị đâu p h i hắn gắt một cái phủi phủi tay nói đáng lời triệu khánh một mặt định hót đi tới chu ca ta vừa mới gọi người kiểm tra toàn bộ binh sĩ căn cứ chúng ta phát đạt trên mặt hắn tràn đầy kích động còn kèm trái tim từ ngực nhảy ra ngoài chu cao thăng hỏi đừng quản những thứ khác lấy t r ư ớ c pháo hỏa tiễn đi ra chúng ta chuẩn bị khai kiển triệu khánh trong ánh mắt tràn đầy chờ mong hứng thú vội và nói hảo vậy ta gọi thủ hạ nhân động thủ hết t hệ theo kế hoạch của ngươi tiến hành trước tiên oanh tạc phương tây đàn thú tiếp đó tại oanh tạc tiền giang thị chu cao thăng hai con mắt hít lại phất tay cười nói ngươi nhanh đi ta đã c h ờ không nổi chúng ta chiếm l ĩ n h tiền giang thị ngày đó triệu khánh cười cười lập tức quay người phân phó chỉ chốc lát chu cao thăng tại triệu khánh dẫn dắt phía dưới đi tới binh sĩ căn cứ trong núi một chỗ c h ố n g trải vị trí hắn nhìn thấy trong sân chiếm hết thủ hạ của hắn còn có hai mươi môn pháo hỏa tiễn chu cao thăng nhữ mày nghi ngờ hỏi triệu khánh cợt mờ chúng ta cũng sẽ không phóng ra cái đồ chơi này còn thế nào a n h tạc đàn thú a triệu khánh lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón cái này dễ nói phá o hỏa tiễn mang sách hướng dẫn ta xem hiểu sau d ậ y một lần thù h ạ bọn hắn cũng đều sẽ chu cao thăng mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu khánh b ả v a i không tệ ta nếu là không có ngươi muốn bắt lại tiền giang thị cũng khó hắn thoải mái cười to nói chờ chúng ta nô dịch tiền giang thị tất cả người sống sót trong đó dễ nhìn mỹ nữ cho ngươi năm cái vậy làm sao có thể thực hiện được triệu khánh lập tức cười bồi mỹ nữ cũng là chu ca ngươi ta hút miếng canh là được chu cao thăng cười con mắt hiếp lại thành một nhà còn phải là ngươi triệu khánh định nọt nụ cười sau đó nhìn hai mươi môn pháo hỏa tiễn lập tức nói chu ca chúng ta hay là t r ư ớ c bắn pháo à? hảo chu cao thăng vẻ mặt tươi cười phản phất tiền giang thị đã là địa bàn của hắn bắn pháo theo chu cao thăng ra lệnh một tiếng triệu khánh nhanh chóng an bài thủ hạ n ã pháo hiu hiu hiu liên tiếp pháo hỏa tiễn phóng ra tiếng vang lên từng đạo mang theo ánh lửa hình nón ống hình dạng kim loại vật thể còn có đôi cánh cực tốc hướng về đàn thú chỗ phương hướng bắn tới nhưng dù sao chu cao thăng thủ hạ đám người này lần t h ứ nhất chơi còn không quen thuộc đừng nói là đánh chuẩn có thể phóng ra thành công liền đã rất tốt bất quá binh sĩ căn cứ vật tư trang bị phong phú đầy đủ bọn hắn lãng phí hiu vụ vụ ngay sau đó triệu khánh lại để cho thủ hạ thả vòng thứ hai pháo chu cao thăng lấy tay che nắng mắt nhìn hắn cũng có lưu vân tiêu cùng tiểu năng lực nhìn s u y tưởng cũng có thể thấy rõ bảy thú động tinh cùng pháo hỏa tiễn doanh tạc đ i ể m đến rầm rầm rầm rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên thậm chí ngay cả tiền giang thị khu đều có thể nghe được chu cao thăng nhìn thấy trong bảy thú biến dị động vật bị tạc đến lập tức tử thương mấy chục cái đàn thú thủ lĩnh biến dị sư tử không có tránh né trước tiên đi tới tử thương biến dị động vật trước mặt bi thống ngửa mặt lên trời thét dài t r u n g quanh biến dị động vật cũng đều vây lại đi theo phát ra kinh thiên động địa tiếng giống sau đó biến dị sư tử đầu hướng long h ư n g chấn phương hướng phát ra gầm lên giận dữ t r u n g quanh biến dị những động vật lập tức c ă m tức nhìn long h ư n g chấn phát ra h uy vũ khí thế đều có thể đem toàn bộ tiền giang thị n u ố t hết biến dị sư tử lập tức mang theo đàn thú như gió như lửa đồng dạng hướng về long h ư chấn trùng sắt mà đi chu cao thăng nhìn ở trong mắt khoe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt trở thành trong lòng hắn đều có chút kích động hết t h ả đều thuận lợi như vậy hắn làm tiền giang thị vương ở trong tầm tay chu cao thăng lập tức cười khanh khách chỉ huy nói đại gia làm tốt lắm chờ sau đó chúng ta lái xe ta mang các ngươi hòng gió một chút trở thành toàn bộ tiền giang thị chủ nhân hảo hảo hảo thủ hạ lập tức mừng rỡ kêu lên chu cao thăng vung tay lên lập tức an bài triệu khánh chuẩn bị oanh tạc tiền giang thị long h ư n g trấn lưu vân tiêu nghe được tiếng nổ vang lên trong nháy mắt liền lập tức nhìn về phía đàn thú khi đàn thú phát động tập kích lúc là hắn biết hỏng quả nhiên chu cao thăng người kia không đáng tin cậy cũng d á không biết n h còn khí lại này quần binh sĩ có thể ngăn cản hay không được bất quá mặc kệ có thể ngăn cản hay không được hãng cũng muốn dẫn dắt các binh sĩ thủ vững cương vị muốn chết cũng muốn chết ở trên trận địa lưu vân tiêu con mắt quét ngang lớn tiếng quất lên toàn thể hai trăm năm mươi tám binh sĩ binh sĩ đều có đến các binh sĩ cùng kêu lên cùng vang lưu vân tiêu hài lòng gật đầu âm thanh không tệ là ta lưu vân tiêu binh sĩ bất quá bây giờ có hàng ngàn con biến dị động vật xung kích long hương t r ấ n các ngươi có lòng tin hay không ngăn cản được có lòng tin các ngươi có thể sẽ chết ở trận địa tiệt tuyến nhưng không bỏ qua một cái biến dị động vật vượt qua long hương t r ấ n tập kích tiền g i a n g thị biết rõ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu vân tiêu trên mặt câu lên nụ cười kích động ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo thật không hổ là hắn lưu vân tiêu mang g a binh chính là cường n ạ n có những binh lính này cùng hắn kể vai chiến đấu đ ừ n g nói hàng ngàn con biến dị động vật cho dù là hàng và、con. hơn n ữ c chỉ hắn lưu vân tiêu cũng không sợ hảo chuẩn bị chiến đấu theo lưu vân tiêu ra lệnh một tiếng tất cả hai trăm năm mươi tám binh sĩ binh sĩ thủ vững lên lòng hương chấn hải cảnh nhất hảo tô trầm bọn người ở tại lầu vừa cơm nước xong xuôi tán gẫu một hồi đột nhiên nghe được tiền giang thị phương tây vang lên từng trận tiếng vang giống như như x e đánh lý thư nghi các nàng nhón chân lên nhìn ra xa nhưng khoảng cách thật sự là q u á xa cái gì đều xem không lấy tô trầm trong lòng r u lên c h o mày thấp giọng nói đều cần thở vừa mới là phá hỏa tiễn tiếng nổ phá hỏa tiễn dương vũ trúc nhãn tình sáng lên ta tại vũ kính đại đội cũng chưa từng thấy cái đồ chơi này nghe thanh âm tựa như là tại phủ cận long h ư n g trấn chẳng lẽ long h ư n g trấn phủ cận có chú đóng binh sĩ tô trầm quay đầu mắt nhìn dương vũ trúc trầm giọng nói cái gì người nói là long h ư n g trấn có bộ đội chính quy ta cũng không rõ lắm bất quá hẳn là có thể a dương vũ trúc cũng không xác định nhưng pháo hỏa tiễn cũng không thể tùy tiện để lung tung có thể là long h ư n g trấn xuất hiện nguy hiểm hay là có người đẩy nã binh sĩ người lãnh đạo địa vị trở thành dẫn dắt binh sĩ làm sằng làm bậy ác nhân tô trầm hít mắt lại cũng là chút n ờ tới không có tận mắt nhìn thấy ai biết đến cùng là chuyện gì x Tư t h a n h n n n h lập tức ứ đ g dậy h ỏ i t r ầ m c a n g ư ờ i muốn đi xem. xem đi ba cửa h nhìn ra vào n h kẻ chạy nạ chương h n hai t trăm ba l mươi ba cửa ra vào kẻ chạy nạ tô trầm để cho lý thư nghi các nàng an tĩnh lưu lại hải cảnh nhất hào tiếp đó liền mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào lý thư nghi các nàng nhìn lẫn nhau một cái tiếp đó trở về trong phòng t ô trầm đi ở nhảy vọt trong không gian trước khi đến nổ tung phát sinh điểm đồng thời xuyên thấu qua vặn vẹo biến hình nhảy vọt không gian nhìn thấy trong tiền giang thị xuất hiện không ít người sống sót ánh mắt toàn bộ đều tại nhìn về phương tây những người may mắn còn sống sót này toàn bộ đều giống như kiến bỏ trên trà nóng cho dù thấy không rõ những người này khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra những người này s u ấ t ruột xem ra tiền giang thị người sống sót cũng gấp mặc dù trong đó đã đại bộ phận cũng là giác tỉnh giả nhưng nhân loại, dù sao cũng là nhân loại thể xác phàm tục như thế nào chống đỡ được phá hỏa tiễn oanh tạc t ô trầm cũng không lo lắng hại cảnh nhất hào dù sao có tiểu hại cái hội này bay biến dị ruộ biển bảo hộ trừ phi tới bom nguyên tử nếu không thì phá hủy không được h ả i cảnh nhất hảo rất nhanh tô trầm đi tới long hương trấn hắn liếc mắt liền thấy long hương trấn trên nóc nhà chiếm hết người trong đó đại bộ phận cũng là giáp tình giả cầm trong tay vũ khí càng không ngừng công kích tới phương tây s ô n g tới biến dị động vật những thứ này biến dị động vật hình thể đều so trước đó trong nhận thức biết lớn mười vòng mắt lỗ hổng h ư n g quang vô cùng kinh khủng hơn nữa còn không sợ chết đánh thẳng vào mưa bom báo đạn đứng tại tiền tuyến nhất nhân loại đã tử thương một mảnh tô trầm nhìn xem giống như thủy triều biến dị động vật ánh mắt hắn hít lại trong lòng đánh lên trống quả nhiên bất i ế n dị đ quá tô trầm không có nhúng tay hắn tới mục đích là tìm kiếm pháo hỏa tiễn nhưng long hương chấn này còn binh sĩ trên tay rõ ràng không có pháo hỏa tiễn loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí hắn khai cao mày nổi lên nghi ngờ pháo hỏa tiễn không ở nơi này lúc đó đi đâu đây tô trầm dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn một chút thật đúng là để cho hắn phát hiện chỗ không đúng khoảng cách long hương chấn năm trăm linh m một tòa núi nhỏ bên trong có trên t r ă m tên toàn thân tràn ngập ác ý giác t ị n h giả đang lái xe tải lớn mượn tiểu đạo hướng về tiền giang thị tiến phát ân tôi chấm h í p mắt lại lẩm bẩm nói đám người này là chuyện gì xảy ra không giúp đỡ chặn đánh biến gì động vật kéo trang bị đi nội thành làm gì hắn đ a nghĩ n g tới cái gì con ngươi sáng lên nếp miệng lên nhà nhạc n cười ta hiểu rồi đám người này là muốn chiếm lĩnh tiền giang thị à? có ý tứ thực sự là rất có ý tứ tôi chầm rời đi nhảy vọt không gian dùng không gian mưu khúc năng lực chui xuống đất sau đó dùng người nhẹ như h ế n năng lực đi theo đám người này hắn hiểu được đám người này muốn làm gì nhưng đối với đám người này làm xong sau đó hắn có thể thu được chỗ tốt cảm thấy hứng thú hơn nếu có thể thu được một hai cái có thể để cho hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ vậy thì không thể tốt hơn nữa long hưng trấn lưu vân tiêu trao mày đứng tại trong c h ấ n kiến trúc chỗ cao nhất túi đầu nhìn xuống trận hình p h o n g ngự nhìn thấy tử thương thảm trọng binh sĩ cùng trong c h ấ n người sống sót hắn tâm đều đang chảy máu chu cao thăng cái này h ố n đản chẳng những hại chết hắn một lớp tinh anh binh sĩ cướp lấy binh sĩ trong căn cứ trang bị còn pháo g a n g à n thú gây nên bảy thú cùng bạo dẫn đến long hưng ấ n tổn thất nặng n ề đáng giận hơn là chu cao thăng gây xong việc vậy mà không cung cấp hỏa lực viện trợ để cho hắn còn cần lấy trước đây sức chiến đấu chống lại nội điên đàn thú đơn giản táng tận thiên lương nếu là hắn đưa ra tay hắn sẽ trước tiên tìm được chu cao thăng để cho chu cao thăng sống không bằng chết nhưng lưu vân tiêu nhìn xem kịch liệt giao chiến binh sĩ cùng đàn thú hắn biết trận chiến đấu này có thể kéo dài trước ba năm ngày bên trong tiền giang thị cơ hội tất cả có thể ra cửa người sống sót đều mạo hiểm đi ra cửa phòng đi tới trên đường cái bọn hắn cũng nghe được dòng phương tây hưng chấn chuyển đến hỏa lực mãnh liệt tâm thanh đều đi ra muốn nhìn một chút tình huống thậm chí còn cùng chung quanh người sống sót hạt huyên vừa mới có phải hay không long hưng chấn phương hướng nghe như pháo cái này không thể phóng cái hơn một trăm phát nghe giống như là pháo hỏa tiễn động tĩnh chẳng lẽ là quốc gia binh sĩ muốn cứu chúng ta tới còn quốc gia bộ đội đâu cái này đều hai tháng nếu là binh sĩ muốn cứu chúng ta cần phải chờ tới bây giờ vậy vậy sẽ không là bạo động phần t ử vũ t r a n g a hai ngày trước thế nhưng là có một đám võ trang đầy đủ thổ phỉ tại buổi tối đồ sát người sống sót nhưng không biết chuyện gì xảy ra liền biến mất nhóm người kia ta biết hào chết không chết đi đánh bạn hào cao ốc chợ đen bị chợ đen ẩn tàng hơn năng lực giác tình già giết sạch thế đạo này thực sự là dối loạn quả nhiên là có năng lực giáp tỉnh giả mới có thể thật tốt sinh hoạt đi long hưng trấn phương hướng hỏa lực âm thanh cũng dừng lại chúng ta cũng ai về nhà nơi à vật tư đều khan hiếm đây không cần thiết lãng phí thể lực đi theo đi ra ngoài những người sống sót đạt tới chung nhận thức bọn hắn liền riêng phần mình đã về đến trong nhà nhưng mà chờ lấy bọn hắn là càng thêm sợ hai ác mộng sau hai giờ toàn bộ tiền giang thị đều vang lên tiếng nổ kịch liệt phá o hỏa tiễn như không cần tiến, quanh tạc tiền oanh t i ề n giang thị chung quanh vùng núi tiền giang thị giống như xảy ra cấp năm chấn động hơn nữa còn kéo dài dòng g ã nửa giờ lần này tiền giang thị bên trong tất cả người sống sót đều luống ban đầu phá o hỏa tiễn nổ vẫn là long hương c h ấ n phương hướng bây giờ đã nổ đến tiền giang thị t r u n g quanh vậy kế tiếp liền nên nổ tiền giang thị a tất cả mọi người thật vất vả sinh tồn đến bây giờ ai cũng không muốn cứ như vậy chết đi thế là lưu lại trong thành phố người sống sót toàn bộ đều đi ra ra môn cùng con rồi không đầu tựa như phân tán m ộ n phía nhưng phá o hỏa tiễn oanh tạc vùng núi chính là gây nên vùng núi biến dị động vật bạo loạn từ đó công kích có khả năng nhân loại nhìn thấy tập kích tứ tán người sống sót những người sống sót hội tụ đến cùng một chỗ phát hiện ngoại trừ đi long hương trấn phương hướng còn rất an toàn còn lại chính là đi bờ biển hải cảnh nhất hảo, hải cảnh nhất hảo bọn hắn liền không nghĩ nơi đó tới gần hải dương đây nếu là bị biến dị động vật bao vây chặt đánh đến bờ biển đem xuất ngũ thối lui chỉ có một con đường chết thế là phần lớn người đều lựa chọn đi đến long hưng c h ấ n phương hướng trong cái này đang này chu lên trước ý mớn chu cao thăng một mực dùng thấu thị năng lực nhìn xem bên trong tiền giang thị tình huống trên mặt dần dần hiện lên nụ cười triệu khánh ngồi bên cạnh hắn nghi hoặc hỏi chu ca sự tình có lợi cho chúng ta chu cao thăng gật gật đầu thông chi một chút đi để cho các m i n h đệ trước tiên làm bộ binh sĩ kéo người sống sót đi binh sĩ căn cứ vừa đến chỗ liền toàn bộ đều trói lại ném vào phòng tối ta trở về trầm g i i chọn lựa thích hợp nô lệ triệu khánh h i ế p mắt cười cười biết rõ ta bảo đảm sẽ không để cho các huynh đệ động nữ nhân nói thoa hắn hùng hục rời đi chu cao thăng meo cặp mắt lại nhìn xem loạn thành một bầy tiền giang thị nhét miệng lên mỉm cười đưa đến cửa ra vào kẻ chạy nạn không cần thì phí tô trầm giấu ở phụ cận hắn một đường đi theo nghe được chu cao thăng cùng bọn thủ hạ nói chuyện biết chu cao thăng là cái có giã tâm chấn bài có thể nuôi dưỡng được trên trăm cái đa có thể lực giác tỉnh giả xem ra lại là một cái tương đương tiền giang tri vương bất quá a n h tạc tiền giang thị chung quanh vẫn là đưa tới hắn cảnh giác cái này chu cao thăng đối với lúc trước gặp phải người thật là có, có chút tài năng vậy mà có thể nghĩ đến lợi dụng biến dị động vật áp xúc nhân loại không gian sinh tồn tiếp đó từng bước từng bước tiến vào hắn biên chế tốt trong túi láo mặc cho hắn đi sâu xé cái này chu cao thăng thật là có chút ý tứ tô trầm cũng không cảm thấy hứng thú hắn bây giờ lo lắng nhất chính là vạn hào cao ốc chợ đen an uy hắn nhưng làm u ố n để chợ đen cho hắn thu thập mới biến dị trứng chim nếu như bị chu cao thăng phá hủy sinh ý vậy cái này chu cao thăng nhất định sẽ chết ở trong tay hắn tô trầm nghĩ tới đây thần không biết quỷ không hay cho chu cao thăng trên thân đặt xuống cái bước nhảy không gian niệm chỉ cần chu cao thăng còn tại tiền giang thị khu vực lớn bên trong là hắn có thể tìm được chu cao thăng. ngay sau đó hắn lập tức hướng về vạn hào cao ố c mà đi vương kiên an tiểu tử ngươi tốt xấu là chợ đen l o bản cũng không thể bị chu cao thăng cái này vài tiếng đại pháo d ọ a sợ làm ra cực kỳ quyết định ngu xuẩn chương 234, t o à n bộ đều không h ợ p cách chương 234, t o à n bộ đều không h ợ p cách tô trầm rời đi chu cao thăng b ọ n người dùng không gian khiêu dược năng lực phi tốc đi tới vạn hào cao ố c dọc theo đường đi hắn xuyên thấu qua v ạ n b ẹ o biến hình nhảy vọt không gian nhìn thấy trên đường cái điên cuồng chạy t h u c mạng đám người không nghĩ tới tiền giang thị còn có nhiều người như vậy sống sót bình thường không hiện sơn lộ thủy vừa ra chuyện toàn bộ đều chạy ra ngoài dù sao tiền giang thị cũng là hơn triệu nhân khẩu thành thị coi như phấn hoa b u ô n g xuống sau thế giới trở nên tồi tệ như thế nào đi nữa những người còn lại vẫn có thể còn sống tiếp hy vọng húng chi nhân loại từ sinh ra đến nay liền có thích ứng hoàn cảnh năng lực cho dù không sánh được động thực vật cũng sẽ có một nhóm người sống sót nhưng mà phấn hoa phủ xuống hai tháng còn lại người sống sót không có một cái nào trên thân sạch sẽ tất cả đều là bẩn thiệu trên mặt bẩn thiệu căn bản không cách nào nhìn đừng nói cùng hại cảnh nhất hào lý thư nghi các nàng so sánh thậm chí ngay cả ngục giam danh địa dưới mặt đất một hai tầng phổ thông người sống sót cũng không sánh bằng t ô trầm cười nhạt một tiếng quả nhiên tận thế đối với nhân loại ảnh hưởng rất lớn xã hội loài người đã lùi lại không biết tại lui xuống đi có thể hay không biến thành ăn lông ở l lô ỗ thời đại hắn không có suy nghĩ nhiều rất nhanh liền chạy tới vạn hào ca o úc vạn hào ca o úc phòng làm việc ông chủ vương kiến an đang lo lắng trong phòng g i á bước ánh mắt bên trong có không đỡ cũng có sợ hãi hắn đương nhiên không muốn từ bỏ chợ đen đây chính là hắn trong tận thế dựa vào thủ đoạn sinh tồn nếu là chợ đen không còn cũng tương đương với tuyên bố tử vong của hắn chớ nhìn hắn giao dịch rất khó lường dị điệu chứng nhưng trên thực tế hắn ăn xong thật không có mấy quả nhưng phía ngoài pháo hỏa tiện âm thanh càng lúc càng lớn mỗi một tiếng đều đập bể hắn tâm hắn giống như giống như chim sợ n á không muốn tiếp tục sinh hoạt tại loại địa phương quỷ quái này đúng lúc này một đạo dưới kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện trong phòng làm việc vương kiến an dương mắt nhìn lại nhãn tình sáng lên kích động đi tới tô trầm mới từ trong quang ảnh xuất hiện liền thấy vương kiến an nóng n ả y mang theo hai phần vui sướng khuôn mặt hắn níu h níu h chân mày khẽ cười nói vương lão bản ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu vương kiến an dừng ở trước mặt tô trầm trên mặt mang định hót cười ta ngược lại thật ra muốn ch ngươi không đối ta nói dối tô trầm nhìn xem vương kiến an trên người tán phát ra thiện ý hắn mỉm cười ta làm sao dám a kỳ thực nếu không phải là chợ đen có ủng hộ của ngươi ta cũng sẽ không phát triển hảo như vậy vương kiến an lập tức trả lời nhưng hắn biến sắc cười khổ nói bất quá bây giờ tiền giang thị lọt vào vênh tạc không thiếu người may mắn còn sống sót chạy coi như ta tiếp tục kiên trì chợ đen sinh ý cũng làm không lâu dài tô trầm nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói không sai bây giờ tiền giang thị đều nhanh chóng thành thành không chợ đen lưu lại cũng không có gì ý nghĩa vậy ta vẫn muốn chạy vương kiến an không cam lòng nói chạy là muốn chạy có t h chạy chỗ ể nào l ạ i có thuyết pháp. Tô trầm h pháp. u y ế t Tô t nhãn t r â u xoay động nếp miệng lên một vòng rào h o ặ c hẹp ý của ngươi là vương kiến an hỏi tiền giang thị ngoại âu g ụ c giam ngươi biết ta nơi đó đã an định xuống ngươi có thể liên hệ tất cả có thể liên lạc thương gia cùng người sống sót đi ngoại âu g ụ c giam t ô trầm đề nghị ngục giam vương kiến an do dự nói ta không rõ ràng nơi đó tình huống coi như ta đi nơi đó được sao yên tâm ta có biện pháp hơn nữa đi người sống sót còn có thể không thiếu đâu t ô trầm hít mắt cười nói vương kiến an hít sâu một hơi ngược lại sự tình đã đến tình trạng này chẳng bằng nghe t ô trầm an bài hắn gật đầu đồng ý nói hảo ta này liền đi làm nói xong hắn lập tức bắt đầu hành động bước ra cửa phòng tô trầm cũng không nhàn rỗi dùng không gian khiêu dược năng lực phi tốc hướng về ngục giam doanh địa mà đi ngục giam trong doanh địa khu vực cố nhược hy ngồi ở trên trước đó kim như lai ghế làm việc lại cùng hưởng phúc kim như lai khác biệt nàng đang trên giấy kế hoạch ngục giam doanh trại tương lai nhưng nàng vẻ mặt buồn t hiệu trong miệng t h a n nhẹ ngục giam doanh địa tổng cộng có thể chứa đựng ba người sinh hoạt nhưng bây giờ trong doanh địa chỉ có bảy trăm người cái này ngay cả thường ngày vận d o a n đều giật gấu va cố nhược hy chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt có chút chấm thấp lúc nào ở đây mới có thể trở thành người may mắn còn sống sót có yên vui đ â u vừa mới nói xong một đạo ấm áp thơm thanh nam nhân từ sau lưng cố nhược hy vang lên ta có thể giúp ngươi cố nhược hy toàn thân l ắ c một cái trên mặt khói mù quét sạch s a n h xanh, xanh hưng phấn q u a y người nhìn lại trên mặt rào rạt lên kinh ngạc nụ cười vui vẻ chấm ca. sao ngươi lại tới đây tô chầm phất tay tiêu tán lục sắc q u a n ảnh mỉm cười nói ta tới nói cho ngươi một tin tức tốt có người h o n h tạc tiền giám thị ép bên trong thị khu tất cả người sống sót đều chạy ra, m ộ ư ơ i vạn cố nhược hy cực kỳ hoảng sợ nàng cũng nghe ra đến bên ngoài pháo hỏa thiện đông thành thật không nghĩ đến trong tiền giang thị vậy mà lại có nhiều người như vậy thoát đi đi ra n g ụ c giam doanh địa nhiều nhất có thể chứa được ba người cái này muốn thu lại một mươi và người căn bản ở không dưới a cố nhược hy lập tức có chút tinh thần chán nản tận thế ảnh hưởng quá nghiêm trọng ta cho dù có n g ụ c giam doanh địa cũng thu không dưới nhiều người như vậy tô trầm bĩu môi ngươi muốn nhận nhiều người như vậy nhân ra còn chưa nhất định có thể tới đâu cố nhược hy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tô trầm vậy ngươi nói với ta trong tiền giang thị tình huống làm gì ta dự định để cho một nhóm người tới trước tiếp đó phát t r u y ề n đơn tuyên truyền tuyên truyền n g ụ c giam doanh địa tô trầm đưa ra kế hoạch trong lòng h ã n tại vương kiến an nơi đó liền nghĩ tốt đối sách vừa v ậ n trong tiền giang thị người sống sót đều chạy ra ngoài vậy liền để cố nhược hy thu nhận một chút đương nhiên vương kiến an là khẳng định m u ố n tín bảo mặc dù chu cao thăng nhóm người kia điều động trong núi biến dị động vật đuổi theo người sống sót hướng túi trong cạm bẫy chui nhưng hắn tô trầm cũng có biện pháp mở ra một đầu đột phá khẩu để cho những người sống sót tới mục giam doanh địa mặc kệ tiền giang thị tại như thế nào loạn hải cảnh nhất hảo có tiểu hải bảo hộ sẽ không ra chuyện gì cố nhược hy đôi mi thanh tú cao lại nhưng mục nên làm cái gì à? tô trầm khẽ cười nói có thể có nhiều như vậy người sống sót vào ngục danh o địa rồi nói sau cố nhược hy hít sâu một h ơ i khẽ gật gật đầu ngươi nói rất đúng bên ngoài bây giờ sinh vật biến dị nhiều như vậy không chừng phần lớn người sẽ chết ở nửa đường tô trầm mỉm cười ngươi vẫn là nhanh đi đóng dấu truyền đơn à, bằng không thì đám người này cũng đều phải bị người khác lừa gạt cố nhược hy lập tức tinh thần tỉnh táo nhanh chóng rời đi tìm người đóng dấu truyền đơn đi một lát sau tô trầm ôm một chồng truyền đơn tại tiền giang thị bầu trời mở ra một cái nhảy vọt không gian lối vào hãn tự tay đem trong tay truyền đơn từ trên cao ném giống như hạt mưa phiêu lạc đến trong toàn bộ tiền giang thị đầy trời giấy mưa rơi vào phấn hoa trong hải dương dần dần chìm xuống dưới cái k i a quan cảnh mười phần hùng vĩ b ê bộn nhiều việc chạy t h ụ c mạng những người sống sót nhặt được truyền đơn toàn bộ đều s ư ớ n g sốt một chút mê mang ngẩng đầu nhìn bị phấn hoa che giấu bầu trời n g ụ c giam doanh điệu như thế có thực lực sao còn có rảnh rỗi phát truyền đơn cái trước làm như vậy là thanh long nhai mân tôi bang mặc dù mân tôi bang hủy diệt nhưng thực lực hay là cường h ã n vô cùng ngược lại tiền giang thị gặp nguy hiểm còn không bằng đi tìm cái địa phương an toàn thật tốt ở lại thế là nhặt được truyền đơn người sống sót hướng về mục giam doanh địa còn có một bộ phận lớn không có nhặt được truyền đơn người sống sót mù quáng đi theo rất nhanh vốn là dựa theo chu cao thăng con đường đi người sống sót đại bộ phận đều chết đi con đường tô trầm nhưng là dấu ở người sống sót đi đến n g ụ c giam doanh trại trên con đường phải đi qua vụ trộm quan sát trong những người này sẽ có hay không có hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ giai đoạn hiện tại mỹ nữ đã rất khó chủ động tìm được cái này đúng lúc là một cái cơ hội nếu có thể tìm được thích hợp chẳng phải là đã kiếm được nhưng mà hắn quan sát có hơn ngàn người sống sót hệ thống nhắc nhở thông qua mỹ nữ vậy mà không có một cái nào hợp cách tô trầm k h ỏ miệng hơi hơi p h i u động khẽ thở dài toàn bộ đều không hợp cách bây giờ nghĩ thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ cũng quá khó khăn a chương 235, hiện thực tàn khốc chương 235, hiện thực tàn khốc tôi trầm chờ đợi hai giờ dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện đã không có một cái người sống sót hướng về ngục giam doanh địa đi k h ẽ thở dài nói trên tiền giang thị vạn người người sống sót làm sao lại không có một cái nào có thể để mắt mỹ nữ đâu bất quá hắn cũng biết rõ phấn hoa buông xuống hai tháng mỹ nữ chính là trước tiên vật hy sinh có thể sinh tồn đến bây giờ cơ hội là nhân trung lão phượng hoặc đã khuất phục tại cường đại giác tỉnh giả kỳ thực hắn cũng nhìn thấy có chút tướng mạo dáng người rất tốt mỹ nữ nhưng hệ thống cho cuối cùng cho điểm thấp thái quá miêu tả là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn xét duyệt căn bản vốn không thông qua tô trầm dĩ nhiên đối với những mỹ nữ này không có hứng thú ă n đã quen m ả n h m é t ai có thể ăn được thô khang à. hắn nhớ mày ánh mắt nhìn về phía tiền giang thị phương tây có một bộ phận người sống sót không có nhìn n g ụ c giam doanh trại truyền đơn vẫn là đi chu cao thăng thiết kế song trong cặp ấy cũng không biết trong đám người này sẽ có hay không có mỹ nữ đâu Tô Trầm không chu ị từ bỏ bất kỳ một bỏ kỳ cao á i hội, i nào nữ dùng không tìm tức mị được cơ lập g n năng lực chui xuống đất, sau đó lại dùng người nhẹ như yến năng lực nhanh chóng hướng miêu chui lại sau Chu khúc lực lực c đất, đó a về thăng vị trí Thăng mà đi. Chu Cao dùng năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g nhìn thấy trên trời bay xuống chuyến đơn số lớn không có hướng bay dập của hắn tới người sống sót hắn liền giận không chỗ phát thiết hắn cắn chặt hàm răng thấp giọng giận d ữ hét khay mẹ nó có người hỏng l á o từ chuyện tốt triệu khánh khoảng cách gần hắn nhất nhanh chóng lại gần hỏi chu ca xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chu cao thăng khẽ thở dài là xảy ra ngoài ý mớn có g i á tỉnh giả trên không trung vùng xuống chuyến đơn t hắn hít sâu một hơi chúc mừng nói này đối chúng ta thế nhưng là tin tức vô cùng tốt chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hỏa lực ưu thế bằng vào năng lực nhẹ n h õ n cầm x u ố n g cái kia doanh địa đến lúc đó đừng nói là chạy tới người sống sót nơi đó người sống sót cùng vật tư cũng đều là chúng ta chu cao thăng vô đùi ha ha cười nói không hổ là ta cẩu đầu quân sư ta làm sao lại không nghĩ tới đâu hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem ngoại ô phương hướng lạnh r ê n một tiếng nói các ngươi liền chạy a trong tận thế ai q u y n đầu cứng ai mới nói tính toán không đơn thuần là các ngươi thu nhận người của các ngươi cũng là ta triệu khánh cười h i ế p mắt định mà nói chu ca ba khí chờ chúng ta xử lý tốt tới chúng ta nơi này người sống sót liền xuất phát cầm súng ngoại ô doanh、địa. chu cao thăng cười gật gật đầu phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay hảo đến lúc đó ta bắt được mỹ nữ chắc chắn ban thưởng cho hai n g ư ờ i triệu khánh không có từ chối giã tỏi giống như gật đầu nói cảm tạ chu ca đúng lúc này một vị người mặc hai trăm năm mươi tám binh sĩ quần áo nam nhân đi tới chu ca đã có hơn năm trăm tên người sống s ó t tiến vào chúng ta vòng đây chúng ta là không phải nên thu lưới chu cao thăng cùng triệu khánh liếc mắt nhìn khoe miệng đều câu lên nụ cười gằn dê béo tiến vỏng là thời điểm làm thịt chu cao thăng lập tức đánh nhịp nói thu lưới nói xong hắn cùng triệu khánh cùng một chỗ đi theo nam nhân hướng đi dê lợi làm từ h nhóm rất nhanh chu cao thăng liền thấy hắn người mặc binh sĩ quần áo thủ hạng đã đem hơn năm trăm người tay không t ấ t sắc người sống sót vây quanh ở trung ương bọn này người sống sót đại bộ phận cũng là bần t h i ể u lại có mười người trang phục coi như sạch sẽ nhất là trong đó hai nữ nhân đ e o vàng đ e o bạc rất nhiều là phú quý chu cao thăng ánh mắt một chút liền bị hai nữ nhân, này hấp dẫn, tuổi già nữ nhân hơn bốn mươi tuổi lại duy trì vóc người xinh đẹp khuôn mặt nhìn xem cũng trắng trẻo mũm mĩm nói là ba mươi tuổi đều có người tin mà tuổi già nữ nhân trong ngực nữ nhân trẻ tuổi càng ghê gớm chu cao thăng khỏe miệng vung lên một vòng cười tả xuyên qua thủ hạ vòng đây đi tới những người sống sót trước mặt hắn khuôn mặt lạnh lùng quét mắt mắt những người sống sót chống lạnh lớn tiếng quát to các người lòng can đảm không nhỏ a cũng dám tự mình bước vào ta hai trăm năm mươi tám binh sĩ khu vực phòng thủ những người sống sót toàn bộ đều hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn chu cao thăng một mắt bọn hắn căn bản vốn không biết trước mắt đám người này không phải người của bộ đội nhưng chu cao thăng bọn hắn người mặc binh sĩ quần áo hơn nữa súng ống đầy đủ đứng trước mặt bọn họ ai còn dám chất vấn mặc quần áo sạch tuổi giả nữ nhân cắn răng ngầm đầu nhìn một chút chu cao thăng trầm giọng nói ta gọi cao h i ể u hiến cùng các ngươi binh sĩ thủ lĩnh lưu vân tiêu là bằng hữu thật không biết đây là các ngươi binh sĩ cầm khu không biết có thể tha cho chúng ta hay không chu cao thăng con mắt hơi co lại trong lòng thoáng qua một vòng không thể tưởng tượng nổi cái này gọi cao h i ể u hiến nữ nhân vậy mà nhận biết lưu vân tiêu sẽ không trùng hợp như vậy chứ nếu là cao h i ể u hiến quen thuộc trong bộ đội người hắn cái này thân phận giả không sẽ mặc g ú t sao chu cao thăng nghĩ lại cao hiệu h ế n không có vạch trần thân phận của hắn là giả. lời thuyết minh cao h i ể u hiến cũng không biết hơn nữa cao h i ể u hiến còn cùng t ử đối đầu của hắn lưu vân tiêu nhận biết vậy hắn nên thật tốt chiếu cố đối thủ một mất một còn bạn nữ chu cao thăng lập tức cười cười thì ra ngươi cùng thủ lĩnh nhận biết vậy ngươi đi theo ta đi cao h i ể u hiến nhìn chung quanh mắt trầm giọng nói không được chúng ta mười người cũng là cùng nhau muốn đi chúng ta cùng ngươi cùng đi chung quanh những người sống sót nhau nhau ngẩng đầu nhìn một chút cao h i ể u hiến các nàng mười người phát hiện cùng bọn hắn bọn này b ẩ n t h i u những người sống sót không hợp nhau vừa nhìn liền biết cao hiệu h ế n các nàng sống an nhàn sung sướng vật tư tương đối phong phú thậm chí trên thân còn có cấp cao mùi nước ho thực sự là người so với người phải chết bọn hắn làm sao lại không có cao hiểu hiến giao thiệp quan hệ cùng hậu đãi sinh hoạt điều kiện đâu trước tận thế thì cũng tôi h đi sau tận thế còn để cho bọn hắn tiếp xúc tàn khốc như vậy thực tế thượng t i ê n bất công a nhưng bọn hắn có băng khí cũng không dám lộ ra sợ hai trăm năm mươi tám người của bộ đội tức giận đem bọn hắn toàn bộ đều chu diện bây giờ thế nhưng là tận thế giết người loại sự tình này như chuyện thường ngày nếu không phải là tiền giang thị bị phá hoen h bọn hắn mới sẽ không mạo hiểm đi ra đâu chu cao thăng nhìn một chút cao hiến các nàng mười người ngoại trừ cao hiểu h ế n cùng nữ nhân trẻ tuổi những thứ khác cũng là cường tráng nam nhân từng cái mặt t h ẳ n g ấu p h ụ thần s ắ c thận trọng nhìn xem hắn hắn cười lạnh lắc đầu nói không được ngươi cùng trong ngực ngươi nữ nhân có thể đi theo ta những nam nhân khác nhất thiết phải lưu lại ngươi cao hiểu hiến đôi lông mày nhữ lại bất mãn nói ngươi liền không sợ ta gặp được lưu văn tiêu cáo ngươi hình dáng sao chu cao thăng nữ m u i nói ta chỉ là theo quy định làm việc nếu không phải là ngươi nói nhận biết thủ lĩnh ta còn không cho các ngươi đặc thủ thông đạo đâu cao hiểu hiến răng đều nhanh cắn nát vẫn như trước là không thể thế nhưng khẽ thở dài một cái chịu vừa nói hảo ta đồng ý chu cao thăng khẽ cười nói các ngươi đi theo ta cao h i ể u hiến ôm chặt trong ngực nữ nhân trẻ tuổi bất đắc gì đi ra người sống sót đám người phía sau tám cái các nam nhân nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ trong đó một cái nam nhân nhìn xem cao h i ể u hiến nói cao nữ sĩ ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ à, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi cao h i ể u hiến cười nhẹ lắc đầu các ngươi tại lợi hại mặt chống lại trăm tên súng thật đạn thật binh sĩ cũng không có cơ hội phản kháng huống hồ ta cùng lưu vân tiêu quan hệ coi như không tệ ta chỉ cần nhìn thấy hắn ta sẽ không có chuyện tám cái nam nhân không còn biện pháp nắm chặt xong quyền trường chu cao thăng chỉ hận bọn hắn không cần không thể bảo vệ tốt cao hiệu hiến cao hiểu hiến khẽ thở dài dứt khoát kiên quyết mang theo trong ngực nữ nhân hướng về chu cao thăng đi đến kỳ thực nàng cũng không quá xác định trước mắt chu cao thăng đến cùng phải hay không hai trăm năm mươi tám người của bộ đội nhưng nhìn thấy chu cao thăng trên người bọn họ binh sĩ quần áo nàng không dám phủ định nhưng mà nàng bởi vì lần này sai lầm lựa chọn nàng đem nhảy vào trong núi đao biệt lửa chương hai trăm ba mươi sáu bị khi phụ đại tiểu thư chương hai trăm ba mươi sáu bị khi phụ đại tiểu thư cao hiểu hiến ôm trong ngực nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi đi đến chu cao thăng trước mặt sắc mặt băng lãnh người dẫn ta đi gặp lưu vân tiêu chu cao thăng nữ môi nợ nụ cười không có trả、lời. hắn đánh giá mắt cao hiểu hiến tiếp đó ánh mắt rơi vào cao hiểu hiến trong ngực di cờ tiểu mỹ nữ trên thân di cờ tiểu mỹ nữ một mực túi đầu trầm mặc không nói nhưng trên mặt kinh hoàng và co quắp không che giấu được chu cao thăng tùy tiện chỉ chỉ di cờ tiểu mỹ nữ hướng cao hiểu hiến hỏi nàng tên gọi là gì có quan hệ gì tới ngươi cao hiểu hiến lập tức cảnh g i ắ c lên nhữ mày nói điều này cùng ta gặp lưu vân tiêu có quan hệ gì như thế nào không việc gì chu cao thăng cưỡng từ đoạt lý nói thủ lĩnh là ai đều có thể gặp ta đương nhiên muốn xác minh hào thân phận cao hiểu h ế n nửa tin nửa ngờ nhìn xem chu cao thăng luôn cảm giác nơi nào có vấn đề nhưng nhất thời nói không ra nàng khé thở dài một cái giới thiệu nói nàng gọi lưu nhu san là nữ nhi của ta lưu chu cao thăng nháy mắt mấy cái tò mò hỏi không phải là chúng ta thủ lĩnh nữ nhi à? cùng hắn không có quan hệ cao hiểu hiến giống như sù lông gà trống chu cao thăng nhẹ nhàng nở nụ cười biết rõ vậy các ngươi đi theo ta đi hắn nói xong ánh mắt băng lãnh nhìn xem bị bao vây những người sống sót âm thanh lạnh lùng nói bởi vì các ngươi vi phạm binh sĩ pháp lệnh bây giờ muốn bị binh sĩ thành viên áp giải hồi bộ đội doanh địa tiếp nhận binh sĩ thẩm phán những người sống sót cực kỳ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chu cao thăng mấy người người mặc binh sĩ quần áo người trên mặt lộ ra hoảng sợ phẫn nộ hoán hận các loại biểu lộ các ngươi cũng quá khi dễ người a ta lại không biết đây là cấm khu dựa vào cái gì chào ta ta nhìn các ngươi chính là lưu manh không phân tốt xấu liền bắt người vô pháp vô thiên văn cầu các ngươi thà cho ta đi ta thật không có làm cái gì chuyện sai a cao hiểu hiến cùng lưu nhu san ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chu cao thăng có chút không thể tin hai trăm năm mươi tám binh sĩ các nàng thế nhưng là tham quan trải qua các binh sĩ đều là vô cùng hiền lành hơn nữa cùng người chung quanh c h u n g đụng mười phần hài hòa làm sao lại đối xử như thế người sống sót đâu chẳng lẽ nói hai trăm năm mươi tám binh sĩ đã xảy ra tình huống gì vẫn là nói phấn hoa bông xuống sau trong bộ đội tâm tình bất mãn tăng vọt cần phát tiết ra ngoài bất quá trong lòng các nàng sinh nghi lại không có hỏi ra suy nghĩ chờ gặp đến lưu văn tiêu đang để h ỏ i tin tưởng chu cao thăng không có chú ý các nàng h ắ n cười lạnh nhìn về phía bị bao vây những người sống sót tay phải thật cao vung lên giơ súng chuẩn bị chiến đấu ba m ư ba người mặc binh sĩ quần áo thủ hạ dơ lên thượng n g trong tay chi nhắm ngay bị bao vây những người sống sót T -t -t -t -t. liên tiếp tiến g lên nòng lập tức chấn trụ tất cả mọi người lập tức bị bao vây những người sống sót lặng ngắt như tờ toàn bộ đều túi đầu run l y bầy sợ hãi không khí trong nháy mắt lan tràn ra trong người may mắn còn sống sót cũng có rác t ì n h giả có thể mặt chống lại t r ă m con lên nòng xuống ống cũng mỗi một cái dám nói có thể gắng gượng đi qua huống hồ có thể chịu nổi chung quanh người sống sót cũng không chịu nổi bởi vì một người liên lụy hơn năm trăm người chết không có chỗ trôn dù là người có tâm địa sắt đá cũng biết băn răn chu cao thăng khinh thường mắt nhìn những người sống sót phun một bãi lởm một đám n h đản còn tưởng rằng các ngươi có thể phản kháng một chút đâu thì ra đều sợ ch những người sống sót trên mặt p h ấ n hận lại đều cắn răng không dám phát ra tiếng phản kháng bọn hắn đương nhiên muốn phản kháng nhưng bọn hắn càng sợ chết hơn thật vất v ả tại phấn hoa buông xuống hậu sinh cất hai tháng ai còn muốn chết ta chu cao thăng hít mắt lại khẽ cười nói nếu đều sợ chết vậy thì thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của ta không chừng còn có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ cũng không biết những người sống sót hai trước tiên khởi đầu lại cao giọng hô lớn đà tạ trừng ư quan sau đó những người sống sót trên lấn biểu hiện mình muốn cho chu cao thăng một cái ấn tượng tốt ta lưu ba nghe theo trưởng quan an bài ta chu vĩnh phúc tuyệt không dám phản kháng trừng quan chu cao thăng hài lòng cười cười phất tay hạ thấp xuống để cho bọn hắn an t ĩ n h lại những người sống sót cũng là sợ lập tức yên t ĩ n h trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chu cao thăng nói khẽ vậy các người liền cùng binh sĩ binh sĩ đi thôi nói xong hắn liền mang theo mở mịt cao h i ể u hiến cùng lưu nhu san nên rời đi trước đại bộ đội cũng áp tải một đám người sống sót m ê n ngông quần quận hướng về lòng hưng trấn phụ cận binh sĩ căn cứ tiến phát chờ bọn hắn rời đi không lâu tô c h ầ m từ dưới đất nâng lên thở hưng hụt lẩm bẩm nói thời gian dài dùng không gian l ư ỡ n hụt năng lực là t i ê u hao linh ẩn hãn tử cơ sở bao kh thật ừ từng n ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Tô tại người sống g trầm bắt Tô tại sót t bị bao đầu vây ờ người người người i điểm, đã tới dưới dưới đi đã đất, nghe được đám đất, đám mặt mặt trộm mắt toàn bộ quá trình. thành trong thông thống t nghe Hắn còn không nhìn không nữ nhân. chú hay hệ khảo hạch h có có bộ quá qua ra ý vụ vừa đúng lúc khi hắn nhìn thấy lưu nhu san âm thanh nhắc nhở của hệ thống trợt vang lên Tính danh, lưu lưu san. Linh, hi hi. Nhan trị, phân, nhưng có thể ngọt. Thuộc tính, danh, Nhu San. Nhiên linh, Nhan phân, nhưng mặn bệnh sinh đẹp nữ Lưu 22. 9.5 có đẹp bề ngoài t h ẹ c thùng lại có khỏa treo người tâm một cái thân thể hoàn mỹ có hai bức gương mặt một phần hưởng thụ hai lần k h á i hoạt hệ thống xét duyệt thông qua tô t r ầ m vốn là không muốn cùng chu cao thăng nổi lên va chạm xem ra lần này là khó tránh khỏi đại chiến một trận bất quá hắn không có lập tức xuất hiện dù sao trên trăm tên giác tỉnh giả hơn nữa năng lực đẳng cấp đều không thấp trên tay còn có súng ống cho dù là hắn cũng có thể là thất bại mỹ nữ tuy hảo cũng không thể mạo hiểm a nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn có mỹ nữ thì có ích lợi gì tô trần vẫn giấu ở dưới mặt đất muốn cùng tung chu cao thăng chờ cơ hội đơn độc giết chu cao thăng mang đi lư đến n ỗ i cái kia cao hiệu yến đáng t i ế c n i ê n linh quả lớn hơn nữa hệ thống cuối cùng cho bảy chín phân không có xét duyệt thông qua vậy chỉ hy vọng cao hiệu yến người h i ể n tự có thiên tướng tô trầm nhìn xem cách xa đại bộ đội k hít mắt lại tiện tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn trong nháy mắt một cái bán kính một m mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện trên không trung hắn không chút nghĩ ngợi đi vào trong ánh sáng quang ảnh lập tức tiêu tan tô trầm đã sớm tại chu cao t h ă n g trên thân làm s o n g nhảy vọt không gian định vị điểm hắn tiến vào nhảy vọt trong không gian chu cao thang trên người đệm đỏ tỏa sáng lấp lánh hết sức bắt mắt hắn lập t nhưng mà bọn hắn còn không quen thuộc binh sĩ căn cứ phương vị cụ thể vẫn là cao hiệu yến cùng lưu nhu san chỉ dẫn bọn hắn đến thủ lĩnh văn phòng chờ cao hiệu yến cùng lưu nhu san đi vào thủ lĩnh văn phòng các nàng trực tiếp c h n váng thủ lĩnh văn phòng cũng đã rơi bụi nhìn đã có hai tháng không người đến qua ba còn không đợi các nàng phản ứng cửa phòng làm việc bị gắt gao đóng lại cao h i ể u hiến cùng lưu nhu san kinh hãi chừng chu cao thăng bọn người ánh mắt bên trong toát ra kinh hoàng và phẫn nộ cao h i ể u hiến đôi mi thanh tú nhữ chặt mặt trầm như nước các ngươi có ý tứ gì chu cao thăng cùng triệu khánh bọn người nhìn nhau một cái toàn bộ đều lộ ra nụ cười tạ ác con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ bọn hắn ngoạn vị nhìn xem cao h i ể u hiến cùng lưu nhu san cảm giác kia giống như đói bụng lang nhìn chúng phì m ộ i cao dương chu cao thăng mí môi nuốt nước miếng k h ắ c khao khó nhịn ta đã có hai tháng không có ăn mặt bây giờ ngửi được thức ăn mặt các ngươi không biết ta muốn làm gì sao cao hiệu hiến sắc mặt xanh xanh ánh mắt băng lanh chừng chu cao thăng bọn người các ngươi thật to gan ta thế nhưng là lưu vân tiêu vợ trước nhu san là lưu vân tiêu thân nữ nhi chu cao thăng bọn người nhìn nhau một cái toàn bộ đều nửa g mặt lên trời càn rỡ cười to bọn hắn đều đối lưu vân tiêu bất mãn đây không phải vừa v ặ n đụng vào trên họng xuống sao chu cao thăng dừng lại tiếng cười ngoạn vị nhìn xem cao h i ể u yến phân phối lên việc làm triệu khánh ngươi mang theo các huynh đệ chơi trước chơi thủ lĩnh vợ trước ánh mắt của hắn rơi vào kiều nộn h ư nước lưu n u san trên thân neo mắt lại xoa xoa tay n u san đại tiểu thư ta cần phải thật tốt khi dễ ngươi đi chương hai trăm ba Trưng chu, người, người trừng trừng, chu, chu cao thăng khỏe u sàn miệng t trắng h h n hơi vệnh u hít mắt lại bây giờ cuối cùng lộ ra chân diện mục không gọi lưu vân tiêu chỉ gọi vân tiêu hắn ánh mắt lạnh lẽo ngoạn vị cười nói lời nói thật nói với các ngươi chúng ta căn bản không phải hai trăm năm mươi tám binh sĩ mà là long hương c h â n người Chù、cao h u c thăng đem lưu vân tiêu tại phấn hoa buông xuống sau đi tới long h ư n g trấn cùng với về sau cùng bọn hắn cùng một chỗ chống cự phương tây đàn thú bọn họ chạy tới binh sĩ căn cứ lấy pháo hỏa tiễn cuối cùng nổi loạn sự tình đơn giản nói một lần ngược lại hắn đã cùng lưu vân tiêu không nghề mặt mũi cái kia chơi bùa lưu vân tiêu vợ t r ư ớ c cùng nữ nhi chẳng phải là kích thích hơn cao h i ể u hiến cùng lưu nhu san cuối cùng hiểu rồi trong bộ đội chuyện phát sinh toàn bộ đều phân hận trường chu cao thăng tại trong ấn tượng của các nàng lưu vân tiêu một mực vì binh sĩ tận tâm tận lực thường xuyên không có nhà cái này cũng là cao hiệu h ế n cùng lưu vân tiêu ly hôn nguyên nhân nhưng lưu vân tiêu một mực bảo hộ lấy các nàng tại phấn hoa phủ xuống thời giờ còn tìm tám cái giải ngũ binh sĩ đi cao hiểu y ế n ra cũng may mắn cái này tám cái binh sĩ trợ giúp các nàng tìm vật tư đánh chạy ngoại địch này mới khiến các nàng vững vàng sinh tồn cho tới bây giờ nếu không phải là tiền giang thị tao nộ đánh nổ tập kích tám cái binh sĩ nói cái gì cũng sẽ không dẫn dắt các nàng rời đi tiền giang thị cao hiểu y ế n giận dữ mắng mỏ lấy chu cao thăng ngươi thật không phải là thứ gì vân tiêu vì long h ư ơ n ấ n giút ngươi nhiều bận rộn như vậy ngươi vậy mà sao lương đông nào chu cao thăng con mắt như ưng đồng dạc nhìn chằm chằm cao hiểu h ế n lạnh lên một tiếng, nói, là lưu vân tiếng cũng đã tận thế còn cân nhắc những người khác chết sống làm gì hắn nơi nối lỏng quần điều chỉnh phía dưới đường đạn tận thế nên vì chính mình mà sống có năng lực chính là r a nên nô dịch những cái k i a không có năng lực phế vật cao hiểu hiến lông mày vẩy một cái ngươi thật đúng là một cái hại người hích ta tiểu nhân chu cao thăng càn rỡ cười cười khi mắt lại nhân loại không đều như vậy sao nếu là tất cả mọi người sống c h u n g hòa bình ta đến nỗi liền bắt được hơn năm trăm người sống sót cao hiểu hiến trầm mặc nàng vậy mà không phản bắt được đúng lúc này lưu lưu san lại trong trẻo lạnh lùng hừ một tiếng cưng tử đ o lý ngươi chính là muốn lợi dụng năng lực tức đoạt những người khác vật tư đem những người khác coi là có r á c cường giả chân chính mới sẽ không làm hạ lưu như vậy chuyện đâu chu cao thăng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn nhìn c h ẳ m chăm bút bê tầm thường lưu n h u san bờ môi k h ẽ n h nhết vậy mà không lời nào để nói lưu n h u san n h u mày hư lạnh nói kỳ thực ngươi chính là cái vì tư lợi người tổn hại người cũng không chỉ tổn hại những cái kia người vô tội nếu là trong phòng cái này một số người sẽ ngăn cản ngươi thừa vị ngươi cũng biết tổn hại ích lợi của bọn hắn triệu khánh bọn người có chút bị thuyết phục bọn hắn cũng không ít cho chu cao thăng bị hát qua thậu huynh đệ cầm lại biến dị chứng chim bị lưu vân tiêu nhìn thấy ch lúc này đem người huynh đệ kia xử tử bọn hắn vừa nghĩ tới chu cao thăng đủ loại hành vi nhao nhao đem ánh mắt tụ ở chu cao thăng trên thân để lộ ra sâu đậm hoài nghi chu cao thăng lạnh lùng quét mắt mắt triệu khánh bọn người sắc mặt trở nên xanh xám phẫn nộ quát đều mẹ nó nhìn ta làm gì không nhìn ra nữ nhân này đang khích bác ly g i á n sao triệu khánh bọn người phản ứng qua tương lai nhưng tuy nói lưu nhu san đang khích bác ly g i á n nhưng chu cao thăng hành động đích sắc để cho bọn hắn rất không yên lòng chu cao thăng ánh mắt hung ác chừng cao hiểu h ế n cùng lưu nhu san giận g ữ hết các ngươi thật đúng là không tầm thường nhưng muốn khích hắn quay đầu nhìn triệu khánh b ọ n người khoe miệng nhẹ nhàng câu lên các ngươi không phải cảm thấy ta sẽ bạc đãi các ngươi sao hôm nay ta liền đem hai nữ nhân này giao cho các ngươi ta ăn ăn cơm thừa rượu cạn triệu khánh nhãn châu xoay động linh mọc nói chu ca ngươi nói thực sự là lời gì ngươi thế nhưng là lão đại của chúng ta bất kể nói thế nào lưu nhu san đến làm cho ngươi nếm thử à. chu cao thăng h í p mắt lại khẽ cười nói vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi lưu nhu san cho ta cao hiểu hiến cho các ngươi đi chơi đi cao hiểu hiến cùng lưu n u san nhìn xem không chút kiên kỵ chu cao thăng mọi người mặt trầm như nước cao á c chính chu c nàng phản phất chính là trên miếng là phất thịt, tất một miếng thịt, tùy ý t h ă n bọn hắn g g bây sâu sao xé. Làm i ờ Chẳng lẽ các nàng thật nàng lẽ m u ố n thăng bọn n bị chu cao à yến xuất Hiểu sinh sao? bận đùa Cao nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên n g n g đầu dứt khoát kiên quyết nói các ngươi bông tha nữ nhi của ta ta cái gì cũng có thể đáp ứng các ngươi lưu nhu san n ắ m thật chặt cao h i ể u yến g ó c áo vội và nói g n không được bọn hắn cũng không phải người như vậy cao h i ể u yến quay đầu nhìn lưu nhu san trong mắt lộ ra ánh mắt thâm trầm nữ nhi mụ mụ yêu thương ngươi lưu nhu san vừa muốn nói gì ba ba ba. chu cao thăng vỗ tay ngắt lời nói thực sự là có ý tứ lúc này ta vậy mà có thể nhìn đến m â u nữ t ì n h thâm hắn nhiều hứng thú nhìn c h ầ m c h ầ m cao hiểu yến k hít mắt lại ngoạn vị nói hảo vậy ngươi cho ta cởi quần áo ra ngay trước mặt con gái của ngươi phục dịch hảo chúng ta chúng ta liền cân nhắc bất động con gái của ngươi triệu khánh bọn người cười ha ha ánh mắt bên trong tràn đầy tạ ác loại sự tình này đặt ở trước tận thế chỉ cần tuân ra ngoài tuyệt đối là kinh thiên đại án bọn hắn có một cái tính một cái không có, có thể chạy nhưng bây giờ là tận thế đạo đức pháp luật cũng không còn tồn tại kích thích như vậy chuyện bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ngược lại tương lai đến cùng cái d ạ n gì g không có một người có thể nói rõ chẳng bằng thật tốt thể nghiệm đặc sắc mỗi một ngày cao hiểu hiến hai mắt đỏ bừng răng đều nhanh cắn nát nàng tại tiền giang thị cũng coi như là nhân vật có mặt mũi lúc nào bị loại khuất bục này nhưng bây giờ thân bất do kỳ nàng không dựa theo chu cao t h ă n g bọn hắn làm chỉ có một con đường chết trái lại lại có một chút hy vọng sống cao hiểu hiến suy nghĩ mình đã hoa tàn ít bướm chết thì chết nhưng lưu nhu san vẫn còn trẻ tuổi không thể cứ như vậy trong tận thế diệt vong đợi đến lưu nhu san tìm được lưu văn tiêu cái kia lưu nhu san liền an toàn bất quá chu cao thăng nói loại chuyện đó nàng thật sự là làm không được coi như lưu nhu san thật sự an toàn rời đi vậy sau này cũng sẽ có vấy không ra bóng tối cao hiểu y ế n chừng chu cao thăng âm thanh lạnh lùng nói không được ta có thể làm nô lệ của các ngươi nhưng không thể để cho nữ nhi của ta nhìn thấy ta xấu xí một mặt đây là ta sau cùng yêu cầu chu cao thăng đứng môi liếc mắt đánh giá mắt cao hiểu y ế n khinh miệt cười nói ngươi còn đề cập với ta yêu cầu ngươi còn không có hiểu rõ tình huống a hắn lạnh rên một tiếng nói nói thật cho ngươi biết coi như ngươi đáp ứng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nữ nhi cao hiểu h ế n toàn thân du lên hy vọng cuối cùng cũng bị chu cao thăng tăm vỡ nhưng ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập ánh mắt k i ê n nghị sự tình đã đến không thể tại hư tình cảnh vậy làm sao cũng không thể để nàng và con gái nàng trơ mắt bị tao đạp cao hiểu yến thật chặt đem lưu nhu san ôm vào trong ngực trầm giọng nói nữ nhi mụ mụ giúp ngươi xông ra một con đường máu nói xong nàng đ ỗ n g nhiên ôm lấy lưu nhu san hành động nhanh chóng hướng về văn phòng cửa sổ phóng đi mặc dù lưu vân tiêu văn phòng tại lầu năm càng cửa sổ mà ra chỉ có một cái chết nhưng nàng trước khi chết có thể làm lưu nhu san cái đệnh nói không chừng lưu nhu san có thể còn sống sót lưu l u san đầu tiên là xứng sở nhưng lập tức phản ứng lại muốn ngăn cản cao h i ể u yến lại nhìn thấy cao h i ể u yến trên mặt kiên quyết có chút không đành lòng cao h i ể u yến mắt thấy liền vọt tới bên cửa sổ đang muốn vừa nhảy ra đột nhiên một vệ sáng g ọ t đến cao h i ể u yến trước mặt chu cao thăng thân ảnh cười híp mắt xuất hiện chặn cao h i ể u yến lộ đông cao h i ể u yến đụng vào chu cao thăng trên thân giống như đụng phải trên tường đồng vách sắt một dạng trong nháy mắt bắn ngược ra ngoài xa ba mét trọng trọng ké lăn trên đất lưu n u san ngã xuống tại trong ngực của nàng nhưng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cao lớn chu cao thăng mặt xá cao hiểu hiến cũng một mặt tuyệt vọng nàng và lưu nhu s a n là có năng lực nhưng đều không phải là chiến đấu loại năng lực đối mặt nguy hiểm bất lực bằng không thì cũng không cần lưu vân tiêu phái tới t ặ n cái xuất ngũ bằng hữu song các nàng thật muốn bị tao đạp chương 238, l à m m ư a làm gió chương 238, l à m m ư a làm gió chu cao thăng một chút việc cũng không có vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống ngực k hít mắt cười tàn ó i không tệ vẫn rất mềm ngay sau đó hắn vung tay lên ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam đậu thủ đem các nàng cho ta lột sạch tuân mệnh triệu khánh bọn người nhao nhao xỏi chu hưng ơ phấn đem cao hiệu yến cùng lưu nhu san vây vào giữa ma quyển sát trưởng muốn động thủ cao hiệu yến tuyệt vọng ôm chặt lưu nhu san đ ố n g nhiên quay người lại dùng cơ thể đem lưu nhu san bảo hộ ở dưới thân đây là nàng cuối cùng có thể làm chuyện lưu nhu san ánh mắt cũng đã trống r i ố n g mờ mịt hỏi chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao cao hiệu yến khỏe miệng gạt ra vẻ cười khổ nữ nhi ta sẽ dùng hết mệnh của ta cũng sẽ không để ngươi bị bọn hắn trả đạp lưu nhu san vô thần cười cười thế nhưng là ngươi chết ta cũng sống không được cao hiệu yến ha to miệng trầm mặt lại chu cao thăng những mày hướng về triệu khánh bọn người hét lớn các ngươi còn không mau động、thủ. triệu h ủ t khánh bọn người lập tức tiến lên ba chân bốn cẳng muốn đem cao h i ể u yến xoay người tới thật tốt t r ả đạp một đôi mẹ con này bất quá cao h i ể u yến thực sự là dùng hết toàn lực cũng không biết khí lực từ nơi nào tới vậy mà không để cho triệu khánh bọn người được như ý vững vàng đem lưu nhu san bảo hộ ở dưới thân triệu khánh bọn người mộng bọn hắn đều là giác tỉnh giả tố chất thân thể thế nhưng là người bình thường trên dưới gấp năm lần như thế nào liền một cái tay c h ó i gà không chặt nữ nhân đều không có cách nào đâu chu cao thăng cắn răng nghiến lợi hô các người đ a n phế vật này thực sự không được thì giết cao hiệu yến chúng ta chơi non cũng được vừa mới nói xong triệu khánh bọn người lập tức trở lại bình thường đúng à. cao h i ể u hiến là bảo dưỡng không tệ nhưng đều hơn bốn mươi tuổi một cái lao bà có gì vui muốn chơi liền muốn non bọn hắn lập tức con mắt b u ố c lên hồng quang giống như đ i ê n dại q u y ề n cước giống như như hạt mưa rơi vào cao h i ể u hiến phía sau lưng cao h i ể u hiến chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi lại cắn răng kiên trì không chịu hét thảm một tiếng nàng biết lưu nhu san sau khi nghe được nhất định sẽ tan nát c õ i lòng nhưng lưu nhu san nghe không được nàng tiêu thảm quên ấm cước đá âm thanh hay là thật thật sự nghe vào trong hai cặp mắt nàng ướt át, trong nội tâm đau đớn không thôi cắn môi sừng h không được tiếp tục như vậy mà nói mẹ của nàng nhất định sẽ bị đánh chết lưu nhu san trong lòng căng thẳng trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ trầm giọng quá to đều ngừng cho ta ta đáp ứng phục dịch các ngươi vừa mới nói xong lập tức trong phòng yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cao hiểu yến ý thức đã mơ hồ nhưng trong ánh mắt chảy ra nước mắt k h ắ p khuôn mặt là tuyệt vọng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được nữ nhi nàng cái này mẫu thân nên được thực sự là không xứng trước ca nhưng mà nàng đã không còn khí lực ô n chặt lưu nhu san thủ cũng dần dần bùng ra mắt tối sầm lại ngất đi triệu khánh bọn người dừng lại quên cướp quay đầu kinh ngạc nhìn chu cao thăng chu cao thăng h i ế p mắt cười lạnh một tiếng chậm rãi đi tới lưu nhu san cảm nhận được cao h i ể u hiến đã hôn mê nàng nhanh chóng xoay người đèm cao h i ể u hiến ôm vào trong ngực nhìn xem sắc mặt tái nhợt cao h i ể u hiến nàng nước mắt rơi như mưa như thế nào thế đạo đã biến thành dạng này lúc này còn có ai có thể cứu nàng a chu cao thăng mang theo triệu khánh b ọ n người như là một ngọn núi lớn đứng tại lưu nhu san trước người chu cao thăng chậm rãi ngồi sổn người xuống đưa tay muốn đi sở lưu n u san cóc lưu n u san theo bản năng né tránh ra lạnh lùng chừng mắt nhìn chu cao thăng ba chu cao thăng cũng không trực tiếp một cái tắt tại lưu nhu san trên mặt lưu nhu san nghiêng đầu một cái khoe miệng chảy ra vết máu nhưng vẫn là lạnh lùng bay đầu chừng chu cao thăng chu cao thăng h ừ lạnh nói thật là một cái tính tình cương liệt nữ nhân nhưng ngươi đã vừa mới đáp ứng phục dịch ta chẳng lẽ liền thái độ này sao lưu nhu san lạnh lùng nói ngươi buông tha mẹ ta chu cao thăng h í p mắt lại có thể lưu nhu san s ứ n g sở không nghĩ tới chu cao thăng thật đúng là đáp ứng xuống ngươi sẽ tốt như thế ngươi trước tiên buông ra mẹ ngươi ta gọi thủ hạ mang nàng đi tìm lưu vân tiêu chu cao thăng nghiền ngẫm nợ nụ cười lưu san túi đầu nghĩ nghĩ cũng là không thể làm gì khe thở dài nói ta muốn tận mắt nhìn ta mẹ nhìn thấy ta cha nói đùa cái gì ngươi là đương ta khơ sao chu cao thăng hơi không kiên nhẫn nói hoặc là ngươi bây giờ thả ra ngươi mẹ hoặc là ta cùng thủ hạ liền mạnh hơn chính ngươi tuyển t nói xong hắn vô vô tay đứng lên không có chút gì do dự triệu khánh bọn người đã sớm lăm le có thể có chuyện tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ lưu nhu san không có cách nào chậm dãi gật đầu hảo hy vọng ngươi sẽ không ra trở mặt nói xong nàng bông ra cao hiệu yến chậm dãi đứng lên còn không chờ nàng đứng thẳng người phanh trong phòng vang lên một tiếng súng vang lưu nhu san chừng lớn hai mắt nhìn xem chu cao thăng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ ngươi ngươi vậy mà nổ súng giết mẹ ta chỉ thấy trong tay chu cao thăng cầm thương miệng bút khói xương ống họng x u n g hướng về phía chính là mẹ của nàng cao hiệu yến mà mẹ của nàng cao hiệu yến trên đầu xuất hiện một cái hố đỏ trắng chậm rãi chảy ra chu cao thăng phất tay mang thương cho lưu nhu san một cái tát lạnh lên một tiếng nói ở đây ta quyết định ta mẹ nó còn có thể nhường ngươi làm mưa làm gió lưu nhu san một chút liền bị đánh ra xa hai mét trên không trung lật ra hai vòng mới té lăn trên đất vốn là giống như bút bê khuôn mặt cũng biến thành sương đỏ nàng nhưng vẫn là chậm rãi bỏ dậy phẫn hận trừng chu cao t h ă n g ngươi cái này hại người hích ta hốt đản thật là xấu đến cực hạ n ta cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi nói xong nàng lập tức q u a y đầu liền hướng về gần nhất tường đánh tới lưu l h u san biết cắn lơi ư tự vận là giả căn bản không chết được chỉ có đầu hung hăng trở ngại mới có thể chết đi đông tiếng va chạm vang lên lên lưu l h u san chỉ cảm thấy đụng vào một tòa tường đồng vách sắt nhưng không có vách tường như vậy cứng rắn đầu chỉ là có chút mất đi lại không có trong tưởng tượng đau tê tâm liệt phế đau nàng chậm rãi ngầm đầu trong ánh mắt vậy mà xuất hiện chu cao thang khuôn mặt chu cao thăng rất có hứng thú nhìn xem nàng chê bờ nói ngươi nhìn ngươi còn nói cự tuyệt ta cái này cũng đã ôm ấp yêu thương lưu nhu san kinh hoàng lui về sau hai bước hai tay che ở trước người nàng nhớ tới chu cao thăng đột nhiên xuất hiện tại trước cửa sổ xem ra đây là chu cao thăng năng lực nàng đây là muốn chết đều chết không được chu cao thăng chậm rãi cất bước hướng đi lưu nhu san meo cặp mắt lại xoa xoa tay k h ắ p khuôn mặt là ngoạn vị cười đã ngươi thích ta như vậy vậy ta sẽ không k h á c h khí lưu nhu san hoảng sợ chậm rãi lui lại nhưng rất nhanh liền thối lui đến chân tường xuất ngũ thối lui cặp mắt nàng chống g i n g vô thần biểu lộ tuyệt vọng thân thể mềm nũng theo vách tường ngồi liệt trên mặt đất xong triệt đề xong nàng ngoại trừ quan hệ không tốt ba ba đã làm mất tất cả thậm chí ngay cả sạch sẽ thân thể cũng muốn tại trong mặt thế này bị tao đ ạ p vì cái gì êm đẹp sinh hoạt từ phấn hoa bông xuống sau đó hết thể đều không đồng dạng đâu lưu lưu san đã đến t u y ệ t lộ nàng hy vọng nhiều có người xuất hiện cứu nàng cùng trong nước lửa nàng hít sâu một hơi nhìn xem đã đứng tại trước mặt nàng chu cao thăng âm thanh lạnh lùng nói ngươi tốt nhất giết ta bằng không thì ta một khi có cơ hội nhất định nhường ngươi chết chu cao thăng n ử a đầu càn rỡ cười nói ngươi yên tâm ngươi không có cơ hội kia thủ hạ ta hơn trăm người c a m đoan nhường ngươi mỗi ngày sống mơ mơ màng màng liền chết khí lực cũng sẽ không có lưu nhu san cắn răng nói ngươi tên x u ấ t sinh chu cao thăng sắc mặt lạnh lẽo ngồi s ổ n trước mặt nàng vậy ta liền để ngươi xem một chút x u ấ t sinh là thế nào làm nói xong hắn tự tay liền hướng về lưu nhu san nào tới lưu nhu san mặt sám như cho nhắm mắt lại nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn cũng không muốn nhìn chu cao thăng một mắt bá một tiếng rồn dập tiếng xe gió lên lưu n u san chỉ cảm thấy trước người mắt lạnh lại không có cảm nhận được chu cao thăng ác tâm lùi nàng mở mắt xem xét phát hiện một cây đằng môn vắt ngang tại trước mặt nàng và chu cao thăng chu cao thăng quay đầu nhìn về phía dây leo phân cối u trong lúc kinh ngạc mang theo phẫn nộ người mẹ nó là ai dám phá hỏng lao t ử chuyện tốt lưu nusan cũng nhìn sang chỉ thấy một cái mi thanh mục tú nam nhân trẻ tuổi xuất hiện tại một cái khác bên tường nam nhân trẻ tuổi chính là tô t r ầ m hắn đã sớm đến nơi này chỉ là vẫn không có nhúng tay ngược lại mục tiêu của hắn chỉ có lưu nusan những người khác chết sống cùng hắn có quan hệ hay không tô t r ầ m hít mắt lại nhìn xem chu cao thăng khẽ cười nói ta là tô chẩm tận thế tuyệt vọng mị n ữ thu nhận nhà n ư u san là mục tiêu của ta ngươi đưa tới cho ta a chương hai trăm ba mươi chín ngươi không thành lòng vậy ta tới chương hai trăm ba mươi chín ngươi không thành lòng vậy ta tới tô trầm híp mắt ngoạn vị nhìn xem chu cao thăng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nhưng mà khắp phòng n g ư ờ i đều nhìn hắn hắn cũng tại đèn chiếu phía dưới chu cao thăng g i ữ t ậ n nhìn xem tô trầm ngươi vẫn rất c ủ nga biết đây là địa phương nào sao không phải liền là địa bàn của ngươi sao thì phải làm thế nào đây tô trầm sao cũng được nói ở đây đều là người của ta coi như ngươi là thần tiên cũng phải chết cho ta ở đây chu cao thăng hử lạnh nói sau đó hắn vung tay lên nghiêm giọng chỉ huy nói đều mẹ nó thất thần làm gì toàn bộ đều lên cho ta đem cái này c n g vọng nam nhân thịt nát sưng ơ tan vừa mới nói xong triệu khánh bọn người chỉ h o ả n g qua trở lại bình thường lập tức cầm súng trong tay chỉ hướng tô trầm tô trầm cười lạnh thu hồi kháng hỏa dây leo một điểm e ngại cảm giác cũng không có lưu nhu san kinh ngạc nói tô trầm người cẩn thận a trong tay bọn họ cầm thế nhưng là thương ba còn không đợi tô trầm đáp lời chu cao thăng một cái tắc hung hăng phiến tại lưu nhu san trên mặt sắc mặt g ữ tận nói người mẹ nó vẫn là quán tốt chính người a lưu nu san bộ mặt phẫn hận trừng chu cao thăng nàng âm thanh lạnh lùng nói ngươi là tên c o n k i ế p sớm muộn cũng sẽ có người chơi chết ngươi vậy ngươi liền đợi đến ngày đó a chu cao thăng hử nhẹ nói hắn ngẩng đầu chừng tô trầm lạnh lùng ra lệnh khai hỏa lập tức triệu khánh bọn người lập tức sắc mặt căng thẳng ngón tay cắn chặt lên súng ống cỏ súng Cốc cốc cốc. liên tiếp như mưa rơi đạn bay nhanh hướng tô trầm bay đi đạn giống như thiên la địa vong đồng dạng đem tô trầm bao phủ ở bên trong kín không kẽ hở chu cao thăng sắc mặt dữ tợn trong lòng dâng lên hử lạnh một tiếng cho dù tô trầm tại như thế nào lợi hại cũng trốn không tho đạn này mưa liền xem như ta cũng không t r á n h thoát bởi vì cái gọi là bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong thương có chuẩn lại nhanh lưu n ư u san g kinh hoàng bất lực nhìn xem tô trầm con mắt không nơ nóng lại trong ánh mắt lại tràn đầy bi thương đối với nàng người tốt một cái tiếp theo một cái t h ế ở trước mặt của nàng cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được nhưng là bây giờ tô trầm là nàng sinh mệnh hy vọng duy nhất nếu là tô trầm chết kết quả của nàng cũng liền có thể tưởng tượng được nhưng kết cục đã định trước nhân loại tại lợi hại còn ăn không được mưa bom bão đạn tầy lễ nhưng mà tô trầm để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt chỉ thấy tô trầm vân đạm phong khinh đứng tại chỗ một chút cũng không n ú c ních giống như là đạn tại trước mắt hắn c ũ n g không có hơn nữa đạn thật đúng là giống như là không có vậy mà nhao nhao từ tô trầm trên thân thể xuyên qua lại không có để cho tô trầm chịu đến một điểm thương triệu khánh bọn người choáng váng thậm chí đem đạn bàn đến ngón tay còn cắn chặt tại cỏ súng phía trên chu cao thăng càng là gương mặt không thể tin nháy hai mắt nhìn xem tô trầm phảng phất như nhìn xem quỷ thần mà chỉ có lưu nhu san đầu tiên là s ứ c sở lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm kích động ánh mắt tô trầm ngươi ngươi vậy mà còn sống t ô trầm hai con mắt hiếp lại cười n h ạ t nói ta nếu là không có chút bản lãnh còn thế nào thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ lưu lưu san nghe xong cũng là khẽ gật đầu một cái chu cao thăng nhưng l à nghe răng trận mắt chừng tô trầm ánh mắt bên trong để lộ ra sắc khí ta nhìn ngươi chính là có một chút năng lực đặc thù bất quá ta cũng là giác t ì n h giả biết sử dụng năng lực là muốn tiêu hao thể lực nhưng chúng ta nơi này có tám cái giác t ì n h giả trong tay còn có súng đạn ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào triệu khánh bọn hắn cũng trở lại bình thường lập tức thay xong băng đạn súng ống nắm lấy tô trầm tùy thời chuẩn bị một vòng mới công kích Tô Trầm chu môi cao nói, thăng. thăng cũng mắt nhìn bọn hắn trong lòng của hắn cũng biết tô trầm lợi hại có thể bọn hắn đều không phải là tô trầm đối thủ nhưng hắn nhưng là triệu khánh lao đại của bọn hắn không thể ở trước mặt người ngoài mất mặt bằng không thì hắn người lao đại này còn thế nào làm ánh mắt hắn quét ngang chân thật đáng tin hay lớn chúng ta nhiều người như vậy cũng đều là giác tỉnh giả làm sao lại sợ cái này tô trầm triệu khánh mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá quay đầu nhìn phiêu nhiên như tiên tô trầm trong lòng bọn họ vẫn là đánh lên trống sắc mặt âm tình bất định chu cao thăng trong lòng cảm giác nặng nề giận dữ h ế t đều mẹ nó động thủ cho ta dùng hỏa lực á p chế lại tô trầm đạn đều đánh cho ta quang hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tô trầm phảng phất lại nhìn một người chết ta cũng không tin ngươi còn không biết bị xạ thành c á i sản g tô trầm sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói xem ra ngươi là muốn làm cho ta vào chỗ chết kể từ ngươi đi ra đánh gậy lao tử chuyện tốt lao tử liền đã tuyên tố ngươi tử hình chu cao thăng o á n hận nói đúng dịp tô trầm neo ta cũng đã sớm muốn lộng chết ngươi chu cao thăng đĩu môi khinh thường ánh mắt khinh miệt nói ngươi liền cùng lao tử trang hiện tại đều bị viên đạn bao vây ngươi còn non động được tô trầm hé miệng n ở nụ cười con mắt hiếp mắt như cái người nhà nhìn như người vật vô hại lại làm cho người ta cảm thấy vô tận h ẳ n ý ngươi cuối cùng đã đoán đúng một lần ta còn thực sự có thể động tô trầm nói âm thanh rất nhẹ nhưng chu cao thăng cùng triệu khánh bọn người n g h e xong không khỏi mau cốt cao vút rõ ràng tô trầm chỉ là một cái mi thanh mục tú nam nhân trẻ tuổi như thế nào làm cho người ta cảm thấy cảm giác thâm bất khả chất đâu tô trầm cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng giải cái gì chu cao thăng cái này một số người căn bản tư cách hắn lập tức dùng da người nhẹ như y ế n năng lực kết hợp với cường thần kiến q u ố t chờ cường hóa tố chất thân thể năng lực thân thể của hắn đều có thể cùng cổ đại chân chính thần phật l i ề u mạng một phen chúng chi là chu cao thăng cái này một số người tại chu cao thăng bọn hắn trong ánh mắt không thể tin tô t r ầ m dễ như t r ở bàn tay xuyên qua tầng tầng mưa đạn dùng tốc độ cực nhanh trùng sát chu cao thăng trước mặt chu cao thăng liền phản ứng cũng không kịp liền thấy tô t r ầ m t r ợ xuất hiện tại trước mắt hắn lập tức một cố để cho người ta hít thở không thông cảm giác ác mách để cho hắp không thở nổi tới triệu khánh mấy người cũng ngừng tay không thể tin nhìn xem tô t r ầ m con mắt đều tròn tròn liền nháy cũng sẽ không nháy lưu lu san không nghĩ tới tô t r ầ m lại có lợi hại như vậy thậm chí ngay cả muốn nhất nhân mạng súng ống cũng không sợ đây nếu là đối mặt giai đoạn hiện tại biến d ị động thực vật chẳng phải là vô địch trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cô ấm áp cho dù bên người nàng một người thân cũng không có tô t r ầ m lại cho nàng an toàn nhất bảo đảm đương nhiên nàng cùng lưu vân tiêu quan hệ có thể dùng như nước với lửa để hình dung hoàn toàn không có người này còn không đợi chu cao thăng phản ứng lại tô chầm lạnh dên một tiếng đưa tay phải ra toàn thân thoáng qua một đạo hồng quang một cô nóng bỏng hỏa d i ễ m từ trong lòng bàn tay phút ra trực tiếp đốt tới chu cao thăng trên thân a chu cao thăng toàn thân là nóng bỏng nóng bỏng hắn nhanh chóng dùng năng lực di chuyển nhanh chóng đứng lên muốn dập tắt trên người đại h ỏ a nhưng tô trầm tốc độ cũng không phải ăn chay lập tức dùng năng lực đổi kịp chu cao thăng còn không ngừng dùng n h ế t bàn c h i hỏa năng lực đốt chu cao thăng tiểu tử ngươi không phải nói muốn thẩm phán ta sao vậy ngươi trước tiên tiếp nhận một chút ngọn lửa thẩm phán a chu cao thăng trong lòng hoảng hốt hắn chẳng thể nghĩ tới tô trầm vậy mà lợi hại như thế hắn hoàn toàn không phải là đối thủ xong h cái gì trở thành tiền giang thị vương thống trị toàn thế giới cái gì trái ôm phải ấp vô số mỹ nữ hưởng hết nhân gian thành phúc cái gì thủi hạ hàng ngàn hàng vạn giúp hắn nam trinh bắc chiến thành cựu đế quốc vĩ đại đây hết thảy đều thành ảo ảnh trong mơ phá diện tiêu tan chu cao thăng không có cam lòng treo lên cuối cùng một phần khí lực đứng vững góp chân quay người bình tĩnh trừng tô trầm tô trầm cũng là khẽ giật mình dừng lại bước chân nâng lên lông mày như thế nào người đây là muốn hỏa bên trong làm chính mình chu cao thăng đau đớn lạnh dên một tiếng ta đi mẹ nó lao tử nhiều như vậy thành cựu Tô trầm cũng quá điên cho ũ n g b dù có không gian loại năng lực một mực dùng đến bây giờ cũng nên không có thể lực nhưng đến hiện tại còn không đem hắn làm người hắn nhưng là một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức đối mặt hẳn là không thể lực tô trầm hắn mới là chiếm thượng phong người kia chu cao thăng tâm lý ám chỉ lấy mình có thể đi ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chừng tô c h ầ m ta coi như không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta muốn cùng ngươi đồng quy vô t ậ n ta nhìn ngươi như thế nào ngăn vào ta vừa mới nói xong chu cao thăng dứt khoát kiên quyết phóng tới tô c h ầ m không gian loại năng lực hắn là chưa từng tiếp xúc nhưng nguyên tố loại năng lực nên cũng biết đây chính là cơ hồ giáp tỉnh giả năng lực bên trong cường đại nhất coi như không gian loại năng lực cũng ngăn cản không nổi kỳ thực hắn nghĩ đúng đích sắc không gian loại năng lực phải sợ nguyên tố loại năng lực nhưng chu cao thăng quên đi một điểm cái tia chính là năng lực tồn tại đẳng cấp còn có đẳng cấp áp chế một t u y ế t này tô trầm nhất bản chi hỏa còn không có thăng cấp đẳng cấp dừng lại ở nhất cấp nhưng hắn không gian mưu khúc thế nhưng là đạt đến l ụ c cấp làm sao có thể sợ nhất cấp nguyên tố loại năng lực húng chi chu cao thăng ngọn lửa trên người là niết bản chi hỏa lần thứ hai tổn thương kết quả so trực tiếp tiếp xúc niết bản chi hỏa phải yếu hơn rất nhiều tô trầm cười nhạt một tiếng tiết nối mắt nhìn chu cao thăng nhẹ nhàng l ắ t đầu cái này chỉ có thể lấy mạng đổi mạng t ấ t phu còn tưởng rằng sẽ là một khó giải quyết đối thủ không nghĩ tới lúc suy nghĩ nhiều chu cao thăng nhất thời giận g ữ giận g ữ hét tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn dám không nhìn ta t người, không không người cẩn thận triệu khánh bọn người hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể cổ vũ ủng hộ chu ca người cố lên giết chết hắn chu cao thăng đã nghe không được bất kỳ thanh em gì toàn thân bị ngọn lửa bá khỏa hắn ngoại trừ giết tô trầm tưởng niệm còn tại toàn lực gáp chế đau đớn trên người nếu là hắn có một tí b ô n g lỏng hắn đừng nói cùng tô trầm đồng quy vô tận thậm chí đã ngay cả đi đường cũng thành vấn đề chu cao thăng nhìn thấy tô trầm liền trốn đều không trốn trong lòng của hắn đại hỷ trở thành n g ư ơ i tô trầm không phải cùng sao nhìn ngươi chết như thế nào tại lao tử trong tay chu cao thăng quyết định chắc chắn hai tay ôm một cái liền đem tô trầm ôm vào trong ngực nhưng hắn lại không có cảm nhận được trước người không có gì tay trái đụng vào tay phải hoàn toàn không có đem tô trầm ôm ở trong ngực cảm giác hơn nữa thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua tô trầm một đòn toàn lực của hắn thậm chí ngay cả tô trầm một cọng lông đều không đụng tới chu cao thăng quay đầu nhìn tô gương mặt t r â n kinh này đây không có khả năng ngươi sao có thể có sức lực dùng năng lực thậm chí còn có thể sử dụng không gian loại năng lực né tránh nguyên tố loại năng lực t ô t r ầ m nghiêng đầu nở nụ cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ muốn trách thì trách ngươi kiến thức thiệt cận không gian loại năng lực l ụ c cấp còn có thể h ồ i nhất cấp nguyên tố loại năng lực cái gì không chỉ là chu cao thăng triệu khánh bọn người cùng lưu nhu san đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới tô trầm lại có năng lực lên tới l ụ c cấp đây cũng quá đáng sợ a đừng nói là tiền giang thị chỉ sợ toàn thế giới cũng là tô trầm thức tình năng lực cao nhất ta ta đối mặt là thân sao lưu n u san lại là lộ ra ánh mắt vui mừng không hổ là ân nhân cứu mạng của nàng là có chút bản sự chu cao thăng mất hồn mất vỉa không cam lòng mắt nhìn tô trầm ngươi đừng tưởng rằng giết ta ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm binh sĩ căn cứ thế nhưng là có trên trăm cái giác tỉnh dạ hơn nữa năng lực đẳng cấp đều không thấp nếu là bọn hắn đối với ngươi tập kích ngươi chắc chắn phải chết tô trầm biễu môi nói ngươi cũng nói như vậy vậy ta chỉ có thể giết ở đây trừ n u san tất cả mọi người ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi vào trên thân triệu khánh ta lập tức liền muốn giết các ngươi bất quá các ngươi đừng trách ta muốn trách thì trách chu cao thăng triệu khánh đám người nhất thời trong lòng đánh lên trống chẳng lẽ tô trầm thật đúng là muốn giết bọn hắn hay sao phải biết bọn hắn thế nhưng là đà có thể lực giác tỉnh giả hơn nữa đại bộ phận năng lực đẳng cấp đều không thấp cho dù không còn chu cao thăng bọn hắn cũng là tiền giang thị một c ố lực lượng không thể coi nhẹ tô trầm người này không nên bắt bọn hắn hạ thủ lượt nào càng hẳn là hướng bọn hắn rơi ra viện trợ chờ chu cao thăng chết bọn hắn liền có thể không có khe hở nối tiếp đến trên thân tô trầm thật không nghĩ đến tô trầm thật đúng là dám nói muốn giết bọn hắn nay liền không sợ bọn họ trả đũa sao nhưng mà tô trầm căn bản vốn không quan tâm bọn hắn ta sao nghĩ? trực tiếp dùng da cực hạn bạo phát bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên cả người khí chất đều cường đại bên trên một tầng ngay sau đó tô trầm toàn thân giấy lên miết bản chi hỏa dùng người nhẹ như y ế n năng lực cũng phóng tới chu cao thăng chu cao thăng trong lòng vui mừng hắn hiểu được biện pháp thành công đó chính là lấy ra đối với tô trầm không thoải mái nhân vật chỉ tiếc hắn đã thua cũng không thể đem tin tức này truyền ra ngoài tạo hóa trêu người a cơ thể của chu chậm nhẹ hoàn toàn né tránh không kịp chính diện liền cùng tô trầm đụng vào nhau lần này chu cao thăng thiết thực cảm nhận được cơ thể của tô trầm cũng đã là một lần cuối cùng tô trầm đã đem toàn thân năng lực tập trung ở muốn cho chu cao thăng một k í c h trí mạng bất quá không nghĩ tới chu cao thăng vậy mà ôm ấp yêu thương tô trầm cũng không đổi hoảng vung tay lên lập tức ngăn ở trước người hắn giác tỉnh giả chết thì chết thương thì thương một hắn giống như, như ác n g ộ n g chiếu vào chu cao thăng bụng tới một quyền chu cao thăng lập tức hai tay nhẹ bông cả người bay ngược ra ngoài phanh chu cao thăng trọng trọng đụng phải trên tường ngọn lửa trên người chậm rãi dập tắt bất quá đầy người bệnh tật hắn cũng là đang chờ chết thôi hắn rơi trên mặt đất từ ngụm từng n g ụ n từng n g ụ n phun ra hơi lạnh ngầm đầu nhìn về phía tô trầm ngươi ngươi năng lực này thật sự là quá cường đại. ta thua t ô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười không có trả lời chu cao thăng mà nói l ạ i ý vị thâm trường nói ngươi không phải nghị chịu thua ngươi là không muốn chết ta còn không đợi chu cao thăng nói xong t ô trầm đưa tay vung ra kháng hỏa dây leo trong nháy mắt liền đâm xuyên chu cao thăng đầu người chu cao thăng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống bịch một tiếng k é lăn trên đất triệu khánh bọn người người đều ngu nhao nhao thả ra trong tay xuống ống nhưng t ô trầm một chút cũng không có nung triệu bọn hắn trong nháy mắt ra tay kháng hỏa dây leo đâm xuyên qua đám người này mệnh n ô n trong nháy mắt chu cao thăng cùng triệu khánh bọn người vốn là thống trị ở đây bây giờ đã trở thành người chết. tô trầm nhẹ nhàng phủi tay g i ã n nhẹ một hơi thật đúng là có chút không thoải mái lưu lưu san trong lòng vui mừng nàng bây giờ k i ự u nhân lớn nhất đã không còn nguy cơ cũng bị tô trầm giải trừ nàng không tự chủ được đối với tô trầm sinh ra ý nghĩ ngược lại cũng là muốn sống sót đi theo bên cạnh tô trầm cũng không cần mỗi ngày vì sinh hoạt d ầ u gì nàng ánh mắt nhất chuyển rơi xuống đất từng cục cao hiểu yến trên thân mẹ người thấy chưa người góp tường vừa đi liền có bởi vì báo thù còn cứu được con gái của ngươi về sau nữ nhi chính là vị này tô trầm người của tiên sinh tô trầm nao nao quay đầu xứng sở nhìn sở xem lưu nhu san nháy mắt mấy cái hỏi ngươi làm cái gì vậy lưu nhu san nghiêm trọng nói ngươi đây cũng không biết trong nhà của ta đã từng tới cường đại giác t ì n h giả hắn giao cho chúng ta dạng này cùng người chết đi câu thông phương pháp tô trầm h ứ n g thú hữu hiệu, hiệu sao ai cần ngươi lo lưu nhu san liếc mắt gắt giọng tô trầm núi b a i nhỏ giọng nhắc nhở trong phòng thời gian dài như vậy không có động tĩnh bên ngoài nhất định sẽ người tới xác nhận ngươi muốn không nhanh lên ngươi chẳng lẽ muốn bị bọn hắn bắt được khi dễ sao lưu nhu san trầm mặc một chút vẫn kiên trí nói ta rất nhanh ngươi cũng đừng quản sau đó nàng lập tức hướng về cao hiểu hiến thấp giọng cả ngữ tôi trầm cười khổ lắc đầu trong lòng tầm h nghĩ cái này lưu nhu san bị hệ thống đánh giá là có hai bức gương mặt xem ra trước đây mềm mại là một mặt bây giờ vị này ngạo kiều đại tiểu thư là một mặt khác lưu nhu san ngồi xổm ở cao hiểu h ế n khối vụn bên cạnh khắp khuôn mặt là bi thương đây chính là chiếu cố nàng cả đời mẫu thân bây giờ trở thành dạng này trong lòng như thế nào chịu được vừa mới có chu cao thăng nguy cơ nàng còn không chú ý tới trong lòng bi thương nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ trong lòng cái kia câu ngập trời cảm rất đau đều nhanh để cho nàng thở không ra hơi lưu nhu san hai mắt đỏ bừng nước mắt càng không ngừng trượt xuống thận trọng đem cao hiệu hiến c h ắ p vá mỗi một cái động tác đều lộ ra thương cảm tô trầm l ặ n g lặng ở một bên nhìn xem hắn không có một chút đ ú n g tay ý tứ biết đây là lưu nhu san sau cùng bản thân cứu rỗi bất quá tiếp tục như vậy không được thời gian dài người bên ngoài nhất định sẽ phát hiện không đúng đây nếu là xong tới một mình hắn mặt chống lại t r ă m người giác tỉnh giả đại quân thật đúng là dễ dàng xảy ra chuyện tô trầm ho nhẹ một tiếng nhu san đi theo ta đi lưu nhu san giật cả mình quay đầu mắt liếc tô trầm nhưng không có cự tuyệt người d ẫ n ta cùng ta mẫu thân cùng đi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười cái này đơn giản nói xong hắn đi đến c a o hiểu hiến bên cạnh tay phải nhấc một cái c a o hiểu hiến thi thể đ ô n g tiêu thất lưu nhu san ngây ngẩn cả người nghi hoặc nhìn tô trầm cái này là ngươi lấy đi mẫu thân của ta tô trầm gật đầu nói ta đem nàng cất vào cơ sở trong bao cơ sở trong bao là không thể cất giữ vật sống nhưng c a o hiểu hiến trạng thái cũng không tính được là vật sống lưu nhu san mê mang nhìn xem tô trầm lông mày thật cao nhãn lại đây là năng lực của ngươi sao tô trầm gật đầu không phải thức tỉnh năng lực bất quá ta thức tỉnh năng lực còn rất nhiều lưu nhu san kinh ngạc nhìn tô trầm trong lòng dâng lên run sợ một hồi tô trầm thật đúng là một cái thần bí nam nhân liền lấy vừa mới giải quyết chu cao thẳng đám người năng lực nàng liền đã biết nam nhân này không đơn giản mặc kệ tô trầm làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục nàng cũng sẽ tin cho là thật lưu nhu san hồi tưởng lại hai ngày trước chuyện theo bản năng nhẹ giọng hỏi ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ đài truyền hình cao ốc cũng là người phá hủy tô trầm hơi h i ế p c ả mắt cười yếu ớt nói thật đúng là ta làm lưu n u san đánh giá mắt tô trầm bi thương trên mặt gạt ra một nụ cười ngươi ngược lại là thực có can đảm nói có tin hay không là tùy ngươi t ô trầm cũng không giải thích nói khẽ bên ngoài có người tới chúng ta phải đi nói xong hắn lập tức dùng tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn rất nhanh trên không xuất hiện một cái bán kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh lưu nu san ngộng nàng hoàn toàn không rõ tô trầm là thế nào làm đến trên không trung triệu hồi ra một cái lục viên nàng nháy mắt mấy cái nhìn xem tô trầm không khỏi hỏi đây là cái gì người theo ta đi là được t ô trầm cười nhạt một tiếng bước vào lục sắc trong ánh sáng lưu nu san liếc mắt nhìn phát hiện tô trầm vậy mà không có vào trong lục sắc quang ảnh cũng không có từ một bên khác xuất hiện giống như là tô trầm hư không tiêu thất này chuyện này rốt cuộc là như thế nào lưu lu san hít sâu m ộ t hơi ngược lại mệnh của nàng là tô trầm cứu dù là tô trầm thật có hại tâm tư của nàng vậy nàng cũng nhận đều nói â n cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa trong nội tâm nàng đã ngẩm thừa nhận nàng là tô trầm nữ nhân lưu lu san hít sâu m ộ t hơi ánh mắt trở nên kiên định cũng cùng đi theo tiến trong quang ảnh nàng vừa đi vào quang ảnh phát hiện thế giới thay đổi đập vào mắt tràn đầy v ặ t mèo biến hình tô trầm ngươi đây là năng lực gì nàng đỡ cái chán những mày hỏi bước nhảy không gian cũng chính là truyền t ố n g đây là nhảy vọt không gian ngươi có thể lý giải thành không gian bốn triệu tô trầm đơn giản giải thích nói lưu nhu san kinh ngạc nhìn xem tô trầm con ngươi chấn động nhân thể cường hóa trờ thức tỉnh năng lực đã quá vượt qua nhân loại tưởng tượng nhưng làm sao còn có thể có không gian bốn triệu như thế khoa huyễn tồn tại a nàng mím mím khoe miệng nói khẽ xem ra trận này p h ấ n hoa ngược lại là đẩy vào nhân loại khoa học kỹ thuật tiến hóa tô trầm nhún n ú n b a i ta không biết khoa học kỹ thuật tiến không có tiến hóa ngược lại là xã hội loại người về tới xã hội nguyên thủy lưu nhu san biết rõ tô trầm ý tứ khẽ thở dài gật đầu một cái đúng vậy a nhân loại trở nên í c h kỷ lại không có điểm mấu chốt vì sinh tồn và dục vọng cái gì cũng có thể làm không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông suốt tô trầm cười nhạt một tiếng lưu nhu san mắt lộ bi thương nhét miệng lên cười khổ mẫu thân của ta dùng huyết đánh đổi nói cho ta biết đạo lý ta làm sao có thể xem không thông thấu nàng nói xong ý vị thâm trường nhìn xem tô trầm trầm giọng nói kỳ thực ngươi cũng giống vậy vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn chỉ là ngươi cùng chu cao thắng khác biệt ngươi sẽ không tùy ý trà đạc người khác tô trầm hít mắt lại ngươi ngược lại là hiểu ta hãn tô trầm mặc dù không nói được là người tốt nhưng tuyệt đối không phải một người xấu Đồng dạng lưu đồ à vì đ lưu san cười nhạt một tiếng ngươi cũng là thẳng thắn có thể ta đi theo ngươi còn thành vinh hạnh của ta tôi trầm sờ lên cằm mỉm cười gia nhập vào gia đình ta nữ nhân đều nói như vậy lưu n ư u san che miệng cười yếu đớt nói ngươi thật đúng là đối với chính ngươi cảm giác tốt đẹp a nàng ho nhẹ một tiếng tất nhiên ta đã đồng ý trở thành nữ nhân của ngươi ta cũng sẽ không đổi ý bất quá ta muốn ngươi hậu táng mẫu thân của ta tô trầm không hề nghĩ ngợi gật đầu đồng ý yên tâm ta này liền dẫn ngươi đi lâm giang hoa viên mộ đ ị a đem mẫu thân ngươi hậu táng ở nơi đó lưu nhu san hít sâu một hơi khoe mắt có giọt nước mắt trở xuống nhưng vẫn là cảm kích nhìn tô trầm cảm ơn ngươi ta đối ta nữ nhân đều d ạ n g này ngươi không cần thiết k h á c khí tô trầm nháy mắt mấy cái bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước ngươi trở thành nữ nhân của ta liền phải hết thể ngay ta bằng không thì về sau ngươi sống hay chết ta cũng sẽ không quản biết rõ lưu san nhanh nhẹn đáp ứng tô trầm hài lòng gật đầu hảo vậy ngươi cùng ta đi trước mộ đ ị a tiếp đó ta mang ngươi trở về nhà ta nói xong hắn tự tay dắt lưu nhu san hướng về lâm giang hoa viên mộ đ ị a mà đi tô trầm đã không phải là lần đầu tiên tới lâm giang hoa viên mộ đ ị a lần trước vẫn là cùng t ừ thanh định cùng đi đến đâu hắn dọc theo đường đi biết lưu nhu san là hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ lĩnh lưu vân tiêu nữ nhi trong lòng hoảng hốt tô trầm như thế nào cũng không nghĩ đến cuối cùng cũng có một ngày sẽ cầm xuống quân đội đại lao nữ nhi giống lưu nhu san nữ nhân như vậy trước đó đừng nói là cầm xuống thậm chí ngay cả nhìn lên một cái cũng phải bị xử bắn nhưng bây giờ còn không phải trở thành nữ nhân của hắn không thể không nói tận thế thật là một cái đ ồ tốt trước kia giai cấp thân phận tại trước mặt xử lý sự việc công bằng tận thế cũng không sánh nổi có thể sống sót tô trầm mang theo lưu nhu san đi tới lâm giang hoa viên mộ địa xe chạy quen đường tìm một cái không mộ thất đem cao h i ể u đến an táng chờ lưu nhu san bái tế hoàng cao h i ể u đến hậu hắn liền mang lưu nhu san trở về h ả i cảnh nhất hào làm chính sự sau hai giờ tô trầm đắc trí vừa lòng từ trên giường đứng dậy trên mặt tràn đầy khoái hoạt không hổ là lưu nhu san chính sự không có chút nào h à n hồ mặc dù là lần thứ nhất nhưng tiến vào trạng thái sau bản lĩnh đều có thể đổi kịp hổ kiểu k i ể u chẳng lẽ lưu nu h san cũng là tiên tiên chính sự thánh thể tôi trầm trở về chỗ trong lỗ thai đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước lưu nu h san tiêu hao một khối nương biến dị thàn lạc thịt hệ thống trả về hai khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước lưu nu h san tiêu hao một bình mở thủy hệ thống trả về hai bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh năm mươi năm ngày trước lưu nu h san tiêu hao một khỏa biến dị y ế n t ử đản hệ thống trả về hai khỏa thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị h ế n từ đản thức ăn sau có thể giáp tình năng lực người nhẹ như h ế n Lặp lại t h ứ c ăn ăn, cùng loại nguyên liệu nấu ăn, có loại liệu t h ể đề cao n ă n g lực đẳng cấp. đăng Tô h m nhìn xem Lưu Nhu s a n t r o n ánh g m ắ t lộ ra b i n h hại, mươi n n hai thủ lĩnh l quân pháp i luân lạc tới bất vị thân t n chương hai nhìn ra phấn hoa trăm bốn h i Liên u mươi hai n l o quân pháp bất vị thân sầu, h làm t ô trầm nhìn chằm chằm lưu nhu s ắ n nhìn cơ thể của lưu gián ra mỹ mắt hơi hơi mở ra nàng nhìn thấy tô trầm bộ dáng đôi mi thanh tú cao lại ngựa bên trong mang theo vẻ không hiểu như thế nào vóc người ta không tốt sao đó cũng không phải n g ư ơ i rất không tệ t ô trầm phản ứng lại khẽ cười nói vậy ngươi xem cái gì đâu lưu nhu s ắ n hỏi ngươi đẹp mắt cái này cũng có thể đi t ô trầm qua loa lấy l ệ nói lưu nhu săn n h í u n h í u chân mày nhãn c h â u xoay động nũng n ị u nhẹ nói một điểm thành ý cũng không có chẳng lẽ thân hình của ta tướng mạo không bằng trong nhà ngươi những nữ nhân khác nàng lĩnh ngộ nhầm phương hướng bất quá nàng là nữ nhân vẫn đối với thân hình của nàng tướng mạo rất là kiêu ngạo sao có thể tiếp nhận tô trầm qua loa lấy lệ trả lời tô trầm nghiền n g ấ m cười nói vậy ngư, nhưng g ư ơ i n có điểm không bằng lưu nhu san lập tức tinh thần tỉnh táo ánh mắt bên trong không cam lòng tỏ ra yếu kém hảo người d ẫ n ta đi nhìn một chút chị em gái khác ta ngược lại muốn nhìn các nàng thật có ngươi nói tốt như vậy kỳ thực nàng cũng có tiểu tâm tư dù sao lấy phía trước tiếp xúc được cũng là một chồng một vợ mặc dù trong m ạ n thế không có trật tự tồn tại nhưng nàng vẫn là muốn độc chiếm tô trầm tâm vốn là nàng có thể dùng dáng người tướng mạo dẫn đầu những nữ nhân khác nhưng bị tô trầm kiểu nói này nàng như thế nào cảm giác trong lòng không có ngọn n g u ồ n đâu tôi trầm mỉm cười không có vấn đề bất quá trở phía dưới ngươi cũng đừng khóc nói xong h ắ n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ di cờ phục thuận tay ném cho lưu lưu san lưu lưu san đưa tay tiếp nhận bay một cái l i ế mắt có gì phải khóc nếu thật là những nữ nhân khác so với ta tốt nhìn ta cao hứng còn không kịp đâu nàng nói thật dễ nghe nhưng trong ánh mắt ghen ghét thật sâu bán rẻ nàng xem như nữ nhân ai không muốn độc chiếm nam nhân ân sủng hơn nữa tô trầm lợi hại như vậy đáng giá nàng trả giá t ô trầm nhún núi bay ngươi thật đúng là một cái khẩu thị tâm phi n hắn b ư ớ đứng bước góc l chân hắn g mắt, dọc một cái hô lớn đều đi ra a có mới tỉ mồi đến lý thư nghi bàn các nàng nhao nhao đẩy cửa phong ra cất bước đi ra từng cái mở to linh động hai mắt c h ợ n lóe nhìn về phía tô trầm ngoài miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên tư thanh định nghiễm nhiên trở thành các nàng hạnh tâm giống như tựa như chúng tinh phùng nguyệt đi tới tô trầm trước mặt nàng cử chỉ hào phóng nhẹ giọng hỏi trầm ca mới tỉ mội ở chỗ nào trong phòng lề mề đâu tô trầm nhàn nhạt đáp lại cũng không biết là nhà ai cô nương có thể vào được trầm ca ánh mắt t ư thanh định khẽ cười nói gọi lưu nhu san là hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ lĩnh nữ nhi tô trầm cũng không giàu diếm lưu nhu san tư thanh định hơi n h ữ mày nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra người này là ai đúng lúc này cách cửa phòng mở ra âm thanh văng lên tô trầm bọn người tìm theo tiếng nhìn sang chỉ thấy một người mặc di c ờ trang cô gái xinh đẹp trẻ c h u n g cất bước đi ra từ thanh định lông mày vẩy một cái con mắt khẽ h i ế p khoe miệng hàm c h ứ a cười trầm ca đây chính là lưu nhu san mội mội sao dài thật đúng là dễ nhìn người chớ khen quá độc ác nàng đi ra phía trước còn tưởng rằng các ngươi không có người có thể so sánh được với nàng đâu tô trầm cười đúng sự thật nói lý thư nghi bọn người khuôn mặt tươi cười cứng đờ có chút lúng túng lưu Nhu san cũng là một mặt đỏ bừng nàng hiễu môi t r ư n g mắt nhìn tô trầm nũng n g u nhẹ nói ngươi như thế nào hư hỏng như vậy ta cũng không có giống ngươi nói như vậy nàng vốn còn muốn diễm áp quần phương đâu nhưng trước mắt này sao nhiều mỹ nữ cơ hồ có một nửa đều cùng với nàng không kém bao nhiêu đừng nói là diễm áp quần vương nàng tại giữa các nàng cũng không lộ ra nàng tới như thế nào tô trầm mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy chẳng lẽ toàn bộ tiền giang thị mỹ nữ đều bị tô trầm đã thu dụng hay sao còn có tô trầm như thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói nhiều ảnh hưởng nàng dung nhập những nữ nhân khác ở giữa a ngươi cũng đừng hướng về trên người của ta dội nước bẩn ta chỉ là truyền đạt lời ngươi nói mà thôi tô trầm cười khanh khét nói ngươi lưu lu san cắn răng liếp mắt túi đầu xuống cắn k h o miệng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào mất、mặt. đường đường binh sĩ thủ lĩnh nữ nhi sao có thể ở người khác trước mặt mất mặt như vậy lý thư nghi các nàng trên mặt cũng đều có chút không nhị n được vừa định mở miệng giáo huấn lưu nhu san mà tư thanh định lại dẫn đầu đi đến lưu nhu san trước mặt hào phóng bắt được lưu nhu san tay âm t i ế n g nói ngươi cũng hẳn là tận thế phía dưới số khổ nữ nhân đi tới nơi này cũng đừng làm cho trước kia tính tỉnh thật tốt cùng đại gia ở chung lý thư nghi các nàng n g ẩ n ra một chút t h ầ n s ắ c cũng hòa h ó a lại nếu không thì nói tư thanh định là người tương trải cái này ngự trọng tâm trường âm thanh có ai có thể không đầu giảm xuống đất đâu lưu nhu san kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút tư thanh định ánh mắt bên trong toát ra ý cười cảm ơn ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà không sinh ta khí còn chịu vì ta giải vây tư thanh định hít mắt lại từ ái vô vô lưu nhu san tay có thể tới hải cảnh nhất hào cũng là người một nhà người nhà làm sao lại vì này chút ít chuyện sinh khí đâu lưu nhu san hít sâu một hơi sau đó trọng trọng gật đầu nói ngươi nói rất đúng chúng ta cũng là người một nhà đi thôi tư thanh định đoan trang n ó n à n t r a n g nợ nụ cười ta tới cho ngươi giới thiệu bọn tìm hội tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta không có gì giấu nhau nàng dắt lư tôi trầm nhìn xem lưu nhu san dần dần sắp nhập vào lý thư nghi các nàng ánh mắt c h ầ m d ã i rơi vào duyên dáng sang trọng trên thân tư thanh định tư thanh định nữ nhân này ngược lại là có ý tứ mới đến hải cảnh nhất hảo thời gian không bao lâu ngược lại thành nơi này nữ chủ nhân bất quá tư thanh định là nữ nhân thông minh còn kiến thức rộng rãi vô luận phương diện kia năng lực đều trong các cô có t h ế tuổi đối với hắn cũng là hết hy vọng sập điện hậu viện giao cho tư thanh định hắn ngược lại là yên tâm không thiếu hai ngày sau t ô trầm ăn cơm sáng xong suy nghĩ tiền giang thị rời đi người sống sót hạt l ạ đều đến mục giam danh đ i ệ hắn không quan tâm đại bộ phận người may mắn còn sống sót chết sống lại tại hồ hắn đầu tư vương kiến an chợ đen trong tận thế đầy đủ chân quý cái gì vật tư đều có thể tại chợ đen đ ổ i thành móc ra biến dị t r ứ n g chim tỷ lệ liền vô cùng cao tô trầm cần đủ loại đủ kiểu năng lực mới vũ trang chính mình mặc dù năng lực thượng hạn là mười lăm cái nhưng hắn có thể ăn nhiều một chút biến dị t r ứ n g chim không chừng có thể soát ra bị động năng lực để t h ă n g tố chất thân thể đâu hắn cùng lý thư nghi các nàng lên tiếng chào hỏi sau mở ra nhảy vọt không gian cửa vào liền cất bước đi vào lý thư nghi các nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục làm việc lấy các nàng sự tỉnh rất、nhanh. tôi trầm đi tới ngục giam trong danh địa khu vực xuyên thấu qua vặn vẹo biến hình nhảy vọt không gian nhìn thấy trước đó kim như lai trong phòng làm việc cố nhược hy trang nghiêm ngồi ở trước đó kim như lai vị trí tư thế hiên ngang ngược lại là có một chút nữ vương khí chết mà đứng tại cố nhược hy trước người chính là vương kiến an cùng xui xẻo nhi t ử vương ngạn bân tôi trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút nếu là vương kiến an tìm cố nhược hy có chính sự không nên mang theo vương ngạn bân lấy vương ngạn bân tài năng không giút trở ngại liền đã rất tốt đó chính là xảy ra đại sự gì tôi trầm cảm thấy sự tình không đúng lập tức tìm một cái góc hẻo lánh đi ra nhạy vọt vọt sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào trong bức tường phi thân đi tới cố nhược hy văn phòng hắn vừa đến trong văn phòng bức tường liền cách vách tường nghe được cố nhược hy tiếng quát khẽ cố nhược hy thanh â m bên trong mang theo bất mãn vương lão bản mặc dù ngươi chợ đen có trầm ca cổ phần ngươi là trầm ca bằng hữu nhưng con của ngươi vậy mà tại n g ụ c giam trong doanh địa sát hại người bình thường người sống sót cái này thật sự là quá mức n g ụ c giam doanh địa là ta cố nhược hy địa bàn tất cả người sống sót đều chịu đến ta cố nhược hy bảo hộ con của ngươi làm như vậy chính là đang cùng ta là địch vương kiến an trầm mặc một chút tiếp đó nói xin lỗi chú ý thủ lĩnh là ta quản giáo vô phương lúc này mới dẫn đến nhi tử ta đủ thành đại họa nhi tử ta nên bị phạt nhưng ta văn cầu ngươi thả ta nhi tử một con đường sống ta cũng chỉ có cái này một đứa con trai sống nương tựa lẫn nhau cố nhược hy lạnh lên một tiếng nói con của ngươi là nhi tử cái kia bị con của ngươi giết người bình thường người sống sót cũng không phải là nhi tử của người khác vương kiến an vội và nói g n n g ư ơ i cũng là mẹ sinh chăn u ôi bọn hắn đương nhiên cũng là bất quá lây chúng ta cùng tô trầm quan hệ ngươi nể tình ta cầu ngươi phân thượng nhìn ta nhi tử là vi phạm lần đầu liền thả hắn a mơ tưởng cố nhược hy chém đinh c h ẳ n sắt nói vương kiến an triệt để yên tĩnh trở lại t ô trầm tại trong tường cười lạnh hắn đã biết tình huống chắc chắn là vương nạn g bân cái này hôn đ à n ý vào cùng hắn quan hệ tại ngục giam doanh địa xem mạng người như cỏ rác vừa văn ngục giam doanh địa tràn vào một đám người sống sót liền lấy vương nạn g bân giết gà dọa khỉ vương k i ế n an bỗng nhiên cầu khẩn nói cố thủ lĩnh ngươi không thể lanh huyết vô tình như vậy ta không thể người đầu bạc tiễn người đầu x a n h a còn không đợi cố nhược h i nói cái gì t ô trầm bước ra bức tưởng nghiền ngẫm cười nói vương lão bản không đành lòng vậy ta tới giúp ngươi quân pháp bất vị thân tô trầm trên mặt mang nụ cười t h ẳ n g nhiên ý vị thâm trường nhìn xem vương kiến an hắn đối với vương kiến an vẫn là không yên lòng mặc dù vương kiến an là hắn đồng bạn hợp tác nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho vương kiến an thương tổn tới người đứng bên cạnh hắn nếu thật là vương kiến an chấp mê bất ngộ hắn không ngại đem đôi này phụ tử cùng một chỗ diệt trừ cố nhược hy cùng vương kiến an phụ tử kinh ngạc nhìn tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi bất quá các nàng đều biết tô trầm năng lực đột nhiên xuất hiện ở đây cũng thuộc về bình thường cố nhược hy sắc mặt trở nên buông lỏng hướng về tô trầm cười nhạt một tiếng vương kiến an lại là c h o mày ánh mắt tại tô trầm cùng trên thân vương ngạn bân vừa đi vừa về dò xét hắn biết hắn không bảo vệ vương ngạn bân nhưng hắn chỉ như vậy một cái nhi tử thật không nghĩ nhi tử trong tận thế chết ở trước mắt hắn vương kiến an đ ố i với tô trầm không có một chút hận ý chỉ là hận thiết bất thành cương nhìn xem vương ngạn bân trong ánh mắt tràn đầy bị thương vương ngạn bân con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tô trầm trong con ngươi tràn đầy tơm máu biểu lộ càng ngày càng dữ tợn hắn phát ra cuồng loạn gấm thét tô trầm lại mẹ nó là ngươi lao tử cùng ngươi không oán không cừu ngươi như thế nào cần phải muốn giết chết ta ba còn không đợi tô trầm nói chuyện vương kiến an phẫn hận cho vương ngạn bân một cái tát tên t i ể u tử thối nhà ngươi như thế nào cùng tô trầm nói chuyện đâu vương ngạn bân n gây n g ẩ n cả người hắn biết cha hắn vương kiến an cùng tô trầm là quan hệ hợp tác nhưng cũng chỉ thế thôi hắn s ở lấy s ư n g vụ gương mặt hung tận t r ư n g vương kiến an giống to lao tạp trùng ngươi thấy rõ ràng ta là con của ngươi ngươi vậy mà vì ngoại nhân đánh ta ba vương kiến an ánh mắt bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ trở tay lại một cái tát vốn chính là ngươi đã làm sai chuyện không tuân theo mục giam doanh trại quy chế xí nghiệp ngươi đã là người lớn hẳn là vì ngươi làm ra hành vi phụ trách vương ngạn bân m ở mịt dùng hai tay sờ lấy sưng vụ khuôn mặt không thể tin nhìn chằm chằm vương kiến an hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nổi giận vương kiến an cuối cùng là có chút sợ cố nhược hy kinh ngạc nhìn hết thệ trước mắt vừa mới còn vì nhi tử cái gì đều chịu hy sinh vương kiến an như thế nào biến hóa tốc độ nhanh như vậy đâu ánh mắt nàng rơi vào trên thân tô trầm hơi h í p tô trầm vừa xuất hiện vương kiến an liền như biến thành người khác nhiều cơn p h á p bất vị thân thế xem ra vương kiến an là nhận lấy tô trầm uy h i p tô trầm lại là nhẹ nhàng cười hai con mắt híp lại nhìn xem vương kiến an từ đầu đến cuối chỉ nói một câu nói lại làm cho người ta cảm thấy kinh khủng cảm giác c áp bách vương k i ế n an ôm một tia hy vọng cuối cùng quay đầu hẹn mọn túi đầu xuống khẩn cầu lấy tô trầm tô tô trầm ta chỉ như vậy một cái như tử còn van cầu ngươi tha hắn một mạng ta bảo đảm hắn sẽ thống cải tiền phi tô trầm lông mày nâng lên thản nhiên nói ta nói qua muốn giúp ngươi quân pháp bất vị thân chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta tự mình đập thủ vương k i ế n an dùng mình một cái toàn thân thẳng run mồ hôi trên chắn đều chạy xuống biết biết rõ nói xong hắn quay đầu nhìn vương ngạn bân trong ánh mắt lộ ra lên khóc vương ngạn bân lập tức mặt xám như cho ánh mắt đều trở nên trống g ỗ n g xong hết thẻ đều xong hắn tại trước tận thế là tiền giang thị vạn hào cao ốc thái tử ra sau tận thế càng là tiền giang thị một cái duy nhất chợ đèn tiểu l ã o bản tại phụ thân hắn vương kiến an che chở cho hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng bây giờ vương kiến an vậy mà đối với hắn lên sát tâm hắn còn không phải tô trầm đối thủ chỉ còn lại một con đường chết vương kiến an lạnh như băng nhìn xem vương ngạn bân trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhưng một điểm không hối hận mặc dù vương ngạn bân là con trai duy nhất của hắn nhưng ở cái này tận thế phía dưới hắn cũng là ăn nhờ ở đầu không có tô trầm hỗ trợ hắn có thể liền phải chết một trận báo hòa bữa bữa no khác nhau trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng húng chi vương ngạn bân làm đích thật quá mức đi tới n g ụ c giam doanh địa còn bảo lưu lấy vạn hào cao ốc thái tử ra tập tính cho dù lần này tô trầm mở một con mắt nhắm một con mắt tương lai vẫn sẽ đâm rắc rối chẳng bằng quân pháp bất vị thân chẳng những có thể tại trước mặt tô trầm lưu lại cái ấn tượng tốt càng ít nỗi lo về sau vương kiến an quyết tâm trong lòng m ặ t không thay đổi hừ lệnh nói như tử ngươi tội không thể tha đừng trách ta quân pháp bất vị thân chờ một chút vương ngạn bân trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lập tức cầu sinh vương kiến an nhịu mày ngươi còn có lời gì nói? người không thể giết ta ta chính là người con trai duy nhất ta vương ngạn bân còn nghĩ ép buộc đạo đức một chút vương kiến an h ừ vương kiến an âm thanh lạnh lùng nói ta vừa đầy bốn mươi còn có thể tìm người tái sinh một cái vừa mới nói xong trong mắt vương kiến an hàn mang bạo khởi không cho vương ngạn bân bất cứ cơ hội phản kháng nào toàn thân hắn lập lòe lên thanh quang tay phải đột nhiên vung ra một đạo thanh quang hướng về vương ngạn bân phi tốc c h é m tới vương ngạn bân còn đến không kịp nói chuyện chỉ cảm thấy n g ự c bị trọng thương sau đó lên nửa người t r ư xuống trơ mắt nhìn nửa người dưới thẳng tắp đứng tại chỗ vương ngạn bân nửa người trên trọng trọng trở xuống tới địa bên trên hai mắt trở lên tràn đầy hoảng sợ cũng đã không còn bất kỳ khí tức gì trong lòng vương kiến an đau xót mặc dù làm nhiều như vậy tâm lý xây dựng vương ngạn bân đích sắc cũng nên chết nhưng vương ngạn bân dù sao cũng là con trai ruột của hắn khó tránh khỏi sẽ không dễ chịu cố nhược hy đôi mi thanh tú nhữ chặt không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nhẹ nhõm giải quyết vương kiến an thế nhưng là tiền giang thị duy nhất chợ đen l á o bản thủ hạ còn có mấy chục cái g i c tình giả thực lực không thể khinh thường nhưng t ô trầm ra mặt vương kiến an lại dứt khoát kiên quyết quân pháp bất vị thân quả nhiên tận thế là cường giả vi tôn thế giới cho dù vương kiến an có mạnh đến đâu đối mặt càng cường đại hơn tô trầm cũng chỉ có nghe l ệ n h t h ầ n tô trầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng khẽ gật đầu một cái vương kiến an hít sâu một hơi trong lòng cảm giác đau hỏa h o a n không thiếu quay đầu nhìn tô trầm không lưng bái ta làm được ngài còn hài lòng không tô trầm mỉm cười có thể ít nhất không có ô huế tay của ta ánh mắt hắn biến đổi ngầm sắc cơ thế nhưng là ta nhường ngươi quân pháp bất vị thân ngươi sẽ có hay không có trở mặt tâm tô trầm dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn thấy vương kiến an trên người thiện ý giảm xuống hắn liền lên nghi bất quá vương kiến an cũng không có phát triển da ác ý hắn cũng không có trực tiếp đập thủ vương kiến an sắc mặt đại biến thất kinh nhìn xem tô trầm hai chân mềm lún trực tiếp cho tô trầm quỷ xuống phanh phanh phanh vương kiến an nghĩ cũng không nghĩ lập tức dập đầu ba cái khi hắn n g n g đầu trên t r á n một mảnh mó hứa đọng thậm chí đều chạy ra huyết thiên địa chứng giám ta ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười khi mắt lại t ố t ta biết lòng trung thành của ngươi ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không phản bội ta ta bảo đảm ngươi sống đến tận thế kết thúc tận thế kết thúc vương kiến an kinh ngạc nhìn xem tô trầm thậm chí quên đi trên chán đau đớn ngươi biết tận thế lúc nào kết thúc tôi trầm trầm giọng nói ta không biết tận thế lúc nào kết thúc nhưng ta biết phấn hoa là thế nào tới không chỉ có là vương kiến an cố nhược hy cũng bình l ô thai lên liền vội vàng hỏi c h ầ m ca làm sao ngươi biết tôi trầm quét mắt bọn hắn đúng sự thật nói các ngươi cũng coi như là ta hạch tâm cốt cán ta cũng không giấu giếm các ngươi phấn hoa bông xuống phía trước các đại cơ quan thủ lĩnh đều thu đến một b à n màu đen băng ghi hình bên trong là liên quan tới thế giới dưới lòng đất bí mật mà phấn hoa chính là thế giới dưới lòng đất sản phẩm cố nhược hy trầm mặt lại đôi mi thanh tú n h i u chặt không nghĩ tới phấn hoa bông xuống cũng không phải ngoài ý muốn xuất hiện mà là cùng thế giới dưới lòng đ vương kiến a n nhưng là con mắt trở tròn không có một chút t r ợ đen lão bản khí thế cái kia quá tốt rồi ta có thể đi theo ngươi thực sự là đời ta vinh hạnh lớn nhất tô trầm cười cười nhẹ nhàng phất phất tay ngươi làm tốt ngươi thuộc bùn p h ấ n chuyện ta an tâm hắn quay đầu nhìn cố nhược hy hai con mắt híp lại nói nếu h ì ngươi xem một chút trong doanh địa có hay không thích hợp vương lão bản nữ nhân, Vương Bản dù sao、vương、Láo、bản、quân pháp bất vị thân hay là muốn nối dõi tông đường hắn không quan tâm vương ngạn bân chết sống thậm chí ngay cả vương kiến an thái độ cũng không quan tâm nhưng vương kiến an đối với hắn còn tính là trung thành tuyệt đối không thể để cho thủ hạ thất vọng đau khổ mặc dù trong tận thế không có đạo đức trật tự nhưng quốc nhân trong x ư ơ n g cốt nối roi tông đường quan niệm vẫn là rất nặng cố nhược hy n g ẩ n ra một chút kinh ngạc nói c h ầ m ca ngươi thật đúng là sẽ hướng về vương lão b ả n trên vết thương s á t m ộ i à. tôi trầm khẽ cười nói làm sao lại vương lão b ả n còn phải cảm ơn ta đây cảm t ạ đào vương kiến an thẳng thắn nói cố nhược hy lướp mắt khẽ thở dài lắc đầu nét miệng lên vẻ c ư i khổ cái này vương lão bạn vẫn rất có ý tứ rõ ràng chết như tử vẫn còn đại độ như vậy bất quá vương ngạn bân chính là con sâu làm dầu nổi canh nếu là vương kiến an vẫn luôn không xử lý sớm muộn sẽ bị hại chết thậm chí toàn bộ n g ụ c giam doanh địa đều biết đi theo cho cùng tô trầm mỉm cười vương lao bản ngươi có thể quá k h á c h khí về sau ngươi t r ợ đen thu đến biến dị trứng chim cần phải trước tiên cho ta b i ế ta t vương kiến an đứng lên có chút hơi khó nói ta cũng nghĩ trước tiên thông trì ngươi nhưng bây giờ điện thoại căn bản không có tín hiệu ta cũng không biện pháp liên hệ ngươi a tô trầm con mắt h i lại ta cái này có giống điện thoại nói chuyện điện thoại năng lực ngươi ăn đến hai cấp a nói xong hắn thuận tay từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra m ộ ư ơ i khỏa biến dị bạch cắp đ ạ n đưa cho vương kiến an vương kiến an sắc mặt kích động đưa tay tiếp nhận đem biến dị bạch cắp đ ạ n nâng ở trong lòng bàn tay toàn thân thằng run hắn nhìn một chút trong tay biến dị bạch cắp đ ạ n lại ngẩng đầu nhìn tô t r ầ m kích động nói cái này ta thực sự là không thể báo đáp trong m ạ t thế cái gì quý nhất đó chính là biến dị trứng chim thậm chí so sinh tồn vật tư đều chân quý hơn sinh tồn vật tư không còn một hai ngày còn chưa chết người mà biến dị trứng chim thế nhưng là có thể thức tỉnh năng lực trong m ạ n thế có thể không có sinh tồn vật tư cũng chính là lương thực thủy dược phẩm các loại nhưng không có thức tỉnh năng lực cái kia cách cái chết cũng không có bao xa toàn bộ tiền giang thị tại phấn hoa t r u n g sinh tồn đến bây giờ người sống sót cơ hội không có một cái không phải giác tỉnh giả những cái kia không phải giác tỉnh giả người bình thường sớm đã bị điên cuồng tận thế thôn vệ hầu như không còn tô trầm khẽ cười nói không cần phải nói nghiêm trọng như vậy ta năng lực này đã mắc cấp thêm ra biến dị trứng chim cũng không chỗ phóng còn không bằng cho ngươi thăng thăng năng lực vương kiến an cảm kích nhìn tô trầm bội phục đầu giảm xuống đất hắn lời thề son sắt nói chỉ cần ngươi còn sống một ngày ta chính là thủ hạ của ngươi nói xong hắn hướng lên cái cổ đem trong tay biến dị bạch cắp đạn một ngụm nước vào tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem vương kiến an phát hiện vương kiến an trên người thiện ý tăng lên không thiếu thậm chí cùng hắn tân thu nhận mỹ nữ lưu nhu sàn tương xứng cũng chính là vương kiến an là một nam nhân còn không có thông qua hệ thống xét duyệt bằng không thì hắn thật muốn đem vương kiến an cầm xuống tô trầm quay đầu nhìn về phía d ư ơ n g mắt cố nhược hy n ế t miệng lên ý cười nếu hi ngươi cũng muốn ân cố nhược hy theo bản năng đáp lại nói nhưng nàng lập tức phản ứng lại gương mặt xinh đẹp lập tức hồng đấu ngượng cúi đầu cố nhược hy a cố nhược hy ngươi sao có thể dạng này không biết, xấu hổ không biết thẹn đây này. tôi trầm nghiền ngấp nợ nụ cười ngươi muốn như thế nào không nói sớm cố nhược hy nơi nào còn không biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn tô trầm cắn khỏe miệng không nói tô trầm cười yếu ớt nói chỉ đùa với ngươi ta chỗ này còn có biến dị bạch cắp đ ạ n hơn nữa ngươi là ngục giam doanh trại thủ lĩnh về sau sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu chuyện hẳn là phải kịp thời liên lạc với ta hãn ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói ta cũng cho ngươi mười k h ỏ a biến dị bạch cắp đ ạ n tiếp đó gọi ngươi cùng vương lão bản sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực phương pháp đến lúc đó các ngươi có việc cũng thuận tiện tìm ta sau đó tô trầm thuận tay từ cơ sở ba khỏ bên trong lấy ra mười khỏ Cố nhược hy cảm kích lệ nóng doanh trọng, nếu không hy phải lệ là vương kiến an c ò n ở bên cạnh, n n à g thật m cố nhược hy địa thủ lĩnh, nếu đối n với đồng bộ truyền thanh năng lực đều có cảm ứng chỉ là còn không biết sử dụng tô trầm mịp cười lập tức tiến lên dạy bảo bọn hắn vương kiến an củng cố nhược hy học rất nhiều nghiêm túc không ra mười phút liền lĩnh ngộ được đồng bộ truyền thanh năng lực sử dụng phương pháp kỳ thực đồng bộ truyền thanh năng lực cùng điện thoại trò chuyện công năng không sai bị lắm đều cần có cái cố định thân phận cũng liền tương đương với điện thoại di động số điện thoại có thể gọi lên liền đến mặt khác đồng bộ truyền thanh năng lực còn có thể bảo tồn đối ứng nhân vật cùng điện thoại ghi chép người khác số điện thoại một dạng hơn nữa còn có thể viễn trình trò chuyện hết sức thuận tiện vương kiến an củng cố nhược hy cảm t ạ phía dưới tô trầm tiếp đó liền xử lý lên văn phòng vết máu cùng dĩ thể tô trầm cùng bọn hắn trò chuyện đôi câu phát hiện mục gi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra n g ụ c giam doanh địa thủ vững một năm cũng không có vấn đề gì vương kiến an cảm động đến rơi nước mắt hợp tác với ngươi thực sự là quá k h o e i trá nếu là về sau có cơ hội còn xin ngươi nhiều trợ giúp ta tô trầm mỉm cười ngươi ăn xong nhanh chóng thêm ta phương thức liên lạc ta còn vội vã đi ra xem một chút đâu vương kiến an trọng trọng gật đầu ta bảo đảm vừa có biến dị trứng chim trước tiên liền liên hệ ngươi cố nhược hy cũng nói theo ta cũng là tô trầm mỉm cười nhẹ nhàng khoát a y t u t ta xem mục giam doanh địa không có vấn đề gì lớn hẳn là đại bộ phận người sống sót đang trên đường tới không còn vừa v ặ n n g ụ c giam danh o địa có thể thu nhận xuống người sống sót cố nhược hy k h ẽ thở dài một cái ai nhân loại thực sự là yếu ớt nghe nói trên đường không thiếu người sống sót bị biến dị động thực vật đoạt đi sinh mệnh vương kiến an phụ h ò a nói ta cũng thiếu chút ở nửa đường mất mạng may mắn thủ hạ ta giáp tỉnh giả cường tráng hữu lực bằng không thì ta còn thực sự không đến được n g ụ c giam danh o địa hắn trong ánh mắt lập l o ạ lo nghĩ bất quá ngươi nói phấn hoa là đến từ thế giới dưới lòng đất theo lý thuyết thế giới dưới lòng đất sinh vật đã sớm thích h n g phấn hoa n h ư sau đó tô trầm không có dừng lại mở ra bước nhảy không gian cửa vào cất bước đi vào vương tiến an cùng cố nhược hy nhìn nhau một cái tiếp đó lập tức bắt đầu công tác tô trầm nhưng là suy nghĩ chu cao thăng lúc đó khi dễ cao hiểu yến cùng lưu lu san lời nói chu cao thăng vũ khí trên tay trang bị cũng là lưu vân tiêu binh sĩ nhưng lưu vân tiêu thời gian dài như vậy không có thấy chu cao thăng trong lòng nhất định có ý nghĩ nhưng đến cùng lưu vân tiêu tại long h ư n g t r ấ n xảy ra chuyện gì làm sao sẽ để cho chu cao thăng một mực chiếm cứ lấy n g ụ c giam doanh địa không thả đâu ngược lại nhảy vọt không gian có thể truyền tống ra ngoài cách xa mười dặm vừa vặn xem long h ư n g t r ấ n tình huống rất nhanh tô trầm đi tới phụ cận long h ư n g t r ấ n tìm vắng vẻ g ó c tối không người sử dụng không gian l ư u khúc năng lực trốn vào dưới mặt đất hắn dưới đất dùng sư lời tị hại năng lực mắt nhìn long h ư n g chấn phát hiện long hương mà long hưng chấn bên trong người chính cùng chém g i ế t tới biến dị động vật chém g i ế t thương vong thảm trọng tôi trầm mắt nhìn biến dị động vật chém g i ế t tới phương hướng lập tức một cái tràn ngập ác ý quái vật khổng lồ đang chậm dại hướng về long hưng chấn di động tới mà quái vật khổng lồ này giống như là một cây đại thụ cao có năm m cành lá rậm rạp lại dưới chân mọc r ễ vậy mà lại di động tận thế chi lớn không thiếu cái lạ trước tận thế có người nói thực vật biết di động phần lớn người đều cảm thấy không có khả năng nhưng trong mặt thế biến dị động thực vô cùng đau nhân tính hơi không cẩn thận cho dù là tô trầm cũng có thể sẽ ngậm bồ hòn chương hai trăm bốn mươi lăm chém rết cự sư t là là r bây giờ chém dết đã không phải là người bình thường người sống sót rất khó sinh tồn cho dù là cấp bậc thấp giác tỉnh giả nghĩ tại trong mặt thế sinh tồn tiếp cũng là bước đi liên tục khó khăn tô chấm hít sâu một hơi biến di động thực vật tiến hóa nhanh mạnh như vậy cùng phấn hoa thoát không ra quan hệ nếu làm một mực để cho cái này phấn hoa tồn tại tiếp chỉ sợ trên thế giới này chỉ có hắn có thể cùng biến d ị động thực vật chống lại đến lúc đó toàn cầu chỉ còn lại một mình hắn thật là có bao nhiêu tịch mịch không được phải nghĩ biện pháp tìm được càng nhiều băng ghi hình biết phấn hoa b u ô n g xuống bí mật ngăn cản phấn hoa tiếp tục truyền bá tôi chầm ánh mắt nhìn về phía long hưng c h ấ n phương hướng h ư ớ n hít mắt lại lưu vân tiêu xem như hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ lĩnh chức vị vô cùng cao không chừng có thể biết băng ghi hình bí mật huống hồ bây giờ lưu nhu săn là nữ nhân của hắn lưu vân tiêu bất kể nói thế nào cũng là hắn tiện nghi nhạc phụ khả năng giút đỡ một tay, liền giúp một tay t ô trầm mỉm cười thật nhanh đi tới long h ư n g chấn giấu ở trong trọng binh chấn giữ lầu nhỏ bức tường hắn n g mở đầu nhìn một chút phát hiện lầu nhỏ mái nhà đứng đầy binh sĩ phần lớn súng ống đều thành thiêu h ỏ a côn bất quá bọn hắn có nguyên tố loại năng lực dùng hà n băng h ỏ a diễm phong nhận các loại năng lực đánh chết công tới biến dị động vật bất quá này quân binh sĩ ánh sáng trên người mười phần đạm đạm đã không kiên trì được bao lâu trên lầu chót người mặc cũ nát tướng quân phục lưu vân tiêu đang thần sắc trang nghiêm nhìn xem giống như thủy triều công tới biến dị động vật trong lòng rất là bất đắc dĩ như thế nào biến dị động vật nhiều như vậy tiếp tục như vậy đừng nói bây giờ binh sĩ coi như võ trang đầy đủ hai trăm năm mươi tám binh sĩ cũng rất khó kiên trì một người mặc sĩ binh trường áo phục tuổi trẻ nam nhân vội vã đi tới trên mặt ngụm đầy vết máu thủ lĩnh chung quanh đồng bạn đều thất thủ chỉ còn lại chúng ta tòa nhà này lưu vân tiêu ngưng trọng gật gật đầu ta biết người đi thủ v ư ơ n g cương vị a sĩ binh trường chẳng những không có đi dậm chân một cái gấp giọng nói thủ v ư ơ n g cương vị không có vấn đề thế nhưng là tiếp tục như vậy chúng ta đều biết chết ở chỗ này chúng ta muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức thượng cấp cho hai trăm năm mươi tám binh sĩ hạ thủ vương long hưng c h ấ n mệnh lệnh chúng ta liền muốn thủ vương đến sau cùng một binh một tốt lưu vân tiêu chân thật đáng tin nói thế nhưng là sĩ binh trưởng còn có chút không cam lòng không nhưng nhị gì hết ngươi thi hành mệnh lệnh đi thôi lưu vân tiêu trừng mắt liếc sĩ binh trưởng biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ánh mắt kiến nghị tiêu chuẩn trào một cái cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong hắn lập tức quay người rời đi mái nhà lưu vân tiêu không có nhìn một chút hắn nhìn xem như núi kêu biện gầm biến dị động vào nhóm trong lòng khe thở dài hắn lần này sợ rằng phải mất mạng long hưng chấn. bất quá có bọn này không sợ chết tinh binh cường tướng ngồi tiếp hắn cùng một chỗ cũng coi như là r a ngựa bọc thây đúng lúc này lưu thủ lĩnh ngươi có muốn hay không sống sót một đạo thanh thúy âm thanh nam nhân từ trong đầu của hắn văng lên lưu vân tiêu nao nao biểu lộ hơi kinh ngạc vừa mới ai đang nói chuyện với hắn hắn liếc mắt nhìn hai phía phát hiện không ai ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn h i ệ n nhiên là không có ai muốn cùng hắn nói chuyện chẳng lẽ là ảo giác lưu vân tiêu hít sâu một hơi trong lòng tầm nghĩ là ta liên tục chỉ huy một ngày một đêm không ngủ vấn đề sao không phải ta là giáp tình giả tại dùng ý thức cùng ngươi giao lưu âm thanh nam nhân vang lên lần nữa lưu vân tiêu ánh mắt căng thẳng khiếp sợ trong lòng không phải là hảo giác thế nhưng là tứ cố vô thân long hưng trấn tại sao có thể có giác tỉnh giả trợ giúp đâu cho dù là sinh trưởng ở địa phương long hưng trấn chu cao t h ă n g b ọ n người đều thoát ly binh sĩ hơn nữa tình huống hiện tại nghiêm trọng như vậy giác tỉnh giả vì sinh tồn hẳn là úc còn không mang nổi mình úc mới đúng lưu vân tiêu trầm xuống khí tới trong lòng thầm hỏi người là ai vì cái gì giúp ta ta là tô trầm tại binh sĩ căn cứ cứ u được con gái của ngươi lưu nhu san đồng thời biết người tại long hưng trấn hiện tại nữ nhi là nữ nhân của ta cho nên ta liền đến giúp đỡ chút t ô trầm đơn giản giải thích một chút lưu vân tiêu nhãn tình sáng lên kích động trong lòng nói nữ nhi của ta còn sống thật sự là quá tốt ngay sau đó hắn vội vàng hỏi cái kia hiểu yến vẫn k h ỏ e chứ chết t ô trầm lời ít mà ý nhiều trả lời lưu vân tiêu h à o quang ánh mắt trong nháy mắt đạm đạm xuống biểu lộ đều có chút bi thương trầm mặc một chút sau hát khẽ thở dài trong lòng ngu đủ nói ta vẫn không có bảo vệ tốt nàng t ô trầm nhẹ giọng đáp lại còn xin ngươi nén bi thương chúng ta hay là trước xử lý biến dị động vật nguy cơ a lưu vân tiêu hít sâu một hơi biểu lộ lần nữa ngưng trọng lên ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị hảo ánh mắt của hắn nhìn xem đàn thú trong lòng trầm giọng đáp lại kỳ thực biến dị những động vật có một cái đầu lĩnh là một đầu hùng sư liền giấu ở ngoài năm trăm h thước trên đất bằng ngươi tất nhiên có thể tới đến long hương trấn chắc có bản sự tiếp cận đầu kêu biến dị sư tử chỉ cần giải quyết sư tử bọn này biến dị động vật đem rắn mất đầu ta cũng có thể chỉ huy thủ hạ các huynh đệ phản kích tô trầm lạnh nhạt nói hảo vậy ngươi liền nghe tin tức tốt của ta、à? nói xong hắn cắt đức cùng lưu vân tiêu ý thức liên hệ chui xuống đất thật nhanh hướng về ngoài năm trăm thước đất bằng chạy tới rất nhanh tô trầm đi tới ngoài hắn dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn trên mặt đất phát hiện chỉ có trên dưới ba mươi con biến dị động vật cái này ba mươi con động vật giống như là hình thể tăng lớn gấp năm lần bánh thu trong núi lá hổ lợn rừng lan g các loại đều có những thứ này biến dị động vật vây quanh ở một đầu biến dị cự sư bên cạnh không ngừng gào thét giống như là tại truyền lại tin tức gì biến dị cự sư thỉnh thoảng phát ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa chỉ huy biến dị động vật đàn thú tập kích long hương chấn tô chấm hít mắt lại bọn này biến dị trên thân động vật để lộ ra di thiên đ ắ ý nhất là đầu kia biến dị cự sư càng là cùng nhân loại như nước với lửa hơn nữa những thứ này trong núi dã thú đều nghe đầu kia cự sư mệnh lệnh đầu kia cự sư hẳn là biến dị động vật thủ lĩnh của b ầ y thú tô trầm n é t miệng lên nụ cờ ư i nhạt bọn này biến dị động vật tại hậu phương lớn nhẹ nhàng thoải mái chỉ huy hẳn là không nghĩ tới nhân loại sẽ xuất hiện tại bọn hắn ở đây vậy hắn nhưng là không cho cơ hội tô trầm ánh mắt sáng lên lập tức sử dụng đ ề thuần vạn vật phải năng lực thu thập thức dậy ở dưới kim loại vật chất dần dần hội tụ đến trong tay t ạ o thành một cái thanh quang long lánh dài m ư ơ i mét kiếm giết bọn này biến dị động vật không cần đến ngưng kết hơn trăm mét trừ kiếm lãng phí linh ẩn hắng ngẩ dù sao biến dị động vật chung quanh không có một con người không cần đến lo lắng bị tập kích tôi trầm trong mắt hơi h í p lập tức đem trường kiếm trong tay huy động trong chốc lát chạm phá bùn đất đem trên đất bằng tính cả biến dị cự sư ở bên trong mười hai đầu dã thú chém thành hai nửa động vật khác đều động xứng sở tại chỗ như thế an toàn mặt đất như thế nào đột nhiên xuất hiện trường kiếm nữa nha tôi trầm c h n g thảo trừ căn cổ tay chuyển một cái huy động trường kiếm lại chém hai kiếm trên đất bằng hơn ba mươi đầu biến dị động vật toàn bộ đều đầu dọn nhà bọn chúng vừa chết công kích long hưng chấn biến dị động vật cũng động mỗi đều như con ruồi không đầu thậm chí lẫn nhau còn lẫn nh l o n g hưng c h ấ n binh sĩ binh sĩ trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm trên mặt đều có chút không thể tưởng tượng nổi đàn t h ú đây là thế nào mà lưu vân tiêu đứng tại mái nhà dùng năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g rõ ràng nhìn xem trên đất bằng biến dị cự sư khối vụn khóe miệng hiện lên nhà nhạc n cười không hổ là nữ nhi của hắn coi trọng nam nhân cái này tô trầm thật là có bản sự đã vậy còn quá đơn giản chém đầu đàn thú thủ lĩnh mặc dù hắn không nhìn thấy dưới mặt đất huy kiếm người nhưng sử dụng kiếm chém giết biến dị cự sư ngoại trừ tô trầm còn có thể là ai đâu chương hai m ộ t tia sinh cơ chương hai m ộ t tia sinh cơ lưu vân tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng thua tay nói toàn thể đều có phản kích vừa mới nói xong các binh sĩ lập tức hưng phấn đáp lại tuân mệnh bọn hắn bị biến dị động vật khi dễ thời gian dài như vậy bên cạnh chết vô số đồng bạn bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thù làm sao có thể cứ thế từ bỏ các binh sĩ có súng dùng thương không có súng dùng năng lực dần dần bắt đầu phản kích biến dị động vật thu phục bị biến dị động vật chiếm cứ địa bàn bất quá bọn hắn nhìn thấy thu phục mất đất bên trong bi thảm tràn diện bọn hắn kiên nghị trên mặt lộ ra phẫn nộ biến dị động vật chiếm giữ một tòa nhà đều biết đồ sắt trong lâu tất cả mọi người vô luận là binh sĩ vẫn là trên ch bạch cốt đá lẩm t r ợ m núi thây biển máu cho dù là địa ngục cũng bất quá như thế lưu vân tiêu cũng cùng đi theo nhìn thấy loại tràng diện này nghiến răng n g h i ế n lợi biến dị động vật thật sự là quá đau gắt lại đem long h ư n g chấn họa hạ i thảm như vậy may mắn biến dị cự sư bị tô trầm chém g i ế t bằng không thì bọn hắn chính là kết cục này đúng lúc này lưu vân tiêu trong đầu nhớ tới tô trầm âm thanh ta hoàn thành nhiệm vụ các ngươi mau chóng rời đi long hương trấn a rời đi lưu vân tiêu sửng sốt một chút trong lòng đáp lại nói vì cái gì rời đi ta nhận được nhiệm vụ là thủ vững long h ư chấn sẽ không rời đi ngươi không ly khai cũng không được có một cái cao năm mét biến dị đại thụ đi bên này ta đều không có năm chắc tất thắng ngươi không s a u khi đi quả không thể tưởng tượng nổi tôi trầm trầm giọng nói không cần nói ý ta đã quyết cho dù chết trận tại long hương chấn cũng không lui lại nửa b ước lưu vân tiêu như đ i n h chém sắt đ ắ p lại không có chút gì do dự tôi trầm giấu ở dưới mặt đất nhìn xem trên mặt đất toàn thân trên giới tràn ngập thiện ý lưu vân tiêu cười nhẹ lắc đầu lại một cái cùng người không sai biệt l ắ m cố nhược hy bất quá cố nhược hy là nữ nhân của hắn đối với hắn còn có giá trị lợi dụng hắn chọn trợ g ú t mà lưu vân tiêu chỉ muốn nghe thiên từ mạng t ô trầm trầm mặc một chút sau đó nói ta tôn trọng lựa chọn của n g ư ơ i ngược lại ta đã theo như n g ư ơ i nói nguy hiểm còn lại thì nhìn chính ngươi đa tạ ủng hộ lưu vân tiêu hít sâu một hơi trên mặt triển lộ ra ngưng trọng đúng ngươi theo ta nữ nhi nói một tiếng ta yêu nàng t ô trầm đáp lại nói yên tâm lời nói nhất định đưa đến hắn nhớ tới đến tìm lưu vân tiêu mục đích hỏi còn có ngươi tại tới long hưng c h ấ n chi phía trước có hay không thu đến thượng cấp phát cho ngươi bằng ghi hình lưu vân tiêu nghĩ, nghĩ tiếp đó nhãn tình sáng lên có bất quá tại binh sĩ căn cứ phòng làm việc của ta bên trong t ô trầm trong lòng khé động liền hội và hỏi văn phòng nơi nào văn phòng phía dưới cùng trong ngăn kéo không trải qua lấy khóa chìa khóa ta cũng tìm không thấy lưu vân tiêu có chút t i ế c hận nói hảo ta đã biết tô trầm nói xong các đức cùng lưu vân tiêu liên hệ dùng không gian l ư u khúc năng lực phi tốc đi tới binh sĩ căn cứ p h ụ cận yên t ĩ n h xóa xỉnh h á n nổi lên tới trên mặt đất ngầm đầu nhìn xa xa long h ư n g t r ấ n ánh mắt trở nên thâm thúy tuổi quá trẻ các binh sĩ còn có vì dân vì nước binh sĩ thủ lĩnh thực sự là nhóm ngành hán coi như bọn hắn chết ở long h ư n g chấn cũng coi như là chết có ý nghĩa chỉ là người tốt như vậy chết ở long h ư n g chấn nhiều ít vẫn là có chút tiếng m i t ô trầm k h ẽ thở dài ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa binh sĩ căn cứ băng ghi hình ta tới t ô trầm dùng su lợi tị hại năng lực nhìn một chút binh sĩ trong căn cứ tình huống phát hiện người bên trong c h ỉ còn lại mười người toàn thân c ò n bút lên đậm đà ý hắn dùng mũi ngửi một cái ngửi được trong không khí bồng bềnh nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi t ô trầm h í p mắt lại cười lạnh một tiếng hắn đã đoán ra đại khái binh sĩ căn cứ tại chu cao thăng m ấ y người cao tầm chết mắt sau chắc chắn xảy ra quyền hạn tranh đấu cuối cùng chị đánh còn dư mười người bất quá xem bọn hắn ánh sáng trên người hẳn là cũng đều bản thân bị trọng thương trước tận thế vì tiền tài quyền hạn, không ít người đều liều sống liều chết sau tận thế cũng giống như vậy chỉ có điều vì không phải t i ề n tài quyền hạn mà là địa vị và vật tư kỳ thực đều như thế chỉ là điều kiện xảy ra một điểm biến hóa tô trầm đối mặt bọn này thụ thương nghiêm trọng giác tỉnh giả hắn cười nhạt một tiếng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này ngược lại hai trăm năm mươi tám binh sĩ tại long hương chấn sẽ không trở về những thứ kia liền toàn bộ đều thuộc về ta lưu vân t i ê u những vật này coi như ngươi cho ta lễ hỏi còn có ta cứu ngươi một mạng tạ lễ tô trầm hít mắt lại nên nga hướng về binh sĩ căn cứ đi đến rất nhanh tô trầm đẩy ra binh sĩ căn cứ đại môn cất bước hướng đi lưu vân tiêu văn phòng lần trước hắn chính là tại lưu vân tiêu văn phòng cứu lưu nhu san hắn vẫn là rất rõ ràng vị trí bất quá trên đường gặp phải mười cái máu me be bét khắp người thở hồng hộc giác tỉnh giả bọn hắn vừa thấy được tô trầm liền lập tức phát động công kích tô trầm cũng không nhìn một cái tiện tay ném ra kháng hỏa dây leo nhẹ n h õ m đâm xuyên bọn này giác tỉnh giả đầu binh sĩ căn cứ rất nhanh liền lạc yên không một tiếng động chỉ còn lại tô trầm chậm chạp bước chân tiến tới âm thanh tô trầm đi tới lưu vân tiêu văn phòng tìm được bàn làm việc thấp nhất cái ngăn kéo đó sau đó dùng sức liền lôi xuống sau đó hắn mở ra ngăn kéo nhìn thấy bên trong quả nhiên có một cái màu đen băng ghi hình con mắt không khỏi sáng lên quá tốt rồi lưu vân tiêu quả nhiên không có lửa hắn thật là có n g ụ c giam doanh địa kim như lai cùng k i ể u màu đen băng ghi hình cũng không biết bàn băng ghi hình này bên trong nội dung sẽ có hay không có liên quan tới thế giới dưới đất tin tức sớm ngày đóng lại phấn hoa truyền bá l i ề n có thể sớm ngày đoạn tuyệt động thực vật biến dị tiến hóa hiện tại cũng đã xuất hiện biết hành tẩu biến dị đại thụ tương lai động thực vật sẽ thành dị tiến hóa đến như thế nào trình độ khủng bố thật đúng là khó mà nói đến lúc đó đừng nói là nhân loại giáp tịch giả cho dù là thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật xuất hiện chỉ sợ cũng bất lực tô trầm lập tức thu hồi màu đen băng ghi hình mở ra nhảy vọt không gian cửa vào trở về hải cảnh nhất hảo chỉ chốc lát tô trầm trở lại trong hải cảnh nhất hảo gian phòng còn không đợi hắn mở ra máy chiếu phim xem video mang liếc mắt thấy được ngoài cửa sổ phấn hoa sóng lớn máy liệt hơn nữa tiểu hải cũng cảnh giác thủ hộ lấy biển cả phương hướng tô trầm lông mày nhữ một cái cảm giác biển cả xảy ra không tốt chuyện nhanh chóng dùng xu lợi tị hại năng lực liếc mắt nhìn nhưng cái này xem xét kém chút không có để cho hắn ngạt h ở đi qua chỉ thấy trong b i ể n rộng xuất hiện một đầu hình thể có hai cái tiểu hải lớn như vậy biến dị cá mập hơn nữa toàn thân cao thấp tràn đầy ác ý tại trong b i ể n rộng tùy ý chu d i ệ t khác sinh vật biến dị càng nguy hiểm chính là biến dị cá mập chẳng những mọc r a con báo chân còn mọc r a liệp cưng cánh đơn giản chính là hải lục không tam tê chiến sĩ còn cách hải cảnh nhất hào càng ngày càng gần khó trách tiểu hải một mực phòng bị b i ể n cả phương hướng nếu là biến dị cá mập trùng sắt đến hải cảnh nhất hào tiểu hải cũng kiên trì không đến mười phút xem ra tận thế tình huống càng ngày càng nghiêm trọng tiền giang thị long hưng trấn phương hướng có biến dị đại thụ xâm lấn trong biển cũng có biến dị cá mập nhìn chằm chằm những phương hướng khác đoán chừng cũng có không tốt tình huống cái này phấn hoa không ngừng nhân loại tương lai còn thế nào tại trong mặt thế này sinh tồn tiếp tô trầm lấy lại tinh thần hắn suy nghĩ lập tức tình huống nếu là một mực thủ vững hải cảnh nhất hào đối mặt biến dị đại thụ biến dị cá mập các loại quái vật công kích hắn chỉ có một tia sinh cơ muốn thoải mái sống sót chỉ có rời đi hải cảnh nhất hào có thể đi làm sao bây giờ toàn thế giới đều bị phấn hoa bao phủ vô luận đi cái nào đều biết lọt vào sinh vật biến dị công kích tô trầm nghĩ ánh mắt đả con mắt không khỏi sáng lên đúng tiểu hải hình thể hiện tại không nhỏ nếu là tại lớn hơn một chút cùng một đại đ ả o không sai biệt lắm hoàn toàn đủ hải cảnh nhất hào để lên tất nhiên trên mặt đất nguy cơ từ phía cái kia liền đi trên trời sinh hoạt máy bay ở trên trời hao xăng tiểu hải chỉ cần uy điểm biến dị lao hổ thịt là được thuận tiện còn an toàn sinh hoạt cũng càng thoải mái dễ chịu thật là một cái tuyệt cao lựa chọn bất quá bây giờ biến dị cá mập còn khoảng cách hải cảnh nhất hào có một chút khoảng cách biến dị đại thụ càng là có hai trăm năm mươi tám binh sĩ kiềm chế còn không gấp gáp rời đi tôm ánh mắt rơi vào trên máy chiếu phim lấy ra cơ sở trong bọc băng ghi hình trên ư trưng n hoàn nhớ, hoàn nhớ. trong băng hình g ghi bay bay bỏ ra tay quy quy máy du du chiếu chầm phim, vào. Tô t r mở đem màn hình tv một hồi bông tuyết thoáng qua rất nhanh liền xuất hiện rõ ràng hình ảnh hình ảnh góc nhìn là một sĩ binh ký lục nghi còn có thể nghe được thanh âm bên trong đội trưởng ở đây như thế nào nhiều phấn hoa như vậy một thanh niên nam nhân nghi ngờ nói là không thích hợp tất cả mọi người đem mặt nạ phòng độc cùng thiết bị nhìn đêm mang lên chú ý an toàn một cái trung niên nam nhân âm thanh chân thật đáng tin đạo biết rõ năm cái nam thanh niên người chăm miệng một lời đáp lại ngay sau đó trong tấm hình một hồi lắc lư xuyên thấu qua phấn hoa nhìn thấy hai cái nam thanh niên người võ trang đầy đủ đ e o lên mặt nạ phòng độc cùng thiết bị nhìn đêm tô trầm phát hiện chỗ kỳ quái lập tức n h ấ n xuống nút t ạ ngừng đầu đến gần tv trong hình chỗ chính là thế giới dưới lòng đất lối vào là nghiên cứu khoa học đoàn đội bị loại người sinh vật đoàn diệt chỗ mà một nhóm người này hẳn là sau này phái tới tìm kiếm nghiên cứu khoa học đoàn thể chiến đấu tiểu đội tô trầm cẩn thận nhìn xem trong tấm hình hai cái trẻ tuổi binh sĩ quần áo trên người thấy được có liên quan chi này chiến đấu tiểu đội tin tức quần áo băng tay bên trên có đánh dấu huyết hồn đặc chiến đội chữ thẻ n g ự c bên trên viết nam thành tô trầm tròng mắt hơi h i ế p trong ánh mắt như có điều suy nghĩ nam thành nam thành là một cái tỉnh khu quản hạt bên trong có mười cái thành phố tiền giang thị chính là trong đó một cái diện tích bao la chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất tọa lạc ở nam thành đó cũng quá khó xác định vị trí cụ thể huống hồ chiến đấu tiểu đội là nam thành thế giới dưới lòng đất cũng không nhất định tại nam thành tô trầm lông mày nhữ một cái tiếp tục phát ra băng g i hình muốn tìm chút trọng yếu tin tức màn hình tv bắt đầu chuyển động chiến đấu tiểu đội thành viên rất nhanh mang tốt trang bị tại đội trưởng dưới sự chỉ huy thận trọng chậm rãi đi tới cẩn thận tìm tòi chiến đấu tiểu đội rất nhanh liền tìm được bể tan cảnh nghiên cứu khoa học đoàn đội máy quay phim đồng thời phát hiện trên mặt đất khô k h ố c vết máu một thanh niên nam nhân trầm giọng nói đội trưởng dạy bọn hắn có thể gặp nạn trung niên nam nhân cũng chính là đội trưởng ngựa khí ngưng trọng nói thượng cấp mệnh lệnh là sống muốn gặp người chết phải thấy xác chúng ta hay là muốn tiếp tục tìm tòi tiếp tìm được dạy bọn hắn một cái khác trẻ tuổi nam đội viên nghi ngờ nói dạy bọn hắn tới đây nghiên cứu cái gì như thế nào th chúng ta chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền tốt đội trưởng đáp lại nói ngay sau đó hắn phất phất tay tiếp tục hành động xem ra nơi này có nguy hiểm đại gia muốn đánh tới vạn phần tinh thần cẩn thận bốn phía sau đó chiến đấu tiểu đội tiến vào thế giới dưới lòng đất bên trong tô trầm cũng là lần thứ nhất thấy rõ thế giới dưới lòng đất đại khái hình dạng bên trong mặc dù không có thái dương nhưng lại có vô số giống như mặt trời trùng sáng bộ dáng kia cùng giáp tỉnh giả trong đan điền quang đoàn giống nhau như lúc hơn nữa thế giới dưới lòng đất giống như là không giới hạn bên trong mặc dù cũng có trên lục địa hoa cỏ cây tối nhưng vặn vẹo biến hình lộ ra không thể giải thích quỷ dị chiến đấu tiểu đội xuyên thẳng qua tại trong hoa cỏ cây t ố i bốn phía tìm kiếm lấy nghiên cứu khoa học đoàn thể thân ảnh b á một tiếng dị hưởng truyền đến chiến đấu tiểu đội lập tức bay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ là một gốc cao m ộ mươi m m đại thụ một cái bóng đen tại trên đại thụ cành cây cấp tốc di động còn không ngừng hướng về bọn hắn gầm rú một thanh niên đội viên có chút khẩn trương nói đội trưởng đại thụ chỗ nào không đúng kình ta thấy được đội trưởng trầm giọng nói đại gia cẩn thận có thể không kinh động đối phương t ậ n lực không nên kinh động hảo các đội viên nhỏ giọng nói nhưng mà bóng đen lại để mắt tới bọn hắn chỉ thấy bóng đen khẽ động phi tốc hướng về bọn hắn đánh tới một thanh niên đồng đội kinh ngạc nói không tốt đối phương công đến đây đội trưởng bình tĩnh nói lui nói xong hình ảnh run dậy đi vào có thể trách vật tiếng giống lại càng ngày càng gần thậm chí thông qua hình ảnh đều có thể nghe được bên trong chiến đấu tiểu đội tiếng thở hào hẹn tô trầm cho dù cách hình ảnh hắn đều có chút khẩn trương lo nghĩ chẳng lẽ là cái kia loại người sinh vật chi này chiến đấu tiểu đội chẳng lẽ chết ở thế giới dưới lòng đất vậy những này băng ghi hình nội dung là thế nào truyền tới đâu tô trầm nhìn chằm chằm màn hình tv thậm chí quên đi hô hấp theo bản năng hai tay năm chắc màn hình tivi bên trên run run vẫn còn tiếp tục a một tiếng hét thảm từ trong tấm hình chuyền ra đội trưởng âm thanh lo lắng hô ai xảy ra chuyện t i ể u vương đ ổ một thanh niên nam nhân gấp giọng đáp lại ta muốn đi cứu hắn đừng đi đi mau đội trưởng cắn răng nói thế nhưng là nam thanh niên người do dự nói đối phương cường đại chúng ta không phải là đối thủ đội trưởng bất đắc dĩ nói vừa mới nói xong a lại một tiếng hét thảm vang lên đội trưởng cắn răng nghiến lợi phẫn h ợ nói đi màn hình tivi trở nên càng thêm run run quái vật tiếng giống cũng càng ngày càng gần rất nhanh chiến đấu tiểu đội đi tới thế giới dưới lòng đất lối vào tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm lại thở hồng hộc quái vật tiếng giống đã b i ế n xa dường như là không có ở đuổi theo bọn hắn một thanh niên nam đội viên bi thương nói đội trưởng tiểu vương cùng tiểu lý còn có thể sống sao một người thanh niên khác nam đội viên thương cảm thở dài đoán chừng là không sống nổi đội trưởng v ẫ n h ợ n nói các ngươi chờ sau đó mang đi ta ký lục nghi cùng thu thập được tư liệu rời đi ta đi vào nhìn lại một chút ta tổng quân hơn hai mươi năm mỗi một cái nhiệm vụ đều hoàn thành viên mãn thủ hạ đội viên chưa từng t r í c qua lần này cũng giống vậy đội trưởng hai cái nam thanh niên đội viên sâu xa nói ý ta đã quyết các ngươi đi m ò đội trưởng nói xong liền kéo xuống ký lục nghi giao cho bọn hắn tùy theo màn hình tv đã biến thành bông tuyết tô trầm nao nao hắn còn nghĩ xem sau này nhưng im bặt mà dừng cảm giác này để cho hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá hắn đã từ băng ghi hình ở bên trong lấy được mấu chốt tin tức đó chính là thế giới dưới lòng đất đại khái tại nam thành ngược lại tiền giang thị đã bị các phương biến dị quái vật vây công hắn cũng muốn dùng tiểu hải đi trên bầu trời sinh tồn dạng này vừa có thể bảo chứng nữ nhân bên cạnh nhóm an toàn còn có thể đứng nơi cao thì nhìn được xa nói không chừng liền có thể phát hiện đất thực chất thế giới lôi bảo. hơn nữa còn cần thu thập băng ghi hình càng hiểu rõ thế giới dưới lòng đất nội dung bên trong tất nhiên thượng cấp đã phái nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng đ ặ c chiến đội điều tra thế giới dưới lòng đất khẳng định không chỉ điểm ấy băng ghi hình nội dung tô trầm hạ quyết tâm đi ra cửa phòng đi tới hải cảnh nhất hào trong một ư ơ i năm tầng hành lang hắn h á n g rộng một cái hô lớn tung ra a ta có việc tuyên bố lý thư nghi bọn người rất nhanh liền mở cửa phòng ra c ư ờ i nói tự nhiên đi tới bên cạnh tô trầm tô trầm sắc mặt bình tĩnh quét mắt các nàng một mắt thản nhiên nói tiền giang thị không thể ở lại được nữa ta muốn dẫn các ngươi rời đi vì cái gì thư thanh định vẻ mặt vô cùng nghi ho lý thư nghi mấy người cũng không hiểu nhìn xem tô trầm tô trầm hít sâu một hơi trầm rãi đem ngoài cửa sổ biến dị cá mập lớn cùng với long hưng trấn phương hướng biến dị đại thụ nói ra hết hơn nữa cũng nói ra hắn đối với tương lai tiền giang thị bị công kích phỏng đoán tư thanh định cùng lý thư nghi bọn người mắt lộ lo lắng cùng không muốn lo lắng tương lai biến dị động thực vật công kích thế nhưng không muốn rời đi h ả i cảnh nhất hảo tô trầm đã sớm dự đoán được điểm này nói khẽ các ngươi đừng hoảng hốt ta định đem toàn bộ hạ cảnh nhất hào đem đến tiểu hại trên thân chúng ta mang đến bay quy hoàn du ký lý thư nghi đám người trên mặt lập tức toát ra vui sướng tiểu hải xem như cường đại biến dị động vật còn mười phần nghe theo tô trầm lời nói mười phần có cảm giác an toàn hơn nữa tiểu hải trên lưng toàn bộ hải cảnh nhất hào các nàng sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không phát sinh biến hoa quá lớn tư thanh định lại k h a t r a o mày nói trầm ca tiểu hải có thể cóng động toàn bộ hải cảnh nhất hào sao ngươi phải tin tưởng tiểu hải càng phải tin tưởng ta tô trầm lạnh nhật nói đích xác bây giờ tiểu hải còn không có cóng động toàn bộ hải cảnh nhất hào năng lực bất quá cho ta hai ngày thời gian ta muốn để tiểu hải cơ thể trở nên giống như một hòn đảo nhỏ lớn bằng tư thanh định nhìn xem lời thề son sắt tô trầm nhẹ nhàng gật đầu nói hảo ngươi là nam nhân của chúng ta chúng ta tất cả nghe theo ngươi tô trầm nết miệng lên nhàn nhạt mỉm cười k h i c h mắt lại có đám nữ nhân này hỗ trợ soát vật tư h ã n tại tận thế có thể sống m ư ờ i phần tiêu sái nhưng phấn hoa chưa trừ diện thế giới dưới lòng đất không tìm t ỏ i nghiên cứu tin h tưởng h ã n từ đầu đến cuối sẽ không yên tâm tô trầm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt loay sáng thầm nghĩ trong lòng thế giới dưới lòng đất ta nhất định phải đem người phá hủy chương 248, trăm bốn mươi tám tiền giang đả hoang, hoang tô trầm cùng các nữ nhân ăn xong cơm tối đưa độc đi lưu nhu sàn phòng hắn không phải gõ cửa đi vào mà là xuyên tường vào lưu n h u san đang trong phòng ăn đồ ăn vật thổi điều hòa không khí ngồi dưới đất chơi lấy máy chơi game k h ắ p khuôn mặt là vui vẻ nàng tại trước tận thế bị cao hiểu hiến quản được rất nghiêm rất ít tiếp xúc sản phẩm điện tử sau tận thế nghĩ tiếp xúc cũng tiếp xúc không đến đến t ô trầm ở đây lại có điện lại có máy chơi game còn không người quản nàng liền hóa thân thành nghiện nét h i ế u nữ chơi gọi là một cái vui vẻ có thể như thế tự do khoái hoạt toàn bộ tiền giang thị chỉ một nhà ấy không còn trí nhánh t ô trầm lặng yên không tiếng động cười yếu ớ t một chút hai con mắt h i p lại đi đến sau lưng lưu lu san nữ nhân này vậy mà một điểm phản ứng cũng không có xoa xoa tay bên trong trò chơi tay cầm đang đánh đ ê m n ố i kháng tô trầm l ặ n g lặng đứng tại sau lưng lưu nhu san không có quái giày đang tại kịch liệt cách đấu nữ nhân lưu nhu san một bộ liên chiêu nhẹ nhõm đánh bại trong tv đối thủ hai mắt tỏa sáng hảo a ta thắng tô trầm nói khẽ không nghĩ tới ngươi còn có một mặt này tại hắn trong ấn tượng lưu nhu san là cái thông minh thanh cao nữ nhân không nghĩ tới sẽ có đam mê này lưu lu san giống như làm mèo bị đập đôi lập tức liền sủ đông cấp tốc quay đầu mắt nhìn tô trầm lạnh lên một tiếng nói ngươi vào nhà như thế nào một điểm âm thanh cũng không có không biết đây là ta lánh địa riêng sao tô trầm n é t miệng lên nhà nhạc cười hải cảnh nhất hào đều thuộc về ta chỗ nào là ngươi lánh địa riêng thân thể của hắn hơi trầm xuống tới gần lưu nhu san h ư ớ n g hồ liền ngươi cũng thuộc về ta ta đi vào thế nào lưu nhu san bị tô trầm áp lực cường đại chết phục theo bản năng cơ thể lui về sau một chút nhưng căn bản trốn không thoát tô trầm phía trước đẻ nàng dứt khoát hít sâu một hơi ư ỡ lên bộ ngực chừng mắt nhìn tô trầm nũng điệu nhẹ nói ta thuộc về chính ta làm sao lại thuộc về ngươi đây tô trầm đạo nhiên cười nói ngươi quên trước ngươi cùng ta ước định thật đúng là một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân lưu nhu san gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên mím mím khỏe miệng cúi đầu tôi trầm khẽ cười nói như thế nào không p h ả n bác có phải hay không không có lời có thể nói lưu nhu san bay cái khinh khỉnh chỉ biết khi dễ ta cha ta thế nhưng là hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ lĩnh cẩn thận đến lúc đó hắn tìm người gây chuyện hắn bây giờ thế nhưng là tự thân khó bảo toàn tôi trầm sắc mặt nghiêm túc làm sao có thể lưu nhu san run lên trong lòng có chút kinh hoàng nói cha ta thủ hạ thế nhưng là có hơn ngàn tên lính cho dù phấn hoa tận thế mười phần nguy hiểm hắn cũng có thể bảo vệ tốt chính mình t ô trầm hít sâu một hơi trầm giọng nói kỳ thực ta hôm nay đi l o n g hương t r ấ n nơi đó tình huống không phải rất tốt hơn nữa biến dị đại thụ đang hướng về l o n g hương t r ấ n tới gần chỉ sợ ngươi cha lần này giữ nhiều lạnh ít lưu lu san sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lông mày vẩy một cái trao mày đứng lên thật lạ là... hắn liền không sợ chết sao ánh mắt nàng rơi vào trên thân t ô trầm ánh mắt bên trong toát ra cầu xin đúng ngươi bản sự lớn như vậy có thể hay không mau cứu phụ thân ta ta thử qua t ô trầm k h á c gật đầu một cái cha ngươi là cái quân nhân đúng nghĩa đã làm xong chết trận xa trường giác ngộ lưu lu san ánh mắt thất lạc trầm rãi cúi đầu âm thanh trở nên bi thương quá ngu. tôi trầm Tô nói khẽ lưu lưu san khẽ thở dài chậm rãi ngầm đầu trong ánh mắt có thần thái ngươi nói rất đúng cha ta đích thật là cái quân nhân đúng nghĩa ta hãnh diện vì hắn tôi trầm cười nhẹ gật gật đầu ngươi không khó sống liền tốt ta lần này tới cũng là sợ ngươi biết cha ngươi có thể xảy ra chuyện lo lắng ngươi nghĩ quẩn không có gì lưu nhu san thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt nhìn về phía long hương trấn phương hướng ta từ nhỏ đã cùng cha ta ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều đã thành thói quen tôi trầm trầm m ặ t lại lưu vân tiêu thật đúng là một cái tốt sĩ quan trước tận thế liền có thể làm đến bỏ tiểu ra vì mọi người sau tận thế càng là thủ vững c h ậ n địa bảo hộ tiền giang thị an toàn nhưng hắn biết rõ biến dị đại thụ uy hiếp hoàn toàn không phải hai trăm năm mươi tám binh sĩ có thể chống đỡ thúng chi bây giờ hai trăm năm mươi tám binh sĩ t ử thương thảm trọng căn bản không kiên trì được bao lâu lưu n u san nháy mắt mấy cái quay đầu nhìn về phía tô trầm trong bi thương mang theo một tia đáng thương tô trầm bây giờ ta cũng chỉ có n g ư ơ i hy vọng ngươi có thể thật tốt đối với ta cái kia thì nhìn biểu hiện của ngươi tô trầm bình tĩnh nói lưu nhu san biết rõ tô trầm nhu cầu gương mặt lập tức liền đọ lên cắn m ô i sừng hơi hơi cúi đầu nhìn tiểu d i ễ m bước á c đêm nay ta sẽ thật tốt phục dịch ngươi tô trầm nghe lưu nhu san cực kỳ bé nhỏ âm thanh khoe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên nhất là nhìn thấy trên thân lưu nhu san đối với hắn tăng g ọ t thiện ý trong lòng càng là trong bụng nợ hoa lưu nhu san tới hải cảnh nhất hào thời gian ngắn nhất đối với hắn thiện ý là thấp nhất cái kia mặc dù sẽ không phản luận hắn nhưng luôn cảm giác không an toàn bây giờ lưu nhu san thiện ý trở nên càng thêm n ồ n g đ ậ m hướng về khăng khăng một mực phương hướng phát triển là cái cực kỳ tốt tín hiệu tô trầm tiến lên đem lưu nhu san ôm lấy ấm tiếng nói đây chính là người nói sau đó trong phòng ánh đèn dập tắt bóng người c h ấ p đ ộ n g ngày thứ hai tô trầm ăn cơm sáng xong hắn liền nghĩ xem tiền giang thị c h ỉ n h thể tình huống hắn tiến vào nhảy vọt không gian đi tới tiền giang thị bầu trời hai ngàn mét vị trí mở ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ cửa vào thò đầu ra nhìn xuống toàn bộ tiền giang thị tiền giang thị trình thể bị phấn hoa bao phủ trong đó chỉ có số ít nhà cao tầng hiện lên ở phấn hoa phía trên đại dương giống như đảo hang nhưng mà phấn hoa hải dương còn không phải đáng sợ nhất phấn hoa trong hải dương quân quân sóng ngầm biến dị động thực vật mới là tiền giang thị uy hiếp lớn nhất tô trầm lập tức dùng s u lợi tị hại năng lực quan sát toàn bộ tiền giang thị hắn phát hiện tiền giang thị bị đến hàng vạn mà tính biến dị động thực vật vây quanh hơn nữa những thứ này biến dị động thực vật trên thân t à n mát ra nồng nặc các ý còn hướng lấy tiền giang thị trung tâm tiến p h á t không ra ba ngày toàn bộ tiền giang thị cơ hội biến thành biến dị động thực vật chiến trường cửa thanh bút cháy họa đến cá trong ao tiền giang thị tất cả kiến trúc đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi giống như hắn phá hủy đài truyền hình cao toàn bộ đều sẽ bị biến dị động thực vật san thành bình địa. Tô Trầm k biến biến vậy sau đi qua hết nước mất điện ngừng khí tín hiệu điện thoại di động cắt ra giao thông cũng bị phá hủy có thể nói bây giờ tiền giang thị đã là phấn hoa trong hải dương tiền giang bào hoang ngoại t h trừ cố nhược kim thang ngục giam doanh địa cơ hồ không có bất luận cái gì có thể trốn được biến di động thực vật vây quanh chỗ mà ngục giam doanh địa cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua lần này biến di động thực vật xâm lấn thời gian cấp bách t ô Trầm phải lập tức đem h ả i cảnh nhất hào đem đến tiểu hải trên lưng hoàn thành bay quy hoàn du ký kế hoạch nhưng hắn ánh mắt dừng lại ở trên n g ụ c giam doanh địa con mắt hiếp lại thành một đường n h ỏ cố nhược hy dù sao cũng là nữ nhân của hắn hắn không muốn để cho cố nhược hy đưa thân vào cảnh hiểm nguy mặc dù hắn biết cố nhược hy muốn đem n g ụ c giam doanh địa xây thành tận thế n h ạ c viên sẽ không dễ dàng rời đi nhưng hắn cũng nghĩ thử nghiệm đi khuyên một chút t ô Trầm n g h ĩ tới đây lập tức dùng không gian khiêu dược năng lực truyền tống đến bên cạnh cố nhược hy cố nhược hy đang tại mục giam trong doanh địa khu vực trong văn phòng việc làm nàng trên bàn công tác văn kiện đã trồng chất như núi không biết lúc nào có thể phê c h ữ a xong tô trầm trực tiếp mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi ra cố nhược h i nghe được tiếng bước chân nàng lập tức chưa từng qua đỉnh đầu nàng trong đống văn kiện nô đầu ra nhìn về phía tô trầm tô trầm n ế t miệng lên m ỉ m cười nếu h i đi theo ta cố nhược h i khẽ giật mình đi n g ụ c giam doanh địa hơn ngàn hào người sống sót ta đi với người đi cái nào chương hai trăm bốn mươi chín vẫn là trên trời thấy rõ tô trầm thần sắc trang nghiêm đem tiền giang thị trước mắt tình huống cùng cố nhược hy nói một lần cố nhược hy trong mày túi đầu xuống lâm vào trầm tư tô trầm nói khẽ nếu hy mặc dù n g ụ c giam doanh địa phòng ngự rất tốt nhưng đối mặt đại t h ủ cùng lục hải không tam t ê cá mập lớn cũng rất khó kiên trì hắn ánh mắt chăm chú nhìn cố nhược hy ta muốn mang ngươi đi nhưng ta tôn trọng ý kiến của ngươi cố nhược hy trầm mặc phúc chốc ngầm đầu trầm giọng nói không ta muốn cùng n g ụ c giam doanh địa cùng tồn vong tô trầm nhìn xem ánh mắt của nàng trung kiên định quang cười nhẹ lắc đầu ta liền biết là như thế này hắn cũng liền tới hỏi một câu dù sao cố nhược hy hay là hắn nữ nhân đối với hắn tràn đầy thiện ý Bình thường còn hắn thể giúp có sau cứ như vậy bỏ qua vẫn c c ó hắn t tiếc. đáng Bất quả h không can dự cố Nhược Hy lựa chọn, không can cần thiết không nói, coi như tiếp Cố lựa thiết t coi i ế phất Cố n Hy tới hải cảnh tới n ta. phất, phất tay đã ngươi lựa chọn lưu lại vậy ta liền đi tô trầm nói xong phất tay mở ra nhảy vọt không gian lối vào hắn vừa mới quay người cố nhược hy liền phi tốc đi tới bên cạnh hắn một tay lấy hắn ôm lấy tô trầm khẽ giật mình ngạc nhiên quay đầu mắt nhìn cố nhược hy ngươi không đi còn không cho ta đi cố nhược hy gương mặt bỏ bừng cắn khoe miệng ngẩng đầu nhìn tô trầm rụt rè bộ dáng nơi nào còn có ngục giam doanh địa thủ lĩnh phong thái ta ta nghĩ nàng vốn là nói liền nhỏ giọng âm thanh còn càng ngày càng thấp tô trầm đằng sau đều không nghe rõ những mày hỏi suy nghĩ cái gì cố nhược hy đều nhanh đem k h o miệng tàn át trên mặt đỏ đều có thể tích thủy nàng hít sâu một hơi ngẩng phản phất dùng hết lực khí toàn thân nói ta muốn cùng ngươi ở văn phòng t ô trầm trong lòng run lên hít mắt lại ngươi chơi như thế ra sao cố nhược h i hít sâu hai cái trên mặt không có như vậy thèm thùng nhưng vẫn là đỏ mặt ánh mắt nàng nhìn thẳng tô trầm thâm tình chậm rãi không biết chúng ta lúc nào tại tương tiến cho nên ta n g h ĩ không lưu tiết với t ô trầm ánh mắt bên trong toát r a ônu nói khẽ hảo ngươi đi khóa cửa a cố nhược h i nũng nịu gật đầu một cái tiếp đó khóa cửa lại ngay sau đó ngục giam trong doanh địa khu vực nhấc lên vận sóng ba giờ sau tôi trầm ở văn phòng nghỉ ngơi ở giữa trên giường c h ầ m d ã i đứng dậy tay vịn leo khỏe miệng khẽ nhúc ních hắn quay đầu mắt nhìn ngủ thật say cố nhược hy s ắ c mặt đều có chút tái nhựt cố nhược hy nữ nhân này tố chất thân thể là không tầm thường cho dù không cần cực hạn bạo phát cũng làm cho hắn đến nhanh cực hạn vừa mới thực sự là một hồi niềm vui tràn trề so đấu tôi trầm nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cố nhược hy đưa tay vớt vớt nàng s ố c xít t o á i phát trong ánh mắt toát ra ô nu dù sao cũng là nữ nhân của hắn tất nhiên không thể mang đi cũng cần phải để cho cố nhược hy có sinh tồn xuống khả năng t ô trầm n h é miệ lên hít mắt、lại. sau đó tại cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra năm trăm khỏa biến dị trứng chim bỏ vào cố nhược hy bên cạnh ánh mắt của hắn rơi vào trên thân cố nhược hy lẩm bẩm nói hy vọng chúng ta có thể lần sau tương kiến tô trầm nói xong đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào theo cửa vào tiêu tan ở phòng nghỉ cố nhược hy hơi hơi mở hai mắt ra nàng tại tô trầm trêu chọc nàng toáy phát lúc sau đã tỉnh nhưng nàng không biết nên như thế nào đối mặt tô trầm vạn nhất tô trầm đề cập với nàng lên cùng rời đi nàng muốn hay không đáp ứng chứ cố nhược hy đi qua ba giờ thiên nhân giao chiến đối với tô trầm càng ngày càng ỉ lại thậm chí sinh ra từ bỏ n g ụ c giam doanh địa, i ệ bồi tô trầm bên người ý nghĩ nếu là tô trầm lại một lần nữa nói ra mang nàng rời đi nàng có thể thật muốn đáp ứng nhưng nàng lại xoắn suýt n g ụ c giam trong doanh trại hơn nghìn người làm sao bây giờ may mắn tô trầm không có phát hiện nàng đã tỉnh lại cũng không nói ra mang nàng đi này mới khiến nàng t h ở dài m ộ t hơi cố nhược hy mất hồn mất vía ánh mắt rơi ở bên người năm trăm khỏa biến dị trứng chim trên mặt tươi cười thì ra trong lòng ngươi thật sự có ta có thể nói nói lấy ánh mắt của nàng liền ấm ấp mơ hồ ánh mắt tô trầm về tới hải cảnh nhất hảo hắn chưa có trở lại mười lăm tầng mà là đi tới một tầng phía ngoài đất trống. lý thư nghi các nàng trong khoảng thời gian này mở lấy tô trầm cải tạo xe sang trọng vui vẻ ở trên không trên mặt đất hóng mát mặc dù đất trống không lớn nhưng có thể trong tận thế không chút kiên kỵ vui vẻ cũng chỉ có hải cảnh nhất hảo hải cảnh nhất hảo thế nhưng là có tiểu hải bảo hộ đối với người có uy hiếp biến d ị động thực vật có thể không ảnh hưởng tới ở đây t ô trầm mỉm cười nhìn vui cười thản nhiên chúng nữ con mắt con trở thành người nhà phải nghĩ biện pháp để cho tiểu hải dài lớn hơn một chút đem khối này đất trống cũng trên lưng bầu trời t ô trầm nghĩ tới đây dùng đồng bộ truyền thanh năng lực có liên lạc tiểu hải tiểu hải trong biển có phải hay không gặp nguy hiểm nhìn chăm chăm hải dương phương hướng tiểu hải khẽ giật mình rất nhanh phản ứng lại vội v a n g đáp lại chủ nhân ta cảm nhận được trong b i ể n rộng có hải hoàng khí t ứ c hơn nữa cách nơi này càng ngày càng gần không tệ ngươi vẫn rất cảnh giác ta cũng phát hiện tô trầm tán dương vẫn là chủ nhân lợi hại vậy mà cũng phát hiện hải hoàng dấu vết tiểu hải định m ọ m nói tô trầm h í p mắt lại tiểu t ử ngươi lại còn biết lính hót tiến hóa không tệ a tiểu hải cười ngây nô g nói chủ yếu là cùng chủ nhân, học, còn có chủ nhân bên người cái kia vẹn dạy cho ta rất nhiều tô trầm n h ữ n mày vẹn chính là cái kia cuối cùng đi theo tiểu nữ chủ nhân bên cạnh gia hồ vẹn không có việc gì tìm ta nói chuyện t h ế m tiểu hải đáp lại nói tôi trầm sừng sốt một chút tiền anh nhi bên người cái kia ra hổ vẹn bình thường không chút để ý ra hổ vẹn có thông minh như vậy sao hắn nhớ tới phía trước thu nhận tiền anh nhi thời điểm cái kia ra hổ vẹn đối với hắn ngược lại là rất thân mật bất quá khi đó còn tưởng rằng vẹn đều như vậy đâu có thời gian phải hào hào thử xem cái này ra hổ vẹn tôi trầm nhữ mày vẹn chuyện sau này hay nói ta muốn hỏi ngươi ngươi có thể đem toàn bộ hạ cảnh nhất hào đều c o lên sao tiểu hải trần trừ một lúc khổ sở nói chủ nhân ta hình thể còn chưa đủ lớn như thế nào cong lên a có biện pháp nào nhường ngươi hình thể nhanh chóng biến lớn tô c h ầ m hỏi ta t ừ rùa biển biến thành bây giờ lớn như vậy là bởi vì ta ăn được nhiều gần nhất cũng ăn không ít nhưng trưởng thành liền không có nhanh như vậy tiểu hải trung thực đáp lại tô trầm trong lòng k h ẽ động trong hải dương cũng đều là biến dị động vật theo lý thuyết tiểu hải ăn biến dị động vật liền có thể tiến hóa chỉ là bây giờ tiểu hải trở nên so thùng đường hàng đều lớn một chút nhỏ biến dị động vật căn bản là không có cách để nó tiến hóa bất quá nhỏ biến dị động vật không được cái kia lớn biến dị động vật cũng có thể đi tô trầm ánh mắt l o ạ lên hỏi người ăn qua nương biến dị lao hổ thì sao không có tiểu hải thành thật trả lời nó chứ ăn ra sông vào hải cảnh nhất hào bảo hộ phạm vi biến dị động vật bên ngoài chỉ ăn một chút các ngư chủ nhân ném tôn hùm bảo ngư những động vật này cũng là trước tập thế không có phát sinh biến dị không giúp đỡ được nó mà biến dị lão hổ thịt lý thư nghi các nàng đều chân quý ghê gớm làm sao có thể ném cho tiểu hải ăn tô trầm nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói hảo ta lát nữa cho ngươi ăn biến dị lão hổ thịt ngươi có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu tận lực cho ta tiến hóa ta muốn đem hải cảnh nhất hào đem đến trên trời a tiểu hải mộng chủ nhân ngươi đây là muốn rời đi ở đây ân tô trầm cười yếu ớt không tệ trên mặt đất phấn hoa tràn ngập vẫn là trên trời thấy rõ tiểu hải trầm giọng nói không có vấn đề tô trầm phân phò nói cái kêu bay đến trên mặt đất tới ta đi qua vì ngươi ăn biến dị lao h ổ thịt nói xong hắn cắt đứt liên hệ dùng người nhẹ như y ế n năng lực phi t ố c hướng về tiểu hải bên cạnh mà đi chương hai trăm năm mươi thiên không thành pháo đài chương hai trăm năm mươi thiên không thành pháo đài tô trầm rất mau tới đến tiểu hải bên người tiểu hải đã từ trên trời rơi xuống đất mặc dù nó không có trông n o n hải cảnh nhất hảo nhưng khí tức của nó tồn tại phụ cận biến dị động vật cũng không dám bớt thêm một bước tô trầm đi đến tiểu hải đầu bên cạnh nhẹ nhàng vô vô đầu của nó, tiểu hẽ dù sao tiểu hải không tương háo m lai thế nhưng là gánh chịu lấy toàn bộ hải cảnh nhất hào nếu là có một điểm sơ xuất hãn tô trầm còn phải một lần nữa tìm soát vật tư đối tượng tô trầm nhịu nhịu chân mày ngươi ngược lại là trung thành vậy ta trước tiên r ử a cho người sạch sẽ a hắn dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực từ trong không khí thu thập ra một bãi nước sạch rửa sạch tiểu hải khoang miệng tiểu hải nước mắt đều nhanh rớt xuống nó lúc nào bị cao như vậy ưu đãi nó thông qua đồng bộ truyền thanh năng lực cảm kích nói chủ nhân ngươi đối với ta đây là quá tốt rồi vậy ngươi liền cho ta ăn thật ngon biến dị lao hộ thịt chờ sau đó ngươi còn phải cong lên toàn bộ hải cảnh nhất hào đâu tô trầm nói khẽ không có vấn đề tiểu hải kiên định đáp lại tô trầm hít mắt lại tiểu hải vẫn là dễ dụ liền cho rửa sạch n g o n khang liền đối với hắn khăng khăng một mực hắn dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn tiểu hải trên người thiện ý đã đến tiền phong nhi một dạng trình độ bây giờ hoàn toàn có thể tin tưởng coi như tiểu hải gặp phải lớn giường nào nguy hiểm trước tiên vẫn sẽ che chở hắn rất nhanh tô trầm rửa sạch thật nhỏ cửa biệt khang nói khẽ ta bây giờ cho ta ăn biến dị lao hồ thịt ngươi cho ta có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu có thể mọc bao lớn là bao lớn tiểu hải lập tức trả lời tốt chủ nhân tô trầm gật gật đầu tiện tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị lao hồ thịt không ngừng ném vào tiểu hải trong miệm tiểu hải không ngừng nhấm luất luất trên thân dần dần lên huỳnh qu tô trầm nhãn tình sáng lên h ắ n cơ sở trong bọc biến dị lao h ổ thịt đã soát đến hơn trăm vạn thậm chí có thể chứa toàn bộ tiểu hải coi như tiểu hải ăn một nửa tiểu hải cũng có thể thăng cấp tiến hóa nhanh như vậy tiểu hải liền có phản ứng lời thuyết minh biến dị lao h ổ thịt đối với tiểu hải thăng cấp tiến hóa trợ giúp rất lớn tiểu hải trên lưng toàn bộ hải cảnh nhất hào bay lên gần ngay trước mắt tư thanh định bọn người ở tại hải cảnh nhất hào trong phạm vi an toàn lái xe hóm mát trong lúc vô tình phát hiện tô trầm cùng tiểu hải các nàng dừng xe nhìn thấy tô trầm đang đốt tiểu hải biến dị lao hồ thịt lập tức ngây dại thậm chí con mắt đều, cứ nháy. đều biết tô trầm vật t có thể giống không muốn sống tựa như hướng về tiểu hải trong nhượng đ ộ cái này đừng nói toàn bộ tiền giám thị thậm chí toàn bộ thế giới cũng chỉ có cái này một phần đến cùng tô trầm có bao nhiêu vật tư cái này đúng thật là cái bí ẩn bất quá các nàng cũng nghĩ không được nhiều như vậy ngược lại đi theo bên cạnh tô trầm có thì tan các nàng đã biết đủ vu vân lam hai con mắt h i ế p lại nói trầm ca đây là đang làm gì lý thư nghi suy đ o nói n trầm ca hẳn là muốn cho tiểu hải biến dị tiến hóa bằng không thì tiểu hải bây giờ lớn nhỏ còn chưa đủ c ô động toàn bộ hải cảnh nhất hảo thế nhưng là dạng này hữu dụng không thiền a n nhi trợt lóe hai mắt hỏi tư thanh định khẽ cười nói trầm ca không đánh không có chuẩn bị chiến tranh hắn chắc chắn là xác định do hữu dụng mới bắt đầu hành động khương linh khê phụ hòa nói vẫn là thanh định đối với trầm ca giải tư thanh định cười lắc đầu ta cũng không dám tất cả mọi người là tỉ muội ai dám nói hiểu rõ hơn trầm ca a đúng lúc này long ngữ băng đột nhiên cả kinh kêu lên mau nhìn tiểu hải b i ế n lớn tư thanh định bọn người ngừng thảo luận lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hải quả nhiên tiểu hải trên thân bị h ì n h quang tầng tầng bao khỏa tạo thành một đạo h u n h quang sát ngoài mà cơ thể dần dần tăng lớn h u n h quang vỏ ngoài xuất hiện vết rách dần, dần phá thành mạnh nhỏ hình ảnh kia tại phấn hoa hải dương làm nổi bật phía dưới vẫn rất xinh đẹp lý thư nghi c á c nàng xem chính là t r ậ n mắt hốc m ộ m tức bị tiểu hải quá trình tiến hóa rung động vừa lại kinh ngạc tô trầm có thể tìm tới tiểu hải tiến hóa phương pháp tô trầm đứng tại tiểu hải đầu bên cạnh cơ thể chậm rãi bị lớn lên tiểu hải đ ụ n tới hắn nhanh chóng lui về sau hai bước trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ trên tay ném biến dị lão hổ thịt động tắc một chút cũng không có chậm lại trở thành biến dị lão hổ cây lục đậu khấu nhiên đối với tiểu hải tiến hóa hữu dụng bất quá bây giờ còn xa xa không đủ tiểu hải hình thể muốn đang gia tăng một l tô trầm như thế nào cũng không nghĩ đến hắn thượng thiên bước đầu tiên lại là một cái sinh vật biển mang theo hắn đi lên nếu là không có phấn hoa thôi động động vật biến dị tiến hóa hắn cũng không có cơ hội này tô trầm hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ tiểu hải ngươi nhanh lên tiến hóa đến lúc đó ngươi chính là thiên không thành nhỏ gánh chịu lấy ta tô trầm dây chuyển sản xuất thời gian từng giây từng phút trôi qua tiểu hải còn đang không ngừng ăn biến dị lao hồ thịt có thể nhấm nuốt nuốt tốc độ đã giảm bớt rất nhiều đi theo giảm bớt còn có tiểu hải biến dị tiến hóa tiểu hải trên người huỳnh quang đã rụng đi tầng ba mỗi lần huỳnh quang sắc ngoài vỡ tan rụng sau rất nhanh liền tạo ra mới theo hình thể dần dần tăng lớn bây giờ tiểu hải hình thể đã từ một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ biến thành hai cái thùng đựng hàng lớn nhỏ đã đến tô trầm mà muốn đầy đủ góng lên h ả i cảnh nhất hảo cả khu vực nhưng tiểu hải vẫn còn bất mãn đủ nó còn muốn tiến hóa dạng này mới có thể càng nhiều trợ giúp cho tô trầm tô trầm cũng không có ý kiến ngược lại hắn cơ sở trong bọc biến dị lao hổ thịt còn rất nhiều chỉ cần tiểu hải có thể ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lý thư nghi các nàng đều thấy c h ó n g thậm chí cơ thể đều có chút cứng ác cổ đều chua tư thanh định bẹ cổ lắc đầu hỏi tiểu hải rốt cuộc muốn tiến hóa bao lâu a bạch thanh s ư ơ n g hơi n h a o mắt lại nhìn một chút sau suy đoán nói cũng không sai biệt lắm hồ kiều kiều hít sâu một hơi cảm khái nói c h ầ m ca rốt cuộc có bao nhiêu vật tư coi như bây giờ dừng lại tiểu hải cũng đã ăn nửa cái thùng đựng hàn g thịt lý thư nghi hé miệng nở nụ cười t i ể u kiều, kiều ngươi vẫn là tới chậm c h ầ m ca vật tư vô cùng vô tận chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua c h ầ m ca thiếu vật tư tình huống hồ kiều Kiều nghi hoặc hỏi các ngươi không nghi hoặc c h ầ m ca vật tư là thế nào tới sao từ tích nguyệt n ú n núi bay quản hắn làm sao tới ngược lại chúng ta có thể xuống hảo cái này không được sao sao hồ kiều kiều sửng sốt một chút, nhẹ nhàng mau nhìn tiểu hải ăn bất động long ngữ băng lại một lần nữa kinh ngạc nói tư thanh định bọn người lập tức dừng lại quay đầu nhìn tiểu hải biến hóa tiểu hải toàn thân bị thật dày h ì n h quang bao k h ỏ a miệng đ ã đóng lại không còn tiếp nhận tô trầm bóng biến dị lao hổ thịt n ó nhau cặp mắt lại nhẹ nhàng kêu rên toàn thân không ngừng run r u dày giống như đang r ã y khỏi công xiềng tô trầm thu hồi biến dị lao hổ thịt hai con mắt hiếp lại nhìn xem tiểu hải dùng đồng bộ truyền thanh năng lực c â u thông tiểu hải ngươi không thoải mái sao chủ nhân ta cảm giác ta muốn tiến hóa tiểu hải kích động đáp lại tô trầm n h ã tình sáng lên hảo để cho ta nhìn một chút ngươi tiến hóa sau hình dạng tiểu hải không có trả lời chỉ còn lại kêu dê nấm thanh、Phang. theo một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang tiểu hải trên người hình quang sắc ngoài t r ợ t pha thoái có thể tan rơi xuống trong không khí nhưng lại hóa thành điểm sáng chui vào tiểu hải trong thân thể tô trầm bị chấn động đến mức đều lui trở về hai bước con mắt chăm chú rơi vào tiểu hải trên thân muốn xem lấy tiểu hải tiến hóa thành quả cách đó không xa lý thư nghi mấy người cũng đều hai tay nắm chặt trước người mắt không chấp nhìn chằm chằm tiểu hải tiểu hải đem hình quang đều hấp thu lộ ra toàn thân kim loại chất cả bề ngoài cánh trở nên lại lớn lại dài từng chiếc cánh chim như s quan trọng nhất là hình thể tiểu hải bây giờ khoảng chừng ba cái thùng đ ự n g hàng lớn như vậy cùng một tòa núi nhỏ không có gì khác biệt trên lưng toàn bộ hải cảnh nhất hào dư sài tô trầm trong lòng r u lên hai mắt tỏa sáng đây không phải là hắn mong muốn thiên không thành nhỏ sao chương hai trăm năm mươi một thượng thiên phía trước chuẩn bị chương hai trăm năm mươi một thượng thiên phía trước chuẩn bị tô trầm lập tức cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiến hóa không tệ tiểu hải mừng rỡ như liên nói chủ nhân nếu là không có hỗ trợ của ngươi ta cũng sẽ không tiến hóa nhanh như vậy ta cũng là có mục đích ngươi bây giờ có thể cóng lên toàn bộ hải cảnh nhất hào sao tô trầm hỏi không có vấn đề tiểu hải trong lên t như bắt Tô Trầm lại. c i gật rìu gật Hảo, ta chuẩn bị một chút, tùy thời ta hơi hơi một tùy gặp gió nhất cử nhảy ra phấn hoa hải dương khuấy động bình tĩnh phấn hoa hải dương tạo nên cao hai mét phấn hoa thủy triều tô trầm xuyên thấu qua phi tốc hội tụ phấn hoa nhìn thấy trên trời uy vũ hùng tráng tiểu hải n é t miệng lên nhàn n h ạ t cười thiên không thành nhỏ xoáy sao tan bôi đáng tiếc phấn hoa rất nhanh liền như nước hội tụ đến cùng một chỗ cản trở tô trầm ánh mắt bất quá tô trầm vẫn là có thể sử dụng s u lợi tị hại năng lực thấy do phấn hoa phía trên đại dương tiểu hải trên khỏe miệng nụ cười không giảm lý thư nghi các nàng lái xe sang trọng đi tới bên cạnh tô trầm nhìn xem tô trầm trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ trầm ca chúc mừng ngươi thành công chúng ta lúc nào có thể rời đi ở đây ta còn thực sự nghĩ bay lên trời thể nghiệm một chút một chút ở trên tr tô trầm mất hồn mất vĩa nhìn vẻ mặt mong đợi lý thư nghi bọn người con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ đường có gấp còn có hai ngày nguy hiểm mới có thể đến ta phải chuẩn bị một chút dọn nhà cũng không thể rơi đồ vật lý thư nghi bọn người mặt lộ nghi hoặc trầm ca ngươi thật muốn đem toàn bộ hải cảnh nhất hào đều đem đến tiểu hải trên lưng đó cũng quá khó khăn a nhân lực căn bản không có khả năng làm được kỳ thực ta có thể không chạy ra xe hóng gió ta bình thường ít chơi điểm trò chơi cho nhà bỏ mất điện các nàng đều có chút không tin tô trầm có thể đem toàn bộ hải cảnh nhất hào đem đến tiểu hải trên lưng mặc dù tiểu hải hình thể lớn thêm không ít nhưng có thể đem toàn bộ h ả i cảnh nhất hào nhổ tận gốc cái này ngay cả tiểu hải đều khó có khả năng làm được t ô trầm mỉm cười các ngươi không tin ta sao lý thư nghi bọn người lập tức túi đầu không dám nhìn t ô trầm một mắt t ô trầm con mắt hiếp thành một nhà ta cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được các ngươi nhưng nhìn tốt nói xong hắn vung tay lên các ngươi trước tiên lái xe hóm mát ta nghiên cứu một chút như thế nào đem toàn bộ h ả i cảnh nhất hào dọn đi lý thư nghi các nàng gật đầu một cái các nàng vẫn còn có chút không tin tô trầm có thể làm đến nhưng tô trầm cho các nàng nhiều như vậy kinh hỉ ngược lại là còn có một số chờ mong tô trầm thành công cuộc sống bây giờ chất lượng không giảm còn có thể trên trời sinh hoạt cái k i a có bao nhiêu s ả n khoái trước tận thế không có người làm đến sau tận thế các nàng cũng có thể là là cái thứ nhất hưởng thụ được loại thể nghiệm này tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào đến dưới đất hắn dưới đất dùng su lợi tị hại năng lực bên trong toàn c h i c h i nhãn quét mắt mắt hải cảnh nhất hào chỉnh thể tình huống hải cảnh nhất hào xây ở giữa s ư n núi nền tảng sâu đạt m ộ mươi m hơn nữa còn có tầng hầm lại thêm m ư ơ i năm tầng trên mặt đất bộ phận c ộ n lại đều có cao sáu mươi mét húng chi mỗi tầng đều có hơn hai mươi cái phòng ngoài phòng còn có xe thể thao đất chống tôi chấm hít mắt lại khỏe miệng hơi hơi cỏ rúm không nghĩ tới thật đúng là một cái đại công chính a bất quá đối với hắn tới nói đem toàn bộ hải cảnh nhất hào rời lên tới cũng không phải không có khả năng tôi chấm hít sâu một hơi lập tức hành động hắn trước tiên dùng để thuần vạn vật năng lực nâng tụ ra dài đến năm mươi m mở thành quang trường kiếm đem cần dọn nhà diện tích cho cắt đi ra lại đem lòng đất cũng cho chặt nước bất quá không có chạm đến dưới nền đất dây điện bây giờ hải cảnh nhất hào chỉ cần một cái lực lượng khổng lồ liền có thể nhấc lên tô trầm lo lắng bùn đất sốt còn cần nước sạch lướt át bùn đất lại dùng độ không tuyệt đối đem hắn băng phong cái này một vội vàng chính là một ngày tô trầm đã nhớ không do ở giữa có bao nhiêu lần linh ẩn tiêu hao nghiêm trọng ăn biến dị lao hổ thịt bổ sung linh ẩn bất quá cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng còn kém đem chọn khối hải cảnh nhất hào chuyển qua tiểu hải trên lưng tô trầm trở lại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hắn cùng lý thư nghi các nàng ăn bữa cơm tiếp đó liền một đầu ngã vào trên giường một giấc đi ngủ đi qua sáng sớm hôm sau t ô trầm trầm rãi thức tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp xương cốt khe hở đều đau hắn ngồi thẳng người hoạt động một chút lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp dọn nhà thật đúng là một cái đại h o ạ n bất quá muốn trong tận thế hưởng thụ chất lượng tốt sinh hoạt nhiều làm cho chút khí lực cũng là nên sau đó t ô trầm đi ra ngoài gọi lý thư nghi các nàng tới nóc phòng cải thiện cấm nước lý thư nghi các nàng lập tức lấy ra vị nướng tệ tụ tại nóc phòng làm lên đồ nướng t ô trầm mắt nhìn các nàng nhãn trâu xoay động hôm nay chúng ta liền muốn đem đến tiểu hải trên người chúng ta ăn bữa ngon lý thư nghi các nàng nhãn tình sáng lên cưới híp mắt nhìn xem t ô trầ tô trầm con mắt hiếp lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy r a biến dị lao h ổ thịt chúng ta ăn cái này lập tức lý thư nghi các nàng mặt lộ kinh ngạc nháy hai mắt nhìn xem tô trầm trong ánh mắt có chút không thể tin tư thanh định cắn cắn khoe miệng do dự nói trầm ca biến dị lao h ổ thịt có thể để cho tiểu hải tiến hóa ngươi cho chúng ta ăn cái này không được đâu lý thư nghi các nàng đi theo gật đầu tô trầm khoe miệng khẽ nhúc ních trong lòng thầm nghĩ các ngươi ăn mới có thể có vô cùng vô tận biến dị lao hồ thịt nhưng hắn nghĩ trong lòng như thế trên mặt lại đổi thành mỉm cười biểu lộ yên tâm phụ cận trong núi biến dị lao hồ đều bị ta diệt, các tư thanh định cùng lý thư nghi các nàng nhìn nhau một cái mặc dù bán tín bán nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ chốc lát nướng thịt hương khí tràn ngập toàn bộ hải cảnh nhất hào thậm chí ngay cả tiểu hải đều quay đầu nhìn qua lý thư nghi các nàng tại tô trầm giám sát phía dưới t h ậ t trọng đem biến dị lao hổ thịt tan s o n g từng cái một đều ăn trống tô trầm nghe trong lỗ thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống khoe miệng hơi hơi dâng lên đinh lưu lu san tiêu hao một khối nướng biến dị lao hổ thịt hệ thống trả về hai nghìn khối thu nạp tiến cơ sở báo quả đinh tư thanh định tiêu hao một khối nướng biến dị lao hồ thịt hệ thống trả về thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh lý thư nghi tiêu hao một khối nướng biến dị lao hồ thịt hệ thống trả về hai nghìn khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa tô trầm suy nghĩ cơ sở ba khỏa bên trong tràn đ ầ y trèo lên trèo lên, lên nướng biến dị lao hồ thịt trong lòng sao có thể không cao hứng h ắ n tính toán đem biến dị lao hồ thịt xem như tiểu hải lương thực máy bay phi hành tiêu hao sang nhưng hắn tiểu hải tiêu hao biến dị lao hồ thịt trước tận thế giá giàu thế nhưng là cao thái quá mà hắn biến dị lao hồ thịt có thể lập lại lợi dụng húng chi tiểu hải còn có thể có toàn bộ hải cảnh nhất hào cái này so với máy bay mạnh hơn mười vạn lần điểm tâm đi qua. t ô trầm mở ra nhảy vào không gian cửa vào cùng lý thư nghi các nàng phân phó nói các người đều tiến nhảy vào không gian ta chuẩn bị nhắc lên toàn bộ hải cảnh nhất hào để cho tiểu hải trên lưng cái gì lý thư nghi các nàng không thể tin chăm miệng một lời đây chính là toàn bộ hải cảnh nhất hào trước tận thế khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy cũng không có một người có thể rời mặc dù bây giờ là tận thế t ô trầm thức t ỉ n h năng lực xuất chúng nhưng cũng không thể rời toàn bộ hải cảnh nhất hào t ô trầm khẽ cười nói các ngươi làm theo lời ta bảo ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy kỳ tích hắn ma quyền sát trưởng đã làm xong hải cảnh nhất hào thượng thiên phía trước chuẩn bị chương hai trăm năm mươi hai tiền giang tận thế chương hai trăm năm mươi hai tiền giang tận thế lý thư nghi bọn người đàng hoàng nghe theo tô trầm ăn bài bước vào nhảy vọt không gian tô trầm biết nhảy vọt trong không gian tiêu hao thể lực của con người sau một quãng thời gian lý thư nghi các nàng căn bản bị không được thế là hắn c h ờ lý thư nghi các nàng toàn bộ đi vào n g ụ c giam doanh địa sau lập tức đem nhảy vọt không gian cửa vào đóng lại tiếp đó cấp tốc đem toàn bộ hải cảnh nhất hào cất vào cơ sở ba khỏa bên trong tô trầm đã đem hải cảnh nhất hào cắt thành có thể di động đơn vị cho nên cơ sở ba khỏa có thể chứa toàn bộ hải cảnh nhất hào trong chó cao năm mươi m mỗi tầng nắm giữ hơn hai mươi căn phòng hải cảnh nhất hảo tại chỗ biến mất dưới mặt đất còn chạy ra sâu đạt năm mươi m diện tích đạt năm m hồ sâu đây cũng chính là cơ sở bao khỏa không gian vô hạn bằng không thì thật đúng là không có cách nào đem hải cảnh nhất hảo đặt vào ngay sau đó tô trầm lập tức dùng người nhẹ như hiến năng lực hướng về tiểu hải phương hướng chạy tới đồng thời dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập liên hệ tiểu hải mau xuống đây chuẩn bị có hải cảnh nhất hảo tiểu hải không chậm trễ chút nào đáp lại tiểu ô ề n đi tới i t hải bên cạnh, giàn ngươi phía sau lưng chờ phía rò, sau sau sẽ đó ấ thật nặng c ú ý a o n nhân, Chủ thà bây ể đọc động n nói tôi trầm gật đầu một cái vậy là tốt rồi bất quá ngơi ư chớ lộn xộn phá hư h ả i cảnh nhất hào đồ vật bên trong ta cần phải bắt ngươi là hỏi tiểu hải đầu to lớn lung lay tự tin đáp lại ta sẽ không để cho chủ nhân thất vọng nói xong toàn thân hắn l o e ra huỳnh quang quanh thân tản mát ra cấp bảy q u ầ phong đem chung quanh phấn hoa đều thổi đến một bên phấn hoa như sóng biển giống như la lộn lại gần không đến tiểu hải thân thể tôi trầm thân hình phát một cái lập tức đứng vững thân thể nhét miệng lên nhà nhạc n cười tiểu hải bây giờ có thể a nếu không phải là hắn tố chất thân thể cường hoành thật đúng là không chắc chắn có thể chịu được cái này c u â n phong đừng nhìn sức do không lớn nhưng đột nhiên đi ra một chút người bình thường thật đúng là không chống đỡ được tôi trầm hít sâu một hơi lập tức dùng người nhẹ như y ế n năng lực trung thân nhảy lên nhảy tới tiểu hải trên lưng hắn một k h ắ c đều không chậm trễ mau từ cơ sở bao khỏa bên trong thả ra toàn bộ hải cảnh nhất hào toàn bộ hải cảnh nhất hào từ tiểu hải phía sau lưng ngay phía trên trận xuất hiện lập tức vững vàng rơi vào tiểu trên lưng. Theo một tiếng vang thật lớn toàn bộ hải cảnh nhất hào trong nháy mắt run lên phía trên hết t h ể kiến trúc đều run một cái tua pin gió đều kém chút đồ tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu nhìn xem mai rủa cao hơn đứng thẳng hải cảnh nhất hào n é t miệng lên mỉm cười nhìn coi như không tệ hải cảnh nhất hào lập tức liền muốn biến thành bầu trời nhất số tô trầm dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên lạc phía dưới tiểu hải ngươi bây giờ có thể cất cánh sao tiểu hải tiếng trầm ngắt lại chủ nhân không có vấn đề tô trầm mỉm cười hảo chờ sau đó ta sẽ liên hệ ngươi tùy thời cất cánh nói xong hắn chặt đứt liên hệ cho ăn tiểu hải một trăm cân biến dị lao hổ thịt sau đó dùng người nhẹ như yến năng hai chân đột nhiên chia xuống đất tung người nhảy lên cao tới năm mươi m thiên không thành nhỏ bây giờ tiểu hải trên lưng đứng nghiêm cao tới một trăm m chiếm diện tích năm m nguy nga cự thú hải cảnh nhất hào cao vút trong đó chung quanh còn có rộng lớn đất trống cho một hòn đảo nhỏ một dạng ai có thể nghĩ tới tại ở trong tận thế có người có thể ở ở trên bầu trời bay lượn toàn thành đâu có thể toàn thế giới chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh tô chầm rất mau tới đến hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hắn trong hành lang mở ra nhảy vọt không gian lối vào chờ đợi lý thư nghi các nàng đi ra lý thư nghi các nàng đang vặn b ẹ o biến hình nhảy vọt trong không gian chờ đợi một chút rất nhanh liền nhìn thấy mở ra tới không gian cửa vào đi nhanh lên đi ra nhảy vọt không gian thật sự là quá tiêu hao thể lực của con người các nàng mặc dù không có ở nhảy vọt trong không gian quá lâu nhưng vẫn là cảm thấy tình trạng kiệt sức đây vẫn là tô trầm tốc độ rất nhanh bằng không thì các nàng đều phải mệt m ỏ i chóng đang nhảy r ợ c không thời gian lý thư nghi các nàng một cái tiếp theo một cái đi ra nhảy vọt không gian Dưỡng mắt thấy đến quen thuộc hải cảnh nhất hào m ư ơ i năm tầng hành lang trên mặt đều lộ ra biểu tình nghĩ hoặc t ư thanh bình không khỏi hỏi trầm ca ngươi không thành công lý thư ngh vừa mới chúng ta đang nhảy rượu không ở giữa không nhìn rõ bất cứ thứ gì hải cảnh nhất hào có phải hay không không có đem đến tiểu hải trên lưng tiến anh nhi t r ợ t lóe hai mắt mới trôi qua hơn mười phút liền xem như đại lực sĩ cũng không khả năng rời nhanh như vậy tôi trầm cười một tiếng các ngươi cũng quá coi thường ta chờ sau đó các ngươi cần phải đứng ngay ngắn hắn lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ lên tiểu hải cất cánh lập tức toàn bộ hải cảnh nhất hào kịch liệt lay động cùng xảy ra cấp tám chấn động đồng dạng nếu không phải là hải cảnh nhất hào tại trước tận thế là về hưu cán bộ căn cứ không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không chừng đã sụp đổ lý thư nghi các nàng mới vừa từ nhảy vọt trong không gian đi ra thân thể ban đầu cũng rất mỏi m ệ t nơi nào trải qua được lay động như vậy từng cái chân đứng không vững đều ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn hải cảnh nhất hào một ư ơ i năm tầng trong hành lang các nữ nhân hoảng sợ gào thét liên tiếp tô trầm quanh tay cười con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ vững vàng đứng tại trong hành lang nói khẽ đều nói cho các ngươi đứng vững vàng làm sao còn không cẩn thận như vậy đâu lý thư nghi các nàng cực kỳ hoảng sợ ngoại trừ hải cảnh nhất hào lay động càng thêm chấn kinh tô trầm còn thật sự đem toàn bộ hải cảnh nhất hào đem đến tiểu hải trên lưng vốn là các nàng là có nghĩ hoặc nhưng tô trầm nói được thì làm được các nàng còn thế nào không tin bất quá các nàng không có thời gian c h ấ n kinh còn phải tận lực duy trì cơ thể cân bằng bằng không thì đụng vào bên hành l à n g sửng bị thương nhưng là không xong may mắn mãnh liệt lay động rất nhanh liền vững vàng xuống lý thư nghi các nàng lúc này mới ổn định thân hình hai tay chống đ ị a chật vật đứng lên các nàng vừa sửa sang lại thân thể một bên kinh hãi nhìn xem tô trầm trầm ca ngươi quá xấu rồi cũng không cho chúng ta thời gian chuẩn bị thiền anh nhi nũng nịu nhẹ nói ta đều nói cho các ngươi biết đứng vững vàng là các ngươi không tin ta tô trầm cười nhặt nói lý thư nghi các nàng cắn cắn k h o miệng đều có chút xấu hổ tư thanh định thay đổi cùng t lý thư nghi các nàng đại bộ phận đều ngồi qua máy bay lập tức hiểu rồi tôi trầm lời nói đích xác máy bay cất cánh lúc lại có chút không khỏe cảm giác nhưng cất cánh sau máy bay liền sẽ mượn phần bình ổn cùng trên đất bằng không có khác nhau không nghĩ tới các nàng trong tận thế lần thứ nhất cất cánh không phải ngồi máy bay mà là tại trên biến dị ruộ biển tiểu hải trên l ư n g hải cảnh nhất hào đây thật là có chút tựa như ảo ngộng nếu không phải là gặp tô trầm các nàng đi đâu có dạng này thể nghiệm tô trầm nhìn xem trên người các nàng nồng nặc thiện ý nhất miệng lên ta mang các ngươi đi ra xem một chút thưởng thức một chút nhìn xuống tiền giang thị mỹ lệ phong cảnh lý thư nghi các nàng nhãn tình sáng lên nhao n h a u nhảy nhót quá tốt rồi ta vẫn lần thứ nhất đứng tại r u ộ biển phía trên thưởng thức toàn bộ tiền giang thị đây vẫn là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ rượu trầm ca người thật tuyệt tô trầm nhẹ nhàng p ấ t tay đều đi cho ta lý thư nghi các nàng ăn tính lại không khéo đi theo tô trầm đi xuống hải cảnh nhất hảo chỉ chốc lát tô trầm cùng lý thư nghi các nàng đi ra hải cảnh nhất hảo phát hiện bên ngoài đã không có bình thường nhìn thấy p h ấ n hoa bốn phía mười phần bao la khoảng cách bầu trời càng gần một chút chỉ là do hơi có chút lớn lý thư nghi các nàng đã xác định tô trầm thật sự đem hải cảnh nhất hảo đem đến tiểu hải trên lưng loại này tại trước tận thế đều không người có thể thực hiện hành động vĩ đại không nghĩ tới tô trầm vậy mà thật sự thực hiện các nàng xem lấy tô trầm đôi mắt đều tản mắt ra ánh mắt khâm phục tô trầm mỉm cười đều thất thần làm gì đi xem một chút toàn bộ tiền giám thị lý thư nghi các nàng mất hồn mất vía vui cười thản nhiên gật đầu tiếp đó kết bạn đi đến tiên không thành nhỏ biên giới quả nhiên vẫn là đứng cao mong đến xa các nàng t h a m dò xem xét cảm giác các nàng khoảng cách phấn hoa hải dương mặt biển đều có năm trăm l i n cao toàn bộ tiền giang thị lưa thưa nhà cao tầng một mắt có thể thấy được bất quá ngày xưa cả nước t ố p một trăm thành thị tiền giang thị bây giờ đã tương đồ không có một chút hiện đại hóa thành thị phong thái dấu ở phấn hoa hải dương phía dưới biến dị động thực vật chiếm cứ lấy toàn bộ tiền giang thị thành phố bên trong quần quận sóng ẩm tựa như địa ngục đồng dạng h ú n chi bốn phía còn có cỡ lớn sinh vật biến dị nhạy ra phấn hoa hải d lý thư nghi các nàng hít sâu một hơi không nghĩ tới giống như tô trầm nói tiền giang thị đã bị sinh vật biến dị gắt gao vây quanh không ra một ngày tiền giang thị sẽ nên đón cuối cùng tận thế thẩm phán chương 253, hải đảo làng trải chương 253, hải đảo làng trải tô trầm chậm rãi đi đến thiên không thành nhỏ biên giới hắn nhìn xem yên lặng thất sắc chúng nữ những mày khẽ cười nói nhìn xem cái gì làm sao đều bộ dáng này lý thư nghi các nàng phản ứng lại toàn bộ đều xuống ý thức lui về sau hai bước khẩn trương nhìn xem tô trầm trầm ca tiền giang thị thật muốn xong sao Ta dùng lợi tị hại năng lực nhìn thấy bây giờ tiểu hải thế nhưng là nuôi hơn phân nửa thùng được hàng biến dị lao hổ thịt cái này tương đương với giá ngoại sinh vật biến dị ăn hơn ngàn con biến dị lao hổ ai có thể so ra mà vượt tiểu hải tốc độ tiến hóa bất quá tiểu hải là lợi hại nhưng muốn bảo vệ tốt hắn cùng người đứng bên cạnh hắn bay đến trên trời khi bầu trời tòa thành cách bệ mới có thể phát huy ra ưu thế cực lớn lấy tiểu hải sinh vật biến dị vương giả khí thế cho dù bên trên dưới biển sâu đầu kia hải lục không tam t ê cá mập lờ tới cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp lý thư nghi các nàng đại bộ phận tại tiền giang thị không có người thân tất cả đều dài thư một hơi an tâm lại nhưng lưu nhu san trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cắn nuôi sừng nhìn xem tốt trầm nhỏ giọng thỉnh cầu nói trầm ca ta nhìn thấy một cái cực lớn ác ý sinh vật lập tức đến long hương trấn ngươi có thể giúp một chút cha ta sao chung quanh lý thư nghi các nàng khẽ giật mình nhao nhao xông tới nhu san cha ngươi như thế nào tại long hương trấn ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi cùng cha ngươi chuyện trầm ca ngươi phải giúp đỡ nhu san a tô trầm bĩu m ô i nói không phải ta không muốn giúp coi như ta giúp lần này ba nàng không ly khai long hương trấn cũng không hề dùng tư thanh định nhu í nhu í chân mày nghi ngờ nói đây là cái tình huống gì lý thư nghi ánh mắt của các nàng cũng đều rơi vào trên thân tô trầm tô trầm nhún nhún vai nói nhu san cha nàng là binh sĩ thủ lĩnh nhận thủ vững long hương trấn nhiệm vụ cho dù tổn thất nặng nghề hay không từ bỏ không chỉ là tư thanh định liền lý thư nghi bọn người hai mặt nhìn nhau bây giờ thế nhưng là t ậ t thế làm sao còn có người chết như vậy tâm nhãn một mực kiên thủ mệnh lệ a nhưng các nàng rất nhanh liền phản ứng lại nếu không phải là cái này một số người phụ trọng tiến lên có thể tận thế càng thêm tàn nhẫn tư thanh định khẽ thở dài ánh mắt rơi vào trên thân lưu nhusan khuyên lơn nhusan c h ậ m ca nói rất đúng cha ngươi kiên trì không đi c h ậ m ca cũng không có thể ra s ư ớ c lưu nhusan nước mắt tại trong mắt quay tròn đây chính là ba nàng nàng làm sao lại không biết kết quả nhưng nàng biết rõ ba nàng lưu vân tiêu ý chí thở dài một hơi trầm giọng nói hảo ta hiểu rồi tư thanh định thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn tô trầm nói khẽ trầm ca bây giờ chúng ta đi cái nào tô trầm con mắt h í lại dùng xú lợi tị hại năng lực mắt nhìn chung q u n h phát hiện chung quanh sinh vật biến dị trình độ tiến hóa đều không khác mấy chỉ có sinh vật trong đại dương trở nên cường đại hắn lần này dọn nhà ngoại trừ tránh né bốn phía sinh vật biến dị quái dày còn nghĩ tìm ra phấn hoa bông u xuống bí mật phấn hoa đầu nguồn là thế giới dưới lòng đất hẳn là càng cách mặt đất thực chất thế giới gần sinh vật biến dị liền càng thêm h u n g mãnh tôi trầm nghĩ tới đây con mắt rơi vào thuộc về nam thành trên biển chúng ta đi trên biển đi l o a n quanh vừa mới nói xong lý thư nghi bọn người rất là chấm kinh các nàng vừa mới dùng xô lợi tị hại năng lực thấy được trên biển quái vật cái kia năng lực cường đại hông ác ngang ngược các ý nhân loại gặp phải có thể sống sao. hải dương quá nguy hiểm chúng ta vẫn là thay cái phương hướng a tư thanh định đề nghị tô trầm lại mắt lộ k i ê n định có tiểu hải tại ta mang các ngươi xem cảnh biển tư thanh định nhìn một chút tô trầm khẽ thở dài một cái gật đầu nói ta nghe trầm ca lý thư nghi các nàng cũng đều ứng hòa một tiếng tô trầm cười nhạt một tiếng lập tức dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập nên liên hệ tiểu hải dám đi hải dương bên kia sao chủ nhân để cho ta đi cái nào ta liền đi cái nào tiểu hải chân thật đáng tin đáp lại hảo cái kia liền đi hải dương tô trầm đáp lại tiểu hải nhận được mệnh lệnh l ậ p tức ơ múa lên như sắt thép cánh thay đổi phương hướng hướng về hải dương tiến phát tô t r ầ m bọn người ở tại trên thiên không thành nhỏ vậy mà không có cảm nhận được một tia lay động tứ bình bất ổn lý thư nghi các nàng lại ngẩng đầu nhìn hải dương chỗ sâu hung manh quái vật lòng còn sợ hãi tô trầm khẽ cười nói xem các ngươi sợ nếu không thì các ngươi lái xe ở đây hóng mát à hòa dịu hạ tâm tình lý thư nghi các nàng sửng sốt một chút trên mặt hiện lên ý cười trong tận thế người khác đều vì sinh tồn vắt hết bóc sống s u t cũng thành vấn đề nhưng các nàng lại có thể vui vẻ trên không trung giải trí nếu không phải là các nàng gặp phải tô trầm ở đâu ra như thế dễ ưỡ lẽ hơn nữa ở trên không lái xe xe hóng mát tôi o à n thế vẹn vẹn trầm có có đi đi mỉm cười ánh mắt rơi vào chậm rãi tới gần biến dị cá mập lớn trên thân biến dị cá mập lớn nhìn xem rất hung bất quá nếu là dám trêu chọc hải cảnh nhất hào hắn tôi trầm nhất định phải chém giết biến dị cá mập lớn không nói tiểu hại lữ uy hiếp liền xem như hắn tô trầm để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra bốn mươi m thanh quang trường kiếm biến dị cá mập lớn cũng chịu không nổi quả nhiên theo tiểu hải khoảng cách biến dị cá mập lớn càng ngày càng gần biến dị cá mập lớn hoành hành không sợ tiến lên trong nháy mắt ngừng lại biến dị cá mập lớn phảng phất cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có toàn thân run lên tiếp đó vậy mà đường vòng n ẽ tránh tiểu hải con đường tiến tới tô trầm nhìn ở trong mắt miếc miệng lên ý cười xem ra tiểu hải tốc độ tiến hóa thật mau a cái kia không nhờ có ngươi một tiếng thanh thúy âm thanh từ tô trầm bên cạnh vang lên tô trầm nao thanh âm này không phải bên cạnh hắn giọng của nữ nhân mà là tiền anh nhi cái kia r a hổ vẹn tâm thanh hắn bay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một cái sặc sỡ r a hổ vẹn chợt lóe cánh rơi vào trên vai của hắn còn không ngừng dùng miệng mổ lấy cánh chim tô trầm con mắt h í p lại k h ẽ cười nói ta nghe tiểu hải nói ngươi con v ẹ t này không đơn giản a r a hổ vẹn động tác rõ ràng dừng lại nhưng vẫn là giả vờ một cái người không việc gì d á n g v ẻ thò đầu ra thấp giọng gọi chúc mừng phát tài tô trầm hư nhẹ một tiếng nói ngươi còn cùng ta giả vờ nếu không phải là ta nhìn ngươi trên thân không có ác ý ta liền đem lông của ngươi lộ sạch nướng lên ăn ra hổ vẹn rõ ràng run rẩy phía dưới vội vàng cướp cánh hô hào chúc mừng phát t à i cấp tốc thoát đi tô trầm tô trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c h lẩm bẩm nói này liền chạy hắn không nóng này thu thập ra hổ vẹn dù sao đối với hắn không có ác ý hơn nữa còn là tiền anh nhi sùng vật bây giờ mấu chốt chính là mau chóng tìm được phấn hoa bông xuống đầu nguồn không thể lại để cho trên thế giới sinh vật tại không bờ bến biến dị tiến hóa tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu đón gió mà đứng hai tay chắp sau lưng nhìn về phía trước con mắt l o a sáng hải dương thực sự là rộng lớn vô ngẩn có thể gặp phạm vi bên trong đừng nói là nhà cao t chỉ có vô tận trống rỗng chẳng lẽ phấn hoa buông xuống đầu nguồn không ở trong biển đột nhiên tô trầm trong mắt xuất hiện một tòa cao tới hai mươi mét giá gỗ trên giá gỗ treo đầy p h ớ c điều lưới mặt trên còn có đủ loại đủ kiểu biến dị đ i ề u đính vào trên mạng hắn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút thầm nghĩ trong lòng ân cái này giá gỗ là mới biến dị đ i ề u cũng là hôm nay dính lên chẳng lẽ bên dưới giá gỗ có người tô trầm lập tức dùng s u lợi tị hại năng lực mắt nhìn phát hiện bên dưới giá gỗ là một tòa ba nghìn mở đạo hàng ở trên đạo ở hơn hai mươi người muộ trên thân tản gia ý hơn nữa còn cũng là đa có thể lực giác tỉnh giả thậm chí có năng lực đều đến cấp trong lòng của hắn r u lên k h í mắt lại khoe miệng khẽ nhúc đ í c h có ý tứ không nghĩ tới trong hải dương còn có thể có người sống cũng không biết bên trong có hay không lọt lưới tuyệt vọng mỹ n ữ đâu tôi r ư n bán g 254, b u n b ế n dị t r ứ n g c h i mục trưng trứng buôn chim. trầm tiêu rơi vào trong hải dương trên đảo hang o có thể tại hải dương ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sống sót nhân loại sự khủng bố thực lực có thể tưởng tượng được hơn nữa hắn dùng su lợi tị hại phát hiện trên cô đảo người sống sót cũng là năng lực mạnh hơn nữa trên thân đều có ác ý đều không phải là cái gì loại lương thiện bất quá hắn phát hiện trong đó có một nữ tính nhân loại thân ảnh hắn vậy mà dùng s u lợi tị hại năng lực nhìn không thấu tô trầm lập tức liền đến h ư ơ n g thú lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ tiểu hải tiểu hải nhìn thấy cái kia giá gỗ sao chủ nhân thấy được tiểu hải ông thanh đáp lại chúng ta ở đó ngừng một hồi tô trầm phân phó nói hảo tiểu hải lập tức trả lời rất nhanh tiểu hải liền đi tới giá gỗ phụ cận nó tận lực chậm lại tốc độ chuẩn bị dừng lại tô trầm đứng tại tiểu hải trên đầu đón gió mà đứng ánh mắt nhìn chằm chằm dưới giá gỗ g i á tịch giả h í mắt lại hắn đến cùng muốn nhìn một chút người nơi này đến cùng là cái tình huống gì đột nhiên một người từ trong phấn hoa xông ra đang trèo giá gỗ phi tốc đi tới giá gỗ đỉnh vẫy tay hướng về tô trầm phương hướng hô to mai rùa bên trên bằng hữu có hứng thú hay không vật liệu giao dịch tô trầm nao nao không nghĩ tới hắn không đi tìm bên dưới giá gỗ hải đảo nhân hải đảo nhân lại chủ động tìm được hắn thực sự là ngủ gật liền có cho đưa gối đầu bất quá hải đảo nhân vậy mà không có chút nào sợ tiểu hải thậm chí càng cùng hắn vật liệu giao dịch cái này có thể quá kỳ quái tô trầm hít sâu mờ hơi chầm rãi ngồi sổm xuống, xuống ánh mắt nhìn trên giá gỗ nam nhân nam nhân này nhìn hơn ba mươi tuổi toàn thân cao thấp gầy da bọc x ư ơ n g lại dị thường linh hoạt làn da đen tỏa sáng không biết còn tưởng rằng toàn thân trà sát một tầng than đã đâu tôi trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười bằng hữu ngươi không sợ ta sao nam nhân lễ phép phất phất tay phấn hoa bung xuống thời gian dài như vậy ta cái gì chưa thấy qua so với sợ ta sợ hơn chết ngươi chỉ có một người tôi trầm hỏi không phải phấn hoa phía dưới là một hải đảo là tiền giang thị phía dưới thuộc làng trài nhỏ vốn là có một trăm hai mươi bảy người bây giờ chỉ còn lại hai mươi ba người nam nhân thật thà đáp lại t ô trầm con mắt hít lại cho dù hắn không thấy trên thân nam nhân tản ra ác ý hắn cũng sẽ không tin tưởng phấn hoa buông xuống thời gian dài như vậy trên hải đảo người còn như thế thuần pháp hắn đã thấy rất nhiều trong mạng thế ngươi lừa ta gạt vì sinh tồn không từ thủ đoạn nhân loại làm sao có thể còn có thuần pháp người thiệt lương cho dù là có hải đảo làng t r ả i hai tháng chết một trăm linh bốn người chẳng lẽ cũng là chết ở sinh vật biến dị trong tay hải đảo chuyện phát sinh chắc chắn không có đơn giản như vậy bất quá tô trầm chỉ là ở trong lòng tính toán trên mặt lại vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên các ngươi cũng quá thảm rồi cũng không biết các ngươi hai tháng này là thế nào tới không thấy chúng ta dựng cái giá gô này từ sao trong biển ngư biến dị tiến hóa quá lợi hại chúng ta không dám tùy tiện ăn không thể làm gì khác hơn là dựng cái giá gô bắt lấy biến dị loài chim nam nhân nói khẽ các ngươi ngược lại biết nghĩ biện pháp t ô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó hỏi đ ú n g ngươi vừa mới nói muốn giao dịch các ngươi có cái gì vật tư chúng ta mỗi ngày bắt lấy biến dị loài chim đương nhiên là biến dị trứng chim nam nhân bình tĩnh đáp lại t ô trầm trong lòng run lên nghĩ thầm khó trách trên hải đảo người mỗi năng lực đều vượt qua nhất cấp thậm chí có cấp năm năng lực tồn tại xem ra trên hải đảo biến dị trứng chim nhiều đến không ăn được hắn biểu lộ nhẹ nhóm mỉm cười nói ngươi hẳn phải biết biến dị trứng chim có thể thức tỉnh năng lực tại sao còn muốn cùng ta giao dịch đâu chúng ta chỉ có trứng chim không có khác đồ ăn thậm chí trên hải đảo nước ngọt đã thấy đ ấ y nếu là không có vật tư khác tiếp tế chúng ta năng lực lại mạnh cũng sống không đi xuống nam nhân khẽ thở dài năng lực của các ngươi chẳng lẽ không thoát khỏi được hòn đảo nhỏ này tô trầm nghi ngờ nói cũng là chút phụ trợ loại năng lực t h như viết thị thấu thị các loại năng lực đối với thoát ly hải đảo căn bản không có bất kỳ cái gì trợ giút nam nhân chất phát đáp lại tô trầm k h o miệng khẽ n ú c n í c nếu không phải là hắn phát hiện trên hải đảo trên thân người có cường đại chiến đấu loại năng lực hắn không chừng thật đúng là tin cái tiêu cấp năm hải đảo giáp tình giả chính là chiến đấu loại năng lực chiến đấu loại năng lực thế nhưng là nổi danh thăng cấp chậm nhưng trên hải đảo người hay là có thăng cấp đến có thể tưởng tượng được cá hải đảo này bên trên người tố chất thân thể c ự c cao muốn rời khỏi hải đảo hắn không phải là việc khó gì bất quá tô trầm còn không muốn bây giờ về mặt hắn còn nghĩ tìm hiểu một chút trên hải đảo tin tức biết người biết ta bách chiến bách thắng đi hắn bất động thanh sắc mà hỏi vậy các ngươi còn có bao nhiêu khả biến dị trứng chim ta dùng bình chứa nước khoáng giao dịch. Nam nhân ánh mắt sáng lên. niết miệng vui vẻ cười nói quá tốt rồi chúng ta trên hải đảo người cuối cùng không cần chiếc hát tô trầm đánh giá hắn một mắt k hít mắt hỏi người c h ớ cao hương trước ta nhìn ngươi trên thân trời bóng cũng liền trang hai khỏa biến dị trứng chim ta như thế nào cùng ngươi giao dịch nam nhân vua hót một cái tỉnh ngộ nói ta kém chút đ ề u quên chúng ta thu thập biến dị trứng chim tại trên hải đảo ngươi có thể cưỡi ngươi biến dị rùa biển rơi xuống ta dẫn ngươi đi lấy tô trầm nháy mắt mấy cái cười nói không có việc gì ta tiểu hại không ai dám động hơn nữa ta khí lực lớn có thể đ ề u có thể chịu lại thêm ta chỉ là xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu biến dị trứng、chim. ta hảo thương lượng với n g ư ơ i dùng bao nhiêu chai nước đổi không cần thiết hạ xuống tiểu hải trên mặt nam nhân thoáng qua một vòng khó xử bất quá rất nhanh chất phát nợ nụ cười cũng có thể ngươi theo ta xuống đây đi tô trầm cười cười nhẹ nhàng gật đầu hắn không có trước tiên nhảy đến trên giá gỗ đi mà là dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực tới gần trên hải đảo giá gỗ nam nhân cẩn thận leo đến giá gỗ một chỗ khác phản phát sợ là bị tiểu hải đổ ụ vào tô trầm không có phản ứng mà là dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực cho lý thư nghi các nàng kéo gần lại trong gỡ giúp chat ta phải đi làm ý chuyện các ngươi đàng hoàng tại phụ cận hải cảnh nhất hào hoạt động nếu là tiểu hải l o ạ t động các ngươi rớt xuống thiên không thành nhỏ ta cũng không chịu trách nhiệm phân phó xong sau hắn liền cắt đ ứ t cùng lý thư nghi các nàng liên hệ lý thư nghi các nàng đang đua xe hóng mắt đầu bị tô trầm một tiếng này mệnh lệnh sợ hết hồn các nàng vô điều kiện nghe theo tô trầm mệnh lệnh l ậ p tức quay đầu xe chỉ ở hải cảnh nhất hào ba mươi mét phạm vi bên trong hành động tiểu hải rất nhanh liền đến gần giá gỗ tô trầm lập tức dùng người nhẹ như đến năng lực tung người nhảy lên tinh chuẩn nhảy đến trên giá gỗ hơn nữa còn không cho giá gỗ mang đến cường đại lay động cảm giác nam nhân ánh mắt hít lại giơ ngón tay cái lên bằng h ư u ngươi năng lực này tăng lên không tệ phải đến cấp bốn a tô trầm nhữ mày khẽ cười nói ngươi đ o á n thật chuẩn ta ngươi nhẹ như hiến năng lực chỉ có tứ cấp vậy ngươi còn có năng lực khác sao nam nhân theo bản năng hỏi tô trầm cười lắc đầu ta từ tiền giang thị tới toàn bộ tiền giang thị biến dị trứng chim đều không giành được ta có thể thức tỉnh một cái năng lực đều coi là tốt làm sao còn có thể thu được năng lực khác thế thế nhưng là ngươi tiểu hại là thế nào có được trên mặt nam nhân có chút xấu hổ nhưng vẫn là kiên trì hỏi ngươi nghe qua dựa thọ thi chạy cố sự sao tôi i hải nguyện ý cùng người、so、tốc độ, đáng tiếc ể u nguyện h cùng đáng ý tốc so độ, k n nên vẫn g có cho so qua ta, đ trầm h e o ta. Tô chầm một mặt ôn hòa này cái này sao có thể người lụa thôi sao nam nhân phản ứng đi qua sắc mặt có chút bất tiện là ngươi trước tiên mở cho ta đùa giỡn tôi trầm sắc mặt cũng trầm xuống đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi ra ngoài bên ngoài ta vẫn rất chú ý an toàn tại bất ngoại lộ ta áp đ á y hỏng năng lực sao có thể tùy tiện nói cho ngươi tôi trầm âm vang hữu lực nói nam nhân vốn là đen thui trên mặt vậy mà có thể nhìn ra vẻ lúng túng màu đỏ hắn ngượng ngùng liên tục gật đầu ngươi cũng chớ để ý ta chính là ưa thích nghe ngóng chuyện nhưng không có ý nghĩ a xấu gì yên tâm coi như ngươi có ý đồ xấu năng lực ta đều nhanh đến năng lực thượng h ạ cũng không quan tâm tô trầm nghiền n g ấ m cười nói